ta là ai ta đều muốn quên tự chính mình là ai bất quá ngươi là ta cứu được đấy nếu không phải ta cứu ngươi xuống sớm đã bị cái kia nhiệt g s ú c d t đi chương 85, yêu thú thanh man lân xả s á c nhập diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa sụ ạn họ đùa chương 85, yêu thú thanh man lân xả s á c nhập là ngươi đã cứu ta cái kia nhiệt g s ú c nói là cái này khỏa đại thụ nô hiên nhiễu chật mày do hỏi nói như vậy trước khi cái kia c u ố n đi lên dễ cây đều là ngươi làm trò đúng không không những cái k i a c u ố n về phía của ngươi dễ cây cũng không phải ta làm cho mà là cái này nhiệt g xúc ngươi đã chọc phải hắn nói đúng ra của ngươi hỏa diễm bồng nó ha ha cái này lục quang lập loài dưới tựa h ô thật là tại ngửa mặt lên trời cười to cười thoải mái đầm địa cái tia nhiệt g xúc dĩ nhiên chính là cây này đừng nhìn đây là cây đại thụ nhưng thật ra là con yêu thú là thanh man lân xả cái này đại thụ chính là nó biến thành cái này khỏa đại thụ là yêu thú biến thành lộ hiên nghe xong nội tâm khiếp sợ không thôi khổng lộ như vậy cây đúng là yêu thú biến thành thay lời khác mà nói nếu là không hóa thành cây này chẳng phải là lớn vô cùng rồi hả mở ra cái kia miệng lớn dính máu cũng đủ để đem một cái tiểu thành thị n ư ớ t đối với y ê u thú hắn hiểu rõ cũng không nhiều nói đúng ra thấy cũng không quá quan tâm nhiều y ê u thú đều ở đây dừng dẫm nguyên thủy ở bên trong hắn đều không có gì cơ hội đi dừng dẫm nguyên thủy đương nhiên sẽ không gặp được những cái kia y ê u thú hơn nữa người sinh hoạt địa phương đều là đem y ê u thú đều giết chết để tránh lưu lại hậu hoạn tại ba nguyên n g đại địa tự có không ít y ê u thú chỉ là hắn vừa mới không có gặp được mà thôi nếu gặp được cường h ã n yếu thú hắn chạy cũng không kịp rồi đúng cái này đại thụ đúng là y ê u thú kia biến thành ta nhớ ngươi hẳn là suy nghĩ nếu y ê u thú này không phải đại thụ lúc chẳng phải là rất cự đại rồi người này tựa hồ nhìn ra ngô hiên nghĩ cách bất quá chỉ cần là người cũng biết này sao phỏng đoán trên thực tế cái này thanh đầy lần xà cũng lớn đến không tính được cũng chỉ có dày mấy chục mét coi như là đủ cự đại rồi nhưng là muốn nói giống cái này đại thụ khổng lồ như vậy vậy thì là không thể nào thật sự nếu lớn như vậy cũng không còn người ngăn lại được nó hiện tại ta cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nó lục quang lập l o ạ dưới chật lại là cười to nói chỉ là ngươi tiểu tử này hỏa diễm không tệ vậy mà khiến nó bị thương còn bắt nó bị đánh thức nhưng tiếp uy lực không q u á lớn nếu lại lớn một chút yêu thú này tất nhiên bị ngươi chỗ chém giết bất quá có thể làm tới mức này đã rất đáng còn rồi ta đã cảm thấy rất cao hứng cho nên ta liền hao tốn không ít khí lực đem ngươi cho làm trò tới nơi này bởi vì tiêu hao quá lớn ta lại lâm vào ngủ say trước khi bị ngươi chế tắc đan dược sinh mệnh lực cho thoải mái dưới tự tỉnh lại vừa vặn gặp lại ngươi đang đột phá cũng không có quấy dày ngươi rồi lại nói tên của tiền bối là nghe người này k h ẩ khí đã là cái này thanh man lần xả có t h ủ không đội trời trung nhưng lại rơi xuống đến nông nỗi này trở thành nhược tiểu chính là lục quang bất quá nhưng lại cứu mình hắn tin tưởng người này lời nói nếu cái k i a đại thụ lợi mà nói đã sớm đem chính mình giết chết cái k i a c u ố n tới d ễ cây rõ ràng cho thấy muốn bắt hắn cho giết chết đấy danh tự a ta cũng không biết đã qua bao nhiêu năm của ta linh thức càng ngày càng nhỏ đã sắp muốn biến mất tên của ta nhớ do gọi là m ộ c đầu m ộ c đầu nô hiên bộ mặt rút xuống cũng không biết đây là thật danh tự hay là giả danh tự lại có người gọi mục đầu đấy như thế nào phải hay là không cảm thấy cái tên này rất cổ quái kỳ thật ta thì ra là cái mộc đầu từ trước đến nay làm việc so sánh cứng nhắc cũng so sánh ngoan cố lúc trước vì tiêu diệt cái này thanh man lân xả ta cố chấp đuổi hơn mấy tháng lại không nghĩ rằng cái này thanh man lân xả còn có quy kế theo ta liệu mạng mà bắt đầu tuy nhiên ta bắt nó đánh cho trọng thương nhưng ta người cũng bị thương nặng còn bị nó cắn ướt nếu ta không có lấy trí bảo đã sớm biến mất bất quá tình huống cũng không khá hơn chút nào cuối cùng như ngươi chứng kiến chính là điểm này điểm lục con rồi nói đến đây m ộ t đầu tiền bối ngự khí có chút bi thương lại có chút ít oán giận nói như vậy dài như vậy b ă nguyên n g chẳng lẽ chính là một tiền bối cùng cái này thanh man l â n xả lúc chiến đấu chỗ làm ra hẹp dài b ă nguyên n g nếu đã bị chiến đấu ảnh hưởng mới có thể trở thành cái này sâu đậm b ă nguyên n g mà nói cái kia được cường hãn bao nhiêu tu vị cỡ nào kinh người chiến đấu dĩ nhiên không phải tu vi của chúng ta nơi đó có cường hãn như thế cái này b ă nguyên n g bản thân thì có đấy không phải chúng ta tạo thành m ộ t tiền bối cười cười bất quá có bộ phận cũng là cái này thanh man lần xả tạo thành tin tưởng ngươi tại bên ngoài đều thi triển không r a linh lực chứ đúng tại bên ngoài thi triển không r a linh lực ở chỗ này ngược lại là có thể thi triển ta suy đoán là cái này đại thụ thì ra là thanh man lân xà tạo thành nó không ngừng hấp thu linh lực đem thả ra ngoài linh lực đều cho h ú t đi cũng liền không thi triển ra được rồi nô hiên nói ra mình phỏng đoán ngươi lời nói này hoàn toàn đúng không tệ các ngươi thi triển không r a linh lực đều là yêu thú này bổ trí yêu thú này tại thôn vệ ta lúc đã ở cắn mướt của ta trí bảo lợi dụng trí bảo một linh lực do đó để cho trọng thương nó bắt đầu dần dần khôi phục lại đồng thời cũng biến thành cái này khỏa đại thụ dưới mặt đất đều là cái này đại thụ gốc dễ đem cái này b ă nguyên n g mặt đất đều bao trùm lại có thể nói toàn bộ b ă nguyên n g đều bị nó nơi bao bọc cho nên nói chỉ cần tại đây b ă nguyên n g ở trong linh lực cũng sẽ bị hút đi cái này tựu là các nơi g ư không thể thi triển linh lực nguyên nhân cũng không phải cái này b ă nguyên n g đưa đến trên cơ bản ngoại trừ hỏa linh lực hắn linh lực của hắn đều cực dễ dàng bị hút đi cái này hỏa linh lực hoàn toàn là thanh man lân xà khắc tinh bất quá cái này ba nguyên hoàn toàn chính xác quỷ dị chung q u n h băng bích đều cực kỳ cứng rắn nếu là không có linh lực là khó có thể bay ra ngoài mục t i ê n bối thời gian dần qua giải thích nói lúc này ngô hiên trong nội tâm hoang mang đốn g i ả i nguyên lai cái này trong lòng đất đều có cái này khỏa đại thụ gốc dễ không ngừng đi lên đầu hấp thu linh lực cho nên chỉ cần tại đây b ă nguyên n g ở bên trong cũng sẽ bị hút đi linh lực cái này thanh man lân xạ chủ yếu là một thuộc tính đấy hỏa linh lực tự nhiên có chút bãi xích bất quá áp sát quá gần lợi mà nói y nguyên có thể rất mạnh mẽ hấp thu chỉ là cách quá xa lợi mà nói hấp thu linh lực rõ ràng tiểu nhược không ít bất quá bạo phát đi ra linh lực vẫn là sẽ bị hấp không còn một mảnh đấy cái này thanh man lân xà không ngừng hấp thu linh lực làm như vậy là vì cái gì nô hiên nghi ngờ nói đương nhiên là vì đột phá càng là vì chữa trị thương thế đến nay mới thôi nó đều không có khôi phục thương thế cho nên nhất định phải số lớn linh lực đến khôi phục cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu chung quanh linh lực mút lấy mút l ấ y tự biến thành hiện tại cái này k h ỏ a đại thụ bộ dáng tu vị cũng đạt tới mức độ kinh người đơn thuần theo chân nó liều lời mà nói linh vương kỳ đạt tới t ầ g thứ cao hơn lúc mới có thực lực liều mạng lô hiên trong nội tâm hiểu rõ khó trách sẽ có vượt qua linh vương kỳ mới có thể phi cách nơi này vượt qua linh vương kỳ cái này thanh man lân xà t i ể u hấp không thu được rồi cực kỳ thương thế của nó đã sắp khôi phục cũng sắp đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn rồi hiện tại mới bất quá linh vương kỳ đỉnh phong tu vi so với không ít linh vương kỳ đỉnh phong đều mạnh hơn nhiều cái này thanh man lân xà đã tụ tập quá nhiều linh lực đem mình cùng khối này ba nguyên liền lại với nhau không có mười mấy linh vương kỳ đỉnh phong đều chống cự không được một tiền bối thật sâu thở dài nói nếu khôi phục thương thế nó t i u phá cây mà ra đến lúc đó ai cũng không làm gì được nó rồi hiện tại ta đều cảm giác không thấy tâm lực không đủ trí bảo đều khó mà ngăn chặn nó ngược lại dần dần bị nó cho lợi dụng nếu không phải là bị nó lợi dụng làm sao có thể sẽ trở thành cái này khỏa đại thụ mục tiên bối như lời ngươi nói trí bảo là cái gì nô hiên rất ngạc nhiên đây là cái gì trí bảo phụ ở phía trên lời mà nói lại sẽ trở nên khổng lồ như vậy là m ộ t linh trí tâm mục tiên bối không có dấu giếm mục linh trí tâm nô hiên nuốt nổ nước miếng hạn tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ là mục linh trí tâm Hắn không những hãn không nghĩ hãn thanh linh chi tâm, có thể phát lắm ràng này cường dường nào, cường này. này man lân này triển này. một mực mức một tâm, mức vật tới biết, tới tới dựa Cái cái có rõ xà vào sẽ điều này làm cho hắn hồi tưởng lại trước khi nguyệt linh tộc truyện tình cái k i a ám linh tộc thái thượng trưởng lao ám không cũng đã nói hắn mới từ một linh tộc chỗ đó trở về tựa hồ là trợ giúp một linh tộc vượt qua cửa ải khó chủ yếu là đối phương một linh c h i tâm muốn đã bị đoạt tình huống cặn kẽ cái k i a ám không cũng không có nhiều lời dù sao một linh tộc xem như vượt qua cửa ải khó rồi nhưng là tổn thất nặng nề hiện tại xem ra một linh chi tâm tựa hồ sớm đã không ở cái kia một linh tộc ở bên trong mà là đang tại đây thì ra là một linh chi tâm rất sớm trước cũng đã không thấy điểm ấy cùng băng linh chi tâm cũng giống như vậy chỉ là một linh chi tâm biến mất sớm hơn nếu theo lần kia không thấy đấy thì ra là đã qua thời gian nửa năm thời gian nửa năm t i ể u sinh trưởng thành cái này đại thụ che trời thật sự là không thể nào một linh chi tâm làm sao vậy một tiền bối nghe được n ô hiên kinh ngạc thanh â m hơi nghi hoặc một chút như là ở nơi nào nghe qua lại nói một tiền bối là một linh tộc người sao n ô hiên dò hỏi m ộ t tiền bối đã trầm mặc một lát sau thừa nhận nói đúng ta chính là m ộ t linh tộc tộc trưởng chẳng có vấn đề gì cái này m ộ t tiền bối đúng là m ộ t linh tộc tộc trưởng điểm ấy hắn cũng không có kinh ngạc có thể có được m ộ t linh c h i tâm hoặc là chính là thái thượng trưởng lão hoặc là t i ể u là tộc trưởng rồi dù sao tuyệt đối là trọng yếu kỳ thật có mấy lời sẽ đối m ộ t tiền bối nói ngay sau đó hắn đem m ộ t linh tộc chuyện đó xảy ra còn có những n à y cướp đoạt trí bảo sự t ì n h toàn bộ đều báo cho m ộ c tiền bối điều này làm cho mục tiền bối rơi vào trầm mặc một lát sau mới lên tiếng không nghĩ tới trong tộc đã xảy ra loại chuyện này ta muốn trở về cũng không có biện pháp huống hồ ta thời gian đã không nhiều lắm một tiền bối thanh âm của im b ậ t mà dừng một lát sau dùng thanh âm trầm thấp nói linh lực của ta lại mau hết nhanh cho ta điểm sinh m ệ n h lực nếu không muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi thanh âm của hắn đức quãng miễn cưỡng có thể nghe được tinh tưởng n ô hiên không chút do dự sẽ đem còn lại những cái kia s á t thuốc không chút do dự t i u n ã xuống cái kia lục quang bên trên mới vừa vặn ngược lại ở phía trên cái kia lục quang dần dần thay đổi phát sáng lên、hồ. cái này sinh mệnh lực thật là nồng đậm đều có thể so ra mà vượt bát phẩm đàn dược rồi m ộ t tiền bối thanh â m của dần dần trở nên có lực cảm ơn ngươi chàng trai trước khi đem ngươi cho rời qua đến tiêu hao quá nhiều linh lực rồi nếu là không có linh lực ta liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi chỉ có trải qua ngủ say mới có thể từ từ khôi phục lại bất quá muốn khôi phục trạng thái như cũ đã là không thể nào vậy nếu là ta cho m ộ t tiền bối chế tác sinh mệnh lực mạnh hơn đồ đâu có thể hay không trợ giúp tiền bối khôi phục lại đâu này nô hiên nghĩ vậy mục tiền bối như vậy cần sinh mệnh lực nếu cho hắn không ít sinh mệnh lực có thể hay không để cho hắn khôi phục lại m ộ t tiền bối cũng không có đa tưởng trực tiếp phải trả lời nói đã không khôi phục lại được rồi cùng đ ợ i chỉ có tiêu vong mà thôi rồi đã không có bao nhiêu thời gian rồi nô hiên không nói gì cái này m ộ t đầu tiền bối chỉ còn lại có điểm ý thức có thể sống đến bây giờ đã rất tốt chớ nói chi là trông cậy vào sống lại nhưng lại cấp cho hắn tìm một cái khối thị thân mới được nếu không cho dù linh hồn này cường đại đúng là vẫn còn linh hồn không có tác dụng gì sau một lát nô hiên mới lên tiếng chẳng tiền bối cứu ta dụng ý là cái gì chứ có lẽ có chuyện gì muốn nói với ta a hiểu được đại khái sự tình về sau hắn cũng đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên cái này m ộ t đầu tiền bối tốn hao lớn như vậy linh lực tới cứu mình tiền đến không hề nghi ngờ nhất định là muốn để cho mình hỗ trợ làm chuyện gì đấy nếu không như thế nào sẽ đem mình cho rời tiền đến muốn biết trước khi cái này đại thụ t i ể u hấp qua không ít người cái này m ộ t đầu tiền bối đều không có đã cứu a i nói rõ những người kia cứu được không giá trị thì ra là cứu được cũng không có tác dụng gì hiện tại hắn bị hấp tới ngược lại được cứu hắn không quá tin tưởng mình bị hấp lúc vừa vặn mộc tiền bối tỉnh lại phát hiện mới tốn hao đại khí lực tới cứu mình đúng ta là có tư tâm của mình đấy cho tới nay ta đều đang quan sát nhìn xem có hay không cứng giả t i ế là cũng không có cứng giả hoặc là nói là không thể đối với cái này thanh man lân xà tạo thành tổn thương người vì thế ta đều không có cam l ò n g cho đi cứu viện dù sao cứu được ta liền muốn tiêu tốn rất nhiều linh lực thì có thể rơi vào trạng thái ngủ say rơi vào trạng thái ngủ say t i ể u sẽ nhanh chóng bị thanh man lân xà cho thối vệ cho nên cũng không dám cứu người vừa rồi nếu không phải của người sinh mệnh lực thoải mái vào ta đều phải qua tốt một thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại nhưng linh lực cũng vì số không nhiều chỉ là để cho tiểu tử này p h i ế n địa phương không bị bên ngoài ảnh hưởng đã rất miễn cưỡng cho nên phải cứu người được thận trọng r ố t cục ngươi để cho ta thấy được hy vọng trong cơ thể ngươi trước khi bạo phát đi ra hỏa linh lực rất là cứng hãn cái này hỏa linh lực đối với cái này thanh man lân xà có ảnh hưởng đối với nó mặt ngoài cũng không tạo được thương tổn quá lớn nhưng là ở bên trong đố i kỳ bản thể tiến hành công kích hoàn toàn có khả năng một lần hành động tiêu diệt hết nó bên trong lực lượng của nó so về bên ngoài muốn nhỏ yếu rất nhiều quả nhiên cái này một tiền bối cứu hắn chính là có mục đích mục đích này chính là giết chết cái này thanh man lân xả nô hiên không có cảm thấy quá nhiều ngoại ý m u ố n hắn thanh sợ một tiền bối cứu mình muốn để cho mình làm cựu là chuyện này trước khi hắn muốn giúp một tiền bối khôi phục nói là không thể nào khôi phục được rồi như vậy còn lại chính là giết chết thanh man lân xả chuyện này rồi không thể không nói áp lực này rất lớn một tiền bối còn nói thêm ta đã nhanh không kiên trì nổi chỉ cần cái này thanh man lân xả hoàn toàn cắn nuốt tại đây cái này một linh chi tâm chính là nó đến lúc đó tốc độ khôi phục của nó gia tăng rất nhiều c ũ n lúc trước nó tập kích ta chính là vì cướp lấy một linh tri tâm ta lại là vì tiêu diệt nó ngược lại bị cắn ướt cái này thanh man lân xả cũng là hướng ta tộc đã tạo thành không ít tổn thương ta thật sự là thẹn với trong tộc ta tin tưởng trong tộc tại vì một linh c h i tâm là không cách nhìn cảm thấy bị thương cũng phái không ít người đến tìm kiếm ta lại không người phát hiện ta bị vây ở cái này đại thụ bên trong không ai biết sẽ đoán được cái này khỏa đại thụ là yêu thú biến thành càng không có nghĩ tới lúc trước viễn cổ tộc một linh tộc tộc trưởng biết sẽ bị vây ở chỗ này có thể một tiền bối làm sao lại nhận định ta có thể giết chết thanh man lân xả đâu này bản thể cho dù nhỏ yếu cũng sẽ không n h ư ợ c đi nơi nào chứ n ô hiên níu c h ẳ n mày hắn cũng rất muốn giết chết cái này thanh man lân xả muốn là mình không chết cái này thanh man lân xả nhất định sẽ đến báo thù hơn nữa không giết chết thanh man lân xả chính mình tự không ra được dừng lại ở ba nguyên n g ở bên trong một mực không thể đi ra ngoài còn không phải bởi vì cái này đại thụ vấn đề có thể chỉ phải phối hợp ta tăng thêm ngươi bạo phát đi ra hỏa linh lực hoàn toàn có thể tiêu diệt nó m ụ c t i ê n bối cực kỳ khẳng định nói bạo phát đi ra hỏa linh lực đối với cái này bạo phát đi ra hỏa linh lực hắn thật sự là không dám khẳng định chính mình còn có thể b ộ c phát ra chi lúc trước cái loại này hỏa linh lực dù s a o đó là không k h ô n g chế được hỏa linh chi tâm cũng không phải mình k h ô n g chế đương nhiên trong đó vẫn có lấy nguy hiểm tính mạng ta cũng sẽ không, không công cho ngươi hỗ trợ chỉ cần tiêu diệt cái này thanh man lân xả ta bám vào viên này một linh c h i tâm liền là của ngươi rồi mục tiên bối bỏ xuống cái nặng cân thù lao chỉ cần giết mất thanh man lân xả cái này một linh c h i tâm liền là của hắn còn đây là một linh tộc trí bảo cựu dễ dàng như vậy tặng người mục tiên bối tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn chính là cười nói nếu như ngươi không ra ta thủy c h u n g đều bị căn bớt cái này một linh c h i tâm cũng thủy c h u n g sẽ bị cái này n g h i ệ t xúc cho đ ọ ậ t đi cái này n g h i ệ t xúc cướp lấy về sau còn có thể cho trong tộc tạo thành t ổ thương đưa cho ngươi mà nói còn không có bất cứ vấn đề gì bất quá ngươi thật sự không muốn một linh c h i tâm cũng có thể hoàn toàn có thể cầm lấy đi một linh tộc có thể đổi lấy ngươi bất luận cái gì muốn lấy đồ vật ta tin tưởng những lao gia h ỏ a kia tuyệt đối cho ngươi hài lòng thù lao một linh c h i tâm chính là một linh tộc trí bảo cầm cái này trở về cho một linh tộc nhất định là trở thành cái đại ân nhân rồi đến lúc đó cái gì đó không thể nhận n ô hiền cũng sẽ không đi tham mưu đồ gì một linh c h i tâm chủ yếu vẫn là muốn đi ra ngoài cái này chỉ là vô tình gặp được mà thôi bất quá thật sự cho hắn lời nói hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này nhưng mà một linh tri tâm a đối với trí bảo hắn vẫn là thập phần động tâm như vậy ta nên làm thế nào mục tiên bối ngươi như thế nào giúp ta nỗ hiên không có tiếp tục rong dài x u ố n g d ư ớ i có thể nhanh một phần tính toán một phần ngươi biết hiện tại ở vào địa phương là nơi nào sao mục tiên bối trầm giọng nói tại đây chính là đại thụ cuối cùng trực tiếp hướng lên lời nói chính là thanh man lân xà bản thể bộ vị có thể nói ngay tại ngươi lên đầu để cho đợi chút nữa ta mở ra nơi này thông đạo chỉ cần ngươi theo leo đi lên là có thể gặp được thanh man lân xà rồi thanh man lân xà đều là thường xuyên ngủ say đấy đợi lát nữa ta liền dùng hết linh lực của mình cho nó làm áp lực như vậy là có thể khiến nó lâm vào càng sâu ngủ say đến lúc đó ngươi tựu cho nó trùng trùng điệp điệp một k í c h bắt nó cho chết cháy một tiền bối nói ra kế hoạch của mình ngô hiên nghe vẫn là thật buông lỏng trên thực tế cũng không thoải mái muốn làm mình một k í c h không giết chết thanh man lân xà đợi chờ mình kết quả tất nhiên là kinh khủng phản công chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể đi liều cho dù một tiền bối không nói hắn tin tưởng ngoại trừ giết chết thanh man lân xà bên ngoài căn bản cũng không ra được đi ra cũng sẽ bị cái này lại thụ cho mức ở thậm chí còn biết sẽ b ừ n g t ỉ n h nó trận chiến đấu này lại là một hồi phải thành công chiến đấu nếu không chính là hắn chết Trường tiểu thuyết internet ta tùy thời thể tốt thể tiên thì tốt, trận thành thể rồi. rồi, ra, Diễn hiên ản. chuẩn xong, lên Nô hiên chuẩn nên chuẩn xong chuẩn xong hắn đúng công không vấn nói chiến này công. cần kịch kích kê bị bị, bị bị độc. mực có chờ có có Mục Chỉ có cái hay hiệu phải h đã đi đã đợi đề. đấu đem Mới bối làm quả vậy v-v-v-v-v- vừa, xoa sụp Ồ là nếu là không thành công đổi lấy kết quả chính là hai chúng ta đều phải bị tiêu diệt thành công n ô hiên đạt được m ộ t linh chi tâm đã thất bại n ô hiên chết chắc rồi m ộ t tiền bối cũng đi theo cùng nhau tiêu vong m ộ t linh chi tâm cũng liền thuộc về thanh man lân xà rồi hiện tại thời gian đã tiếp cận buổi tối bên ngoài ánh trăng cũng không tràn đầy thanh man lân xà cũng liền tốt hơn ngủ say m ộ t tiền bối nói ra bình thường ban ngày nó đều là tỉnh dậy đấy lợi dụng ánh mặt trời là có thể phát huy ra cực lớn hấp lực hiệu quả đây cũng là quy về cái này mục linh chi tâm hiệu quả buổi tối tác dụng tịu nhỏ hơn hơi có chút không quá nguyệt quang thọ doanh lợi mà nói hiệu quả ngược lại so buổi sáng muốn tràn đấy nô hiên trước khi đã c o đ lần đến bất quá cũng là đang bị hút đi vào lúc mới thanh sở nguyệt quang đối với cái này đại thụ cũng hưu hiệu quả t h a n h âm chưa dứt trước mặt dễ cây dần dần tách ra lộ ra một cái lỗ hổng đồng thời một tiền bối nói ra từ nơi này đi ra ngoài t i ể u trèo lên trên yên tâm đi nội bộ hấp thu linh lực không sẽ như vậy đ ạ i hơn nữa tại ta dưới sự k h ô n g chế cũng có thể tạm thời ngăn chặn sẽ không đối với ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nô hiên nặng nặng gật đầu việc này không nên chậm trễ m ộ t tiền bối hiện tại đã không có quá nhiều linh lực không kiên trì được bao lâu nếu chậm một chút lời nói tự áp chế không nổi cái này thanh man lần xả rồi hóa thông qua cái này tách đi ra dễ cây nhanh chóng sau khi đi ra ngoài một cổ đệ nén cảm giác nhào tới trước mặt bên ngoài hoàn cảnh chính như m ộ t tiền bối từng nói đúng là đại thụ bên trong cái này đại thụ cũng không phải thành thực đấy mà là tràn ngập các loại cây mây Ngầm nhìn lên trời, cấp trên cây mây giống như là mạng nệ đồng dạng, dây đặc trải rộng bốn phía, nhưng rảnh mây đầu đặc phía, là là trời, trải cấp cây có dây cho dù có thể chặt đứt nếu đánh thức cái này thanh man lân xà vậy căn bản còn chưa tới thanh man lân xà bản thể chỗ lúc cũng đã bị phát hiện rồi đến lúc đó hắn chết như thế nào đều không rõ ràng lắm những này r ầ m rạp cây mây cơ hồ đều là dùng một tiền bối địa phương sở tại hướng bốn phía dọc theo đi cơ bản đều chặt chẽ dính l i ễ u một tiền bối cái này an toàn khu vực cái này thanh man lân xà tự là thông qua cây này đằng đến điên cùng thôn phệ m ộ t linh chi tâm đấy thoạt nhìn hoàn toàn chính là từ nơi này vì khởi điểm cao cao đột ngột từ mặt đất mọc lên no hiên tìm cái khe hở Bắt bắt lấy cây mây mà đây ầ u trèo lên trên lên là Cùng hắn nói đi. c mây. Còn không bằng nói là khối sát. Hắn sát. tóm này mây lấy lúc, cây cây đại ằ n cứng rắn vô cùng.、Chỉ、cần không triển cường lực công kích, căn bản khó có thể dung chuyển. g đã Đây đ là lực là Chỉ kích, có vô phải thi khó thể thụ bên trong đồ vật cũng là chủ yếu hấp thu chất môi giới nhất định là phải cứng rắn rồi bởi vì tại đây hạn chế tính không có mạnh như vậy hắn rất nhẹ nhàng t i u b ỏ lên bất quá càng bò thượng cấp mang đến cho hắn hơi thở ngột ngạt cũng liền càng mạnh đây là tất nhiên cấp trên thanh man lân xả nhưng mà linh vườn kỳ định phong tồn tại coi như là chô đang ngủ say tình huống đ ề làm làm càng càng càng càng cái này thanh man lân xả để cho cây này trở nên lớn như vậy đoán chừng chính là vì hấp thu cấp trên ánh mặt trời nếu tại bang nguyên phía dưới xuyên thấu xuống ánh mặt trời tự thiếu rất nhiều lô hiên đoán chừng chính mình đại khái đã bỏ lên tốt mấy ngàn mét rốt cuộc chứng kiến ở vào trung ương chỗ kỳ dị cây mây đoàn cảm giác gác bách mãnh liệt chính là theo cây kia đảng đoàn trong chuyến tới xuyên tấu h qua cây mây đoàn khe hở hắn lờ mờ có thể chứng kiến bên trong lóe ra lục quang nhàn nhạt, nhạt đây chính là thanh man lân xà bản thể rồi thanh man lân xà đã không có thân thể cùng một tiền bối đồng dạng chỉ là thuộc về linh hồn tồn tại tu vị đạt tới nhất định cường hãn trình độ đều có thể tại thân thể hủy diệt về sau còn có thể bảo trì linh hồn tồn tại chỉ là linh hồn đúng là vẫn còn biết sẽ biến mất chỉ có bám vào việc của người nào đó thần bảo ở trong mới có thể có thể sống càng lâu cái này thanh man lân xà không có gì trí bảo lại có thể phản công một tiền bối đủ để c h ứ n tại đây kỳ dị cây mây đoàn chung quanh đều trên giường một tầng cây mây thoạt nhìn giống như là phủ lên một tầng màu xanh lục tấm vác gỗ có thể làm cho hắn vững vàng đứng ở thượng cấp cái này là thanh man lân xả bản thể sao nô hiên thận trọng tới gần theo chỗ dựa của hắn gần cảm giác đệ nén cũng liền căng mạnh hơn nữa thấy rõ ràng bên trong lục quang lóe lên lóe lên đ ấy coi như tung bay ở đại thụ bên ngoài cái kia điểm điểm lục quang khi hắn hoàn toàn đứng ở nơi này đoàn lục quang trước mặt lúc như cũng là không có phản ứng quả thật như là cái kia mục tiền bối từng nói cái này thanh man lân xà đã hoàn toàn lâm vào ngủ say chỉ cần không phải đối với nó tạo thành tổn thương gì đoán chừng là không hồi tỉnh đến, đến rồi khi tiếp xúc hắn cũng không do dự theo túi chữ vật bình lấy ra băng lăng thạch không chút do dự t i u nhét vào trong miệng lập tức sau lưng của hắn tạo ra to lớn băng rực thực lực bạo tăng tại đây ảnh hưởng không có bên ngoài lớn cậu thêm bị một tiền bối một mực khống chế được cũng là có thể thi triển linh lực rồi có thể thi triển linh lực t i ê u đại biểu có thể làm cho hắn tạm thời tính huyết mạch ở vào kích hoạt trạng thái vì cam đoan lực lượng đầy đủ hắn nhất định phải dùng cái trạng thái này để chiến đấu cơ hồ tại băng rực căng ra đồng thời hắn nhanh chóng đưa tới thể nội hỏa linh c h i tâm dùng lớn nhất hỏa lực mở ra hai tay lập tức t i ự u hiện đầy hỏa diễm nóng rực băng cùng lửa không có bất kỳ xung đột hết thể đều là như vậy dung hợp lên nô hiên g ầ m nhẹ một tiếng sau lưng băng rực nhẹ dung phản phất biến thành lưu tinh cả người liền xông ra ngoài vung lên lửa quyền chính là nặng nề g h mà đánh tới lâu hắn nặng nề g h đánh vào cây này đằng đoàn phía trên đồng thời phụ ở trên tay h ỏ a diễm biến thành một đầu như hỏa lòng đi phía trước há miệng nào tới lập tức sẽ đem cái này cũng không lớn cây mây đoàn cấp bao bao ở trong đó nô hiên không dám xem t h ư ờ n g nhanh chóng thanh h ỏ a diễm phong thích đến lớn nhất liên tục không ngừng rót vào từ trong đó t r u n g quanh lập tức bị cái này h ỏ a diễm nóng rực cho đốt một mảnh cháy đen đồng thời cây mây trong đoàn thanh man lân xà cũng bị yêu thương tỉnh tức giận quát tầm lên ngươi cái này chết tiệt nhân loại quả nhiên lại là ngươi nô hiên ánh mắt kiến định hai đấm thật chặt đánh vào trong đó không ngừng rót vào cường hãn hỏa linh lực t u vi đề cao để cho hắn có thể đủ tại băng rực bên trên kiên trì càng lâu nhưng vẫn có hạn chế thời gian vậy thì muốn xem hắn có thể hay không kiên trì được rồi lúc này toàn bộ đại thụ cũng bắt đầu đỉnh động không thậm chí toàn bộ b ă nguyên n g cũng bắt đầu rung động động tại bên ngoài tính tọa hỏa linh nguyện bọn người đồng loạt mở mắt bọn hắn đều rõ ràng bị phía dưới chấn động cho ảnh hưởng đến đều giống nhau đưa ánh mắt quăng đến đó cự trên cây chứng kiến cái này khỏa đại thụ rõ ràng đang rung rung cũng làm cho chân này ở dưới thổ địa cũng đi theo rung động bắt đầu chuyển động rất rõ ràng đây là cái kia trôn sâu ở thổ địa phía dưới dễ cây ảnh hưởng cũng là thanh man lân xà đã bị ngô hiên công kích làm cho thống khổ mà phát ra rung rung đây là có chuyện gì không có người biết hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng trong nội tâm đều có chủng trồng dự cảm bất t ư ở n g qua nhiều năm như vậy cái này khỏa đại thụ ngoại trừ hấp thu bên ngoài sẽ không có mặt khác vấn đề gì có thể có như vậy điên cuồng chấn động vẫn là lần đầu tiên xuất hiện mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra ngô hiên hiện tại có thể làm được chính là không ngừng phóng xuất ra hỏa linh lực muốn m ộ trong lần hành động tiêu hủy bên hủy tiêu t thanh man lúc â n linh xà h ồ đó trước mắt bị đốt cây mây đoàn triển khai hướng về thân thể hắn cuộc tới bởi vì áp sát quá gần nỗi hiên dễ dàng đã bị quân lấy rồi hơn nữa hướng xa xa bỏ qua lúc này đã không có cây mây bao trùm thanh man lân xà linh hồn rồi nô hiên thấy rõ ràng bên trong cái k i a m ộ t đoàn lục quang trong mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có đồ vật gì đó đang nhấp ngày lấy phá nô hiên ngọn lửa trên người vừa tăng sẽ đem cây này đằng cho đốt rủi thừa dịp thanh man lân xà không có bất kỳ bảo hộ trực tiếp t i u xông về nó muốn cho chân chính một k í c h trí mạng nhưng mà còn không có vọt tới cái k i a thanh man lân xà linh hồn trước mặt cái này lục quang rất nhỏ run run bám vào trên người nó hỏa linh lực dễ dàng biến mất đồng thời lục quang hóa thành đầu rắn to lớn từ giữa đầu chui ra há miệm tựu cắn tới linh vương kỳ ứng hữu khí thế hoàn toàn cho phóng ra ngoài đều bao phủ ở hắn b a n g vào khí thế để thân thể của hắn cứng đờ thoáng không thể động đậy rồi hơn nữa này trôi đi lên đầu rắn tốc độ cực nhanh hắn chỉ cảm thấy trước mắt một lục cái này đầu rắn t i ự u đã xuyên qua thân thể của hắn b à ảnh nô hiên ngã ầm ầm ở trên mặt đất toàn thân hiện lục cũng không có bị cái này đầu rắn cho gặm được cái gì cựu là đơn thuần ở trên người hắn dính qua mà thôi mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì bên trên trọng thương nhưng hắn hiện tại quả thực so bị thương nặng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm h ắ n trúng độc nô hiên đã cảm giác được kinh khủng này kịch độc hướng tứ chi dũng mánh lao tới hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể động đậy liền linh lực cũng đã thích không thả ra được hoàn toàn bị phong tỏa lại rồi loại độc chất này lại không giống với thông thường độc tố thân là một loại yêu thú tại sao có thể là thông thường độc tố đ â u này lúc này hắn đã hiểu vì cái gì cái kịch u một tiền bối thất bại rồi. tin tưởng bối bại rồi, cuối cùng hắn cũng b là bị loại k ị độc này cho phúc chúng cái k một t i ề n bối sở dĩ chưa nói sợ là không muốn làm cho hắn có quá nhiều cố kỵ ảnh hưởng đến chiến đấu coi như là biết rõ thì đã có sao một chiêu này khó có thể đề phòng t chương tám mươi bảy hồng liên biến hóa diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa sụp ản họ hứa ngô hiên nằm ở cứng rắn cây mây bên trên nhúc nhích không thể có thể nhúc nhích chỉ có hai mắt mà thôi rồi hắn chăm chú nhìn chằm chằm ở trước mắt phiêu động lấy rắn lục đầu tuy là linh hồn trạng thái lại có thể hiện hình ra vốn có trạng thái đang bị rắn lục linh hồn tháo chạy qua thời điểm hắn tin tưởng cái kia lục quang cũng không phải là cái gì lục quang mà là kịch độc ca tràn ngập độc tố linh hồn cũng là nó chân chính đòn sát thủ mục t i ê n bối đuổi g i ế t nó thật lâu cuối cùng vẫn là bị phản công không ai có thể ngờ tới linh hồn đều có thể ẩn chứa kịch độc hơn nữa còn là thuộc về đứng đầu kịch độc thanh man lân xả nhìn xem hắn tràn đầy đua dỡn chung quanh hỏa diễm đã bị nó làm cho tắt nhọn chỉ là chung quanh như cũng là một mảnh cháy đ đại biểu cho vừa rồi thật là trải qua chiến đấu nó cùng những n à y cây mây là nhất thể để cho cây này đằng bắt hắn cho cuốn lại chuyển qua chính mình ánh mắt trước đùa giỡn bị đạo trước khi ta muốn giết mất người không nghĩ tới cánh bị phía dưới tên kia cấp cứu rồi cái kia lao bất tử còn muốn cho ngươi đến tiêu diệt ta thật sự là quá ngây thơ rồi trước khi ta liền có chỗ liệu đến không nghĩ tới lao ra hỏa kia cũng cam lỏng cho dốc sức l i ề u mạng vừa rồi đã bị khiến cho ngủ say đi không quá d i ệ m thật sự là yếu một chút nếu mạnh hơn chút nữa ta liền thật sự như cùng kế hoạch của các ngươi trực tiếp hôi phi ê n diệt lô hiên hiện tại liền há mồm cũng không thể rồi ánh mắt cũng dần dần bắt đầu bắt đầu mơ hồ đây là ý thức sắp mất đi tình huống hắn rõ ràng cảm giác được tết hát nội kinh mạch đã tại bị loại kịch độc này cho ăn mòn đã bắt đầu sinh ra hoại từ trạng thái chỉ muốn tiếp tục như vậy tiếp tục nửa canh giờ hắn tuyệt đối là chết hẳn hắn cũng không có cái kia mộc đầu tiền bối tu vị không thể bảo trì linh hồn chết cái kia chính là thật đã chết rồi sẽ không lưu lại bất cứ vật gì lao ra hỏa ngươi còn ở dưới mặt sao ngươi xem một chút ngươi cơ hội cuối cùng không có một linh chi tâm dốt cục muốn thuộc về ta thanh man lân xả đại cười vài tiếng có không nói ra được thoải mái tu luyện nhiều năm cũng đã có thể bà nói tiếng người rồi ai cuối cùng vẫn bị thất bại sao bi thương tiếng thở dài từ dưới đầu chuyên gia ký thác vào n ô hiên trên người hy vọng tan vỡ n ô hiên thất bại đơn giản là hai điểm điểm thứ nhất là hỏa diễm quá yếu điểm thứ hai là tu vị quá yếu nếu tu vị rất mạnh căn bản không cần hỏa diễm là có thể một lần tính chấn động tiêu diệt cái này thanh man lân xả linh hồn nhưng nếu tu vị cường hãn lời nói hắn cũng sẽ không rơi xuống tại đây băng nguyên chi bên trong phải là thất bại ta đã đợi nhiều như vậy đâu rồi ta đã biết ngươi chịu không được rồi một linh c h i tâm đúng là vẫn còn ta đấy thanh man lân xà lại là cười to mấy tiếng giống như hồ đã thấy một linh c h i tâm chân chính thuộc về mình nó hiện tại chỉ là miễn cưỡng chiếm hữu mà thôi vì báo đáp thân tình của ngươi ta sẽ đi đem các ngươi một linh tộc người đều ăn thịt ha ha ha tiếng cười đáp ý cùng phía dưới bi thương thở dài trở thành sự chênh lệch rõ ràng bọn họ thất bại đã trở thành kết cục đã định bất quá tiểu tử thân thể ngươi có chút cổ quái trước khi ta vậy mà không hấp thu được ngươi thể nội linh lực hiện tại để cho ta tới nhìn một cái có thể hay không hấp thu hết người thể nội linh lực tại ánh mặt trời cùng ánh trăng sung túc thời điểm thanh man lân xả chắc chắn sẽ không ngủ say bên ngoài tình huống đều cũng rõ ràng là gì có đôi khi có người đi qua nó cũng sẽ không đi hấp thu loài người linh lực đối với nó mà nói quá rất hiếm cũng không muốn đi hấp thu bất quá nếu tiến vào hấp thu trong phạm vi cái tia tựu i không chút khách khí đi hấp thu nỗi hiên bị hấp đi qua đó nửa điểm linh lực đều rút ra không được khiến nó cảm thấy rất kỳ quái chỉ là không có kỳ quái bao lâu thì có kinh khủng kêu hỏa linh lực bạo phát đi ra khiến nó thống khổ và phần hiện tại nó để cho cây mây cuốn đi đem nô hiên thật chặt bao trùm dự cảm bất t ư ở n g theo trong lòng của hắn chuyển đến nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không có thể dãy ruộng cũng không thể nói chuyện chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn thanh man lần xả rồi không đến một lát nô hiên lập tức cảm giác được bao trùm thân thể của mình tây mây chuyển đến hấp lực kinh người muốn đem mình thể nội linh lực cho rút ra ngoài kinh khủng này hấp lực so về bên ngoài muốn mạnh hơn mấy chục lần rốt cục lại đặc thù thân thể tương tự bắt đầu bị hấp thu vào nô hiên đều có thể cảm giác được thể nội linh lực tại sói mòn hắn tin tưởng không đến một hồi chính mình cũng sẽ bị tháo nước rồi tuyệt đối là còn không có bị đ chết cũng đã bị tháo nước linh lực mà chết rồi bất quá hắn cũng không ý kỵ tâm tính trái lại đã phong k h ó n rồi tại đi lên thời điểm hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể sẽ chết hắn cho là mình sẽ thành công không nghĩ tới vẫn là đã thất bại một cái hóa hư kỳ tầng ba đấy muốn tiêu diệt hết linh vương kỳ đỉnh phong linh hồn thật sự là có chút buồn cười đổi lại người bình thường linh hồn ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là chống lại yêu thú linh hồn cựu thật sự là khó như lên trời rồi gấu một hồi nóng bức vô cùng hỏa diễm theo hắn thể nội không hề có điểm báo trước trôi ra lập tức sẽ đem bao trùm trên người của hắn cây mây cho thiêu thành cho tàn hơn nữa còn theo cây mây hướng căn nguyên tiêu h đốt mà đi những n à y cứng rắn cây mây tựa hồ biến thành dịch nhiên có khô liên tục tính xuống tiêu h đốt mà đi đáng chết đây là lửa gì diễm thanh man lân xả hoảng sợ hét lên một tiếng nhanh chóng đem cây mây ngăn ra nếu không ngọn lửa này tự đốt tới chính mình rồi n ô hiên cũng rõ ràng cảm giác được cỗ này hỏa diễm cực kỳ nóng bức nếu nói bội số tối thiểu là trước kia hắn thả ra hòa diễm muốn mạnh hơn mấy chục lần thậm chí so về hỏa linh chi tâm dung hợp thời điểm bạo phát đi ra hỏa linh lực còn kinh khủng hơn không có cây mây buộc chặt nô hiên t ử không trung rơi xuống suy sụt ngã mũi tại cứng rắn cây mây bên trên bất quá cũng không có đem hắn nằm cây mây đốt nấu ra cái động bởi vì ngọn lửa kia đã biến mất rồi xoáy đều xuất hiện ở trước mắt hắn là một quả màu đỏ hạt giống viên mầm mống này hắn cũng không xa lạ gì đây chính là phần thế hồng liên hóa thành hạt giống chỉ là toát ra khủng bố như vậy h ò diễm hoàn toàn là hắn không có dự liệu được đấy nhìn thấy cái này phần thế hồng liên hắn không khỏi nghĩ đến trước khi hỏa linh chi tâm dung hợp lúc chỗ bạo phát đi ra hỏa linh lực phải hay là không toàn bộ đều cho nó hấp thu hết rồi hả cũng chỉ có thể là nó hấp thu hết rồi nếu như không phải nó hấp thu hết lời mà nói hắn thật sự sẽ bị vẻ này hỏa diễm cho chết cháy đi à nha? Cái này, đây là nha? Thanh man lân Cái cái đây gì? x ả c h ứ nha g kiến viên này ồ n liên chẳng nhưng g gì, lúc, là mặc dù chẳng đây là vật gì, nhưng phát đây vật r sau đó chậm rãi tách ra ở bên trong lẳng lặng nằm một cái thiếu nữ tuổi thoạt nhìn cũng không đến mười mấy tuổi thuốc linh dược không không đúng linh dược chắc là sẽ không biến thành dáng vẻ như vậy thanh man lân xà đã là hoảng sợ đến thần kinh thắp loạn mở ra miệng lớn dính máu tịu cắn đi lên cũng không muốn để cho cái này đ ó a hoa hoàn toàn tách ra lo lắng cô bé kia tỉnh lại thì sẽ cho nó mang đến uy hiếp cực lớn nhưng mà mới vừa vặn chuẩn bị cắn bao trùm nữ h à i cánh hoa trong lúc đó hóa thành kinh khủng hoa diễm bay lên đem thanh man lân xà cho kinh sợ thối lùi rồi vốn thanh man lân xả chỉ sợ lửa tại này cổ hỏa diễm trùng kích dưới nhanh chóng lui về phía sau trên người đã là dính trách một m ả n h lửa đau đến nó kêu sợ h ã i không thôi bao trùm thiếu nữ hỏa diễm biến mất thay vào đó là cái kia lửa đỏ cánh hoa biến thành thiếu nữ này quần áo cùng hắn nói là quần áo còn không bằng nói là khôi giáp thoạt ớ i c u Màu ẩ n cánh sắp điểm. đỏ h a khôi giáp, thoạt nhìn lại như vậy trói mắt Nô hiên ngược lại là đã trận mắt há hốc mồm hắn đều không nghĩ tới cái kia phần thế h ư n g liên lại vẫn có thể hóa thành người ta không được ngươi khi dễ ca ca ta Tiếu nữ này đột nhiên nói ra câu để cho ngô hiên đờ đẫn l ờ i nói mình tại sao đã trở thành cái này phần thế hồng liên ca ca rồi hả chẳng lẽ là một mực chính mình thể nội sống lâu rồi tự đem mình cho rằng người thân nhất rồi hả mặc kệ tình huống như thế nào hắn có thể đủ được cứu vớt vẫn là cái này phần thế hồng liên công lao đang đ i ê n cùng hấp thu cái kia diễm tâm tình còn có trước khi cái k i a hỏa linh chi tâm hỏa diễm về sau có thể nhanh chóng phát triển tới mức này cũng không phải là là không thể nào ta đ ế o cần biết ngươi là ai ca ca người phải chết thanh man lân xả lục mang thoáng hiện tới rồi cực hạ cường hãn linh lực phô thiên cái điệu mà đến đồng thời cái này thanh man lân xả trở nên càng thêm cực lớn chung quanh đều lóe ra điểm màu lục lộ ra thập phần q u ỷ dị phần thế hồng liên cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tâm trí dù chưa thành t h ụ nhưng nguy cơ cảm ứng vẫn là tương đối bén nhẹ thanh man lân xả lại lần nữa nhào tới nó không có quá lâu hoa lệ võ kỹ tự là đơn thuần muốn dùng bản thân độc đến đem địch nhân cho hạ độc được cũng là nó hiện tại duy nhất đòn sát thủ rồi hơn nữa bây giờ tính cũng rõ ràng đề cao một cái cấp bậc hòa liên thiếu nữ nhẹ nhàng huy động ngón tay nhỏ nhắn một đoá màu đỏ liên hoa xuất hiện ở trong tay tương tự là đón đầu xuống tới dưới chân đạp nhẹ hỏa diễm trên không trung múa vũ động cả người giống như là một đoá hỏa diễm đang bay mùa lấy một đỏ một xanh đối với đụn g vào nhau sinh ra nhưng lại xì xì thanh âm của như là giọt nước nhân than lửa trong phát ra tiếng vang phần thế hồng liên bạo phát đi ra hỏa diễm cũng làm cho chúng quanh cây mây đều cho đốt thành cho rồi bất quá thanh man lân xả bên kia cũng gắt gao giữ vững vị trí cả hai không ai nhường ai thoạt nhìn cả hai là giúp nhau ngang hàng thậm chí phần thế hồng liên bên kia còn muốn có khí thế một điểm trên thực tế phần thế hồng liên bên kia đã bắt đầu trở nên yếu đi đã có chút ít ngăn cản không nổi cái kia thanh man lân xả thế công rồi hòa diễm là rất không tội nhưng là thủy t r u n g là không thói quen cắn mất ngươi nói không chừng ta biết sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn thanh man lân xả sớm đã nhìn ra được kết quả cũng bị nó cho đã nhìn ra thiếu nữ cắn chặt r ă n g ngà trên người cánh hoa quần áo ánh sáng màu đỏ liên tục lập lòe trong đôi mắt cũng lóe ra thống khổ ánh mắt giống như có lẽ đã có chút không kiên trì nổi nàng mới vừa vạn hóa thành nhân hình không có hoàn toàn thích h ư n g tới sao có thể so ra mà vượt cuộc sống này chẳng bao lâu lão quái vật trong lúc đó một đạo bạc sáng từ đằng xa thoáng hiện thẳng cắm thẳng vào này thanh man lân xà trong đầu hơn nữa buộc phát ra một hồi ánh lửa để cho thanh man lân xà tâm thần bị thứ này đốt nấu một chút thoáng cứng ngắc lại xuống lúc này nó đã phát hiện đây là theo nô g hiên cái kia phương hướng bay tới đấy bạch chạm đầu rắn nô g hiên chẳng bao lâu ngồi dậy trên tay bảo chỉ cái kia vung đi ra động tác hắn đem trong túi chữ vật dao phay cho văng ra ngoài hơn nữa thi tăng thêm hỏa linh lực cái này hỏa linh lực chắc là sẽ không đối với thanh man lân xà linh hồn tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng khiến nó cứng ngắc vài giây đồng hồ vẫn là không có vấn đề đấy h ã n cơ hồ là cắn răng bắt đầu chuyển động nương tựa theo ý chí kiên cường lực ngạnh sinh sinh đích cho bắt đầu chuyển động nhưng là gần kể chỉ có thể động một chiếu như vậy mà thôi hắn tin tưởng không làm như vậy cùng đợi bọn họ như trước vẫn bị hủy diện chỉ có thể l i ệ u thừa dịp cái này cứng ngắc thiếu nữ đã là huy động h ỏ a diễm nhanh chóng nào tới thoáng cái đem thanh man lần xả nuốt mất rồi tại nuốt sống về sau thiếu nữ nhanh chóng tăng lớn lấy thực lực này xông vào cái này thanh man lần xả linh hồn ở trong chỗ sâu nhẹ nhàng điểm một cái ầm ầm một thanh âm vang lên cái này lục quang bị nổ tung kèm theo h é t thảm một tiếng thanh man lân xả thanh âm của cùng k h í tức dần dần tại đây khu vực tắn đi trận chiến đấu này bọn hắn rốt cục thắng chương 88, m giải độc thanh man lân xả rốt cục bị tiêu diệt rồi linh hồn của nó tại đây trong khu vực hóa thành điểm điểm lục quang t ả n ra theo sau còn có những này cứng rắn cây mây cũng bắt đầu khô héo đã không có chủ thể tự nhiên sẽ nên đón chung kết nô hiên chỉ cảm giác mình nằm địa phương đột nhiên hết sạch cả người xuống thẳng tắp truy lạc mà đi hắn tin tưởng tự kỷ thẳng lấy cây、mây. đã h é o rũ chống đỡ không nổi hắn trọng lực thẳng tắp rơi xuống đi hắn muốn nhúc ních lại hoàn toàn nhúc ních không thể toàn thân độc tố cũng đã thẩm thấu trước khi có thể nhúc ních cũng là cường ngạnh tới bây giờ muốn cường ngạnh đến cũng không thể rồi thân thể đã không bị khống chế của hắn liền ý thức đều đã bắt đầu bắt đầu mơ hồ ánh mắt miễn cưỡng có thể chứng kiến một chút nhỏ toàn thân màu xanh sẫm thoạt nhìn thập phần quỷ dị khi hắn cho là mình muốn rơi cái phấn thân thoái cốt thời điểm một cái lửa đỏ thân ảnh phiêu đi qua nhẹ nhàng bắt hắn cho ô n lấy đồng thời truyền lại mà đến là cái kia ôn hòa còn kèm theo nhàn nhạt h ư ơ thơm n ô hiên tinh tường đem mình ôm người ở đúng là cái kêu hóa thành thiếu nữ phần thế h ư n g liên ôm lấy chính mình lúc cũng không có, có cảm giác được nửa điểm nóng rực ngược lại cảm giác được ôn hòa thoải mái dễ chịu tại mơ hồ trong tầm mắt hắn nhìn thấy một chương mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không tới là biểu tình gì tựa hồ ở bên thai mình nói cái gì đó chỉ là hắn cái gì cũng đã nghe không được rồi cái này thanh man lân xà kịch độc quả nhiên rất c ứ n g hãn nếu là không rất c ứ n g hãn m ộ t đầu tiền bối cũng sẽ không bị độc trở thành bây giờ linh hồn trạng thái xem ra chính mình lần này thật sự muốn treo rồi xong Ngô Hiên muốn lấy đi đều làm không được đến, cả khuôn mặt đều không nhúc nít được, chớ nói chi là nợ đủ cười rời đi làm mặt đều đều được cả lấy nít ba i giữ lại n còn mất, nhạt thức, chút trôi chỉ có còn nhàn định, tựa hồ m thiếu c muốn t ê u diệt. i t h nữ ông nô hiên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất gồm hắn nhẹ nhàng để dưới đất sắc mặt nghiêm túc tựa hồ muốn làm ra quyết định gì lúc này m ộ t tiền bối thanh â m của thong thả chuyển đến cuối cùng đem cái kia nghiệt xúc tiêu diệt thật sự cho làm được ngươi đến tột cùng là cái gì vậy mà sẽ có được cường hãn vại đê y hỏa linh lực ngươi là linh rồi sao nhưng thoạt nhìn lại không giống thiếu nữ lạnh lùng nói ngươi là ai nàng tựa hồ bài xích bất luận kẻ nào cũng kể cả cái này m ộ t đầu tiền bối ta là ai điểm ấy đã không trọng yếu quan trọng là vị tiểu huynh đệ này đã sống không lâu cái kia thanh man lân xà kịch độc cũng không phải đơn thuần ăn mòn kinh mạch chủ yếu hơn là tại ăn mòn cái kia linh hồn đây mới là cái kia thanh man lân xà chỗ kinh khủng tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói ngươi chỉ có thể trơ mắt tết ra nhìn tiểu huynh đệ đã chết đi cơ miệng thiếu nữ nộ quát một tiếng ca ca hắn là sẽ không chết ca, ca. hắn là ca ca ngươi một t i ê n bối sửng sốt một chút trước khi cũng không nghe rõ ràng thiếu nữ theo như lời nói hiện tại đúng là nghe được thiếu nữ hâu ngô hiên vì ca ca không thể không nói để cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc đúng hắn là anh trai ta ca ta hiện tại phải cứu hắn thiếu nữ một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến ngô hiên trên người sàng r i ọ n g ánh mắt biến thành n u hòa tựa hầu ngô hiên thật là thân nhân của nàng giống như ngươi muốn cứu hắn cái này thanh man lân xà độc rất khủng bố ngươi giải thích như thế nào cứu trừ phi có một cường giả đình cao hoặc là có cao phẩm cấp giải độc đan hay hoặc giả là đạt trình độ cao nhất linh d ư ợ c nếu không căn bản là cứu không trở lại một tiền bối nhìn xem nô h i ề n cũng là thở dài nếu là có thể đơn giản hóa giải ta cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này rồi coi như là một linh tri tâm cũng không thể cởi bỏ trong cơ thể hắn độc phải biết thanh man lân xả là đang tiêu hao tự thân linh hồn đến thi triển động tiêu tố uy lực to lớn như nghĩ giống như trước khi ta chỉ m u ố n thiểu huynh đệ này có thể hay không c h ú n g chiêu xem tới vẫn là tái hiện nhớ năm đó tình huống của ta linh hồn cũng bắt đầu bị ăn mặc rồi câm miệng của ngươi lại thiếu nữ lại là nhìn hằm hằm m ộ t tiền bối nói đúng ra là một đoàn lục quang thoạt nhìn thập phần y ế u ớt tựa hồ tùy thời sẽ biến mất tốt cô nương thật sự là đủ bảo hộ ca ca người đấy bất quá ta cũng mau vĩnh viễn ngầm miệng trước khi đã tiêu hao hết ta tất cả linh lực linh hồn cũng mau không kiên trì nổi mặc kệ tiểu huynh đệ này sẽ như thế nào nhưng là một linh c h i tâm ý theo trước ước định chính là có lẽ về hắn ta cũng là cần phải đi một linh tộc đã thiếu đi cái này nhất mầm hoa lớn sau này sẽ như thế nào tự xem năng lực của bọn hắn rồi ta cũng vậy vương tâm kết này rồi mục tiền bối cười to mấy tiếng đ điểm điểm i cùng lúc đó một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ dưới đất bay lên trên không trung xoay tròn vài cái về sau thẳng tắp đụng phải ngô hiên mới vừa vặn đánh lên ngô hiên thân thể trực tiếp tự biến mất không thấy cái này là mục linh chi tâm tại một tiền bối cách trước khi đi để cho cái này một linh chi tâm tự động tiến vào ngô hiên trong cơ thể đã là tương đương với đem ngô hiên nhận định là chủ nhân chỉ cần ngô hiên không đem một linh chi tâm đưa cho hắn người hoặc là bị cướp đoạt đi hắn chính là một linh chi tâm kẻ có được rồi lúc này ngô hiên trên người tràn ra nhàn nhạt l ụ m mang so về toàn thân màu xanh sẫm lộ ra tương đối nhạt mỏng mặc dù coi như hảo quan rất nhạt nhưng lại có thể tràn ra mãnh liệt sinh mệnh lực đại biểu cho còn đây là một thuộc tính trí bảo tại sinh mệnh lực thẩm thấu vào ngô hiên sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ tốt hơi có chút nhưng thoạt nhìn cũng không rõ ràng m ộ c linh tri tâm đối với ngô hiên bây giờ thân thể là có không ít chỗ tốt nhưng thủy cuối cùng khó có thể cởi bỏ kinh khủng này linh hồn kịch độc nếu là có thể đơn giản cởi bỏ m ộ c tiền bối cũng sẽ không trở thành loại trạng thái này rồi c h í bảo là không có sai nhưng đúng là vẫn còn có không thể bằng chuyện tình cũng không phải là tuyệt đối vạn năng tồn tại bằng không ngô hiên trong cơ thể hỏa linh tri tâm đã sớm có thể vì hắn hóa giải độc tính rồi tuy nói không thể cấp ngô hiên giải độc nhưng vẫn có thể để cho ngô hiên sống một đoạn thời gian chỉ là như vậy như trước vẫn là cho hắn tăng thêm thêm nữa thống khổ mà thôi rồi đứng đầu linh dược ta chính là đứng đầu linh dược thiếu nữ điểm nhẹ ngón tay trên lòng bàn tay lập tức tụ tập được một c ổ hơi nhỏ linh lực màu đỏ hơn nữa bắt đầu ngưng k ế t thành một mảnh nho nhỏ cánh hoa lúc này của nàng khuôn mặt trở nên càng ngày càng thương bạch mà bắt đầu chứng minh đoá hoa này nho nhỏ cánh hoa nhưng lại ngưng tụ linh lực của nàng tinh hoa hoặc là nàng tinh huyết trong cơ thể ta rất muốn nói cho ca ca lời nói nhưng tạm thời là không thể thiếu nữ đem tiểu t ử này mối hoa nhẹ nhàng để vào n ô hiền trong miệng mà trên người nàng cánh hoa q u ầ áo loẹ ra một đạo h ầ mang tại bậc này, này biến hóa bên trong đại thụ cũng đã bắt đầu biến hóa cây mây bắt đầu nhanh chóng héo rũ linh lực bắt đầu đạt được giải phóng ý thức mơ hồ ngô hiên cảm giác được toàn thân bắt đầu ấm áp hết sức thoải mái tựa hồ đắm chìm trong nhu hòa ánh mặt trời ở bên trong là như vậy thoải mái dễ chịu thời gian cũng chưa qua đi bao lâu cô gái kia cho ngô hiên ăn vào cánh hoa hoàn toàn là dựng xào thầy bóng để cho ngô hiên mặt ngoài độc tố đều cho thanh trừ hết rồi cái kia ánh sáng màu đỏ ở đằng kia kịch độc biến mất về sau cũng đi theo biến mất chỉ có cái kia một linh chi tâm tự nhiên tán đi ra ngoài hào quang như trước còn bám vào hắn mặt ngoài làm dịu thân thể của hắn hời bỏ độc tố nhưng kinh mạch cũng nhận được tổn thương tại sinh mệnh lực chậm rãi thoải mái d ư ớ i cũng đang không ngừng khôi phục trong sau một lát hắn đột nhiên mở mắt đập vào mi mắt là có chút lạ lẫm lại có chút ít quen thuộc c h ẳ n g cảnh quen thuộc là hoàn cảnh chung quanh không sai bịt lắm xa lạ là trước mắt gây mây đã héo rũ thất thất bát bát đã không có cái tia cổ áp lực cảm giác chuyện gì xảy ra ta không phải đã chúng này kịch độc rồi hả nô hiên nhanh chóng ngồi dậy hồi tưởng lại trước chủng c h ồ n g loại tình huống vẫn nhìn b ộ t phía cũng không có phát hiện người thiếu n ư kia hắn nội thị tình huống trong cơ thể cũng không nhìn thấy cái gì độc tố thấy là trong cơ thể nhiều hơn một vật đó chính là một linh c h i tâm đây là một linh c h i tâm hắn cảm thụ hạ cái này một linh c h i tâm nồng nặc sinh mệnh lực trải rộng lấy toàn thân lại để cho linh lực của hắn tăng lên cấp bậc nếu lợi dụng cái này một linh c h i tâm sau này chế tắc đan xử lý sinh mệnh lực tất nhiên càng thêm nồng đậm lỗ hiên ngoại trừ chứng kiến một linh c h i tâm trong người bên ngoài còn có hóa thành hạt sen phần thế hồng liên bây giờ nhìn lại đã không có trước khi như vậy đỏ tươi rồi hắn tin tưởng cái này hết thệ đều không phải là cái gì ảo giác hắn thật là chứng kiến phần thế hồng liên đi ra trong lúc đó trở lại trong cơ thể đối với tin cũng là cùng mình độc tố có quan hệ n ô h i ê n đã có thể đoán được mình có thể cởi bỏ độc này tố đại bộ phận đều là xuất hiện ở cái này phần thế hồng liên trên người nếu một linh chi tâm có thể giải độc một tiền bối đã sớm giải độc cho nên có thể vì hắn giải độc cũng chỉ có phần thế hồng liên rồi hồng liên a hồng liên đây đã là ngươi lần thứ hai giúp ta rồi xưng hô ta là ca ca cũng làm cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn a lần thứ nhất chính là trợ giúp chính mình cùng nửa bước linh vương kỳ ám lưu vân chiến đấu lần thứ hai thì ra là trợ giúp chính mình giải độc loại nào không phải tương đương với cứu mạng rồi giúp hắn thật sự là không ít bất quá phần thế hồng liên cũng là nhìn chúng sinh mệnh lực của hắn mới có thể đổi k ị p mình nô hiên lắc đầu không hề hướng bên này đa tượng phần thế hồng liên tiếp tục đái trong người nhất định là linh lực không đủ thẳng đến ngày nào đó nói không chừng lại sẽ lại lần nữa xuất hiện đi hắn đứng lên đối với trước khi một tiền bối đợi dễ cây bên trong địa phương túi người trào thật sâu hắn thanh sở một tiền bối đã đã đi ra nếu như không phải đã mất đi một linh tri tâm cũng sẽ không tại trên người mình tuy nhiên cái này là mình nên được thù lao chương tám mươi chín chấm dứt đại thụ bên ngoài đang ngồi người cơ hồ là đồng thời mở mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đại thụ phương hướng trong mắt đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc giống như cái kia đại thụ hấp lực đã biến mất rồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người nhao nhao đứng lên bắt đầu hướng đại thụ tới gần càng đến gần cái loại này hấp lực như cũng là không có giống như hồ đã hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người hoang mang trong lúc trước mắt cái này k h o a đại thụ mặt ngoài bắt đầu khô héo lên t r u n g quanh cây cối cũng đi theo khô héo mà bắt đầu trên cây xanh nhạt lá cây nhao nhao rớt xuống hiện ra ở mọi người cảnh tượng trước mắt tựa hồ thấy được toàn bộ mùa thu biến hóa tất cả lá cây cũng bắt đầu khô héo t h ậ m chí ngay cả cây cối cũng bắt đầu có héo rũ dấu hiệu đây hết thể tới là như vậy nhanh chóng còn cũng không lâu lắm những n à y cây c ố i lá cây tựu cho rơi sạch cái này khỏa đại thụ thượng cấp cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống to lớn lá cây chương t r ư ơ n g lá cây thập phần cực lớn thoạt nhìn giống như là lần lượn từng cái một chăn mền từ trên trời r i n g xuống cảnh tượng này thập phần đồ sộ để cho tất cả mọi người thấy cho mắt bọn hắn tại ở nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây này sẽ xuất hiện loại tình huống này hết thể tới là như vậy đột nhiên trước là có địa chấn tận lực bồi tiếp cây này diệp khai thủy khô héo chung quanh hấp lực dần dần tại biến mất ta đi qua nhìn một chút hỏa linh nguyệt đã cảm giác không thấy bất luận cái gì hấp lực nàng không chút do dự tiểu vượt qua nảy sinh bước chân đi về phía trước những người khác cũng dần dần đi phía trước tới gần cũng đã cảm giác không thấy hấp lực tự nhiên nghĩ lên trước nhìn một chút mặc dù nhưng đã cảm giác không thấy bất kỳ hấp lực nhưng là bọn hắn cũng không có nhanh như vậy tới gần mà là thời gian dần qua tới gần nếu đột nhiên khôi phục lại bọn hắn còn có thể nhanh chóng đào thoát mất đ ấy bất quá hỏa linh nguyệt đã hoàn toàn tới gần nơi này khỏa đại thụ lúc vẫn không có hấp lực đem nàng cho hút vào đi trước mắt cái này khỏa đại thụ giống như có lẽ đã biến thành thông thường cây tối chỉ là bộ dáng so sánh cực lớn mà thôi trên thực tế cũng đúng là như thế ở đằng kia thanh man lân xà đã bị tiêu diệt về sau cái này đại thụ đã trở thành trống giống cùng bình thường cây cối không có gì khác biệt rồi hơn nữa không tới một hồi mà bắt đầu khô héo cái này khoa đại thụ tin tưởng cũng sẽ không tiếp tục tồn tại đã bao lâu linh linh lực có thể sử dụng đột nhiên một người ngạc nhiên kêu lên đi phía trước bắt đầu điên cùng công kích linh lực hướng bốn phía khuế tán uy lực tấn ánh h ư linh kỳ khí thế của hướng chung quanh tản ra khiến người khác xác thực cảm nhận được trong đó linh lực đại biểu cho linh lực thật sự có thể thi triển trong mắt người khác cũng lộ ra mừng như điên ánh mắt ra cũng đi theo bắt đầu thi triển nổi lên từng người đắc ý võ kỹ có đã là không kịp chờ đợi bay lên không hề nghi ngờ bọn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì cũng đã có thể tùy ý thi triển linh lực rồi có thể nhẹ nhõm sử dụng linh lực rồi cái này chẳng phải đại biểu có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này rồi mọi người đã cùng hỉ lên liên hỏa linh n g u y ệ t cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt vui mừng bọn hắn đều tại nơi đây chờ quá lâu thời gian hôm nay hiện có thể thi triển linh lực đi ra làm sao sẽ mất hứng không điên đã rất tốt làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ là ngô huynh đệ làm ra cái kia đại thụ đem ngô huynh đệ c u ố n sau khi đi vào tự xuất hiện loại tình huống này phải hay là không bị lửa kia cho cháy rủi d ễ cây làm cho cái này đại thụ chết hết minh long cũng thật cao hứng nhưng cũng muốn biết nguyên nhân trong đó mọi người sau khi nghe đều nhao nhao gật đầu cho tới nay đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này tại đem ngô hiên c u ố n vào thời điểm còn không có qua quá lâu thời gian tự xuất hiện loại tình huống này tất nhiên là cùng ngô hiên có chút quan hệ như vậy chúng ta bây giờ phải đi tìm ngô h u n h đệ tất cả mọi người nao h nao h nhận đồng hiện tại tuy nói đã có thể đi ra ngoài nhưng bọn hắn cũng không nhất thời vội vã trước tiên đem nô hiên cho cứu ra nói sau hỏa linh nguyệt nhẹ gật đầu trong nội tâm nàng sớm đã nghĩ như vậy như là đã có thể thi triển cái này linh lực xem l á o tử không đem cây này bắn cho nát chúng ta không thể đi ra ngoài còn không phải là bởi vì nó chờ ta đem cây này bắn cho nát lại nổ tận gốc nô huynh đệ chính là bị đẻ ở phía dưới đấy một người trong đó đã phóng xuất ra mạnh nhất linh lực sau l ư n g thoáng hiện giống hư không hoàn toàn là đem linh lực cho tuân g a ra có lẽ một hồi tiết muốn trước tiên đem cái này đại thụ bắn cho bay lại nổ tận gốc cứu ngô hiên đi ra bọn hắn đều chứng kiến ngô hiên bị dễ cây cho cuốn đi đều cảm thấy hay là tại dễ cây cuối cùng những người khác cũng nao h nhao bắt đầu tuôn ra linh lực kinh người ở chỗ này dốc lòng tu luyện quá lâu tu vị đều không có cùng tăng lên nhắm ngay cái k i a đại thụ chính là đánh đi lên ầm ầm một tiếng cái này đại thụ mặt ngoài dễ dàng đã bị đánh ra cái lỗ h ổ n g lộ ra bên trong trống rông bộ phận bọn hắn cũng không có dụng hết toàn lực đi o a n h vẫn là biết sẽ đắn đo tốt đúng mực nếu n ô hiên vừa mới ở chỗ này đầu chẳng phải là bắt hắn cho nổ chết rồi hả chỉ là khi nhìn đến đại thụ bên trong trống r ỗ n g để cho bọn họ cảm thấy rất là nghi hoặc cây cối là không tâm bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp cây này bên trong là trống không chúng ta vào xem nhìn xem một mực đem chúng ta vây ở chỗ này cây bên trong đến tuột cùng là dặm gì một người trong đó oán giận không thôi để cho bọn họ cách không mở được tại đây cơ bản đều kết luận là cây này vấn đề bọn hắn vừa muốn đi vào thời điểm bên trong tựu i đi tới cái thân ảnh quen thuộc đãi mọi người thấy rõ sở đi ra ngoài người lúc đều kinh ngạc không thôi đi ra người đúng là ngô hiên thân thể không có gì không trọn vẹn vẫn là nở nụ cười đi ra để cho bọn họ trợn mắt há h ố c m ồ m nô huynh đệ ngươi vậy mà không có bị thương rõ ràng nhìn xem nô hiên bị rễ cây cho c u ố n đi cho dù bất tử cũng là bản thân bị trọng thương trước mắt nô hiên thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì mắt s á c tối đa chứng kiến nô hiên thay đổi bộ quần áo những thứ khác thật là làm không đến biến hóa thậm chí hoài nghi cái này đại thụ phải hay là không tại theo chân bọn họ làm cho đùa dai đơn giản chỉ đùa một chút ngươi rất hy vọng ta bị thương sao nô hiên cười đi ra trước khi hắn đã nghĩ oanh ra cái lỗ hửng ra không nghĩ hắn bọn tới bị chúng o ngoài đánh đi đối đều đã các văng vặn từ nơi này lỗ hổng đi ra, đối với tín các người tin tưởng, ở chỗ này đã có thể thi triển linh chỗ thể thi vừa với ra rồi, ra, rồi. từ lỗ lực l có ở c à y các n ư i đều có ta h thể ể tự do, đều có thể đi có r Chúng ta đương nhiên không hy vọng ngươi bị thương minh long cùng nô hiên quan hệ tốt nhất tự nhiên là dùng hắn đến dẫn xuất đề tài nói trở lại cái này đ ạ i thụ biến thành như vậy phải hay là không ngô h i y n h làm ra n ô hiên cười nói đương nhiên là ta làm ra chẳng lẽ hay là người khác làm ra bị của ta dùng lửa đốt một chút đem cuối cùng đều cho nương khét cũng liền biến thành như vậy hắn cũng không có nói ra lời nói thật ra vô luận là một linh c h i tâm vẫn là phần thế hồng liên đều nói không ra miệng v ề phần bọn hắn nghĩ như thế nào t i u thích làm sao muốn đi đi dù sao bí mật trong đó bọn hắn biết rõ cùng không biết cũng là không sao cả trong đó có người cũng nhìn như vậy đó chính là h ỏ a linh mệt rồi chỉ có nàng tin h tưởng ngô hiên nói cũng không phải nói thật chủ yếu là ngô hiên không có vấn đề gì hấp thu hết h ỏ a linh c h i tâm hiện tại như cũng là sanh long h ỏ a hổ để cho nàng cảm thấy có chút không tin h ỏ a linh c h i tâm bạo đi ra ngoài h ỏ a linh lực thập phần cường hãn liền nàng cái này linh vương kỳ c ư n g giả hơn nữa còn là l ử a thể chất cũng không có thể chịu được nô hiên không riêng thừa nhận ra rồi thoạt nhìn còn không có vấn đề gì cái này là chỗ mà nàng nghi hoặc rồi bất quá nàng cũng không có làm chúng hỏi lên mà là chờ mặc nhìn xem nô hiên cùng đợi bọn hắn trao đổi chấm dứt đều trở về chuẩn bị một chút đợi lát nữa chúng ta t i u lúc này rời đi thôi hỏa linh nguyệt lời nói nói những người khác nghe theo hỏa linh nguyệt lời mà nói đều nhao n h a u đi trở về tuy nhiên hiện tại đã không có bất luận cái gì ước thúc nhưng hỏa linh nguyện uy tín vẫn còn cũng liền đều nghe theo lời của nàng đang lúc mọi người đều trở về lúc hỏa linh nguyệt đi tới ngô hiên trước mặt do hỏi ngươi bây giờ không có chuyện gì cái kế hỏa linh c h i tâm đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng ngô hiên tin tưởng nên tới vẫn là sẽ đến chính là gật đầu nói là có một chút ảnh hưởng chỉ là của ta hiện tại cảm giác không thấy hỏa linh c h i tâm tồn tại giống như đã cùng thân thể của ta dung hợp rõ ràng là không ở trong cơ thể ta ta lại là có thể sử dụng hỏa linh lực ngươi cũng biết rằng ta là băng linh tộc đấy nếu như không phải dựa vào hỏa linh tri tâm căn bản thi triển không ra cái này hỏa linh lực hãn lộ ra một nụ cười khổ hoàn toàn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước đây n ô hiên đem mình thân là băng linh tộc truyện tình đều nói cho nàng bất đồng viễn cổ tộc hơn nữa còn là nổi danh viễn cổ tộc để cho hỏa linh n g u y ệ t càng thêm b u n g lòng cùng thân thể dung hợp hỏa linh n g u y ệ t kinh ngạc kéo qua n ô hiên tay của bắt đầu dò xét n ô hiên thân thể người bình thường đến dò xét lời mà nói căn bản là dò xét không ra hỏa linh c h i tâm phương vị thân lạc thì ra là kiểm giữ người hỏa linh nguyện là có thể dò xét nhưng mà nàng dò xét hồi lâu đều không có hiện hỏa linh tri tâm để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc h ò a linh nguyệt nhưng lại toát ra càng thêm kinh người lời nói cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra huyết mạch của ngươi ở bên trong lần chứa có phượng linh tộc huyết mạch hòa linh nguyệt lắc đầu nói ra không đúng cảm giác không phải phượng linh tộc huyết mạch nhưng rõ ràng cảm giác được t h ậ p phần nồng nặc hỏa linh lực bí mật mang theo tại trong kinh mạch tương tự chính là trình độ rất lớn hẳn là thật là bởi vì hỏa linh c h i tâm nguyên nhân để cho trong kinh mạch của ngươi đã có được như vậy tinh khiết hỏa linh lực viễn cổ tộc phân biệt đều là thông qua cảm ứ n g tới nàng cảm giác nô hiên huyết mạch trong cơ thể như là trong lúc đó nhiều hơn phượng linh tộc tinh khiết huyết mạch đây là cỡ nào chuyện kỳ quái nô hiên sau khi nghe cũng không khỏi kinh ngạc chính mình hào đoan đoan băng linh tộc huyết mạch lại nhiều hơn một loại phượng linh tộc huyết mạch không thể không khiến hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra hỏa linh c h i tâm cũng có thể dung hợp tại trong kinh mạch sao nô hiên nghi ngờ nói hỏa linh n g u y ệ t trầm ngâm một lát lắc đầu nói ra cái này cũng không rõ ràng lắm loại tình huống này ta vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống thật sự là quá đặc thù rồi cái này hỏa linh tri tâm làm sao bây giờ nô hiên thoáng xấu hổ nếu thông thường dung hợp trong người còn có thể tách ra hiện tại đều biến mất hoàn toàn d u n g hợp trong người thật sự là khó đã lấy ra cũng không biết như thế nào lấy chẳng lẽ không thành muốn tự sát mới ra đến hay sao hỏa linh nguyệt đã trầm m ặ t xuống giận dữ nói vậy cũng chỉ có thể g ử i lại ở chỗ của ngươi rồi các loại có phương pháp gì rồi nói sau hiện tại chúng ta trở về chuẩn bị một chút chuẩn bị t i ể u phải ly khai cái địa phương quỷ quái này rồi bất kể là vấn đề gì trước mắt chủ yếu nhất là lúc này rời đi thôi dị giới đang chủ Trưng sương ngủ. Nô Hiên cùng quỷ Hòa thu thập đồ tốt cũng không nhiều thì ra là vài kiện đồ vật chủ yếu là dùng làm kỷ niệm dùng vốn bọn hắn đã không cần nghe theo hỏa linh nguyệt lời mà nói bọn hắn ở chỗ này có hạn chế mới có thể nghe theo hỏa linh nguyệt mà nói hiện tại đã không có hạn chế hay là nghe theo hỏa linh nguyệt lời mà nói không thể không nói hỏa linh nguyệt vẫn có không ít hy vọng trên thực tế hỏa linh nguyệt cũng không hoàn toàn bài xích những người này bình thường thoạt nhìn là lạnh lùng ngoan tuyệt không nương tay chỉ là đại đa số vẫn là tốt nhiều thường xuyên còn chỉ điểm những người này tu luyện để cho bọn họ có hy vọng phóng tới tầng thứ cao hơn dù sao người chính là chỗ này sao nhiều chỉ cần không phải quá vi phạm và vân vân cũng sẽ không quá nghiêm khắc hơn nữa nếu hỏa linh n g u y ệ t thật là rất nghiêm khắc lại thường xuyên không cho người ta sắc mặt tốt xem cái gì đều không hỗ trợ tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy đi ra ngoài từ phía trên đi xuống đấy đại đa số đều cũng có thủ đoạn có tâm huyết sẽ không phục tùng người khác đấy đơn thuần cưỡng chế đối với bọn họ chắc là sẽ không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì đấy chỉ có ân tình mới có thể buộc lại bọn hắn vì thế mới cung kính sưng là một tiếng thánh cô dùng hỏa linh nguyện nghiền kỷ đến xem cũng có thể được sưng tụng cái cô chữ hỏa linh nguyện sau khi trở về bọn hắn cũng đã chờ đợi tốt ở chỗ nào hỏa linh nguyệt cũng không có đồ gì muốn chuẩn bị trực tiếp t i ể u đứng tại trước mặt bọn họ nói ra chúng ta cùng một chỗ ở chung được nhiều năm như vậy ta tin tưởng các ngươi bản tính đều là không xấu đấy bản tính đủ xấu đấy trước kia cũng đã bị ta trừ đi lần này ta không có gì có thể nói hy vọng các ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội nhưng là đối mặt địch nhân lúc như trước vẫn là ra tay n g o a n động đã biết thanh cô bọn hắn niên kỷ thoạt nhìn đều so hỏa linh nguyệt lớn hơn theo tướng mạo nhìn lại giống như là một cái tiểu cô nương theo đạo hơn bọn hắn nhưng là niên n g cũng không phải như vậy tính toán Của như à vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi hòa linh nguyệt mở ra hòa rực đây là nàng lần thứ nhất mở ra cái này hòa rực so về băng vũ tích băng rực muốn lớn hơn nhiều hoặc là nói là so mỗi mọi nàng hỏa linh hơn đều phải lớn hơn một vòng bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tu vi của nàng linh mẫn vương kỳ tu vị càng cao cánh cũng lại càng lớn chỉ rõ ràng nhất vẫn là so ngô hiên nhỏ hơn điểm ấy đều là ngô hiên đoán chừng đi ra ngoài hỏa linh nguyệt mở ra hai cánh về sau mang theo ngô hiên liền hướng bên trên bay đi ngô hiên cũng không bay cho nên chỉ có thể do hỏa linh nguyệt mang theo bay đi lên còn n g ầ m lấy cái kia băng lăng thạch coi như xong tại đây cao như vậy cũng không biết muốn bay bao lâu mới có thể đến tạm thời không đề cập tới có thể hay không kiên trì đạt được thượng d i ệ chỉ là tiêu hao để hắn chịu không được có tiện lợi không cần còn muốn chính mình cường hành đi lên cái kia chính là cố hết sức không được cảm ơn những người khác cũng nao h nhao đi lên bay đi để cho ngô hiên cảm thấy kinh ngạc chính là những người này cũng không phải viễn cổ t ộ c đấy thì ra là người bình thường đại đa số đều dùng thực lực bản thân đi lên bay đi độ bên trên rõ ràng cũng liền theo không kịp hỏa linh nguyệt rồi có thể dựa vào bản thân thực lực bay lên đấy ít nhất đều phải hư linh kỳ phía trên có thể khiến người khác hỗ trợ mang đi lên đều là ít càng thêm ít nếu có lực lượng này hình thành vì thế lực đó là nhân vật khủng bố cỡ nào tại đây có thể phi hành đấy trọn vẹn thì có ba mươi 40 n g ư ờ i nhiều 3-40 cái hư linh kỳ cường giả trở lên tu vị cá biệt còn đã trở thành linh vương kỳ tu vị tu vị là một điểm những người này cơ bản đều là thân kinh b ắ t chiến đây đã là hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi trước khi ngô hiên đều không rõ lắm tất cả mọi người thực lực hiện tại từng người đều thể hiện ra thực lực ra để cho hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người đang lúc mọi người đều mang tâm tình kích động đi lên phi lúc ngô hiên vừa ý phương sương ngủ thoạt nhìn là quỷ dị như vậy đang lúc mọi người muốn bỏ qua cái này sương ngủ sông đi lên lúc trước hết nhất dẫn đầu hỏa linh nguyệt đã vào mới đi vừa vặn sông đi vào, sông trong c hỏa ố c lát lưng sau nàng h dựng trong lực ú c cũng cảm giác được đó biến Hiền linh Nô chung quanh mất. l hết sạch, phản phất ở chung quanh ở biến a Hỏa o phủ chế. một tầm cầm dựng b mất hỏa linh nguyệt mang theo n ô hiên thẳng tắp hạ xuống mới vừa vặn thoát ly cái này sương ngủ, hỏa rực lại lần nữa theo sau lưng nàng mở ra không có chút nào trở ngại h ỏ a linh nguyệt đã là vẻ mặt khiếp sợ nàng không nghĩ tới khi tiến vào cái k i a sương ngủ thời điểm sẽ cùng hỏa rực ngăn ra liên hệ những người khác cũng đi theo vọt vào trong sương mù nhưng không đến vài giây đồng hồ toàn bộ đều sông trong sương mù rơi xuống toàn bộ đồng dạng vừa mới rơi xuống dưới sương mù lại có thể phi hành nô hiên nhiễu chặt mày cho dù những người khác chưa nói hắn đã tin tưởng đây là cái gì chuyện quan trọng rồi cái này hết thể đều là cái này sương mù dở trò quỷ hắn không nghĩ tới cái này trong sương mù còn có loại vấn đề này không giải thích được cứ như vậy đứt rời linh lực của bọn hắn quả thực cùng tại hạ mặt không có gì khác biệt bất quá muốn nói không khác biệt khẳng định vẫn phải có ở dưới mặt thời điểm hỏa linh nguyện hỏa linh lực còn có thể thi triển đi ra một điểm nhưng đang bay tiến cái này sương mù lúc hết thể im bặt mà rừng toàn bộ đều cho cắt đứt cuối cùng là chuyện gì xảy ra linh lực như thế nào đột nhiên cắt đứt một người trong đó khiếp sợ không thôi đều chạy tới bước này trong lúc đó lại đem bọn họ đánh về nguyên hình chẳng lẽ đ ờ i này thật sự muốn dừng lại ở cái này băng nguyên bên trong đến sao mà nó lao tử không tin tất cả mọi người nao h n h a o lại lần nữa xông tới t i ế c là kết quả cũng giống nhau mới mới vừa tiến vào cái này trong sương ngủ, tựu toàn bộ rơi xuống hỏa linh nguyệt theo vừa rồi chơi qua một lần về sau không còn có chơi qua đi chỉ là nhẹ nhàng thở dài không có ngăn cản sự điên cuồng của bọn hắn mang theo n ô hiên liền hướng hạ đã bay trở về nàng đã tin tưởng vô luận như thế nào x ô n g đều là vô dụng không thể tự là không thể làm gì nếm thử lần thứ hai mới vừa vặn tiếp xúc đến cũng đã để cho bọn họ linh lực cắt đứt nếu đã bay một khoảng cách mới phải xuất hiện loại kết quả này lời mà nói còn có thể liều mạng chỉ là mới vừa vặn tiếp xúc đã bị cắt đứt làm gì tiếp tục nếm thử cái kia đại thụ không phải đã bị chết sao chả như nào đây sẽ xuất hiện loại tình huống này nô hiên lúc rơi xuống đất c a o mày suy nghĩ một chút nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ đến theo hiểu rõ bọn hắn không bay qua được chủ yếu vẫn là bởi vì cái này đại thụ vấn đề Điểm ấ từ từ chứng l minh bang nguyên phía dưới vẫn có lấy linh lực làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này trong lúc đó tự đoạn cắt đứt cái này bang nguyên thật sự có cổ quái chẳng lẽ thiên nhất định chúng ta cách không mở được tại đây hỏa linh n g u y ệ t ngước mắt nhìn phía trên nhàn nhạt, nhạt thất lạc che kín trong lòng nàng cực kỳ khát vọng lúc này rời đi tôi h trước hưng phấn cứ như vậy bị tới tắt cái này sương ngủ thật lâu trước khi tựu xuất hiện sao nô hiên dò hỏi hỏa linh n g u y ệ t suy nghĩ một chút gật đầu nói đúng tại ta xuống thời điểm cũng đã tồn tại nô hiên nghe xong nàng đi theo hồi tưởng cái kia m ộ t tiền bối mà nói theo m ộ t tiền bối trong lời nói hoàn toàn là đem bọn họ không thể đi ra ngoài nguyên nhân uy về thanh man lân xả cũng nâng lên cái này ba nguyên có chút cổ q á i nhưng cũng không nói gì đến không thể lý khai thì ra là có được linh lực về sau là có thể l y khai nhưng bây giờ là hồ dự liệu của hắn vốn đã có thể đi ra ai ngờ như trước không thể đi ra ngoài đem bọn họ đều cho phong bế ở bên trong so v ề thượng cấp người điên cuồng nô hiên cựu tỉnh táo rất nhiều dù sao hắn không có ở chỗ này đợi đến quá lâu thượng diện những người kia chính là bị đẻ nén thật lâu một lúc lâu sau ở trên đầu điên cuồng chạy nước giúp người đều toàn bộ bưng thà phi xuống dưới tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ thiếu thiệt thòi sẽ chỉ là bọn hắn mà thôi chết tiệt cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào đều không thể đi lên thế thể đều đi rồi. mọi người x u ố nghe l được hỏa linh nguyệt như vậy nhắc tới trong mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng lập tức chuyển biến làm hy vọng cự cây con đường tiếp theo bọn hắn đều vẫn chưa đi qua ai có thể biết bên kia có không có được ra hỏa linh nguyệt tại không bay qua được lúc cũng đã nghĩ đến này một con đường chỉ là bọn hắn quá điên cuồng cùng hắn ngăn cản bọn hắn còn không bằng các loại chính bọn hắn chậm rãi tỉnh táo lại hơn nữa một con đường khác cũng cũng không nhất định có thể đi ra ngoài ở chỗ này tiết hạ xuống cũng t h o ả i m á i một điểm điểm ấy ngô hiên cũng nghĩ đến chỉ là hỏa linh nguyệt nhất nói ra trước đã rồi khi tiếp xúc bọn hắn không có tiếp tục chỉ h o a n x số dưới bởi vì linh lực đã có thể thi triển bọn hắn hoàn toàn có thể đã bình ổn thường mấy chục lần độ đi phía trước nhanh chóng tiến lên trong lòng bọn họ chỉ có đi ra ngoài ý nghĩ này không thể đi ra ngoài linh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích tại hỏa linh nguyệt dẫn đầu xuống nhanh chóng hướng cái kia đại thụ phương hướng phóng đi rất nhanh sẽ vượt qua cái kia đại thụ mặt khác bên cạnh tình huống cũng là không sai bịt lắm t r u n g b u n h đều là cao ngất băng bích thượng cấp như cũng là hiện đầy sương mù chậm rãi r u n g động thập phần q u ỷ dị thời gian trong n g á y mắt lại là quá khứ một tháng thời gian này thời gian đều tiêu vào phi đi lên trên đường đi đều là phi phi ngừng n g ừ n g nghỉ ngơi qua đi lại bắt đầu bay về phía trước đi cái này ba nguyên tựa hồ không có cuối cùng ở phía trên sương mù giống như không có cuối cùng đem đường này đều bao trùm lại rồi chỉ là bọn hắn không đến hoàng hà tâm bất tử một đường sông về phía trước khi bọn hắn cực dưới rốt cục tại phía trước thấy được băng bích ý nghĩa đã đạt tới băng nguyên cuối cùng mau nhìn cái kia không có sương ngủ. đột nhiên một người mừng như điên hô lên những người khác cũng nhìn thấy cách băng nguyên cuối cùng còn có mấy trăm em mở địa phương thật là không có sương ngủ bao trùm bên ngoài ánh mặt trời dễ dàng tịu chiếu xuống để cho phía dưới một mảnh ánh sáng mọi người n h o nhao bắt đầu đi lên bay đi hoàn toàn là phía sau tiếp trước đều lo lắng cái kia sương mù có thể hay không nhanh chóng bao phủ tới đem bọn họ cửa ra vào đều ngăn cản ở nói như vậy cựu sẽ khiến bọn hắn một tháng thời gian cố gắng giao chi đông lưu cũng may nữ thần may mắn là chiếu cố bọn họ dễ dàng cựu đã bay đi lên trải qua một lát bọn hắn rốt cục bay đến b ă nguyên n g phía trên lại lần nữa trở lại phía trên lúc thấy là trắng như tuyết bạch tuyết rộng lớn đại địa còn có thượng cấp ánh mặt trời sáng rỡ bọn hắn thật sự đã xảy ra rồi hòa linh nguyệt bắt lấy ngô hiên bàn tay nhỏ bé cũng không khỏi dùng sức vài phần đại biểu giờ phút này nội tâm của nàng cũng là hết sức kích động một đường chạy tới cấp trên x ư ơ n g mù giống như là lái đi không được m n g h i ể m mỗi ngày áp khi bọn hắn trong lòng đều lo lắng đến cái kia ba nguyên n g cuối cùng lúc phía trên x ư ơ n g mù vẫn là bao phủ ở bọn hắn cũng may cái này x ư ơ n g mù cũng chưa hề hoàn toàn bao phủ ở tại đây còn một điều điểm khẽ hở để cho bọn họ cho bay ra chúng ta chúng ta rốt cục đi ra thật sự đi ra thật sự không cần tiếp tục đái tại cái đó địa phương quỷ quái rồi phân đông đại hán cũng nhìn không được rơi xuống nước mắt bị đ è nén ở bên trong thật sự là quá lâu nếu vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người lợi mà nói bọn hắn còn có thể tiếp tục đại ở bên trong nhưng là đại đa số trong lòng có sở k h i ế n treo không ai muốn tiếp tục dừng lại ở cái kia phong bế địa phương bọn hắn cố gắng như vậy tu luyện vì cái gì cũng không phải một mực bị đóng cửa bế tại hạ đầu mà là muốn đạt được nhiều thứ hơn nô hiên ánh mắt quăng đến vậy còn có mấy trăm em m ở không có bị sương mù che đậy chỗ ở nghe hỏa linh nguyện từng nói nàng xuống thời điểm cái này sương mù cũng đã tồn tại thay lời khác mà nói nàng đã tại tại đây trọn vẹn chờ đợi t r ă m nhiều năm bách nhiên rồi cái này sương mù lại vẫn không đem toàn bộ thâm viên che lại cái này sương mù suy đoán không ra là bao lâu t i ể u xuất hiện dù sao còn có một chút không có bị che lại muốn là che kín ở như vậy bọn hắn thật là không ra được nô hiên có thể cảm giác được cái này sương mù tiếp tục đi phía trước lan tràn chỉ là độ thập phần chậm chạp nếu quá nói nhanh cái này b ă n g nguyên đã sớm bị bao phủ ở cuối cùng là vật gì lại vẫn sẽ có hiệu quả như vậy chẳng tại che kín ở về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào tại mọi người đã đang hoan hô thời điểm nô hiên đối với h ỏ a linh nguyệt nói ra chẳng ngươi bây giờ có tính toán gì không h ỏ a linh nguyệt nói ra ta hiện tại đi tìm muộn muộn trong tộc đã là không thể trở về đi chỗ đó đoán chừng đều là tiện nhân kia ánh mắt nếu ta tới gần chỗ đó trực tiếp cũng sẽ bị lại lần nữa bắt lấy hiện tại thừa dịp tiện nhân kia hoàn toàn chẳng dưới tình huống đi theo mỗi mỗi tập hợp hơn nữa triệu tập một ít trước kia giúp đỡ tìm đúng cơ hội phản công h ỏ a linh n g u y ệ t trước hưng phấn lại chuyển biến làm phẫn nộ đối với lửa kia thanh linh thật sự là hận thấu s ơ n rồi nỗi hiên ngược lại là thật muốn cùng h ỏ a linh n g u y ệ t cùng nhau đi tìm hòa linh hơn ấ y chỉ là trước mắt hắn cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm kia hòa linh tri tâm xử lý như thế nào hắn có việc cần hoàn thành nếu cùng hỏa linh nguyện cùng đi lời mà nói cái kia băng vũ tích bên kia sẽ chờ nóng này hỏa linh nguyện nhìn hắn một cái chật giận d ữ nói hỏa linh chi tâm đối với chúng ta mà nói khá quan trọng chỉ là trước mắt hỏa linh chi tâm đã với ngươi dung hợp không có có phương pháp cho dù mang ngươi cùng đi cũng không có tác dụng gì cho nên ta cái kia phần hỏa linh chi tâm cứ giao cho ngươi tới đảm bảo hy vọng ngươi không cần vứt bỏ thẳng đến tìm được phương pháp ta biết sẽ tới tìm ngươi nô hiên nặng nề mà gật đầu một cái nói ra cái này đương nhiên sẽ không vứt bỏ nếu mất ta nhưng cự trái với điều ư ớ rồi nói đến đây hắn nở nụ cười xuống trong cơ thể căn bản tìm không thấy nửa điểm hỏa linh chi tâm dấu vết chỉ cần hắn không nói không ai biết được trong cơ thể hắn dùng có hỏa linh chi tâm hỏa linh nguyệt cười nhạt một tiếng nói mội mội ta đã như vậy tín nhiệm ngươi ta cũng vậy sẽ thật tốt tín nhiệm ngươi một hồi lại nói ngươi không hỏi ta ở đằng kia đại thụ bên trong đã xảy ra chuyện gì sao nô hiên nhịn không được hỏi hỏa linh nguyệt nói ra đã sinh cái gì sự t ì n h cái kia đã là chuyện của ngươi chủ yếu nhất là chúng ta đã xảy ra rồi xem ra hỏa linh n g u y ệ t cũng không có nghe ngóng nhân tình của hắn huống yêu thích nô hiên cũng tự không có nói ra rồi những người khác chậm rãi từ trong hương phấn trở nên lạnh nhạt về sau đã bắt đầu giúp nhau tạm biệt rồi cái kia thánh cô chúng ta đã không có, có chỗ ó c nào có thể đi rồi chẳng có thể hay không cùng thánh cô cùng một chỗ đâu này những người này là không có gì lo lắng cho dù đi ra cũng là khắp nơi đi dạo mà thôi rồi bất quá bọn hắn càng muốn cùng thánh cô cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy hỏa linh n g u y ệ t đối với bọn họ cũng có không ít chiều cố cho dù không rõ sở hỏa linh nguyện chính thức tình huống là cái gì nhưng bọn hắn đều thành sở hỏa linh nguyệt khẳng định có cái gì ẩn tình nếu không là không lại ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy nhìn bọn họ hỏa linh nguyệt đã t r ờ mặc nàng hiện tại rất cần thực lực cần nếu có thể cùng lửa kia thanh linh chống cự thực lực phượng linh trong tộc ủng hộ lửa thanh linh cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng thực lực đều cực kỳ c ứ n g hãn tiến vào phượng linh tộc thông đạo đều có được thủ vệ những thủ vệ kia tất nhiên là lửa thanh linh người nếu là có thể cường công đi vào để cho bên trong người đều nhận ra các nàng như vậy thì có cơ hội thành công phản công cây đốt thanh linh thủ đoạn hẹn hạ toàn bộ bạo lộ ra như vậy l ử a thanh linh nhất định sẽ xuống đài chỉ là mấu chốt là có thể đi vào và cũng không vào được bên trong người đều cho rằng hỏa linh hân cùng hỏa linh n g u y ệ t cũng đã chết hết cũng vẫn ủng hộ l ử a thanh linh rồi đã t r ầ mặc m sau một lát hỏa linh n g u y ệ t gật đầu nói ta hiện tại đúng là cần giúp đỡ thời điểm các ngươi có thể trợ giúp ta rất cảm kích không cần nói nhảm nhiều lời phần ân tình này ta sẽ v i n h v i ê n nhớ rõ nàng không có thoái thác hiện tại chính là thực lực chưa đủ thời điểm có người hỗ trợ là không thể tốt hơn rồi mặt khác chuẩn bị rời đi người cũng nhịn không được nói ra thánh cô chờ chúng ta hết bận sự tình về sau cũng tới tương trợ tại nhiều năm như vậy ở bên trong ngô hiên không rõ ràng lắm đã sinh cái gì nhưng đều có thể s u n g phong nhận việc trợ giúp hỏa linh nguyệt thật là hỏa linh nguyệt đối với bọn họ có chút tận tình vậy thì bái nắm các ngươi hỏa linh nguyệt cảm động nói ra tất cả mọi người lựa chọn cùng thánh cô hai chúng ta sẽ không đều xấu đi theo thánh cô rồi chúng ta không có chuyện gì có thể làm ý định cùng ngô huynh đệ cùng một chỗ minh long cùng minh tuyền đều ý định cùng ngô hiên đi điều này làm cho ngô hiên cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá hai người này hắn lại không rõ lắm yêu nhất đúng là ăn thật sự nếu cùng lời của mình hắn cũng sẽ không phản đối hai người tu vị đều tương đối cao đều có hư linh kỳ sáu bảy tầng có thể hỗ trợ thật sự là không thể tốt hơn rồi những người khác ồn ào cười to có người dẫn đầu trước tiên là nói về nô huynh đệ chủ nghệ tốt tại trong mấy ngày nay cũng là ta ăn vui vẻ nhất thời điểm không cần nói nhảm nhiều lời các loại bang giúp hết thánh cô có chuyện gì cho dù tới tìm chúng ta chúng ta cũng sẽ hỗ trợ đấy dù sao lão tử chính là vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người cho tới cái gì còn không sợ đang lúc mọi người cười vui ở bên trong có bộ phận đã đi ra có bộ phận đi theo hỏa linh nguyện nô hiên cùng lòng tuyển nhị huynh đệ cũng hướng những phương hướng khác rời đi áp lực tại ba nguyên n g trong lâu như vậy rốt cục có thể đi ra hít thở không khí rồi lúc rời đi nô hiên vẫn không quên hướng cái kia ba nguyên n g nhìn thoáng qua cái kia sương m g để cho hắn có chút chú ý hắn cũng hy vọng sau này không nên lại té xuống đi à n h a đến lúc đó cựu thật sự không ra được chương chín mươi mốt cường thế băng sương thành m g ủ sương trong khách sạn băng công chúa chúng ta còn phải ở chỗ này đợi bao lâu chúng ta đã tại băng sương thành ở bên trong trọn vẹn đã đợi ba tháng rồi ngài nói chính là cái kia tộc nhân không phải ta mỏ qua đen đã là giữ nhiều lãnh ít băng hổ tộc cũng không phải dễ dàng như vậy t i ể u có thể đối phó đấy hơn nữa còn là hư linh kỳ nói không chừng đã là bị bắt đi rồi hoặc là chính là đã bị chết ngồi yên ở đó băng vũ tích ánh mắt lạnh lùng nói tiếp tục chờ ba chữ kia để cho những cái kia khuyên bảo người đều lộ ra c ư ờ i khổ cái này cũng không phải lần đầu tiên nói như vậy tại khách sạn này trong phòng khách thì có vài vị trí băng linh tộc tộc nhân tại tận tình khích lệ nói qua muốn cho băng vũ tích lúc này rời đi thôi ở chỗ này đợi quá lâu sẽ đem hành tung của bọn hắn bạo lộ cho băng hộ tộc hoặc là mặt khác đối với băng hộ tộc có địch lý chủng tộc rồi huống hồ bọn hắn đã tại tại đây lợi t r ư ờ n g ba tháng nay thời gian tuyệt đối là đủ dài trong ba tháng đều còn chưa có trở lại chỉ có thể nói ngoại trừ ngoài ý m u ố n nào có chạy trốn đều chạy thoát ba tháng đấy theo bọn hắn nghĩ nô hiên đã là bị bắt đi rồi đối với đột nhiên nô gia tộc nhân lại là bị băng vũ tích thập phần tôn sùng thiên tài càng là nói băng dực thật lớn điểm ấy để cho bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú cũng rất hưng p ấ n có tộc nhân trở về tuyệt đối là càng nhiều càng tốt không nói thiên tài và vân vân chỉ cần là tộc nhân của mình là được rồi muốn là thiên tài lời mà nói vậy hãy để cho bọn hắn cảm thấy càng cao hứng hơn rồi chỉ là vui vẻ hơn cũng đáng tin hơn đi ba tháng chưa từng trở về hoặc là đã bị chết hoặc là chính là bị bắt đi rồi sống sót tỷ lệ thập phần xa vời coi như là lại thiên tài cũng đã nếu không trở lại rồi người chết không có thể sống lại nỗi hiên thật là bị băng hổ tộc t r ộ m tới rồi bọn hắn hiện tại tạm thời không có gì phương pháp đi nghĩ cách cứu viện ba tháng băng linh tộc đã triệu tập hoàn tất cũng đã sắp xếp xong xuôi địa phương cơ bản cũng đã ly khai khách sạn này rồi trên thực lực cũng không hùng hậu có thể nói so giá thiên yếu đi trưởng lao vẫn là có mấy cái nhưng là đối với những người khắc viễn cổ tộc mà nói ít càng thêm ít hoàn toàn là lấy chứng t r ọ i đá rồi nói thế nào báo thủ tại đây băng xương thành còn dư lại cũng chỉ có mấy người bọn hắn còn có cái này cố chấp công chúa bọn hắn đều cho rằng n ô hiên đã bị chết hoặc là chính là đã bị bắt chỉ có băng mũ tích như cũng là tại tin tưởng n ô hiên còn sống sớm muộn trở lại tìm đến mình bọn hắn chỉ sợ đợi không được n ô hiên ngược lại là đợi đến một đám băng hổ tộc rồi thực lực của bọn hắn đều là so sánh giống như đều là hóa hư kỳ tú vị hư linh kỳ cường giả đều mang mặt khác đồng tộc đã đi ra vì chính là hộ giá hộ tống chỉ là không nghĩ tới băng vũ tích như vậy một đãi chính là trọn vẹn chờ đợi ba tháng bây giờ còn có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tình huống chẳng bao lâu mới đến đầu băng công chỗ a A, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này rồi rất có thể hành tung của chúng ta cũng đã bị bại lộ ta biết trong lòng ngài còn đang suy nghĩ lấy vị kia đồng tộc nếu lâm vào nguy cơ vậy thì cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất hiện tại trong tộc phi thường cần ngài a bọn hắn chỉ thiếu chút nữa quỳ ra rồi nếu băng linh tộc như trước kia đồng dạng huy hoàng đừng nói các loại ba tháng ở lại nơi này cũng không có vấn đề gì chỉ là hôm nay không giống ngày xưa hơi chút bại lộ lời nói thì có thể biết sẽ mang đến thai hỏa ngập đầu băng vũ tích tại lời khuyên của bọn hàn giới tâm tình cũng là càng ngày càng bực bội nàng làm sao không rõ hiện tại tương đương nguy hiểm nhưng là ngô hiên thật sự đã trở về chẳng phải là tìm không thấy bọn họ đã trầm mặc một lát băng vũ tích rốt cục bông lòng nói vậy được rồi cuối cùng đợi lát nữa một tuần vòng nếu trong một tuần ngô hiên còn chưa cái kia liền rời đi băng sơn thành nàng đem d a n h giới cuối cùng nói ra những người kia sau khi nghe rốt cục nhẹ nhàng thở ra thời gian một tuần rất nhanh sẽ đi qua cũng không có, có cái vấn đề lớn hơn gì chỉ sợ băng vũ tích biết nói cuối cùng các loại một năm rồi vậy thì cuối cùng các loại một tuần vòng đi chúng ta tựu trở về phòng của mình ra rồi nếu có vấn đề gì cho dù tới tìm chúng ta mấy người bọn hắn cái này mới đứng dậy phải ly khai có thể đem mình vị này ngoan cố băng công chúa thuyết phục thật sự là một việc khó thoạt nhìn băng vũ tích thật sự là quá nga o n cố muốn biết ngô hiên trước khi cứu có thể là của nàng m ệ n nếu các loại đều không giống nhau liền trực tiếp ly khai thật sự là quá tuyệt tình rồi thử nghĩ một hồi thiên tân vạn khổ chạy trốn đuổi theo đi vào địa điểm chỉ định lúc hiện người đi nhà trống đương nhiên sẽ không lại có cái gì trung thành có thể nói băng vũ tích cũng không nói đến cụ thể địa điểm nhưng là nàng đã phân phó để cho phía dưới chủ quán lưu ý ngô hiên rồi đều cho bọn hắn một bức tranh giống đem ngô hiên tốt đều cho vẽ xuống dưới nếu tới đến băng x ư ơ n g thành tuyệt đối sẽ rõ ràng mọi người đang đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi trong lúc đó ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa để cho trong lòng bọn họ mạnh mà nhắc tới là ai vì cái gì ra bên ngoài hô một câu người này là băng linh tộc chấp sự băng hoán tu vị tại hóa hư kỳ trí tầng tại băng linh trong tộc thường xuyên xử lý các loại sự vật la nhỏ đấy loại nhỏ tiểu nhân vội tới các vị gia tiễn tạng cơm trưa còn có dưa leo đến, đến rồi đây là nhân viên cửa tiệm thanh nhắm của lúc này băng hoán t r o mày gầm nhẹ một tiếng nói có b ấ y bọn hắn n h a o n h a o rút lên kiếm băng vũ tích cũng đứng lên vẻ mặt cảnh giác bọn hắn đã sớm đã phân phó không nên đưa tới đồ ăn lại càng không muốn đưa đến dưa leo rồi đột nhiên như vậy đưa tới nhất định có âm mưu tương đối mà nói cái này không thể nghi ngờ lại là một loại ám hiệu ta đã đã phân p h ó không cần đưa tới toàn bộ đều lấy về đi chúng ta cần thời điểm biết nói đấy băng hoán hô một câu đồng thời ra hiệu băng vũ tích sau này dựa vào một điểm cảnh giác không riêng gì cửa ra vào cũng là cảnh giác sau lưng tại phần đông cường giả ở bên trong phi hành đã không thành vấn đề ở lầu cao tới đâu cũng có thể bay lên b à n h t h a n h âm chưa dứt mấy bóng người theo bên ngoài phá cửa mà vào nhanh chóng ngăn chặn cửa ra vào sau lưng vách tường cũng là trực tiếp bị hoành ra cũng có mấy bóng người nối đuôi nhau mà vào toàn bộ đều tới băng vũ tích trên người bọn họ mời đến mà đi cũng sớm đã chuẩn bị xong bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đắc thủ nhanh chóng cùng xông lên thân ảnh của đã qua mấy chiêu ầm ầm một tiếng gian phòng kia bị hoanh mở chung quanh một đầu đều bị nổ bay băng vũ tích cùng băng hoán bọn người đều nhanh chóng xông khách sạn căn phòng của trong rơi xuống lúc này khách sạn đã không thành dạng ở tại bên trên người đều kinh khiếu chạy đi đường bên trên người càng là nhanh chóng dựa vào ở một bên không dám tới gần tại đây băng xương thành ở bên trong có không ít người bình thường người bình thường vĩnh viễn so tu luyện giả phải nhiều không có có điều kiện tu luyện thật sự là quá nhiều thấy có người đánh nhau tự nhiên là nhanh chóng tránh qua một bên ê n rồi khai mở khách sạn người cũng có chút khóc không ra nước mắt nhưng cũng không dám lên tiếng bởi vì người đến đúng là băng hổ tộc rốt cuộc tìm được các ngươi xem lần này các ngươi có thể trốn nơi nào mười cái băng hổ tộc đem băng vũ tích đoàn bọn hắn đoàn vây ở bên trong tu vị đều đều ở đây hóa hư kỳ mạnh nhất đã có hư linh kỳ tiêu chuẩn băng vũ tích bên này mạnh nhất chỉ có hóa hư kỳ mà thôi hư linh kỳ một cái đều không có thân là một cái băng linh tộc công chúa bên người một cái hư linh kỳ đều không có không thể không nói thật sự là có chút thật đáng buồn rồi nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác băng linh tộc xuống dốc đại đa số trưởng lão tử vong cùng mất tích đủ để cho một cái huy hoàng viễn cổ tộc ngã xuống thành một người bình thường viễn cổ tộc rồi bọn hắn cũng không phải là không muốn tại băng vũ tích bên người lưu lại cái trưởng lão chủ yếu là dẫn đầu tộc nhân khác liền cần mấy cường giả tới bảo vệ những thứ kia cuối cùng hy vọng nếu tộc nhân đều chết sạch còn nói thế nào có thời băng hoán bọn hắn sắc mặt đột biến bọn hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy lại tìm đến rồi xem ra cho dù như thế nào giữ bí mật đi ngang qua ba tháng sau như thế nào bảo vệ đều giữ không được lưu kiến không nghĩ tới quả nhiên là ngươi băng h o á n nhìn rõ ràng vì cái gì hư linh k ỳ cường giả lúc sắc mặt trở nên hơi tái nhợt cái này lưu kiến cũng không phải băng hổ tộc đấy chính là một cái bình thường tu lợi giả làm cho người ghê tởm là cái này lưu kiến là cỏ đầu tưởng do thổi chiều nào theo chiều đấy trước đây thật lâu băng linh tộc đối với người ngoài này coi như có chút chiếu cố nói đúng ra vốn là lưu kiến giúp chút ít bệ bụn băng linh tộc sẽ không keo kiệt sắc thù lao đối với lưu kiến coi như không tệ không nghĩ tới bây giờ ngược lại là đã trở thành bắt bọn hắn băng linh tộc chủ lực băng vũ tích cũng là vẻ mặt tái nhợt nhìn người nọ tựu i cảm giác mình băng linh tộc làm lớn cỡ nào một kiện chuyện ngu xuẩn thay lời khác mà nói nếu như không phải băng linh tộc thù lao lưu kiến tịu i cũng không đột phá đến hư linh kỳ đây là lớn cỡ nào ân tình không nói trợ giúp băng linh tộc thoát khốn tối thiểu không nên đối địch là được rồi g â y t ẩ m là hắn không riêng đối địch rồi còn chảo không ít băng linh tộc người. người này chưa trừ diệt thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng đương nhiên là ta ngoại trừ ta còn có thể là ai Các người thanh cái n g k này người vong ân phụ nghĩa sớm muộn có một ngày băng hổ tộc hội bàn đứng ngươi băng vũ tích lạnh lùng nói lưu kiến không thèm để ý chút nào băng vũ tích lời mà nói cười nói đến ngày đó nói sau dù sao bây giờ là muốn đem băng công chúa ngươi mang về dùng nhiều người của chúng ta như vậy các ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao còn không bằng thẳng thắn chút để cho chúng ta cho bắt đi nói không chừng tâm tình tốt rồi sẽ đem mấy tộc nhân cho trả về thả ngươi cho cái rắm băng hoàn tức giận mắng một tiếng ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi người đó là kẻ đ ầ n chúng ta băng linh tộc có bao nhiêu người bị ngươi bắt đi có mấy người bị phóng đi thôi ngươi cái này tên cầu nô tài đồng lứa đều chỉ xứng khi người ta cầu thiệt thoi ta nhóm đám bọn họ băng linh tộc đối với ngươi như vậy hay hay đem ngươi trở thành thành ngoại tộc bạn bè xem ra là chúng ta mắt bị mù nổi giận mắng thời điểm bọn hắn đã bắt đầu hướng băng vũ tích bên người dựa vào biểu hiện ra tức giận không thôi nội tâm nghĩ đến như thế nào phá vây rồi mắng để làm gì hiện tại chủ yếu là chạy khỏi nơi này thực lực bọn hắn kém cách xa quang là một lưu kiến t ự u không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản lời nói này ngon độc lưu kiến sắc mặt cũng trở nên khó coi âm thanh lạnh lùng nói xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu p h ẳ n rồi cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt các ngươi cho rằng ta bây giờ có được thực lực thực là các ngươi bàn tặng sao vốn còn muốn đối với các ngươi khỏe chút đó xem ra hiện tại miễn đi cho ta toàn bộ bắt bọn hắn lại khi hắn ra lệnh một tiếng toàn bộ mọi người nào tới băng vũ tích bọn hắn sớm đã dự liệu được dùng băng hoa v ì gần như cùng lúc đó đều thi triển ra băng rực bắt đầu đi phía trước đột phá mà đi chỉ là nhân số kém cách xa khó có thể nhanh chóng đột phá đi ra ngoài cũng dần dần ở vào hoàn cảnh xấu bọn hắn đều đến có chuẩn bị đấy đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản tự để cho bọn họ đột phá đi ra muốn đột phá đi ra ngoài đừng suy nghĩ l ư u kiến lạnh rên một tiếng để cho ta tới tự mình đem băng công chúa cho t ó m lại khí thế của hắn phun phi thân liền hướng băng vũ tích bên kia bắt tới hư linh kỳ nên có khí thế của hoàn toàn tràn ra ra thật chặt hướng băng vũ tích bên kia đẻ lên muốn một kích sẽ đem băng vũ tích cho chế trụ băng vũ tích sắc mặt lạnh lẽo không ý kỵ tí nào cái này lưu kiến sau lưng băng rực nhẹ nhàng triển khai liều mạng là không thể làm đấy dùng thực lực bọn hắn kém chỉ có thể dùng độ để đền bù rồi chỉ là băng hoắn đã hiện lên ra vì nàng ngăn cản lưu kiến công kích băng vũ tích cùng lưu kiến kém quá nhiều lưu kiến mặc dù không phải viễn cổ tộc nhưng bản thân thực lực cưỡng hãn hoàn toàn có thể đền bù cái kia viễn cổ tộc nên có thiên phú Cũng ngay, lưu chủng chủng điệp điệp kích, cho ngược cười tục tích cũng có câu chính vũ ngay, Kiến trùng trùng đơn giản băng hoán đánh miệng lạnh, phất tay tiếp tục hướng băng Người xung quanh đều khiếp sợ nhìn bọn không không bọn ván hận nào.、Lưu、kiến mang tới người, ngoại trừ lưu Kiến chính mình bên ngo giúp bay ra kia tay ai ra tay Lưu Lưu Lưu đều đều khỏe khiếp điệp điệp đi, tiếp tới. đối với tới một một phất trộm trừ đem đỡ, mà dám dám họ, họ sẽ sợ vẽ có thể trốn thật xa liền trốn thật xa rồi băng hoán c h ấ p sự băng vũ tích chứng kiến bảo vệ mình băng hoán bị đánh bay nàng cắn chặt h ẳ m r ă n g v u n g cánh cực l u i về phía sau muốn chạy trốn qua lưu kiến ma c h ả o chỉ là nàng đã bị lưu kiến khí thế của một mực bị khóa chặt lại rồi độ không thể ra phạm vi không chế lời mà nói quyết không thể gào thoát vừa mới lúc này một c ỗ càng thêm khí thế cường hãn theo bên cạnh mánh liệt mà đến trực tiếp khóa chặt lại lưu kiến lưu kiến trong nội tâm lạnh lẽo hắn vạn lần không ngờ lại đang băng xương thành sẽ có người ra tay giúp đỡ càng sẽ không nghĩ tới tu vi so với hắn còn mạnh hơn hắn nhanh chóng phất tay chính là trở tay đánh ra vừa vặn nên hướng đúng phương hướng hắn chém ra một trường b ị c h một tiếng lưu kiến bị đẩy lui một khoảng cách lớn dưới chân ma sát mặt đất mới dùng dừng lại rất rõ ràng tu vi của đối phương cao hơn hắn ra không ít lưu kiến nhìn h à m h à m người đến cả giận nói người đến tột cùng là ai cũng dám để ý tới ta băng hổ tộc chuyện tình băng hổ tộc băng hổ tộc là cái gì ăn được sao người đến cười to mấy tiếng rất lâu chưa có tới phồn hoa như vậy thành thị lần này cần hảo hảo ở tại tại đây chơi một chút người này căn bản không đem lưu kiến để vào mắt càng là đem băng hổ tộc đã coi như là đồ ăn đại ca đừng nói lung tung rồi tranh thủ thời gian giải quyết hết đi một người khác theo bên cạnh q u ầ n tới hai người đồng đều trôi lơ lửng trên không trung đủ để đã chứng minh thực lực của bọn hắn cỡ nào cường hãn đứng ở hắn nhóm đám bọn họ lưỡng xa xa xuất hiện thân ảnh trong mắt bí mật mang theo lệnh ý hắn đúng là nhanh chóng hướng băng xương thành chạy tới ngô hiên thật sự là hao tốn không ít khí lực mới nhanh chóng chạy tới băng xương thành cũng may băng xương thành cách này băng nguyên cuối cùng cũng không tính qua xa nhưng là không tính thân cận quá trọn vẹn chạy gần một tháng mới đạt tới đạt b ă nếu g xương thành. n nhiều đi điểm đường q u a n co cũng không phải là nhanh như vậy t i ể u chạy tới sự xuất hiện của hắn để cho xa xa băng vũ tích lập tức cho ngây ngẩn cả người nàng còn đang nghi ngờ hai cái này giúp đỡ đến tột cùng là người nào lúc n ô hiên t i ể u xuất hiện ở trước mắt của nàng để cho nàng ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng n ô hiên rốt cuộc đã tới chỉ là đi vào băng xương thành liền thấy băng vũ tích rơi vào trong nguy cơ để cho hắn cảm thấy rất là phẫn nộ hắn đi vào băng xương thành đã có một đoạn thời gian chính là không rõ lắm băng vũ tích ở nơi nào khi đó căn bản không nói ra ở chỗ nào tập hợp cho nên đang ở phụ cận đi xuống hơn nữa quen thuộc hạ cái này b ă n g xương thành không nghĩ tới chính là vừa mới tự gặp một màn này tới cũng trễ chỉ có thể coi là vô tình gặp được không nghĩ tới chính là gặp phải thời điểm nhưng lại cảnh tượng như thế này băng xương thành ở bên trong băng vũ tích là an bài không ít người nhìn xem bức họa đến nhận thức n ô hiên chỉ là n ô hiên ba tháng qua biến hóa không ít tròn g dâu đều dài hơn không ít không có như thế nào tân trắng qua trong lúc nhất thời nhận không ra cũng là bình thường nhưng băng vũ tích dễ dàng tự nhận ra xem đúng là ánh mắt kia n ô hiên hai mắt vĩnh viễn là tràn đầy kiên nghị đúng đúng đúng nội huynh đệ cũng đã phẫn nộ rồi cái k i a vị huynh đệ kia tự ngượng ngùng chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết hết ngươi rồi d i n g ngâm cơ cơ đầu cũng định muốn đ ộ n g thủ lớn mật vậy mà đối với băng hổ tộc như thế chăng tôn trọng các ngươi không biết băng hổ tộc sao là muốn tự tìm đường chết sao liệu kiến xanh mặt rất rõ ràng trước mắt hai người căn bản không đem bọn họ để vào mắt càng là không đem băng hổ tộc để vào mắt nói không chừng là cái góc nào đi ra ngoài nếu không làm sao sẽ không hiểu băng hổ tộc nhưng cái sừng kia rơi không khỏi cũng quá khoa trướng đi ra hai người đều là cừng giả lao tử cũng mặc kệ cái gì băng hổ tộc đâu có chuyện gì liên quan tới ta dù sao ta bây giờ nhiệm vụ chính là đem cắp n g ư ờ i cho đà đảo n h a thật lâu không có đánh hơn người rồi chính là một mực bị người đánh minh long cùng mình tuyền hai người cười to vài tiếng đồng thời xông tới lúc này nô hiền đã đi tới băng vũ tích trước mặt nói ra thật có l ỗ i ta là tới đã một điểm băng vũ tích vui mừng bắt được nô hiền tay của thật tốt quá ngươi thật sự không có việc gì ta biết ngay ngươi biết sẽ không có chuyện gì nữa tuyệt đối có thể chạy trốn băng linh tộc đều tới bên này nhích lại gần ánh mắt đều nhìn phía ngô hiên nguyên lai、like、cái này chính là ngô hiên trên đường gặp một ít chuyện kéo không ít thời gian bất quá nói đến cựu lời nói giải ngô hiên chứng kiến băng vũ tích không có chuyện gì trong lòng cũng là có chỗ an ủi nhưng lại tại đây băng x ư ơ n g thành đợi chính mình lâu như thế cũng không có thất thước cái k i a cái này hai cường giả đều là ngươi mang tới giúp đỡ băng vũ tích nhìn xem long tuyền hai người kinh ngạc không thôi đi theo ngô hiên mà đến đúng là hai đại hư linh kỷ cường giả ngô hiên cười gật đầu nói đương nhiên bọn hắn nhưng mà bạn mới bằng hữu đợi lát nữa ta sẽ chậm chậm với người nói tỉ mỉ những cái k i a băng hổ tộc đã sắp bị chế trụ lúc nói chuyện hai đại hư linh kỳ cờ giả vẫn là so lưu kiến mạnh hơn nhiều đấy trong chốc mắt sẽ đem cái k i a mười mấy người đều cho đánh thành trọng thương nửa chết nửa sống ra tay tương đương nặng bị đè nén thật sự là quá lâu rốt cục có thể đủ tốt tốt đánh một hồi bọn hắn đem lưu kiến vây lại phối hợp ăn ý dễ dàng sẽ đem lưu kiến cho chế trụ vận dụng bọn họ chỉ môi hẳn c o thủ đoạn bóc tung lưu kiến kinh mạch linh lực tán loạn tạm thời trở thành một phế nhân n g hiên bọn họ cường thế xuất hiện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 tạm thời trở thành phế nhân hơn nữa chói trở thành bánh trưng giống như như là sách con gà con đồng dạng đem lưu kiến trực tiếp vứt xuống ngô hiên trước mặt lưu kiến quanh thân mang huyết mặt mũi bầm rập xương cốt đều bị long tuyền huynh đệ đánh gây m ấ y cái ra tay thập phần tàn nhẫn kỳ thật mệnh lệnh này vẫn là ngô hiên ở dưới để cho long tuyền hai người đem cái này lưu kiến cho trùng trùng điệp điệp được đánh tức là để cho hắn thống khổ v t phần lại không lấy mạng của hắn ngô huynh đệ tiểu tử này đã bị chúng ta đánh tan đan điền tạm thời là người phế nhân trong đoạn thời gian này cũng có thể tùy ý xử trí minh long cười hướng lưu kiến trên người trùng trùng điệp điệp đạp một cước để cho cái này lưu kiến đi phía trước lăn một vòng hư linh k ỳ cường giả cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cũng sẽ bị phế bỏ hiện tại chỉ là tạm thời phong bế mà thôi qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại lúc này bị đánh bay băng hoán chấp sự đã đi tới hắn bị tổn thương cũng không nặng nhưng khi nhìn đến bọn hắn thoát khốn thời điểm cái gì tổn thương cũng đã không trọng yếu nhất là lưu kiến đều bị bắt chặt rồi lập tức để cho bọn họ đại khoái nhân tâm lại nói người này xử trí như thế nào n ô hiên để cho minh tuyền h u n h đệ trộp tới lưu kiến cũng không có hạ sát thủ vì chính là để cho băng vũ tích lên tiếng cái này lưu kiến theo chân bọn họ có c ự u oán xử trí lưu kiến tự nhiên là dùng băng vũ tích là chủ không đợi băng vũ tích nói chuyện lưu kiến cũng đã là lệ rơi đ ầ y mà nói băng công chúa kỳ thật ta cũng không phải thật sự muốn chào ngài à vì bảo hộ ngươi chỉ có thể cùng băng hộ tộc rồi một cách cũng là vì nắm giữ tin tức à chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nếu không cái kêu băng hộ tộc căn bản cũng không tin ta à băng vũ tích lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời trước khi hắn đều không có đã nói như vậy đang bắt nhiều như vậy tộc nhân mình thời điểm mình long nghe i ư xong vui lên bọn họ lịch duyệt sao mà độ cao thiệt hay giả có thể nào phân biệt không đi ra cho dù khóc được bao nhiêu thế lương cũng không làm nên chuyện gì khóc l à c ó thể được trở lại một cái mạng đương nhiên thập phần cam tâm tình nguyện rồi cái này tiểu nhân h è n hạ nói hết chuyện ma quỷ nhiều huynh đệ như vậy đều bị ngươi giết chết điều này cũng gọi trang c h ú t thủ đoạn không giết ngươi thật sự là thẹn với trong tộc huynh đệ băng hoán tức giận không thôi tiến lên chính là hung hăng đạp một cước không có linh lực bảo hộ một cước này đều đem lưu kiến cho đạp hôn mê bất tỉnh bọn hắn đã không muốn tiếp tục nghe người này chuyện ma quỷ rồi bọn hắn đã hoàn toàn không tin lưu k i ế n rồi ai tiếp tục tin tưởng hắn lợi mà nói cái kia chính là kẻ lẫn bị lừa qua một lần là mình thấy không do lắm còn tục tiếp băng ị lừa l hoán hai, i h h là đại đối với thương thế của mình không có bất kỳ cảm giác trong lòng là hết lựa giận hận không thể muốn đem lưu kiến cho xử lý sạch băng vũ tích không hề nhìn nhiều lưu kiến đồng dạng quay người tự hướng ngoài thành đi đến cũng ném câu nói tiếp theo đem băng hổ tộc cùng hắn đều cho xử lý sạch đợi lát nữa mà bắt đầu chạy tới chỗ mục đích tại đây đã không thể chờ lâu rồi mục đích cũng đã đạt đến đã biết băng hoán bọn người vui sướng giống một tiếng bắt đầu xử lý n à y sinh những n à y băng hổ tộc cùng lưu kiến rồi không có chút nào chuyển di địa điểm đến xử lý nghĩ cách hoàn toàn là muốn trực tiếp tại đây đường cái trong xử lý tại nhiều người như vậy ở trước mặt lý băng hổ tộc cường thế làm cho cả băng xương thành người đều chán ghét cực kỳ chỉ là trở ngại thực lực bản thân còn có băng hổ tộc cường giả phần đông bọn hắn chỉ có thể nén giận rồi lần này băng hổ tộc mặc dù nhưng đã thua nhưng cũng không dám tiến lên ngược đãi chỉ vì những người này chỉ là băng hổ tộc tạp binh mà thôi nếu như bị băng hổ tộc đã biết bọn hắn gặp nhưng mà thai họa ngập đầu bọn hắn chỉ có thể làm chỉ có thể nhìn phát tiết nô hiên đi theo băng vũ tích cùng nhau đi ra băng xương thành cũng không lâu lắm băng hoán bọn hắn cũng đã theo băng xương thành bên trong chạy ra bọn họ đều là tốc chiến tốc thắng nếu băng hổ tộc lại phái người ra vậy thì biết sẽ phiền thoái hơn băng công chúa chúng ta đã giải quyết hết lưu kiến rồi băng hoán trong con mắt của bọn họ tràn đầy giải hận ánh mắt cảm thấy hết sức giải hận rốt cuộc có thể đem một cái vong ân phụ nghĩa lấy toán trả ơn người cặn bà cho giải quyết hết đồng thời cũng đa tạ nhị vị hỗ trợ hết sức cảm t ạ p h â n ân tình này chúng ta băng linh tộc hội ghi nhớ đấy cái này ngươi muốn đi cảm tạ ngô huynh đệ đi chúng ta cũng thiếu hắn cái đại nhân tình bọn hắn có thể đi ra cơ bản đều là ngô hiên công lao nếu như không phải ngô hiên cây k i a đại thụ làm sao sẽ chết mất đâu này có thể nói tất cả mọi người đều thiếu nợ ngô hiên cái đại nhân tình mọi người nghe xong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc có thể làm cho hai cường giả nợ nhân tình Cái cao cho cao trước chi kia giúp vi, thiếu, vi vi lại thiếu. không bao đến để lớn ân tình. Bình thường nợ nhân tình nhưng hơn nhân tình, thật sự là là tu trợ thấp tu thấp tu tu thấp tu thật ít vị vị sự dù sao cao tu vi cường giả dễ dàng thu hoạch nhiều tư nguyên hơn tu vị thấp tu luyện giả cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi nô hiên có thể làm cho hai người hư linh kỳ cường giả nợ nhân t ì n h không thể không nói là một loại năng lực bất kể như thế nào nhị vị giúp chúng ta là sự thật nhưng lại không sợ băng hổ tộc để cho chúng ta thập phần cảm kích trước mắt bao người đem băng hổ tộc người đều cho đánh cho trọng thương tuyệt đối là cùng băng hổ tộc kết thù kết toán rồi mặc kệ hai người này có biết hay không băng hổ tộc cử động này đã là mặt ngoài muốn cùng băng hổ tộc đối địch rồi cái này là băng công chúa nâng lên ngô hinh đi nếu là đồng tộc đấy đại ân không lời nào cảm tạ hết được hoan n g h ê n của ngươi trở về băng linh tộc đúng là cần càng ngày càng nhiều người gia nhập thời điểm băng hoán thở dài nhắc tới cũng hổ thẹn ta còn tưởng rằng ngô huynh đệ ngươi đã bị băng hổ tộc trộp tới chính muốn khuyên công chúa ly khai cái này nguy hiểm thành thị xem tới vẫn là công chúa sáng suốt nếu không chịu bỏ lỡ ngô huynh đệ rồi chúng ta lần này đi sẽ bê quăn đã lâu rồi hơn nữa ngô huynh đệ có thể theo hư linh kỳ trong tay cường giả chạy ra đủ để chứng minh ngô huynh đệ chính như công chúa từng nói tuyệt đối là một thiên tài rồi nô g hiên nghe xong cũng không còn thấy kỳ quái đợi ba tháng muốn đi rất bình thường đổi lại hắn lúc này coi như là so sánh cực hạn đã qua liền không nữa đợi nếu người cô đơn lời mà nói vậy thì không phải là tiếp tục chờ rồi mà là trực tiếp g i ế t lên rồi hiện tại thời gian đã không nhiều lắm hành tung của chúng ta đã hoàn toàn bạo lộ ra rồi nhị vị hỗ trợ ta đại biểu băng linh tộc đối với các ngươi nói tiếng cảm ơn một ngày kia nhất định từng báo băng vũ tích chắp tay hướng long tuyền huynh đệ lần nữa nói tạng mặc dù có lưu kiến cái này tiền lệ nhưng không có thể phủ nhận toàn bộ người hiện tại băng linh tộc đều ở trong lúc nguy nan muốn cho t h ù lao thật sự là có chút khó khăn lúc này băng hoán tiến lên nói ra nhị vị t i ể u đến nơi đây đi chúng ta muốn đuổi hồi tộc bên trong cho nên ngay ở chỗ này tách ra đi một ngày kia nhất định sẽ có chỗ báo đáp đấy long tuyền huynh đệ hai mặt nhìn nhau lại là nhìn về phía ngô hiên nói ra ở chỗ này chúng ta t i ể u tách ra không thể đi theo đi sao băng hoán sửng sốt một chút chậm g i i thích nói không phải ý tứ này nhị vị đi theo đi chúng ta rất là hoan nghênh nhưng chúng ta lần này là bế quan không có cái đã nhiều năm đều sẽ không xuất hiện đấy theo chúng ta trở về lời nói sợ nhị vị đãi không nổi nguyên lai là như vậy một mực đãi tại đó vậy cũng không có biện pháp huynh đệ chúng ta hai người thật lâu chưa hề đi ra rồi phải xem xem chung quanh có biến hóa gì long thuyền huynh đệ muốn cùng ngô hiên cùng một chỗ nhưng bây giờ băng vũ tích bọn hắn đều phải đi về bế quan thì ra là đem trong tộc phong bế tạm thời không ra ngoài như vậy đối với bọn hắn mà nói thật sự là rất nhàm chán mới vừa vặn được giải phóng lại muốn đi bế quan cái k i a đi theo b ă nguyên n g chồng có cái gì khác biệt ngô hiên gật đầu nói cái k i a nhị vị t i ể u rời đi trước đi hôm nay các ngươi hỗ trợ ta ngỏ ý cảm ơn cái k i a n ô m i n h đệ chúng ta t i ể u đi trước rồi thì ra là ở phụ cận đây đi bộ một chút nếu có chuyện gì cho dù tới tìm chúng ta chúng ta đây bình thường đều ở đây trong từ lâu minh long cười vài tiếng theo chân bọn họ tạm biệt về sau ngay ở chỗ này tách ra vậy chúng ta bây giờ t i ể u tranh thủ thời gian hướng trong tộc bí mật căn cứ địa tiến đến đi tại bên ngoài đợi thời gian quá dài hành tùng cũng bị bại lộ Băng hoán sắc mặt thoáng tái nhận, hắn sắc mặt tái đúng ề về về, u luận lâu tiểu tiểu quan lâu. là lưng, là lên linh lại lộ. lại là lần ngoài càng này dẫn, dây dược, dễ tổn thương người đi đường, ăn xong điểm đang ăn dược, thương thế coi như ổn định rồi. Vô luận là cái gì tổn thương, cũng phải nhanh băng bên ngoài một phần, lại càng dễ lộ. Nô Hiên ngược lại là nghi ngờ nói, chạy gì thế tộc. tại một trở về, bế quan thật phải Chờ đi điểm coi rồi. cái đ bạo bế Vô hiện tại thực lực chúng ta đều yếu nhược cho nên muốn một mực bế quan nhiều thì hơn m ộ ư ơ i năm ít thì vài năm vậy thì muốn nhìn vào độ rồi để cho trong tộc thực lực trở nên mạnh mẽ trở ra báo thù văn vũ tích gật đầu nói bế quan hơn m ư ơ i năm ngô hiên sửng sốt một chút thuận miệng hỏi một câu chẳng lẽ không thành đã đã tìm được ổn định băng lăng thạch tài nguyên rồi h ả băng vũ tích cái này mới lộ ra ánh mắt hưng phấn bản lấy trên mặt của mới có một chút dáng tươi cười đúng chúng ta đã đã tìm được một đầu hẩn nấp băng lăng thạch mạch khoáng chúng ta đã tại chỗ đó làm tốt hết t h ể biện pháp tại đó bộ hạ cấm chế chỉ cần chúng ta không đi ra sẽ không người biết chỗ đó biết sẽ là căn cứ của chúng ta đ ị a cái này cũng không vượt ra ngoài ngô hiên đắc ý liệu nếu là không có băng lăng thạch chắc chắn sẽ không bế quan bế quan khẳng định muốn có băng lăng thạch không có băng lăng thạch tu vị tăng lên tựu đủ chậm thật lâu trước khi bọn họ phân tan chính là vì tìm băng lăng thạch nếu như đơn thuần bế quan là được làm gì khắp nơi đi tìm trực tiếp tìm một chỗ bế quan chẳng phải được sao hơn nữa cái này băng lăng thạch số lượng tương đương khả quan không riêng gì có thể làm cho chúng ta sử dụng thật lâu liền huyết mạch của ngươi kích hoạt đều không có bất cứ vấn đề gì băng vũ tích đối với ngô hiên huyết mạch kích hoạt hết sức cảm thấy hứng thú không có kích hoạt huyết mạch tựu mạnh mẽ như vậy rồi nếu kích hoạt lên huyết mạch lại là đạt đến mức độ như thế nào ngô hiên ngược lại là đã trầm mặc xuống mới lên tiếng băng công chúa còn nhớ rõ lần trước chúng ta cứu những thôn dân kia lúc lấy được một ít cái cái sọt nhiều một chút băng l a n g thạch sao ngươi nói nhiều như vậy băng l a n g thạch có thể hay không để cho ta huyết mạch kích hoạt nghe ngô hiên vừa nói như vậy băng vũ tích mới nhớ tới trước những cái kia băng l a n g thạch nàng suy nghĩ một chút mới lên tiếng hẳn là vậy là đủ rồi một ít g i đã rất nhiều có phải ngươi là đã nếm thử qua ngô hiên cười khổ gật đầu nói đúng căn bản không có hiệu quả ngược lại là tu vị tăng lên điểm vậy dạng này tự kỳ quái cái kia số lượng đã không ít ta băng vũ tích suy nghĩ một chút Như thế nào, cái kêu trước khi đến bí mật căn cứ điệu trong khoảng thời gian này nô hiên đơn giản vì băng vũ tích giới thiệu hạ long tuyền huynh đệ cũng nói đơn giản hạ mình ở băng nguyên lúc chuyện đó xảy ra cái này nghe để cho băng vũ tích trận mắt hốc mồm nàng tin t ư ờ n g sự tình không có đơn giản như vậy lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy làm cho người khiếp sợ nhất là băng nguyên hai chữ chỉ cần tại băng nguyên đại địa hơi chút chờ đợi một thời gian ngắn đấy đều có thể nghe thấy băng nguyên khủng bố ngoại trừ xuống dưới không thể đi lên bên ngoài coi như là một đạo kỳ lạ gió c ả n h khu để cho băng vũ tích không có nghĩ tới vẫn là ngô hiên bọn hắn có thể đi lên càng không có nghĩ tới băng nguyên phía dưới cũng không có thiếu người trong đó ngô hiên tóm tắt một phần nhỏ thì ra là về hỏa linh chi tâm phương diện này nội dung cũng không phải hắn không tin băng vũ tích bọn hắn loại chuyện này nói ra cũng vô dụng biện pháp giải quyết vẫn là do cái kêu hỏa linh nguyện đến, đến rồi băng linh tộc bí mật căn cứ địa cũng không tính đặc biệt xa nhưng là để cho bọn họ hao tốn gần thời gian một tuần thận trọng vòng vo tam quốc đường mới tới bí mật này căn cứ địa tuyết sơn t r u n g quanh đều là một mảnh tuyết sơn không có nhìn ra ở đâu là có người chỗ ở nếu như vậy mà đơn giản đã bị người nhìn ra đây cũng là không phải là cái gì bí mật căn cứ địa rồi hướng bên này đi b a n g vũ tích mang theo bọn hắn đi tới trong đó một tòa tuyết sơn nơi hẻo lánh chỗ trước mắt cũng không có cửa vào chính là một mảnh trắng xóa nô hiên nhãn tình sáng lên hắn đứng ở nơi này cửa ra và ở bên trong lập tức cảm giác được bên trong chuyển đến băng lăng thạch khí tức bắt hắn cho hấp dẫn c bất quá bây giờ chúng ta đã, đã tìm được tốt băng lăng thạch mỏ rồi không cần đi tìm nếu là không có rồi vậy thì phải dựa vào ngô hiên đến rồi băng hoán bọn hắn lập tức trợn mắt há hấp mổn năng lực này thật sự là quá nghịch thiên đi ả nha cái này băng lăng thạch bọn hắn nhưng mà bỏ ra thời gian rất lâu mới cho tìm được bọn hắn tìm băng lăng thạch phương pháp rất đơn giản cái kia chính là đảo từng toà núi n đi đảo hơi chút đào ra điểm băng lăng thạch lời mà nói mà bắt đầu nhanh chóng đi đến bên trong đầu đảo đây chính là bọn họ đần phương pháp đến nay mới thôi cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể biết trong núi tuyết có hay không băng lăng thạch rồi nếu mỗi người cũng giống như ngô hiên có thể cảm ứng được đi ra cái k i a không cần phiền phức như vậy băng hoán trong lòng bọn họ kỳ thật càng nhiều nữa hay là không tin năng lực này cũng quá nghịch thiên đi ả nha băng vũ tích lấy ra một khối thạch đầu t ả n mát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam phía trước t u hiện ra cái không lớn không nhỏ cửa động chỉ có thể chứa đựng ba người đồng thời đi vào cấm chế đương nhiên là càng nhỏ càng tốt càng bí mật càng tốt nếu quá lớn sẽ cực dễ dàng bị phát hiện cũng sẽ càng khó bố trí bình thường cấm chế đối với ngô hiên là không có quá lớn hiệu quả nhưng là loại này che đậy thị giật đấy hắn cũng có chút không thể ra sức nếu không phải băng vũ tích dẫn hắn lại tới đây hắn căn bản sẽ không tin tưởng tại đây sẽ là cái cửa vào bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào lối đi này khôi phục nguyên trạng tại bên ngoài lại tại cũng nhìn không ra tại đây sờ ẽ là là này cái cửa động rồi. Nếu cho rằng cái này chỉ là cái ảo giác, không có có rồi. ngại tiểu có thể đi, đồng Nếu rằng không trở thể thì ảo vậy kỳ bất m ư i sai rồi. Tại bên ngoài phần bên sờ lời mà nói giống như là bình thường sờ những cái tia tuyết đồng dạng hoàn toàn là đem bên cạnh tuyết cho tiến đến gần hơn nữa bên trong cũng sẽ không đơn giản như vậy các loại cấm chế đủ để tạm thời ngăn lại cường già xâm lấn bọn hắn nhưng mà phải ở chỗ này bế quan hơn nhiều năm đấy nếu là không làm tốt biện pháp có người s ắ t tiến đến bọn hắn có thể thì phiền thoái thông qua hẹp dài thông đạo đang đi ra thông đạo lúc trước mắt rộng mở trong sáng đập vào mi mắt là cái cự đại sơn động từng gian thạch đầu chế tạo phòng nhỏ trước nhất đầu chính là có người đang không ngừng đào s ố i đồ đạc tại đây độ ấm thập phân r ấ t lạnh không hề nghi ngờ đây là băng lăng thạch phát ra hạt khí tại trước mắt hắn xa xa thì có một đống băng lăng thạch thoạt nhìn giống như là một ít tỏa sơn tựa như thoạt nhìn số lượng đủ cực lớn nhưng chứng kiến này sơn động thật lớn như thế lúc nhất định là đảo một đống lớn phế thạch mới có thể có được cái này một đống nhỏ đồ đạc như vậy đối với so với như cũng là quá ít tối thiểu có băng lăng thạch nếu là không có cái kia chính là b ạ c đảo bên trong đào móc băng linh tộc nhân chứng kiến băng vũ tích lúc đều nhao nhao dừng tay lại trên đầu công tác toàn bộ đều dâng lên nô hiên đơn giản đếm nơi này băng linh tộc người nhân số miễn cưỡng qua ngàn chừng một ngàn người thoạt nhìn không ít nhưng một chủng tộc mới có hơn ngàn người vậy thì thật sự là quá ít thay lời khác mà nói bọn hắn chết hết rồi cái kia băng linh tộc cơ bản tương đương với d i ệ t tộc rồi rốt cuộc không tồn tại ngoại trừ băng linh tộc bên ngoài mặt khác viễn cổ tộc cũng là thập phần ít người đấy đều là tại khoảng một nghìn người tả hữu thập phần xuống dốc đối với cái này điểm n ô hiên cảm thấy rất là nghi hoặc thật lâu t ố t mười phân cường thịnh không giải thích được sẽ không rơi xuống giống như là gặp cái gì kinh khủng tai nạn tại đây đầu tất nhiên có bí mật gì băng công chúa rốt cục đã trở về băng công chúa rốt cục đã trở về tất cả mọi người hoan hô lên chứng kiến chính mình trong tộc công chúa bình an vô sự so cái gì đều trọng yếu cầm đầu chính là băng linh tộc trưởng lão trưởng lão cấp bậc cũng không nhiều mới bất quá ba cái thì ra là ba cái đạt tới hư linh kỳ linh vương kỳ một cái đều không có liên nguyện linh tộc thậm chí là ám linh tộc đều có linh vương kỳ cứng giả càng l à c ó thêm thái thượng trưởng lão cái này lao bất tử đã từng vì băng nguyên đại địa chí tôn vương giả nhưng lại luân lạc tới liền linh vương kỳ đều không có như vậy cũng tốt so từng đã là nhà giàu nhất luân lạc tới biến thành nghèo kiết x á t rồi trước kia băng vũ tích cho ra tin tức chính là băng linh tộc trưởng lão cùng thái thượng trưởng l ã o những n à y còn có phụ thân của nàng toàn bộ đều không thấy thì ra là toàn bộ cũng không biết đi nơi nào như vậy cũng tốt so tại biến mất khỏi thế gian một tốt đúng là bọn họ biến mất không thấy gì nữa đi đại bộ phận lực lượng để cho băng linh tộc trở nên yếu đi rất nhiều no hiên chứng kiến về sau trong nội tâm cũng không khỏi liên tục thở dài thực lực như vậy có thể không bị người phản công sao chỉ là hiện tại như thế nào phần nàn cũng đã vô dụng trước mắt chính là muốn tăng lên thực lực của mình chương chín mươi ba hấp thu băng lan g thạch tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct m u nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lập to sơ cồn nhanh chóng chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ băng vũ tích trở về để cho sở hữu tất cả băng linh tộc nhân đều sống tới đem tại đây vòng vây chật như nêm tối đủ để chứng minh băng vũ tích trong lòng bọn họ tương đương có hy vọng cũng chuẩn bị thụ kính yêu rồi tại một hồi vấn an về sau băng vũ tích cũng vì mọi người giới thiệu ngô hiên hơn một nghìn ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại ngô hiên trên người ánh mắt khác nhau ngô hiên thật lâu trước khi đã bị băng vũ tích nói về nàng có thể bất chấp nguy hiểm tại băng xương thành đái lâu như vậy vì chính là chờ đợi ngô hiên điểm ấy băng linh tộc không ai chẳng nhưng là tại sao phải các loại n ô hiên người biết tựu tương đối ít rồi biết đến chỉ có một phần nhỏ mà thôi đại đa số cũng không biết tại sao phải các loại ngô hiên chỉ là tinh tường ngô hiên là đồng tộc đấy lưu lạc ở bên ngoài chưa có trở về tới tộc nhân tộc nhân là rất trọng yếu nhưng để cho băng vũ tích tự mình chờ đợi cái này không khỏi quá khoa trưng ơ điểm hiện tại băng hổ tộc khắp nơi chảo băng vũ tích đây không thể nghi ngờ là muốn cho nàng lâm vào trong nguy cơ hiện tại tất cả mọi người đưa ánh mắt quăng đến trên người của hắn muốn từ trên người hắn tìm kiếm ra chỗ đặc thù gì có thể làm cho băng vũ tích chờ đợi người hẳn là có chỗ gì hơn người tu vị năng lực luyện đan trình độ hoặc là nói thích hắn nghĩ cách đều có chỗ bất đồng đều cảm thấy rất là nghi hoặc một cái lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới trở về cũng không biết có thể hay không tín để cho tất cả mọi người đ ợ i lâu vị này chính là một mực bên ngoài ngô h i ề n tin tưởng mọi người đều rất nghi hoặc ta tại sao phải tự mình chờ hắn lý do rất đơn giản chính là hắn đã cứu mạng của ta băng vũ tích nghiêm túc nói lúc ấy tình huống nguy cấp hắn xả thân cứu được ta ta cũng cho hắn chỉ ra tụ hợp địa điểm nếu ta không tại đó chờ đợi chẳng phải là thất tín mọi người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau nghe thật sự chính là có chuyện như vậy tự mình cứu được ngươi lại khiến người khác đến chờ đợi lời mà nói thoạt nhìn rất không có thành ý nhưng cũng không có thể dùng cái này vì lý do để băng vũ tích lâm vào trong nguy cơ chứ bất kể là lý do gì rồi có thể làm cho tộc của ta tăng thêm một cái người có thiên phú tuyệt đối là chủng chồng may mắn băng vũ tích hướng bọn hắn nói ra nô hiên năng lực rất mạnh tu vị tăng lên rất nhanh đến nay mới thôi đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng ba hóa hư kỳ tầng ba bọn hắn đều cho rằng tu vị cường hãn đến mức nào ai ngờ mới bất quá hóa hư kỳ tầng ba cái này để cho bọn họ thoáng k i n h thường hóa hư kỳ ở chỗ này chỗ nào cũng có hóa hư kỳ tương đối dễ dàng đột phá tại đây hơn ngàn người thì có vài trăm người là hư linh kỳ đấy hư linh kỳ tiểu dường như khó đột phá đối với bọn hắn mà nói chân chính cổ trai là hư linh kỳ viễn cổ tộc đột phá đ ạ i hư linh kỳ tu vị có bay vọt về chất đều là hư linh kỳ viễn cổ tộc so với người bình thường hư linh kỳ cường giả mạnh hơn rất nhiều đánh cho cách khác viễn cổ tộc hư linh kỳ một tầng đủ để cùng bình thường hư linh kỳ tầng năm cường giả đối chiến mà không thua hư linh kỳ đình phong càng là có thể cùng linh vương kỳ đối chiến đột phá đến hư linh kỳ không riêng gì viễn cổ tộc cổ trai đối với bình thường tu luyện giả mà nói cũng là cực lớn cổ trai do vì cái cổ trai hoa tốn thời gian ở giữa đột phá đến hư linh kỳ thời gian tương đối dài cho nên hiện tại phóng mắt nhìn đi hư linh kỳ trưởng lao thì ra là ba cái tổng thể hư linh kỳ c ứ n g giả sẽ không vượt qua mười cái cũng không phải là tu luyện tới hư linh kỳ chính là trưởng lão muốn trở thành trưởng lão không riêng gì danh vọng cao hơn tu vị cũng muốn đủ cường thông thường hư linh kỳ một tầng những này khẳng định là không được tối thiểu cũng phải có cái hư linh kỳ bảy tám tầng trở lên cho dù có gần m ộ ư ơ i cái hư linh kỳ c ơ giả tại hơn ngàn người trong chỉ có không đến m ộ ư ơ i cái là hư linh kỳ đủ để thấy đột phá có khó khăn dường nào rồi bất quá nhất chủ yếu vẫn là bọn hắn băng lăng thạch tài nguyên quá ít phương diện tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều dùng huyết mạch của bọn hắn ưu thế đột phá hư linh kỳ chỉ là cái thời gian cổ trai chỉ cần hoa tốn thời gian ở giữa là có thể đột phá nô hiên mới vì hóa hư kỳ vậy thì để cho bọn họ có chút k i n h thường rồi dùng cái thanh này niên kỳ đột phá đến hóa hư kỳ còn là không ít nếu nhìn chúng chính là cái này tu vị thật sự có chút ít không quá đủ xem bất quá nhiều một phần lực lượng tựu i nhiều một phần nắm chắc bên ngoài có tộc nhân trở về cũng là chuyện tốt tâm tư của bọn hắn băng vũ tích thân là băng linh tộc công chúa có thể nào không biết khi tiếp xúc c ư ờ i nói cái này tu vị tương đối mà nói cũng không cao lắm nhưng hắn thời gian tu luyện không hề dài thì ra là ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian không đến tựu đột phá đến hóa hư kỳ tầm ba tốc độ này thoạt nhìn như thế nào nô hiên theo có thể tu luyện bắt đầu thời gian thật đúng là gần kề đi qua đã hơn một năm c h vô luận là ở nơi nào thực lực đều là trọng yếu nhất muốn dễ dàng đạt được người khác tán thành liền cần thực lực cái này tạc đạn nặng ký hoàn toàn chính xác đem bọn họ cho nổ có chút tròn luôn không có kích hoạt huyết mạch là có thể tu luyện tới mức này hơn nữa còn có thể sống sót đây tuyệt đối là cái kỳ tích bất quá băng vũ tích cũng không có dừng lại tiếp tục ném ra ngoài n ô hiên ưu thế đến chủ yếu nhất một điểm là huyết mạch của hắn tin tưởng cũng biết không kích hoạt huyết mạch là không thể thi triển thiên phú của chúng ta băng rực đấy hắn không có kích hoạt huyết mạch là có thể thi triển băng rực phương pháp càng là văn sở vị văn mới nghe lần đầu nàng ra hiệu n ô hiên thi triển băng rực n ô hiên cũng biết rằng băng vũ tích đánh tính là cái gì tự là muốn cho mình ở băng linh trong tộc thành lập uy tín hoàn toàn là dùng bồi dưỡng trưởng lão hình thức đến tuyên truyền chính mình rồi bên cạnh đến xem băng vũ tích hết sức coi trọng nô hiên điểm ấy vô luận đổi lại ai đều rất coi được nô hiên rồi cho hắn làm trưởng lão đều là chuyện nhỏ không là tộc trưởng đã không tệ xét đến cùng vẫn là huyết mạch cứng hãn nô hiên lấy ra băng lăng thạch hướng trong miệng n g â m vào sau lưng không khí lạnh lẽo nhanh chóng ngưng kết không đến nửa cái thời gian hô hấp tự triển khai cái cự đại băng rực cái này to lớn băng rực tản mát ra điểm điểm ánh sáng còn có hàn khí bức người tính áp đảo khí phách nay to lớn băng rực vừa ra so nói cái gì lời nói cũng phải có hiệu quả lập tức đem tất cả mọi người gây kinh hãi tạm thời không đề cập tới ngô hiên như thế nào tại không có kích hoạt huyết mạch xuống có thể thi triển ra băng rực nhưng lớn như vậy băng rực bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp huyết mạch càng dày đặc băng rực càng lớn tu vị càng mạnh băng rực cũng lại càng lớn nhưng linh vương kỳ tu vi băng rực cũng không đủ ngô hiên đại tu vị tăng lớn băng rực là một điểm nhưng huyết mạch mới là cho thấy băng rực lớn nhỏ trọng điểm băng rực càng lớn cũng không phải bài trí càng lớn thiên phú càng mạnh uy lực cũng liền càng mạnh mẽ đã có không ít người phục hồi tinh thần lại cũng nhịn không được rút ngủ khí lạnh khổng lộ như vậy băng rực bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng khó trách băng vũ tích biết sẽ đợi bực này thuần khiết huyết mạch tộc nhân tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào rồi mọi người đều thấy được khổng l ộ như vậy băng rực tin tưởng đều chưa thấy qua đi nô hiên là cô nhi bị cái tiểu gia tộc t r h ỗ thu dưỡng không biết cha mẹ là ai có thể làm cho nô hiên có như thế nồng đậm huyết mạch phải là huyết mạch biến dị để cho hắn trở về nguyên thủy nhất trạng thái băng vũ tích nói ra phán đoán của mình dùng nhiều người của chúng ta như vậy đến xem vô luận là hiện tại vẫn là lấy trước đều chưa từng gặp qua có được như vậy thuần khiết huyết mạch tộc nhân không thể nghi ngờ là huyết mạch d ị biến mới có thể đạt tới loại t ầ n g thứ này n ô h i ê n đã thu hồi băng rực nhưng mọi người khiếp sợ cũng không có hoán quá thần lai như trước dừng lại lúc trước n ô h i ê n thi triển băng rực thời khắc cái kia thật sự là quá làm bọn hắn chân kinh rồi có được như vậy thuần tránh huyết mạch không chút khách khi nói hắn làm tộc trưởng đều dư s a i rồi chỉ là hắn tu vị như trước vẫn là hơi thấp tại băng linh tộc cũng không thế nào có hy vọng không có bất kỳ lực tin tưởng và nghe theo bất quá ngô hiên cũng không có cái gì muốn làm tộc trưởng nghĩ cách loại chuyện này vẫn là giao cho băng vũ tích đi tại băng linh tộc thời khắc nguy nan thân thể của ta vì băng linh tộc một thành viên là nghĩa bất d u n g từ đấy vì thế ta đã trở về cùng các vị đồng tộc huynh đệ cùng chung hoạn ạ n sau này nếu là có cái gì không hiểu chỗ kính x i n thông cảm nhiều hơn rồi ngô hiên khiêm tốn hướng mọi người chắp tay nói tuy nhiên hắn cũng không phải tại băng linh tộc lớn lên nhưng n g h ệ tình thân thể này cùng băng linh tộc có quan hệ còn có băng vũ tích đối với chiếu cố của mình hắn cũng liền phải trợ giúp hạ băng linh tộc rồi đương nhiên hắn cũng không xác định chính mình có bao nhiêu thực lực có thể giúp đỡ được gì nô hiên k i ê m tốn để cho bọn họ đều đã có không ít h ả o cảm không có như vậy ngạo khí bình thường dùng chính mình như vậy thuần tránh huyết mạch đều có chút ngạo khí nhưng là là tự nhiên ngạo tiền vốn hiện tại chúng ta toàn bộ cũng đã trở về như vậy thì hoàn toàn phong bế đợi đến lúc chúng ta đều có chỗ đột phá thời điểm lại đi ra tìm băng hổ tộc báo thủ giới thiệu xong nô hiên chính là muốn giảng chính sự thời điểm rồi phía dưới người nghe xong đều phẫn nộ một mảnh bọn hắn nén giận còn không phải là vì báo thủ trước kia băng linh tộc thật sự là thái quá mức hiền lành rồi hiện tại bọn hắn cũng đã thay đổi chính thức nên diệt hay làm u ố n diệt nếu không diệt chính là mình nên nói đều nói rồi các trưởng lao đã bắt đầu khởi hành hướng từng cái giao lộ bố trí mạnh hơn cơm chế hoàn toàn đem lối ra cho phong bế tại cái này trong núi tuyết lối ra cũng không phải một cái mà là có mấy cái đây đều là dự phòng những người khác giết lúc đi vào còn có lối ra có thể chạy đi quyết định bế quan ý nghĩa sau này có một thời gian ngắn cũng không có thể đi ra ở chỗ này đầu đã đủ sung túc đồ ăn cũng có sung túc không gian tại hơn ngàn người đào móc xuống muốn đem cái này tuyết sơn đào r i n g cũng không khó khăn huống chi bọn hắn những người này đều là tu luyện giả tu vị tương đối cao đào móc tự nhiên là vô cùng dễ dàng như vậy chúng ta bên này cũng việc này không nên chậm trễ ngươi bây giờ đều còn không có kích hoạt huyết mạch thừa dịp hiện tại có không ít băng lăng thạch tranh thủ thời gian sẽ tới kích hoạt huyết mạch đi băng vũ tích mang theo n ô hiên đi tới đống kia băng lăng thạch trước mặt nhìn xem cao cao một tòa dùng băng lăng thạch trồng chất mà thành núi nhỏ n ô hiên cảm thán lần này rốt cục có thể kích hoạt huyết mạch kích hoạt huyết mạch tu luyện vậy thì biết sẽ càng nhanh hơn rồi thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên không ít cái này trồng chất băng lăng thạch vượt xa trước băng lăng thạch nếu nhiều như vậy đều không có hiệu quả vậy không biết đạo giải thích như thế nào rồi kỳ quái là hắn chỉ cần hàm một khối nhỏ băng lăng thạch là có thể tạm thời kích hoạt huyết mạch hết lần này tới lần khác một giỏ băng lăng thạch lại không có bất kỳ hiệu quả cái kia muốn kích hoạt huyết mạch cần bao nhiêu băng lăng thạch ngô hiên dò hỏi băng vũ tích lấy ra khối so sánh hoàn trình băng lăng thạch nhìn ra tối thiểu có cao hơn nửa người hàng k h bất người nồng nặc băng linh lực sông tới mặt để cho ngô hiên cảm giác được một hồi sảng khoái đừng nói hấp thu chỉ là hoàn cảnh nơi này cũng đã là cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh trước ngươi đã từng nói qua một giỏ băng lăng thạch đều không đạt được đó là không hoàn chỉnh đấy hiện tại cái này cả khối băng lăng thạch tương đương nguyên vẹn càng là hoàn chỉnh băng lăng thạch băng linh lực cũng liền càng dày đặc c ấm ức ta tin tưởng khối này băng lăng thạch hoàn toàn đầy đủ cho ngươi huyết mạch kích hoạt so với lúc trước ngươi hấp thu cái kia giỏ băng lăng thạch số lượng đều phải nhiều ra không ít nặng nề một khối băng lăng thạch bị băng vũ tích dễ dàng mang lên một bên cạnh với tư cách tu luyện giả vô luận nam nữ đều có được lấy lực lượng kinh khủng b ọ n họ cử đ ộ n g này, vũ n tích nói ra đúng đấy nhất cổ tắc khí đem băng lăng thạch linh lực đều hấp thu tiền đến hướng trong huyết mạch rót vào đi dẫn động bên trong huyết mạch là được rồi không có cái gì khó chủ yếu chính là hấp thu băng lăng thạch linh lực mà thôi băng vũ tích trong miệng nói phương pháp cùng trước khi hắn ở đây băng nguyên hạ hấp thu phương pháp đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì lại không có thể kích hoạt huyết mạch trước khi không thể kích hoạt huyết mạch chẳng lẽ không thành là ở b ă nguyên n g ở dưới vấn đề nỗi hiên tại trong lòng suy nghĩ một chút nói không chừng hoàn cảnh là ở b ă nguyên n g ở bên trong cho nên không thể kích hoạt huyết mạch cái này hắn nói không chính xác nhưng rất có thể tự là như thế đến cùng là đúng hay không hiện tại thử đã biết rõ vậy được rồi ta hiện tại sẽ tới nếm thử xuống nỗi hiên trực tiếp tại đây khối hoàn chỉnh băng lăng thạch trước mặt ngồi xếp bằng xuống thò tay trèo tại khối này băng lăng thạch lên lập tức cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát loại cảm giác này như trước tia đồng、dạng. bất đồng duy nhất chính là băng linh lực thập phần n ồ n g đậm để cho hắn cảm thấy rất là thoải mái n g ư ơ i cứ yên tâm hấp thu đi ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi băng vũ tích vẻ mặt nghiêm trọng đối với ngô hiên huyết mạch kích hoạt cảm thấy rất là trờ mong nhưng là cảm thấy rất hồi hộp nếu ngô hiên kích hoạt lên huyết mạch trở thành người càng cường hắn hơn không thể nghi ngờ là vì băng linh tộc mang đến hy vọng nàng hiện tại cần chính là cường giả càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể để cho băng linh tộc c u khởi hắn chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu hồi cái này to lớn băng lăng thạch linh lực nhanh chóng chạy vào trong cơ thể căn cứ băng vũ tích thuyết pháp đem băng linh lực dẫn vào trong huyết mạch để cho cả hai hình thành cộng minh khi hắn hấp thu xuống khối này bóng ánh sáng long lanh băng lăng thạch bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn n h ạ t rõ ràng có thể chứng kiến linh lực hướng trong cơ thể hắn dung manh lao tới vì tăng lên sát s u ấ t thành công nô hiên cơ hồ là d ụ n g hết toàn lực đi hấp thu vì thế băng lăng thạch linh lực sói mòn vô cùng nhanh vốn trong suốt nhan sắc bắt đầu trở nên đục lên trọn vẹn bỏ ra mấy ngày khối này to lớn băng lăng thạch nhanh chóng tự bị lấy hết cờ g á p bốn một tiếng cái này băng lăng thạch sinh ra dạn nước ý nghĩa đã trở thành khối phế thạch ngô hiên bên ngoài cơ thể cũng sinh ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt khí tức hơi chút trở nên mạnh mẽ chút ít nay sẽ ngô hiên mở mắt ánh mắt lộ ra bất đắc d ì ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía băng vũ tích ý tứ đã rất rõ ràng huyết mạch của hắn cũng không có kích hoạt băng vũ tích tại ngô hiên khi mở mắt ra đã rõ ràng cái này kích hoạt vẫn bị thất bại những người khác hướng bên này dựa sát vào mà đến cái này nhưng mà khó gặp t h à n cảnh nhất định phải xem chỉ là thoạt nhìn có vẻ như không thích hợp cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào không thể kích hoạt ngươi bây giờ cảm giác như thế nào băng vũ tích hoang mang mà hỏi nô hiên lắc đầu thở dài cảm giác như trước kia không có gì bất đồng chính là tu vị tăng lên rất nhanh hấp thu đồng nhất khối băng lăng thạch dễ dàng t i ị u đột phá đến hóa hư kỳ tầng bốn rồi không có kích hoạt huyết mạch ngược lại là dễ dàng đột phá tu vị đột phá tu vị điểm ấy rất làm cho người khác cao hứng nhưng là hắn mục đích thực sự là muốn kích hoạt huyết mạch t hắn là nghĩ như vậy băng vũ tích lại giật mình nói đột phá khối này băng lăng thạch để ngươi đột phá nhìn như khổng lồ như vậy băng lăng thạch đối với bọn hắn mà nói hấp thu xong cũng không thể đột phá nô hiên hấp thu xong về sau đúng là trực tiếp đột phá một tầng cái này hoàn toàn là bọn hắn không dám tưởng tượng đấy đúng chỉ là không có kích hoạt huyết mạch nô hiên nói nói chẳng lẽ là băng lăng thạch còn chưa đủ đại băng vũ tích kéo qua ngô hiên tay của do xét hạ thân thể của hắn cũng không có gì đặc thù vấn đề chật nhưng lại sửng sốt nói n g ư ơ i ngươi còn có phượng linh tộc thuần tránh huyết mạch như vậy bị băng vũ tích tìm vào cha dễ dàng đem hắn trong cơ thể cái gọi là phượng linh tộc huyết mạch cho dò xét cha ra được máu này mạch hỏa linh nguyện cũng đã nói như là phượng linh tộc đấy lại không giống như là phượng linh tộc đấy nhưng đây là đối ngoại tộc mà nói trực tiếp chính là phượng linh tộc huyết mạch dù sao không có như vậy quen thuộc nhìn thấy loại tình huống này băng vũ tích cả người đều có chút trận tròn mắt thật lâu trước cũng chỉ cảm ứng được chỉ có băng linh tộc huyết mạch hiện tại nhiều hơn cái phượng linh tộc bất quá coi như là nhiều hơn phượng linh tộc nàng cũng sẽ không có quá lớn phản ứng phượng linh tộc cùng băng linh tộc quan hệ cũng không tính tốt nhưng là không tính rất kém cỏi tối thiểu không phải đối địch tình huống chỉ là ngô hiên đột nhiên xuất hiện loại tình huống này để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc xem ra lại là muốn giải thích một phen vốn là hỏa linh chi tâm lúc sẽ không có như vậy mà đơn giản bị cảm ứ n g được ngược lại là cùng chính mình hòa làm một thế lúc cựu dễ dàng bị cảm ứ n g ra đến rồi nô hiên trợt sẽ đem đ ạ i khái bên trên t r u y ệ n tình toàn bộ đều nói ra băng vũ tích sau khi nghe lộ ra càng thêm chấn kinh rồi ngươi nói là hỏa linh chi tâm tại trong cơ thể ngươi dung hợp cũng là cái kế hỏa linh n g u y ệ t trong lúc không thể nghi ngờ đưa cho ngươi hỏa linh nguyện nàng vẫn là tin tưởng nô hiên đã nói qua nhưng cũng không nói đến hỏa linh chi tâm đúng kỳ thật chuyện này cũng là càng ít người biết càng tốt tình huống chính là như vậy nô g hiên giải thích nói không nghĩ tới còn có loại chuyện này loại chuyện này rất đặc thù nếu như bị những người khác biết rõ cũng là kiện cực kỳ chuyện p h i ề n phước nhưng mà này còn là ta lần thứ nhất cách nhìn có thể được những này trí bảo hấp thu tiến trong cơ thể hơn nữa dung hợp ta cho tới bây giờ đều chưa từng ngày qua b a n g vũ tích trầm tư xuống đã không được cái kia cứ tiếp tục hấp thu mặt khác một ít khối lớn điểm đấy b a n g vũ tích tự nhiên tin tưởng nô g hiên lời mà nói cũng tin tưởng nô hiên rồi băng dực có thể không làm được nửa điểm giả chỉ là có chút làm cho người kỳ quái nàng lại là chọn lấy một khối càng thêm to lớn so với lúc trước còn muốn lớn hơn một nửa mọi người thấy được lại là trận mắt há hốc mồm kích hoạt huyết mạch cần nhiều như vậy băng lăng thạch đây là tu l u y ệ n đi nô hiên cũng không chút do dự bắt đầu hấp thu lại băng lăng thạch khi hắn nhanh chóng tháo nước xuống dần dần lại trở nên đục lên như vậy khẽ hấp hắn lại là bỏ ra càng nhiều thời gian gần một tuần vòng căn bản là không biết ngày đêm ở hấp thu cuối cùng đem cái này băng lăng thạch cái hút khô rồi hút khô là hút khô rồi kết quả chính là kết quả tu vị tăng h u y ế tại m c h l ạ một tiếng tiếng vang lanh lạnh xuống trước mắt khối này băng lăng thạch hóa thành mảnh vỡ té ngã trên mặt đất ý nghĩa lại là một khối băng lăng thạch bị hấp thu hoa tất biến thành một đống phế thạch đây cũng không phải là khối thứ hai băng lăng thạch mà là khối thứ ba băng lăng thạch rồi hoàn toàn là một khối so một khối muốn lớn hơn không ít thẳng đến cuối cùng liền hoàn chỉnh nhất một cái cao hơn người băng lăng thạch đều bị ngô hiên cho hấp thu hết rồi kết quả còn là không có bất kỳ biến hóa nào huyết mạch cũng không có bị kích hoạt đợi đến lúc chỗ tốt chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh cơ hội là một khối băng lăng thạch để cho hắn đột phá một tầng tu vị hiện tại hắn đã đạt đến hóa hư kỳ sáu tầng toàn bộ quá trình tốn hao thời gian mới là ngắn ngủn hai tuần nhiều chút thời gian lại liên tục đột phá tầng ba đây là những người khác không dám tưởng tượng chuyện tình chỉ là sự thật tự bày ở trước mắt để cho bọn họ không thể không tin tưởng cái này liền băng vũ tích cũng nhịn không được rút ngụm khí lạnh nàng sớm đã tin tưởng nô hiên nghịch tiên không nghĩ tới biết sẽ nghịch t i ê n tới mức này huyết mạch là không có kích hoạt tu vi phi tốc đột phá nhưng lại để cho nàng cảm thấy thập phần kinh hỷ người chung quanh cũng là hết sức kinh ngạc bởi vì băng vũ tích đã đã phân phó không được qua đây quái dày cũng không đến bọn hắn cũng đã tin tưởng nô hiên không có kích hoạt huyết mạch kích hoạt huyết mạch sẽ có kỳ đặc tính đi ra rất rõ ràng ngô hiên cũng không có kích hoạt huyết mạch loại này tình huống đặc biệt để cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái nhưng đều không có hoài nghi ngô hiên có thể hay không không phải băng linh tộc đấy bởi vì vậy đối với băng rực chính là chứng minh tốt nhất không ai biết sẽ hoài nghi nếu nói là băng hổ tộc vậy thì càng buồn cười hơn rồi băng hổ tộc là có băng rực nhưng là cấp bậc thấp băng rực vĩnh viễn sẽ không nhận lầm như vậy cũng tốt so con c ọ p cùng mèo đồng d ạ n g vĩnh viễn sẽ không nhận lầm hai loại trừ phi là mù lòa hoặc là kẻ t ầ n ngô hiên tinh tường tu vị tăng lên đã chậm hơn rất nhiều mặc dù là mỗi lần đều có thể tăng lên một tầng nhưng một khối băng lăng thạch so một khối lớn hơn đều là vừa vặn có thể tăng cao tu vi không thể nghi ngờ là trở nên trượm vẫn chưa được thấy vậy băng lăng thạch là không thể để cho ta kích hoạt huyết mạch thậm chí ngay cả từng chút một chấn động đều không có nếu cộng lại hát gái này đã coi như là lần thứ ba đã thất bại lần đầu tiên là băng vũ tích rút mình kích hoạt lần thứ hai là ở băng nguyền trong kích hoạt lần thứ ba thì ra là ở chỗ này kích hoạt ba lượt hoàn toàn thất bại không có bất kỳ cảm giác thậm chí ngay cả từng chút một động tĩnh đều không có để cho hắn cho rằng dùng loại phương pháp này đến kích hoạt huyết mạch là không là sai lầm nhưng thật ra là không có bất kỳ hiệu quả cái kia có phải hay không là bởi vì ngươi hấp thu băng linh tri tâm mới đưa đến loại kết quả này băng vũ tích nghĩ nghĩ nói ra trong đoạn thời gian này băng vũ tích muốn không ít phương pháp cũng nghĩ đến cái này h ỏ a linh tri tâm đối với h ỏ a linh tri tâm nàng cũng không nói đến đi loại vật này không cần phải tuyên dương thì ra là càng ít người biết càng tốt rồi chỉ là nàng đối với ngô hiên gặp gỡ cảm thấy hết sức kinh ngạc gặp phải sự tình thật sự là quá nhiều đấy nô hiên lắc đầu không nhận chối bỏ nói không biết trước khi không có cái này hỏa linh chi tâm lúc cũng đã không được hắn cao mày suy nghĩ một chút cũng thật không ngờ biện pháp gì tốt không thể kích hoạt huyết mạch thật sự là có chút làm cho người kỳ quái nhiều như vậy băng lăng thạch vô luận đổi lại ai cũng đã có thể thành công kích hoạt huyết mạch mới đúng băng vũ tích trầm ngâm một lát con mắt lộ ra kinh dị ánh mắt nói ra huyết mạch huyết mạch huyết mạch của ngươi như thế thuần khiết đã có thể so với tổ tiên huyết mạch hấp thu băng lăng thạch lại là như thế hữu hiệu, hiệu có phải ngươi làm u ố n kích hoạt huyết、mạch? muốn có băng l một chút hắn không có xem nhẹ cái tia chính là một linh tri tâm hiện tại một linh c h i tâm còn trong người cũng không có cùng thân thể của mình dung hợp đây cũng không thể không khiến hắn mặt khác suy tư Cần băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt huyết mạch cái này không khỏi cũng quá khoa trường điểm chứ h u ố hồ hiện tại băng linh chi tâm không phải không biết rõ ở nơi nào sao nô hiên muốn biết có phải thật vậy hay không có thể như vậy chỉ là trước mắt băng linh chi tâm cũng không biết chạy chỗ nào đi nơi nào tìm đây băng vũ tích cũng tin tưởng vấn đề này đành phải giận dữ nói vậy chỉ có thể nói hiện tại không có cách nào hấp thu băng lăng thạch ngươi không có có hiệu quả chỉ có thể nói huyết mạch vô cùng t h u ầ n khiết lợi dụng băng linh chi tâm mới có thể rồi bất quá hấp thu băng lăng thạch thì có tiến bộ lớn như vậy cũng là một việc chuyện vui rồi Nô hiên nhẹ gật đầu cái này là duy nhất để cho hắn cảm thấy cao h ứ n g sự tình hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả biết sẽ rõ ràng như vậy cái này đổi lại những người khác là không dám tưởng tượng chuyện tình rồi hấp thu băng lăng thạch quả thực nếu so với phục d ụ n g cao phẩm cấp đan dược còn muốn có hiệu quả tóm lại hiện đang không có những thứ khác biện pháp gì kích hoạt huyết mạch sự tình chỉ có thể tạm thời b u n g xuống một chút băng vũ tích lộ ra lo lắng ánh mắt nói chỉ là lo lắng huyết mạch không có thể kích hoạt lời mà nói thì có thể xuất hiện kinh mạch đông lại tình huống tu vị tăng lên ngược lại là tiếp theo nhưng bệnh mới là chủ yếu nhất nô hiên tình huống rất là đặc thù nhưng trước mắt lại không có cách nào nói không chừng tùy thời lại sẽ buộc phát ra mới đích tình huống ra bắt hắn cho chết rét vậy coi như b u ồ n cười thân là băng linh thể lại sẽ bị chết quóng đây là một thật không tốt cười cười đề ức á i này là băng linh tộc huyết mạch lên án không kích hoạt huyết mạch nhất định phải chết còn là linh lực cường đại mà chết những chuyện này lo lắng cũng vô ích chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu nhìn một chút nô hiên cười nhạt một tiếng loại chuyện này lấy gấp cũng không có tác dụng gì trước mắt chỉ có thể thật tốt tu luyện băng vũ tích nói ra vậy chỉ có thể như thế tuy nói không thể kích hoạt huyết mạch nhưng tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh băng lăng thạch ngươi cứ yên tâm đi đến sử dụng ở chỗ này chỉ có ngươi tốc độ hấp thu là nhanh nhất hơn nữa hiệu quả là rõ ràng nhất gian phòng t i t chính là vì ngươi chuẩn bị ngươi có thể đi chỗ đó tu luyện so sánh yên t ĩ n h chút ít tại ngô hiên ngồi xuống hấp thu băng lăng thạch trong lúc băng vũ tích đã để người cho ngô hiên tạo gian phòng ở chỗ này mỗi người đều có gian phòng của mình căn bản không cần lo lắng không gian không đủ khi bọn hắn nhanh chóng đào móc xuống cái này tuyết sơn dần dần bị lấy hết không gian cũng liền trở nên rất lớn nàng càng là bị ngô hiên mở quyền hạn tối cao mặc kệ ý hấp thu băng lăng thạch không phải ngô hiên đã cứu mạng của nàng đổi lại trong tộc bất cứ người nào đều phải làm như vậy chỉ là ngô hiên hấp thu băng lăng thạch hiệu quả rất mạnh đồng tộc hấp thu lớn như vậy khối băng lăng thạch có thể chứa một điểm tu vị cũng không tệ rồi hấp thu một khối băng lăng thạch là có thể tăng lên một tầng tu vị đối với bọn họ mà nói thật sự là có loại đầm rồng hang hổ cảm giác ngô hiên trầm tư một lát kích hoạt huyết mạch sự tình chỉ có thể mang háo hức n é lại nhưng có hai điểm hắn rất không rõ trật liên hỏi kỳ thật có hai điểm ta rất là khó hiểu đầu tiên là điểm thứ nhất vì cái gì đã từng như vậy huy hoàng viễn cổ tộc đều trở nên như thế xuống dốc bắt đầu như là từng chịu được một hồi hai họa thật lớn chẳng băng công chúa biết chút ít cái gì băng vũ tích nghe xong đã trầm mặc sau một lát mới thở dài nói những chuyện này chúng ta trẻ tuổi cũng không phải biết rõ rất nhiều nhưng cũng biết một chút ít t r ư ớ c ngươi tựu đang bình thường gia tộc không rõ ràng lắm cũng là bình thường đó cũng không phải bí mật gì trong đó muốn ngược dòng tìm hiểu đến hàng ngàn năm trước rồi khi đó viễn cổ tộc cũng không gọi viễn cổ tộc chỉ là thời gian đã qua lâu dài bây giờ nhân tài đem chúng ta những n à y chủng tộc xưng là viễn cổ tộc đấy khi đó chủng tộc rất là huy hoàng trải qua quanh năm suốt tháng phát triển hậu đại không ít cường giả càng là phần đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều y ê u thú đánh úp lại những cái kia yêu thú thập phần c ứ n g hãn chúng ta chỉ có thể tiến lên ngăn cản đây cơ hồ là toàn diện tình đấy thì ra là cái này mảnh đại lục đều chịu đựng không thấp trình độ tập kích cũng không đơn thuần là của chúng ta bang nguyên đại địa mà thôi bang vũ tích lộ ra muốn đi ánh mắt coi như là hy sinh lúc trước tối thiểu anh rũa chật ánh mắt của nàng lại trở nên cực kỳ phẫn nộ nói trước kia băng linh tộc cũng không tính là băng nguyên đại địa trí tôn chính là đã ra đàn yêu thú đánh út lại lúc đều nhao nhao tiến lên ngăn cản hơn nữa bảo hộ mặt khác sắp diệt vong viễn cổ tộc do đó mới trở thành nhận định băng nguyên đại địa trí tôn không nghĩ tới chúng ta là một kiện cực kỳ hối hận sự tình cứu vớt chỉ là một đám xuất sinh bọn hắn không chịu cam lòng nước phụ thuộc toàn bộ đều muốn độc đại thẳng đến chúng ta phần đông trưởng lão cũng không tại lúc mà bắt đầu phản nhào lên nếu như không phải chúng ta cứu vớt bọn hắn bọn hắn căn bản sẽ không sống đến bây giờ nhưng hắn suy đoàn có thể làm cho viễn cổ tộc thiếu đi nhiều như vậy chiến lược hơn nữa quy h ẩn lui ra tầm mắt mọi người đủ để chứng minh khi đó đối với viễn cổ tộc đã tạo thành bao nhiêu tổn thương n g h e băng vũ tích như vậy nhắc tới hắn cũng nhớ tới cái kia thanh man lân xà hẳn là thanh man lân xà chính là lúc trước yêu thú trong đó một loại chỉ là thanh man lân xà t i u cường hắn vãi đề ý rồi như vậy hắn yêu thú của hắn không cần nhiều lời không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy sâu xa tạm thời không đề cập tới băng hổ tộc vong ân p ụ nghĩa hắn tin tưởng không có cái nào chủng tộc nguyện ý thành vì người khác nước phụ thuộc nhưng là băng hổ tộc nhóm đối với băng linh tộc vong ân phụ nghĩa hơn nữa còn lấy toán trả ơn cái kia chính là thật sự làm cho người khinh thường rồi hiện tại có thể sống sót viễn cổ tộc hơn nữa nhân số tương đối nhiều đấy chỉ có hai chủng loại thứ nhất là thực lực cường hắn đấy khi đó có thể may mắn còn sống sót k h ô n g ít, loại thứ hai cái kia chính là người nhắc gan yêu thú đến rồi chỉ lo chính mình trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem mặt khác viễn cổ tộc chiến đấu băng vũ tích có chút ít khi dễ nói đến nay sống sót viễn cổ tộc nhân số tương đối nhiều chút đó đều là người nhu nhược làm cho người cảm thấy buồn nôn chính là những n à y người nhu nhược bởi vì giữ thực lực sẽ đem thật lâu trước xuống dốc viễn cổ tộc đệ gắt gao đây không thể nghi ngờ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nô hiên đã trầm mặc loại người này cũng không phải là không có lúc này thật ra khiến hắn nghe được lại vẫn sẽ có loại chuyện này bảo tồn thực lực người nhu nhược viễn cổ tộc tại các mặt khác viễn cổ tộc thực lực đại tồn thời điểm sẽ tới ước hiếp bọn hắn loại này viễn cổ tộc ngoại trừ vô s ỉ bên ngoài còn có thể nghĩ cái gì chỉ là cái thế giới này tự là như thế cường giả vi tôn mặc kệ trước ngươi công lao là cái gì n ư ợ c chính là yếu hiện tại mạnh hơn bọn họ ra không ít cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng điều này làm cho hắn nhớ tới nguyệt linh tộc còn có ám linh tộc đợi hai cái này viễn cổ tộc đều đã xuống dốc rồi tin tưởng đều là lúc trước cái kia cuộc chiến đấu để cho bọn họ còn không có hoàn toàn trì hoa tới nói như vậy băng hổ tộc coi như là trong đó sao nô hiên dò hỏi băng hổ tộc cũng không tính vẫn tính là chống cự cũng đã đánh tới trước mặt bọn họ bọn hắn còn sẽ không chống cự sao chỉ là nhận lấy chúng ta bảo hộ cũng liền dễ dàng không ít nhưng chúng ta băng linh tộc á p lực cũng càng lớn hơn rồi băng vũ tích thở dài trải qua trận đại chiến kia tộc của ta còn thừa lại không ít cừng giả y nguyên có thể bảo trì địa vị chỉ là hiện tại đều không thấy các t r ư ở n g lao biến mất để cho trong tộc thực lực vô ích làm cho có cơ hội để lợi dụng được viễn c ủ a tộc bởi vì huyết mạch vấn đề cũng không dễ dàng sinh sôi nảy nở có thể có một hài tử đã không tệ mới đưa đến hiện tại nhân số quá ít tăng thêm lại bị băng hổ tộc trào không ít để cho băng linh tộc gần như diệt vong băng vũ tích dứt lời trong tầm mắt tràn đầy nhàn nhạt yêu thương không riêng gì chính mình trong tộc trường lao không thấy liền cha mẹ của mình cũng không biết đi nơi nào băng linh tộc gánh nặng thoáng cái tựu i đặt ở trên người của nàng để cho nàng cơ hồ không thở nổi băng linh tộc nguy cơ nghiêm trọng hoàn toàn là lửa xém lông mày hào khí đ ọ c lại xuống một lúc lâu sau nô hiên các loại băng vũ tích cảm xúc hơi chút tốt rồi điểm mới tiếp tục hỏi cái kia yêu thú này làm sao tới đấy như vậy đột nhiên băng vũ tích lắc đầu nói ra cái này không rõ ràng lắm ta biết chỉ có nhiều như vậy mà thôi những thứ khác không được rõ lắm rồi nếu đại trưởng lão đồng lứa còn ở đó mới có thể cặn cái giải bất quá hiện tại cái này trở nên không thế nào trọng yếu rồi dù sao hiện tại cũng không có tái xuất hiện qua cho dù lại lần nữa xuất hiện chúng ta cũng vô lực hỗ trợ đã có qua một lần thì có thể xuất hiện lần thứ hai chỉ là nguyên do chưa từng người biết những cái kia y ê u thú không giải thích được t i ể u công kích mà đến thật sự là làm cho người hoang mang không thôi nói không chừng là những ngày viễn cổ tộc săn giết quá nhiều y ê u thú thế cho nên để cho y ê u thú đều phẫn nộ đến lại tổng tiến công đi như vậy hiện tại băng linh tộc chặt chẽ cảnh như thế nào nô hiên dò hỏi băng vũ tích ván hận nói đã bị băng hổ tộc cho chiếm lĩnh vốn tộc của ta chặt chẽ cảnh chính là lựa chọn tại coi như không luyện là lựa tại tệ tu đương ị bị a ra điểm thành lập đấy, đều đều hiện tại chiếm. linh chi tâm, bọn hắn cũng không thể mở ra tổ tiên thể tâm, mở thành toàn Bất tổ hắn không hắn không bọn băng bọn cũng lập l bộ quá có u lại chặt chẽ cảnh. đ ư nhiên chúng ta cũng không thể mở ra rồi cái này có thể nói là đ i ệ n hình tu hú sáng tổ khách chiếm nhà chủ băng linh tộc chiếm đoạt địa phương có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi băng hổ tộc đã sớm muốn chiếm lĩnh đáng tiếc là chỉ có thể lợi dụng một phần nhỏ đại bộ phận cũng không thể lợi dụng thì ra là cần băng linh tri tâm đến mở ra điểm ấy ngô hiên cựu thấy qua nguyện linh tộc trọng yếu địa phương cũng phải cần chi có nguyện linh phải thể mới tâm mở ra. băng linh t ộ chi bộ p ậ n phương, cần dùng bang địa l n h chi tâm đến mở ra, cũng là chẳng có gì lạ rồi. Bang linh mở ra, rồi. có chi gì là lạ trọng â m t yếu bị băng vũ tích như vậy nhắc tới để cho hắn càng thêm nghi ngờ hắn muốn hỏi thăm tổng cộng có hai điểm điểm thứ nhất là viễn cổ tộc xuống dốc điểm thứ hai chính là chỗ này chút ít tâm rồi còn một điều ta rất không rõ cái kia chính là những này tâm đến tột cùng lại như thế nào hình thành nô hiên tin tưởng những vật này tất nhiên không phải người tạo đấy không hề giống là những cái kia lợi dụng tài liệu đến chế tạo vũ khí thoạt nhìn lại như vậy đích thế nhưng băng vũ tích không có có bao nhiêu nghĩ cái gì t i ể u giải thích nói những n à y tâm đều là thiên địa ngưng kết mà thành trải qua ngàn vạn năm ngưng kết mới có thể hình thành mỗi khi hình thành lúc đều sẽ xuất hiện thiên địa d ị biến rất dễ dàng t i ể u sẽ nhìn ra giống vậy băng linh chi tâm đi hay là tại băng nguyên đại địa xuất hiện bị tổ tiên chỗ thu phục chiếm được những n à y trí bảo ẩn chứa là trong thiên địa thuần túy nhất linh lực cũng liền là chân tránh trí bảo mỗi khi xuất hiện đều gặp phải không ít người tranh đoạt thiên địa ngưng kết mà thành cái này giải thích không có nằm ngoài dự đoán của hắn hắn suy nghĩ một chút nói ra dựa theo nói như vậy băng linh chi tâm cũng có khả năng qua ngàn vạn năm về sau lại sẽ tái ngưng kết xuất mặt khác một viên rồi hả băng vũ tích sợ run lên không quá khẳng định nói trên lý luận hẳn là như vậy chỉ là đến nay mới thôi đều chưa từng gặp qua viên thứ hai băng linh chi tâm xuất hiện thậm chí mặt khác cùng loại loại đấy đều chưa từng xuất hiện viên thứ hai không ai biết được bí mật này là cái gì đều chỉ để ý thứ này tại trên tay người nào đại khái bên trên ta biết đúng là nhiều như vậy còn có gì cần hỏi thăm hay sao băng vũ tích rất kiên nhẫn nói ra nô hiên nhẹ gật đầu nói ra không có chuyện gì rồi hỏi đúng là nhiều như vậy có vấn đề gì l ờ i mà nói cứ tới hỏi ta đi băng vũ tích nói ra hiện tại ngươi chính là đi tu luyện ta cũng vậy chuẩn bị muốn đi bế quan băng lăng thạch đối với ngươi hiệu quả rõ ràng nhậm chức ý hấp thu đi nô hiên minh bạch hiện tại chính là muốn tăng cao tu vi bọn hắn tập thể trốn ở chỗ này vì chính là nhanh chóng tăng cao tu vi khi hắn chuẩn bị đứng dậy chọn khối băng lăng thạch trở về lúc tu luyện có tộc nhân chạy tới ánh mắt tại nô hiên thân bên trên nhìn thoáng qua về sau mới cùng băng vũ tích nói ra băng công chúa cái kia chúng ta đảo không ra băng lăng thạch rồi tốt hướng mặt trước đã không có băng lăng thạch giấu vết rồi chuyện gì xảy ra băng vũ tích lông mi hơi vệnh không phải nói cái này băng lăng thạch có thể khai thác thật lâu sau như thế nào trong lúc đó sẽ không có chúng ta đi qua nhìn một chút nô hiền cũng đi theo đi qua đi tới nơi cuối cùng phía trước đều là bị đ à o mở thạch đầu toàn bộ đều là thông thường hòn đá cũng không có đ à o ra cái kia kỳ lạ băng lăng thạch phía trước trưởng lao đứng dậy lo lắng sung sung nói ra công chúa tại đây đã đ à o không ra ngoài chúng ta c h ọ n vẹn đ à o nhiều trượng chưa từng có thể đ à o ra một viên chẳng lẽ tại đây đã không có băng vũ tích sắc mặt trở nên ngưng trọng lên bọn hắn lựa chọn ở trong sơn động này bế quan chính là băng lăng thạch đủ phong phú nếu là không có rồi như vậy thì muốn sớm tự i đổi địa phương hiện tại đảo băng lăng thạch căn bản cũng không đủ tiêu hao hoàn toàn là ở vào có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống hơn ngàn người đều đang tiêu hao băng lăng thạch bỏ một ít còn nhỏ chút đó nhân số đều có bảy tám trăm n h i ề u có thể nói căn bản cũng không đủ dài kỳ sử dụng hiện tại cứ như vậy không có chẳng phải là muốn mặt khắc tịm chúng ta đang tra xem thời điểm cảm giác nơi này băng lăng thạch tồn số lượng rất lớn mới đúng như thế nào mới đến nơi đây cũng đã không có băng vũ tích tâm tình trầm trọng cảm giác thiên đem bọn họ bước cho hướng t u y ệ t lộ vốn đã tuyệt tình đường còn đem bọn họ vào chỗ chết bước phía trước đã không có băng lăng thạch dấu hiệu rồi ta cảm giác cái chỗ này sẽ có nô hiên đột nhiên chen vào một câu t i ề n đến mấy trăm ánh mắt đều nhìn v ề hắn chứng kiến ngô hiên đứng ở vài mét bên ngoài địa phương đưa tay chỉ mặt đất ngươi nói là đ ả o phía dưới băng vũ tích xứng sở nói nô hiên gật đầu nói đ ú n g ta cảm giác mặt có băng lăng thạch số lượng còn giống như không ít đang lúc mọi người đều ngờ vực vô căn cứ ngô hiên mà nói phải hay là không đối với thời điểm băng vũ tích nói thẳng đào chương chín mươi lăm ba nguyên dị tượng đào băng vũ tích ra lệnh một tiếng mọi người đối với ngô hiên mà nói là có chút ngờ vực vô căn cứ nhưng đều nghe theo băng vũ tích lời mà nói bắt đầu hướng hắn đứng địa phương đào đi lưới nét lòng đất bọn hắn cũng không phải là không có đào qua chỉ là đều không có đào ra tới đào băng lăng thạch vốn là đi ra một điểm băng lăng thạch t ự u có thể một mực đào vào đi băng lăng thạch không sẽ như thế nào gây ra như là một cái mạch lạc giống như tại trong viên đá kéo dài không dứt ngẫu nhiên cũng có gây ra đấy nhưng đào khoảng cách rất ngắn là có thể đi ra cũng không bài trừ mặt khác phương vị sẽ có hay không có băng l a n g thạch nhưng là không ai đoán được sẽ có hay không có băng l a n g thạch cho nên đào cũng liền nhiều đào từng chút một t i u dừng lại cũng không tính nhiều đào vì thế tại ngô hiên vạch phía dưới có thể đào được lúc bọn hắn t i u hơi nghi hoặc một chút rồi bọn hắn đã đào đủ thầm đều không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu đối mặt mọi người ngờ vực vô căn cứ thái độ kỳ thật trong lòng cũng không có gì đ ấ y ngọn nguồn hắn chưa từng có dùng loại cảm giác này đi tìm băng lăng thạch lần này coi như là lần đầu tiên nếu là thật đào không ra cái gì cái kia thật là quá mất mặt đang lúc mọi người tề lực đào móc dưới rất nhanh sẽ đào hơn một t r ư ợ n g sâu đào ra toàn bộ đều là thông thường t h c h đầu không có một khối là băng lăng thạch đào đều hơn một t r ư ợ n g còn không có đào ra băng lăng thạch cái này tựu i không thể không khiến bọn hắn càng thêm không tin cảm giác ngô hiên như là tại ngông ngô hiên cảm giác mình coi như là ngông bằng cảm giác đến đ à o dĩ nhiên chính là hôn mê rồi đến vu n ô n g không lừa được đúng tựu i nhìn xem kết quả băng vũ tích không có hạ lệnh đình chỉ bọn hắn tiếp tục xuống đào trước mắt đã bị đào ra cái hố sâu bọn hắn cũng không sợ đào thực lực cường hãn đào cái hơn mười triệu sâu vung hố đều không có bất kỳ áp lực sợ là sóng tốn thời gian ở giữa cùng bạch phí sức lực mà thôi ồ phía dưới băng linh lực bắt đầu trở nên nồng nặc lên rồi người phía dưới hô một câu đào móc người đều đã có cảm giác khi tiếp xúc bọn hắn động lực lập tức đã tới rồi thêm đào móc tại thanh thúy một thanh â m vang lên xuống thanh â m cùng đào đá tiếng vang hoàn toàn bất đ ộ n g rất rõ ràng phía dưới đ ổ đạc không giống với đúng đúng băng lăng thạch thật là băng lăng thạch người phía dưới ngạc nhiên cùng kêu lên trước khi đào không ra băng lăng thạch để cho bọn họ cảm thấy cỡ nào thất vọng thật vất vả tìm được địa phương an toàn không nghĩ đến chỗ rời đi hiện tại băng lăng thạch vừa ra lập tức tựu cho bọn họ hy vọng cấp trên người hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng hiện tại bọn hắn lo lắng đã không phải là băng lăng thạch có hay không rồi mà là số lượng nhiều không nhiều lắm vấn đề tóm lại n ô hiên phán đoán là chính xác không đến một lát phía d ư ớ i đã đem một tầng nham thạch cho quét mở lộ ra cả khối băng lăng thạch đi ra tựa hồ phi thường nguyên vẹn người phía d ư ớ i cũng đã mừng như điên đỏ bừng cả khuôn mặt nhịn không được gào khóc nói t h i t nhiều băng lăng thạch rất hoàn chỉnh băng lăng thạch cảm giác mặt còn có rất nhiều hoàn toàn là một cái lòng đất băng lăng thạch mạch khoáng nghe t h ế kết quả mọi người nhắc tới tâm đều rơi xuống suy sụp nhìn về phía ngô hiên ánh mắt tức là ngạc nhiên lại là cảm kích càng nhiều nữa còn là hy vọng dù là lần này đào lên băng lăng thạch rất ít nhưng có thể cảm giác được đây mới thực sự là chủ yếu ý nghĩa sau này còn có thể lợi dụng năng lực này tiến hành tìm kiếm băng lăng thạch bất quá vẫn có một số người cho rằng ngón tay một nơi trùng hợp thụ cho đào được rồi ngô hiên cũng không phải để ý tới ánh mắt của những người khác loại cảm giác này chắc là sẽ không sai rồi chỉ cần có lần thứ nhất chính xác sẽ có lần thứ hai chính xác băng vũ tích trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng rất rõ ràng nàng đã tin tưởng ngô hiên năng lực tin tưởng sau này tìm băng lăng thạch không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm rất nhiều tại người phía dưới đem một khối lớn băng lăng thạch cho mang lên về sau rốt cục thở phào nói băng lăng thạch rất nhiều đào khối h o à n chính lưới nét điều này cũng may mắn mà có ngô huynh đệ cảm giác ta đều không có nghĩ tới đây sẽ có băng lăng thạch nhưng lại vùi được sâu như vậy nói chuyện người này tại băng linh tộc rất có hy vọng Có hy vọng là đang là tìm kiếm băng lăng là phương diện, rất có kinh nghiệm. Hắn đều không có tìm được, cánh bị Ngô Hiên cho đã tìm được. Ngô Hiên cười nói, cái này ta chỉ là bằng hứng Băng giác thạch rất tìm tìm ta thôi, ta thật cao hứng có thể hỗ trợ. cho chỉ có có được, được. cười cái cảm cao có mà đều đã bị hỗ vũ tích nhìn thấy đã không có vấn đề gì liền nói ra như là đã đào được băng lăng thạch như vậy thì tiếp tục đào lần này chính thức bế quan nếu có vấn đề gì lời mà nói trở lên báo tại ra lệnh một tiếng mặt khác không tham dự đào móc nhiệm vụ toàn bộ cũng phải đi bế quan cái này đào móc nhiệm vụ căn bản là thay phiên đến đào đấy không có người nào là trường hợp đặc biệt đấy dù sao ai cũng muốn tu luyện cần cường giả đứng đầu càng là cần cân đối thực lực n ô hiên nhìn thoáng qua đống kia băng lăng thạch thầm nghĩ lần này nhất định phải tu vị tăng lên một đoạn dù sao hiện tại cần chính là tăng thực lực lên còn lại tạm thời không cần nhớ hô n ô hiên chậm rãi mở mắt thư mở miệng khí trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn ra đúng vậy thời gian nửa năm tu vị đột phá đến hóa hư kỳ tầm tám thời gian nửa năm ở bên trong khi hắn không ngừng hấp thu băng lăng thạch xuống tu vị đã đột phá đến hóa hư kỳ tầm tám thì ra là theo hóa hư kỳ sáu tầng đột phá đến hóa hư kỳ tầm tám tăng lên hai tầng tu vị cái này độ so với lúc trước chậm hơn rất nhiều hấp thu phương diện độ đồng g i ả m nhanh tu vi tăng lên chậm không ít nhưng như trước so những người khác tăng cao tu vi mo hơn không ít hắn đối với cái này tăng lên độ cũng rất hài lòng hắn hiện tại thời gian chính là không ít hết thể đều từ từ sẽ đến hắn rất là chờ mong chính mình đột phá đến hư linh kỳ hư linh kỳ mới thật sự là bay vọt về chất bởi vì có thể đạt được tự thân hư linh thì ra là phóng thích trong cơ thể mình một loại thuộc tính xưng là hư linh hóa tên cứ gọi tắt là giả hóa có người hư hóa là động vật có rất nhiều vũ khí cơ h ộ i là có chỗ bất đ ộ n g hoàn toàn giống nhau cũng có những này đều giới hạn tại huyết mạch của mình còn có tự thân tinh thần ý chí chủ yếu ảnh hưởng vẫn là tự thân tinh thần bất quá không có đột phá đến hư linh kỳ t i u cũng không thực sự hiểu rõ đến mình hư linh là cái gì nhưng có một chút là minh xác hư linh hóa về sau tuyệt sẽ không biến yếu đều có từng người đặc điểm thực lực đều sẽ có bạo tăng cái này là hư linh kỳ chính là đặc điểm trước mặt tu vị đều không có loại năng lực này tiêu hao cũng là tương đương to lớn có thể lý giải là một chủng trồng không có gì tác dụng phụ của bạo đang ăn dược hư linh hóa về sau thực lực cựu sẽ cực kỳ tăng cường ngoại trừ hư linh vùng thiếu văn minh còn có thể phi hành đây mới thật sự là đường danh giới vì thế nô hiên đối với cái này đều cảm giác được hết sức cảm thấy hứng thú hắn rất muốn nhanh lên đột phá đến hư linh kỳ hiện tại xem ra chỉ là trên thời gian vấn đề mà thôi rồi tại trong nửa năm này hắn đã hấp thu không ít băng lăng thạch dưới sự chỉ điểm của hắn đào một chỗ lại là một chỗ lưới nét băng lăng thạch càng ngày càng nhiều đã có thể thỏa mãn băng linh tộc nhu cầu rồi hắn địa vị tại băng linh tộc cũng liền càng ngày càng cao lần thứ nhất có lẽ còn có người cho rằng là đánh bậy đánh bạn nhưng lần thứ hai lần thứ ba về sau nô hiên đều dễ dàng tìm được không có bất kỳ sai lầm đủ để chứng minh nô hiên thật sự có thể tìm kiếm được băng lăng thạch cho nên băng lăng thạch cũng không buồn hắn càng là tùy ý hấp thu những người khác tuyệt đối sẽ không có ý kiến có ý kiến tuyệt đối là kẻ đần chọc g i ậ n nô hiên lời mà nói chính hắn sẽ không có đi tìm sau đó chính mình đảo giữa hai người ai thiếu thiệt t h i ai lợi nhuận đều rõ ràng trong vòng nửa năm tức là hắn cũng không có kích hoạt huyết mạch vô luận cỡ nào to lớn băng lăng thạch đều không có bất kỳ kích hoạt huyết mạch hiệu quả thậm chí ngay cả từng chút một chấn động đều không có đã hoàn toàn xác định cái này băng lăng thạch bây giờ đối với hắn huyết mạch kích hoạt không có một chút tác dụng nào sau này có hiệu quả hay không không rõ ràng lắm tối thiểu hiện tại t i u không có bất kỳ hiệu quả chỉ sợ thật là muốn hấp thu băng linh trí tâm mới có thể có khả năng kích hoạt huyết mạch hiện tại duy nhất đường tắt chính là hấp thu băng lăng thạch băng lăng thạch đã có thể so với sửa luyện đan thuốc để cho tu vi của hắn nhanh chóng đột phá Nô Hiên muốn mang một đấu tu luyện. ngoài băng lăng đi tới tiếp vùi ra ít thạch, tục khi hắn thu hồi lại băng thạch, tiếp tục hấp thu hồi hấp lại lăng lúc, băng vừa mới đắm chìm đến trong đó lúc, dung động đã đứt cắt hắn. chìm lúc, của trong dung luyện tu dữ dội đã cắt đứt tu luyện của hắn. khi hắn vừa mới khi mở ớ i khi m mắt ra một cấu nguồn linh lực khổng lồ tại trên bầu trời thổi qua hướng bốn phía tán mà đi nô hiên trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt kinh ngạc vẻ này linh lực cực kỳ mạnh mẽ vẫn là cực kỳ khủng bố băng linh lực nhưng cỗ này băng linh lực không hề giống là cường giả thả ra quả thực giống như là một khối có thể cùng t i ê n không sánh ngang băng linh lực điều này làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở đằng long thành tu luyện cái kia tô thành đan vương di tích phóng thích ra linh lực thuộc về thoạt nhìn không sai biệt lắm nhưng về số lượng cùng cường độ bên trên còn kém bên trên rất nhiều hoàn toàn là một trời một vực hắn nhanh chóng đứng lên ra bên ngoài đi ra ngoài không riêng gì hắn cảm nhận được những người khác đã cảm thấy ngoài cửa đã là đứng đầy người đầu ngẩng đầu nhìn động đ ỉ n h dưới chân còn truyền đến từng đợt chấn động như là mặt đất đang g ầ m thét cuối cùng là chuyện gì xảy ra băng vũ tích nhanh chóng đi ra nhữ c h mày đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm trong lúc đó băng linh tộc trưởng lão ngạc nhiên cuồng kêu lên đúng đúng băng linh c h i tâm hình như là băng linh c h i tâm xuất hiện dấu hiệu chỉ có băng linh c h i tâm xuất hiện ở hiện thời mới có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy băng linh lực a băng linh c h i tâm mọi người nghe xong xôn xao một mảnh băng linh c h i tâm như thế nào đột nhiên tự xuất hiện nhưng lại phóng xuất ra khủng bố như vậy băng linh lực cái này không thì tương đương với tại tuyên cáo chính mình tới ý tứ của tam trưởng lão chuyện này là thật băng vũ tích mừng rỡ không thôi nếu băng linh tri tâm nắm bắt tới tay là có thể để cho băng linh tộc tái hiện huy hoàng đương nhiên là thật sự trước kia ta liền cảm thụ qua băng linh chi tâm linh lực nhưng lần này có chỗ bất đồng như là bị đẻ nén thật lâu hoặc là nói như là xuất thế tam trưởng lão nặng nề gật đầu nói chúng ta đây đi ra xem một chút băng vũ tích bước nhanh đã nghĩ ra bên ngoài đầu đi đến muốn nhìn một chút bên ngoài là tình huống như thế nào lúc này bên ngoài t i ể u có mấy người vội vã đi đến mấy người này đều là băng vũ tích phái đi ra dò xét bên ngoài tình huống muốn nói phong bế khẳng định không là tuyệt đối phong bế tin tức hay là muốn hiểu rõ chủ yếu là xem xét phía ngoài động thái còn có băng hai ổ tộc có hành động gì? Công chúa, biến, có công c hành h Băng gì. ú băng bên nguyên k a ra sinh biến, dị chữ ó nguồn n l i lực lồ lên, là c khổng Hai h nơi bừng giống Băng nguyên. gì từ vật đời. ấy bảo sắp ra đời. Nguyên. Hai chữ này hoàn toàn là b ă nguyên n g đại địa cấm điện không ai dám tới gần hiện tại dị tượng nhưng lại xuất từ c h ỗ đó bình thường xuất hiện dị tượng đều cũng có cái gì trọng yếu bảo vật xuất thế hoặc là cái gì linh dược thành thục dấu hiệu chỉ là hết lần này tới lần khác xuất hiện địa phương là b ă nguyên đại địa cấm điện ô hiên cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc cái này ba nguyên chuyện tình thật đúng là nhiều mình mới mới ra đi không bao lâu thì theo hiệu có dấu b ê nô kia kia kệ k hiện. cái ngoài liệt người ngồi quan địa xuất chấn trong Chẳng hệ? phương mánh h cùng sương nào, bên ngoài càng ngày càng mánh liệt chấn động, bên đứng có Mặc lẽ là là mù đã để n yên rồi, đều muốn đi ra ngoài g rồi, ra đi tòi đều tìm hiên ư thực. Bất thức thể chính có quá, đ ra tiểu ít. i càng càng ngày càng ít. Nô h t i ể u vừa mới là một cái trong đó quá nhiều người đi ra ngoài sẽ rất dễ làm người khác chú ý bị phát hiện lời nói sẽ rất phiền thoái mọi người cùng đi ra về sau mới mới vừa đi ra cửa động nô hiên t i ể u cảm giác được càng thêm mánh liệt băng linh lực dưới chân chấn động ngược lại là dần dần trở nên bằng thẳng Hắn lên mắt nhìn đi, rất xa là có thể chứng kiến ánh sáng màu lam hướng mắt lên kiến sáng trên rơi rất đi, là lam màu xa có bọn ầ bầu đầu u màu quan đầu, nguyên trời tháo chạy, thoạt nhìn giống như là tại trên trời một nhạt ngất dứt, ra trông không đến đầu, đó chính là nguyên vị trí giống chạy, nhìn như xanh không không không chính phương. căn mang, bản đến băng là là b vẽ vị địa đó hắn nơi này khoảng cách cùng b ă nguyên n g khoảng cách cách xa nhau thập phần xa xôi không nghĩ tới cách xa như vậy đều có thể đem cái kia dị biến trò xuyên qua nếu đến gần lời nói vẻ này linh lực cũng không biết, biết sẽ cường đến mức nào bất quá linh lực càng là nồng đậm cũng không có nghĩa là tuyệt đối mới có lợi có đôi khi linh lực quá mức nồng đậm ngược lại biết sẽ giao thân xác cho nước vỡ hơn nữa khó có thể hấp thu quả nhiên là bang nguyên c h u y ể n tới tình huống n ô hiên ánh mắt lập lòe mới từ bang nguyên ly khai nửa nhiều năm cựu ra hiện loại tình huống này điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến cái kia quỷ dị sương mù rồi cái kia một khoảng cách dùng cái kia chậm rãi độ đến xem còn thật sự có thể là khoảng nửa năm mới có thể bổ khuyết hoàn thành nói không chừng tại bổ khuyết xong sau mới sẽ sinh ra loại này dị biến đến tột cùng có phải như vậy hay không đấy hắn cũng không rõ ràng lắm hoàn toàn là hắn phán đoán ra đấy dù sao chỉ cần tin tưởng đây là theo băng nguyên châu đó chuyển tới là được rồi muốn là đương thời hắn còn chưa hề đi ra cũng không rõ ràng sẽ xảy ra cái gì tình huống nói không chừng là trước hết nhất mắt thấy cái này dị biến xanh loại này dị tượng chẳng lẽ là băng linh c h i tâm xuất thế băng vũ tích nhìn xem cái kia ánh sáng màu lam trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ vui mừng so sánh lao điểm đồng lửa đều gặp băng linh c h i tâm đều có thể đoán được băng linh c h i tâm khí tức trước tam trưởng l a o cũng có chút ít kinh hỷ nói đúng vậy hơi thở này cùng băng linh tri tâm cơ hồ là giống như đúc chỉ là băng linh lực thái quá mức k h o á trương chẳng lẽ là băng linh chi tâm rơi xuống tại băng nguyên ở bên trong tại dưới đáy chờ đợi hồi lâu sau mới phải xuất hiện loại tình huống này nô hiền sau khi nghe tức cười nếu băng linh chi tâm tại băng đáy v ự c xuống chính mình sớm đã tìm được hoặc là nói sớm đã bị hỏa linh nguyện bọn hắn lấy mất nhưng tiếp kết quả cũng không phải như vậy băng linh chi tâm căn bản không trên tay bọn họ băng linh trong tộc phần lớn người đều không rõ ràng lắm nô hiên xuống băng nguyên còn theo băng nguyên trung thượng đã tới bất quá hắn không có mở miệng phản bác m ặ dù nói không có nhìn thấy nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối không có nói không chứng biết sẽ dung hợp tại băng bích ở bên trong bằng không tình huống trước mắt nói như thế nào rõ ràng khi hắn muốn chút gì đó này n ọ lúc trong lúc đó cơ thể hơi run lên cảm giác linh lực trong cơ thể đọng lại xuống chật lại tảng ra khôi phục nguyên trạng tình huống này cơ hồ là xem nhẹ thời gian bất kể nhưng lại để cho n ô hiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người không giải thích được t i ể u cảm giác được linh lực có chút cứng lại nếu lập tức toàn thân cứng lại chẳng phải là trực tiếp tử vong trước khi cho tới bây giờ đều chưa từng có trong lúc đó tựu xuất hiện loại tình huống này vừa mới là ba nguyên có gì đó quái lạ sinh ra chẳng lẽ là cùng cái này b ă nguyên n g có quan hệ có phải cùng b ă nguyên n g bên trong đồ vật có quan hệ nói không chừng cũng không phải chúng ta lấy trước kia khỏa băng linh tri tâm mà là lại lần nữa xuất hiện mới đích băng linh tri tâm băng vũ tích người can đảm rơi xuống cái kết luận chỉ có thiên điệu tri bảo xuất hiện lúc mới phải xuất hiện loại tình huống này nếu mỗi lần thi triển ra tri bảo đều sẽ xuất hiện loại tình huống này ai còn dám lấy ra giống vậy ngô hiên trong cơ thể hỏa linh tri tâm sẽ không có cho thấy khủng bố như vậy dị tượng từ từ cái này nhất ba hữu nhất ba băng linh lực chậm lại từ nơi này đã không thế nào cảm ứng được kinh khủng kia băng linh lực nhưng có thể đó là trong lúc đó bạo đi ra ngoài băng linh lực hướng bên này ảnh hưởng đến mà đến đằng sau cũng chưa có mặc dù không có chuyển tới băng linh lực nhưng này màu xanh n h ạ t quan g mang còn chiếu sáng thiên không chiếm diện tích cực kỳ rộng khiến cho người cảm thấy rung động nô hiên ngươi bây giờ có cái gì cảm giác băng vũ tích t r ậ t mà hỏi thăm nô hiên đã gọi ra khẩu khí điều chỉnh hạ linh lực trong cơ thể mới lên tiếng vừa rồi giống như linh lực có chút động lại xuống nhưng không có ngưng động chẳng cùng cái này băng nguyên có quan hệ hay không băng vũ tích nhiễu chặt mày ánh mắt lộ ra lo lắng ánh mắt xuất hiện một lần loại tình huống này nói do đã có báo hiệu tiếp tục ra lần thứ hai lời mà nói thì có thể biết sẽ cứng lại càng lâu càng đằng sau thì có thể hoàn toàn cứng lại nói không chừng lần thứ hai thì có thể để cho toàn thân hắn động lại băng công chúa hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ dùng hiện tại cái này dị động đến xem b ă nguyên n g đại địa đại bộ phận cường giả đều bị hấp dẫn tới đấy nếu là thật chính là băng linh tri tâm nghĩ như vậy muốn đoạt lấy độ khó tương đối lớn tam trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng băng linh c h i tâm tình thế bắt buộc nhưng tình huống dưới mắt cũng không tốt lắm trải qua qua nửa năm t u luyện tổng thể thực lực đều đã có tăng lên không nhỏ nhưng vẫn là bày không lên đ à i mặt băng nguyên cố nhiên là cấm địa bảo vật lại là có thể đánh vỡ bọn hắn sợ hãi của nội tâm không có có địa phương nguy hiểm là biết có bảo vật nhưng là địa phương nguy hiểm tuyệt đối sẽ có bảo vật theo cảm giác đến xem tam trưởng lão là cảm giác như là băng linh c h i tâm nhưng cũng không hoàn toàn xác định bất quá cái này không ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này dị tượng hiếu kỳ cho dù không phải băng linh tri tâm cũng có khả năng là những thứ khác bảo vật vô luận là vật gì chúng ta đều muốn qua đi tìm tòi hư thực băng vũ tích nói ra mang lên mười người chúng ta bây giờ t i u chạy tới nhân số không thể quá nhiều nặng tại tinh mà không tại nhiều bọn hắn hiện tại muốn chạy tới loại chuyện này d à n h giật từng giây nếu đi trễ vậy thì liền chén canh đều không được chết rồi cái kia băng công chúa ta có thể cùng đi sao nô hiên hỏi băng vũ tích gật đầu nói ra cái này là chuyện đương nhiên ngươi đã xuống băng nguyên không thể nghi ngờ là đối với chỗ đó tương đương quen thuộc nhất định là muốn dẫn ngươi đi đấy hơn nữa thực lực ngươi tăng trưởng không ít cũng là cần ngươi hỗ trợ lô hiền tăng lên nhiều như vậy tu vị nếu thi triển cái kia to lớn băng rực thực lực tuyệt đối có thể rất cứng l â y hóa hư kỳ đình phong bất quá tu vị ngược lại là tiếp theo chủ yếu vẫn là đối với băng nguyên quen thuộc nói không chừng bọn hắn cũng muốn mạo hiểm lên không nổi nguy hiểm thẳng tiếp theo ê cập nhật gần đây đã một điểm thật sự là không có ý tứ bất quá đổi mới vẫn là như t r ư ớ c biết sẽ càng sẽ không ngừng có chương mới dị giới đang chủ chương chín mươi sáu phục kích màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ trải n thể thể nét chữ khải mạc dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ to sơ cồn, nhanh g thể thể hát tự to t chữ chữ khải chóng mạc cờ sóc lực lực đầm đủ dô sơ ầ phục sắp chế chữ. tấu trường tự t r động sắp chữ. Trải qua chuẩn bị bọn hắn nhanh chóng chạy tới b ă n g nguyên vừa mới theo bọn hắn tại đây chạy tới b ă n g nguyên tiêu hao thời gian cũng không ít thoạt nhìn tại đây cùng cái k i a màu xanh nhạt quang mang gần như vậy trên thực tế khoảng cách tương đương xa dùng bọn hắn thi triển băng d ư ợ c phi hành tình huống đều cần tiêu hao thời gian nửa tháng phi hành đương nhiên nô hiên hay là tại người khác mang theo phi hành xuống mới có thể đuổi nhanh như vậy nếu không dùng hắn độ cũng chậm bên trên rất nhiều cho dù hắn là hư linh kỳ cường giả có thể phi hành cũng không theo không kịp băng vũ tích bọn hắn phi hành nhất chủ yếu vẫn là lực bền bị không hề dài phi hành tiêu hao quá lớn băng d ự c nhưng mà băng linh tộc đích thiên phú phi hành độ tương đương nhanh tiêu hao cũng cũng không nhiều viễn cổ tộc có viễn cổ tộc ưu thế cũng có tự thân hoàn cảnh xấu hoàn cảnh xấu chính là sinh sôi nảy nở đủ khó sinh không được quá nhiều nếu tộc nhân quá nhiều chế độ đa thê cũng may vấn đề là bản thân băng linh tộc nhân tiểu ít đi trừ phi cùng người bình thường kết hôn nếu không nhân số rất khó trướng đi lên vì thế cần tiêu hao không ít thời gian mới có thể gia tăng không ít người cho nên băng vũ tích không mang theo nhiều người như vậy đi ra cũng là xuất phát từ tộc nhân an toàn muốn bọn hắn những người này lực cũng vậy là đủ rồi hơn nữa muốn cường thịnh trở lại điểm cũng không có người chính là như vậy nhiều rốt cục tại nửa n g u y ệ n phi đi xuống chạy tới băng nguyên phụ cận hơn nữa đều làm kiều trang đã phẫn cái này kiều trang đã phẫn cũng là vì đề phòng băng hổ tộc cùng với hắn ánh mắt mà thôi viễn cổ tộc thân phận hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao coi như là tại ngô hiên trước kia chỗ ở vườn bên, bên trong tòa long thành bộc lộ ra mình là viễn cổ tộc cũng không có gì phân biệt viễn cổ tộc đặc tính cơ bản cũng là dùng linh lực hóa đi ra ngoài cánh làm chủ nếu là không thi triển đi ra căn bản là nhìn không ra đi vào b ă nguyên n g phụ cận lúc ngầm đầu nhìn lên trời chính là khắp sâu trời xanh nhan sắc cùng t i ê n không gần nhưng lại không cùng t i ê n không dung hợp rõ ràng nhìn ra tại trên bầu trời nhiều hơn một tầng quan mang nồng nặc băng linh lực hướng bốn phía phiêu tán nồng đậm tương đương phù hợp vần đan kỳ trở lên tú vị ở chỗ này tu luyện tương đương phù hợp có thể nói là người tu luyện bảo địa rồi nếu thấp hơn vần đan kỳ ở chỗ này cũng có thể tu luyện chỉ là hiệu quả bên trên sẽ không có rõ ràng như vậy chủ yếu vẫn là hấp thu theo không kịp không thể đơn giản đem cái này linh lực chuyển đổi thành bản thân sử dụng bởi vì băng nguyên chiếm diện tích khá rộng người đến nhiều hơn nữa cũng sẽ không đem băng nguyên cho chiếm hết vì thế bọn hắn chỉ có thể giải rác thấy có người đứng ở bên cạnh có cả đàn cả lưu đấy cũng có tại phụ cận hạ trại đấy bọn họ đã đến chỉ là hơi chút để cho người chung quanh nhìn thoáng qua t ừ hoàn toàn không thấy bọn họ cái này băng nguyên lớn như vậy ai tới đều có thể phi thường hầu nhanh chóng đại khả nhảy xuống băng nguyên tìm kiếm trực tiếp nhảy đi xuống đấy cái k i a chính là thật là kẻ đần rồi ai có thể hạ đến phía dưới sẽ có cái gì nếu lên không được chẳng phải là bi kịch người ở chỗ này có rất nhiều muốn tìm tìm bảo vật có đơn thuần muốn ở chỗ này tu luyện mà thôi bọn hắn đều có tự mình hiểu l ấ y bảo vật là không có phần rồi nhưng ở bên cạnh tu luyện ngược lại là có thể chọn lựa không tồi có thể nói tất cả mọi người tụ tập tới ở phụ cận đây tu luyện thực lực không đủ bảo vật chỉ có thể tìm v ậ n may có thể được tốt nhất nếu là không đi t i ể u thành thành thật thật tu luyện nếu là thật đã nhận được bảo vật đoán chừng cũng không giữ được cường già không ít m u ố n cướp cũng ngăn k hiên ô Nô n g được. h hướng b ă nguyên n g phía dưới nhìn lại sương mù vẫn là tầng kia sương mù không có chút nào biến mất hắn hiện tại ở vào địa phương chính là trước kia trốn ra khỏi địa phương như là dự liệu của hắn tầng này sương mù đã đem cái này b ă nguyên n g cho hoàn toàn bao trùm ở không có chút nào kẽ h hở n ô hiên chỉ vào b ă nguyên n g cuối địa phương quả nhiên lối r a đã bị phong bế đi ra muốn từ nơi ấy xuống dưới là không thể nào người nói nguyên bản chỗ đó chính là lối r a băng vũ tích hướng nô hiên chỉ địa phương nhìn lại trước mắt thấy là một mảnh sương mù lưới nét ý nghĩa thật sự nếu không có đầu góc đi đến bên trong đầu nhảy lời mà nói cái kia thật là t i ể u không ra được hiện tại chỉ là xuất hiện dị tượng không nhìn thấy trí bảo xuất hiện mạng n ộ i nhảy đi xuống t i ể u là người ngu rồi nhảy đi xuống ra không được vậy thì thôi mấu chốt là nhảy đi xuống không có cái gì lời mà nói vậy coi như là khóc không ra nước mắt đúng nếu hiện tại hạ đi cái kia thì có thể lên không nổi rồi nô hiên tóc mày nghĩ tiếp tìm tòi hư thực đều khó có khả năng rồi hắn vốn cho rằng cái này bối tử cũng sẽ không cùng cái này b ă nguyên n g hữu duyên rồi ai ngờ mới đã qua hơn nửa năm thời gian lại ta ớ dưới, i cái hiện tại nổi phải phiền thoái. cũng chẳng tích dám này băng nguyên. Hắn không xuống giới, nếu lên không Băng nghe xong, nhìn là h vũ p về í mây vị t r ư ở nghĩ lão dò ỏ i kiến chẳng các vị trưởng lão có ý kiến gì không. h trưởng n gì g vị Ta lão ý b ă n g hổ tộc nhất định là sẽ phái người ở chung quanh s i ê u tầm không riêng gì vì tìm kiếm bảo vật cũng là muốn thuận tiện đem chúng ta bắt lại bọn hắn tin tưởng chúng ta cũng sẽ tìm thấy tam trưởng lão trầm tư một hồi giao tư nói muốn là chúng ta toàn bộ đều cùng một chỗ tự không tốt lắm khống chế tin tức phân tán lại dễ dàng bị tập kích ta muốn chỉ có chờ rồi tìm vắng vẻ chỗ trốn bắt đầu đợi các trưởng lao khác cũng là nhận đồng tam trưởng lão lợi mà nói dù n g bọn hắn chút thực lực ấy phân tán tới bị tập kích t i ể u khó có thể chống c ự rồi bản thân bọn hắn tụ tập lại thực lực chính là như vậy nhiều phân tán thực lực càng thêm tiên yếu đi băng vũ tích nhận đồng nói đúng vậy vậy thì chờ đi tuy nói không xác định tại đây đầu có phải thật vậy hay không là băng linh tri tâm nhưng là tuyệt đối là bảo vật đến lúc đó cướp đoạt người rất nhiều trong thời gian ngắn cũng sẽ không chấm dứt bọn hắn quyết định ngay tại bên cạnh ẩn nút đi để tránh bị băng hổ tộc cho hiện đồng thời xem đúng thời cơ đi cấp lấy bảo vật thực lực là hơi không đủ nhưng không đi thử một chút lời mà nói vĩnh viễn không rõ ràng lắm biết sẽ sẽ không thành công không ai không muốn chính mình đạt được bảo vật bọn hắn cũng không ngoại lệ nói không chừng một kiện bảo vật là có thể để cho mình lật b à n q u ậ t khởi ta t r ư ớ c qua bên kia nhìn xem nô hiên không có gấp trốn đi ý định muốn đi b ă nguyên n g bên kia nhìn một cái băng vũ tích cũng ý định với hắn cùng nhau tiến về trước còn lại trưởng lão không có nói cái gì đó dù sao hiện ở trung quanh không có người nào cũng không cần phải lo lắng băng h ộ tộc hiện tại đây nô hiên đi vào b ă nguyên n g biên giới bên trên đứng túi đầu nhìn xuống chúng ta qua bên kia hỏi thăm xuống đi nô hiên ý định đi theo xa xa tu luyện giả nghe ngóng xuống nhìn xem có cái gì tin tức hữu dụng chỉ là bọn hắn còn không có đi về phía trước lúc ánh vào ngô hiên ánh mắt thì có hai cái thân ảnh quen thuộc trong lòng của hắn lập tức vui vẻ người đến đúng là lòng tuyền huynh đệ l o n g tuyền huynh đệ ngô hiên hướng bọn hắn bên kia hô một câu hướng bên này cực bay tới lòng tuyền huynh đệ hai người nghi ngờ nhìn về bên này mắt thấy được ngô hiên lúc trong mắt đều lộ ra khôn ánh mắt mẹ hoặc lúc này ngô hiên bọn hắn cũng đã kiểu trang đã phẫn trên mặt nhiều hơn chút ít trồng dâu xem ra không có tốt như vậy nhận biết người là ai làm sao sẽ nhận thức cho chúng ta lòng tuyền h u y n đệ phi số dưới đã rơi vào băng vũ tích trước mặt bọn họ lưới nét bên trên trưởng lão sau khi nhìn thấy đều tới bên này nhanh chóng chạy tới đều tưởng rằng băng hổ tộc người chỉ là còn không có chạy tới đây lúc băng vũ tích đã làm thủ thế ra hiệu bọn hắn lùi xuống đi là tà a n ô hiên đem tròm dâu hái được xuống dưới lộ ra cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc để cho long tuyền hai người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ chật lộ ra ánh mắt vui mừng không nghĩ tới đúng là ngô huynh đệ cách ăn mặc thành như vậy chúng ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra được thời gian qua đi nửa năm lại có thể gặp nhau tu vị vừa căng không ít thật sự là có ngày phú a minh long tán dương một câu đúng vậy a đúng a đại ca trước khi còn nói nô huynh thật sự là có phúc lớn có thể có được băng linh tộc công chúa thất l ạ i lại có thể có được thánh cô y ê u ái thật sự là có phúc lớn à. minh t u y ề n lại là từ trước đến nay miệng rộng nô hiên bộ mặt có lại ánh mắt hướng băng vũ tích bên kia mắt nhìn cũng may băng vũ tích thần sắc vẫn tương đối lạnh n h ạ t minh t u y ề n miệng rộng để cho minh long xấu hổ cười cười lại là t r ư ờ n g đệ đệ mình liếc mới đúng nô hiên nói sang chuyện khác nói trở lại nô huynh đệ cũng là đã bị cái này b ă nguyên dị tượng hấp dẫn tới sao đúng ba nguyên dị tượng nói rõ tại đây khả năng có bảo vật xuất hiện các ngươi tới nơi này chẳng lẽ cũng là muốn nhìn xem lối ra đóng cửa không vậy nô hiên cười nhạt một tiếng nói đương nhiên trước khi chúng ta chính là từ nơi này đi ra ngoài khẳng định muốn đến xem cửa ra này đóng cửa không có minh long xìm ộ t tiếng kinh nghiệt nói ra có loại thiên tượng này nói không chừng phía dưới thật sự có bảo vật xuất thế chỉ là lao tử ở dưới mặt chờ đợi nhiều năm như vậy xương s ở là chưa từng gặp qua bảo vật gì hết lần này tới lần khác tại chúng ta đi ra lúc tự i ể ra hiện loại tình huống này bất quá phía dưới cái kia địa phương cất chìm cũng không có sẽ có bảo vật ta ngược lại thật ra không thể nào tin rồi sự tình chính là như vậy xảo bất quá cũng không tính toán đúng dịp đều đã qua hơn nửa năm như vậy ở đâu còn có thể tính toán xảo không tin đại ca ngươi còn tới nơi này làm gì minh tuyển lại làm miệng giọng nói minh long nhẹ ho khan vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ không tin trả như nào đấy biết sẽ tới nơi này nghe thế ngô hiên không khỏi hiểu ý cười cười cái này huynh đệ hai người đích thật là một đôi kẻ dở hơi hắn suy nghĩ một chút mới hỏi đúng rồi từ lần trước ở đằng kia băng xương thành phân biệt cái kia băng hổ tộc có hay không đối với huynh đệ hai người tạo thành k h ố n n h i u gì nói lên cái này băng hổ tộc ta liền tức giận a minh long k i n h thường nói từ khi các ngươi sau khi rời khỏi những cái kia băng hổ tộc t i ể u phái người đến cường giả cũng không ít tối thiểu đều là hư linh kỳ phía trên đấy hoàn toàn quay dày chúng ta uống rượu tâm tình chúng ta t i u theo chân bọn họ đã đánh nhau t i u coi như chúng ta đánh không lại còn trốn không thoát sao quả nhiên dùng cái này băng hổ tộc tính cách tất nhiên biết sẽ miệt mài theo đuổi đến cùng đem băng linh tộc công chúa cấp cứu đi bọn hắn nhất định sẽ nổi giận chứng kiến bọn hắn về sau tất nhiên cũng sẽ sống tào xuống ép hỏi băng vũ tích tung tích bọn hắn cho rằng trợ giúp băng vũ tích chạy trốn khẳng định cùng băng linh tộc có quan hệ cũng tựu là địch nhân của bọn hắn rồi thật tình không biết long thuyền huynh đệ hai người căn bản cũng không tin tưởng băng vũ tích t r u y ề n tình bắt được vô dụng trước mắt xem ra long thuyền huynh đệ căn bản không để ý cũng theo trong tay bọn họ trò trốn ra được nếu trốn không thoát cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với bọn họ rồi cho nhị vị mang đến phiền thoái chúng ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi băng vũ tích cảm giác sâu sắc cái này cái này cũng là vì cứu bọn họ mới xuất hiện tình huống minh long p ấ t p h tay không ngại nói cái này tính là gì lao tử căn bản không sợ băng hộ tộc bất kể hắn là cái gì băng hộ tộc còn là cái gì băng lòng tộc đều được rồi chúng ta căn bản cũng không sợ liền lấy trước như vậy khó khăn đều chịu đ ự n g được còn xuống băng nguyên thử hỏi có bao nhiêu người theo băng nguyên trốn tới trôi qua long thuyền huynh đệ thật đúng là là không sợ qua chuyện trước kia dấu vết tích nô hiên chỉ là nghe qua một chút tạm thời mặc kệ sự tình trước kia chỉ là tại băng nguyên cái kia đoạn thời gian cũng đủ để ma luyện bọn hắn tại băng nguyên sống một ngày bằng một năm đã không có cái gì hy nhìn ra ngoài rồi cùng chết không sai biệt lắm tại bang nguyên sống lâu rồi nội tâm bất mãn đều đ è nén ai tới chọc bọn hắn liền dễ h a i nô hiên cười nói nếu không còn chuyện gì là tốt rồi các ngươi theo bên kia chạy tới lúc có cái gì hiện sao minh long suy nghĩ một chút nói ra đương nhiên là có nhân số cũng không ít có không ít kẻ đần trực tiếp đi xuống dưới nhảy nô huynh đệ ngươi cũng tin tưởng có cái này sương m ù vật che chắn căn bản là lên không nổi rồi trên đường đi cũng nhìn thấy có không ít băng hổ t ộ c đấy đoán chừng chuẩn bị chạy tới đây rồi chỗ bằng vào chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng nô hiên cùng băng vũ tích liếc nhau một cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên tới nơi này t i ể u tin h tưởng tất nhiên sẽ cùng băng hổ tộc tiếp xúc chẳng hành động lần này có thể hay không theo chúng ta cùng một chỗ lâu này nô hiên mời nói l o n g thuyền huynh đệ không hề nghĩ ngợi liền nói đương nhiên không thành vấn đề chúng ta đang muốn tìm hợp tác tại đây nhiều người như vậy quá ít người căn bản đoạt không qua nhân ra nô hiên trong nội tâm vui vẻ đã có hai cái hư linh k ỳ cường giả gia nhập thực lực t i ể u tăng cường không ít lại nói tất bọn hắn liền cùng nhau hướng bên cạnh tránh đi hơn nữa quan sát đến tình huống nơi này lẳng lặng tại chỗ này chờ đợi mấy ngày sau Quả thật chứng kiến có hổ tộc chạy tới chứng hổ chạy có kiến băng đây xem é kém. t tình ít Thư thì tu tuy tất tộc tộc thường bình huống, nhân số phần đông, ít có hơn 10 người.、Thư、linh kỷ cường giả cũng không nhiều, thì ra là 3 cái, còn lại tu vị cũng không、kém. Nhân số tuy nói, nhưng cũng không phải tất cả mọi người băng băng cùng người chí phải hổ hổ hợp. đều số số giả đấy, có cái, cả lại mọi là là là kỷ ra vị x ra băng hổ tộc rất rõ ràng người của mình mấy phương diện chưa đủ liên bắt đầu triệu tập người bình thường thành lập tông phái lần trước cái kia băng nguyên tông đúng là băng hổ tộc khôi lỗi tông môn những người này khí thế hung hùng vừa người trên toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài cũng toàn bộ đều bị đã kiểm tra nhìn xem phải hay là không băng linh tộc người hơi chút phản kháng cũng sẽ bị đánh thành trọng thương núp trong bóng t ố i băng vũ tích bọn người đã là nghiến răng nghiến lợi cái này băng hổ tộc tại b ă nguyên n g đại địa ở bên trong nghiễm nhiên có trở thành vương g i a s u thế tại nhiều năm như vậy ở bên trong triệu tập nhiều người như vậy cũng cùng các viễn cổ tộc thông đồng thế lực cũng dần dần đang tăng cường lấy có thể kiêu ngạo như vậy cũng là có thế lực của mình mới có thể dám kiêu ngạo như vậy băng công chúa chúng ta lên hay không lên các trưởng lao đã là lựa giận trong nội tâm đốt nấu có đã thấy trước kia tới bắt băng linh tộc người long thuyền huynh đệ cũng nhịn không được gầm nhẹ vài câu mấy cái này dẫn đầu đều theo đuổi ta nhóm đám bọn họ nếu không phải chứng kiến nhiều người không thể xuất thủ chúng ta đã sớm hung hăng đánh bọn họ một bữa b a n g vũ tích không hề nghĩ ngợi lạnh lùng nói cái tiết chính là lần trước đuổi giết chúng ta băng hổ tộc nhân một tên cũng không để lại vốn thượng tiên có đức yêu sinh bọn hắn chính là thái quá mức cực kỳ rồi đã đưa bọn họ rơi xuống đến nông nỗi này phạm một lần sai lầm như vậy đủ rồi lại phạm sai lầm lầm tựu i là người ngu rồi tại chạy tới đây người trong trần ngọc hổ tựu ở trong đó nếu không phải trần ngọc hồ hắn làm sao sẽ rơi vào băng nguyên bất quá cũng là băng nguyên cứu được hắn cũng may còn có thể đi ra nếu không cái này bối đều tại băng nguyên bên trong nô hiên cảm nhận được người chung quanh l ử a giận trong lòng cái này băng hổ tộc đã là đạt đến người người đoán trách tình trạng hồi tưởng lại cái kia trần ngọc hổ trong mắt của hắn cũng hiện lên một mảnh hàn mang nếu còn trông cậy vào băng hổ tộc thay đổi tốt không phải ngu ngốc tựu là người ngu mọi người không nói thêm gì nữa lảng lạng trốn ở bên trên trong rừng tây đã làm tốt phục kích chuẩn bị dùng chân ngọc hổ vì dẫn theo tộc nhân hướng mặt trước sưu tầm mà đi ánh mắt bốn phía do xét các trưởng lao đã là r ế t đỏ cả mắt rồi thân là cô gái băng vũ tích đích thủ đoạn càng là hưng ác một đau chính là một cái mạng hồi tường lại tộc nhân mình chết đi phẫn nộ của bọn hắn càng thêm tràn đầy đột nhiên kỳ lai biến hóa để cho băng hổ tộc người đều mắt choáng váng căn vốn không nghĩ tới trong lúc đó đã có người g i ế t tới đây trong c h ư ớ c mắt thì có mười mấy người bị đánh đích hấp hối hoặc là trực tiếp tử vong hư linh kỷ cường giả ngược lại là phản ứng rất nhanh nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi chỉ là còn không có trôn xa long thuyền huynh đệ cũng đã giết đi lên cùng hắn chém giết cùng một chỗ là băng linh một người còn có hai người kia đây là băng công chúa trần ngọc hổ d ư ớ i khiếp sợ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tuy nhiên băng vũ tích trải qua kiểu trang đã phẫn nhưng thả ra khi tức dễ dàng tự cảm thấy hắn chẳng những không có sợ hãi trái lại mừng rỡ không thôi bọn hắn tìm băng vũ tích c h ọ n vẹn tìm nửa nhiều năm căn bản không tìm ra được cấp trên trách cứ để cho bọn họ loay hoay sức đầu mẹ chán bây giờ là đến tuần tra tình huống còn có nhìn xem có hay không băng linh tộc ở chỗ này không nghĩ tới thật sự bị bọn hắn cho gặp được vẫn là băng linh tộc lớn nhất đầu toàn bộ đều lên cho ta nhất định phải lưu lại băng công chúa trần ngọc hổ gầm nhẹ một tiếng thực lực cường hãn theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra không chút do dự tiểu hư linh hóa thực lực nhanh chóng tăng gọn kịp phản ứng đấy toàn bộ cũng bắt đầu hư linh hóa không phải hư linh kỳ đấy cũng đều tuân ra bản thân mạnh nhất thực、lực. băng công chúa ta xem ngươi lần này trốn nơi nào trần ngọc hổ hưng phấn giống một tiếng thẳng tắp hướng băng vũ tích phương hướng vào tới khi hắn hưng phấn đồng thời trong lúc đó một mảnh sắt ý theo phần lưng chuyển đến không đợi hắn kịp phản ứng chỉ cảm thấy phần lưng mát lạnh xương c ổ sống khu vực ba bất đồng địa phương đều bị sắc bén đ ồ vật đâm vào bản thân hư linh hóa về sau thân thể của hắn sẽ trở nên cứng rắn vô cùng không nghĩ tới dễ dàng đã bị lợi khí đâm tiến vào toàn bộ xương c ộ sống hoàn toàn bị đâm rách không có bất kỳ độ lệnh như là hết sức quen thuộc thân thể của hắn t ự như hắn không dám tin xoay người qua nhưng lại cảm giác được trên bờ vai lại là một hồi đau đớn hai tay đã mất đi trực giác đã nhìn rõ ràng người trước mắt lúc đồng tử mỉm cười nói co lại như là gặp được quỷ đồng dạng hoàng sợ nói ngươi ngươi như thế nào lên đây đứng ở hắn sau lưng đấy đúng là n ô hiên n ô hiên sau lưng băng rực chậm rãi phe phẩy trên mặt một mảnh màu sắc t r ắ n g nhã tại trần ngọc h ổ sơ xẩy đề phòng thời điểm thi t r i ể n ra mạnh nhất thực lực một k í c h thành công chỉ muốn thấy rõ rồi chứ tài liệu t i ể u cũng không thất thủ trần ngọc hồ chính là tài liệu lần thứ nhất lúc chiến đấu bởi vì đột nhiên biến hóa để cho hắn đâm sai rồi địa phương lần thứ hai hắn cũng sẽ không bao giờ thất thủ dị giới đang chủ chương chín mươi bảy băng l a n g cung nô hiên bọn hắn dùng thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem đám người này đều cho đánh gục t i ê u tính là không chết người cũng bị thương nặng không chút nào lưu thủ hoàn toàn là huy trưởng chính là dùng đoạn mệnh xu thế trong n é y mắt thì có phần lớn người đều bị đánh gục trong tay xuống lưới nét càng làm cho người ta khiếp sợ vẫn là vụ n trộm tập kích tập kích nô hiên cực kỳ hoàn mỹ công kích lập tức để cho trần ngọc hổ không thể động đậy s ư ơ n g sống cùng các đại xương cốt đều bị trụy cho đâm trúng hơn nữa trực tiếp cắt đứt thần kinh trần ngọc h ổ muốn động đều nhúc ních h không thể hết lần này tới lần khác cũng không phải trí mạng c ư ờ n g giả cố nhiên là c ư ờ n g giả nhưng cấu tạo thân thể vẫn không thay đổi xương cốt đứt rời đồng dạng không thể động trần ngọc h ổ đã mất đi nhúc ních h lập tức để cho băng h ổ tộc sĩ khí đại giảm tăng thêm ngô hiên bên này thực lực không yếu đã có long tuyển huynh đệ hỗ trợ đã là dễ dàng không ít nếu là không có huynh đệ bọn họ gia nhập bọn hắn muốn chế trụ đám người này khẳng định phải tiêu tốn không ít khí lực ta ta vậy mà không động được n g ư ơ i đây là cái gì năng lực trần ngọc hổ ngoại trừ chứng kiến ngô hiên cảm thấy kinh hãi bên ngoài thân thể của mình không thể động đậy càng là làm hắn cảm thấy kinh hãi đang bị đánh lén lên dưới còn không có kịp phản ứng trong thân thể xương cốt đã bị ngô hiên dễ dàng đấm nát hiện tại hắn đã trở thành nửa phế nhân nếu là có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn lời mà nói vẫn có thể khôi phục lại chỉ là trước mắt đã là không có loại cơ hội này rồi chỉ có thể là mặc người chém giết rồi linh lực không có tán đi nhưng lại n ú c ních không thể ngô hiên cười lạnh một tiếng trước thất thủ là trần ngọc hổ hư linh hóa hậu thân thể có sở biến hóa mới có thể không có đâm chúng không có có gai chuẩn xác như vậy nếu không có hiệu quả gì chỉ cần không phải đâm chúng yếu hại đối với cường giả mà nói cũng không khó khôi phục cũng không tạo thành cái gì lớn tổn thương đã có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai cho dù không cần tiếp xúc cũng đã rõ ràng phương vị bởi vì là thứ nhất lần đang công kích lúc đã hoàn toàn nắm rõ ràng rồi với hắn mà nói không biết sinh mạng thể chỉ cần tiếp xúc đến là có thể tin tưởng trong đó đầu khớp xương cấu tạo vì thế trần ngọc hổ coi như là biến đổi cốt cách tin tức cũng đã nắm giữ cũng sẽ không lại thất thủ nhất chủ yếu vẫn là tu vi của hắn tại nhanh chóng tăng trưởng dưới hắn bạo lực cường rất nhiều trần ngọc hổ ra cho dù dày nữa cũng đã có thể đơn giản đâm tiến bảo cái này không có năng lực gì tự là đơn thuần đem xương cốt của ngươi cho đâm đoạn mà thôi nô hiên cười lạnh nói ngươi không nghĩ tới đi ta còn có thể theo ba nguyên trung thượng ra bất quá ta thật đúng là thiếu chút nữa lên không nổi rồi trần ngọc hổ sắc mặt trở nên tương đương khó coi thật sự là hắn không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy hoàn toàn ra tưởng tượng của hắn đồng thời cũng ra băng vũ tích tưởng tượng của bọn hắn trước khi hành động n ô Hiên tiểu theo tiểu c h â n b ọ nói họ n trần ngọc hồ giao cho mình không vì cái gì khác n ô Hiên vẫn có t h ù tất báo đấy trần ngọc hồ đem mình bước đến t u y ệ t lộ cuối cùng hắn là đi ra nhưng cũng không có nghĩa là sẽ q u ê n t h ù này n ô Hiên nói như vậy bọn hắn đều cảm thấy có chút lo lắng dù sao trần ngọc hồ nhưng mà hư linh kỳ tu vị cũng không tính là đạt trình độ cao nhất nhưng cũng có ba bốn tầng độ cao đối với hóa hư kỳ mà nói thật sự là có chút khó khăn chính khi mọi người đều cho rằng n ô Hiên tại cậy mạnh lúc trần ngọc hồ tự dễ dàng như vậy nằm xuống tựa hồ đơn thuần chỉ dùng trùy đem trần ngọc hồ toàn thân đều cho phong bế muốn nhúc ních đều là không thể nào thiếu đi trần ngọc hổ người cường già này còn dư lại tựu i dễ làm hơn nhiều lưới nét hư linh kỳ cường già tại càng nhiều nữa hư linh kỳ cường già xuống dễ dàng tựu i bị chế trụ trần ngọc hổ mang tới mấy chục người không đến một hồi tựu i nhanh chóng bị giải quyết hết chết thì chết tổn thương tổn thương băng linh tộc mấy vị trưởng lão đã là r ế t đỏ cả mắt rồi qua nhiều năm như vậy bọn hắn bị đè nén thật lâu thật vất vả có phản công cơ hội nhất định là sẽ không bỏ qua xa xa vừa bị băng hổ tộc xua đổi người chứng kiến tình h u ố n của bên này về sau đều là trận mắt há hấp một có vội vàng tranh n ẽ có lại là cao h ứ n g không thôi trần ngọc hổ nhìn thấy chính mình mang tới người đã toàn bộ nằm địa lúc ánh mắt lộ ra một mảnh cho tàn nhưng với tư cách hư linh kỳ cường giả như cũng là cứng ngắc lấy của h ồ muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta trần ngọc hổ tuyệt đối sẽ không cao mày thoáng một phát tộc trưởng sẽ phái người đến báo thù cho ta đấy các ngươi đã trốn không thoát b a n g linh tộc trưởng lão một cú đạp nặng nề g h đạp đi lên đã cắt đ ứ t trần ngọc hổ lời mà nói oán giận nói ra phi trước khi chết còn đờ cm xạo lồn thanh cao các ngươi băng hổ tộc thủ chúng ta sớm muộn đều báo đấy trần ngọc hổ nhưng lại đại cười vài tiếng ánh mắt lộ ra vài phần của nhiệt báo t h ủ các ngươi đây quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy các ngươi còn tưởng rằng chúng ta băng hổ tộc còn có thể giống như trước đồng dạng sao t i ê u tính toán tộc nhân của các ngươi toàn bộ đều trở về tộc trưởng cùng t r ư ở n g lão đều trở về cũng không sánh nổi tộc của ta rồi cái này băng nguyên đại địa là chúng ta băng hổ tộc đấy ngươi biết chúng ta mất tích tộc người ở nơi nào là không là các ngươi băng hổ tộc ra tay băng vũ tích lệnh giọng hỏi băng linh tộc đại bộ phận cường già mất tích hoặc như là chính mình mất tích hoặc như là bị băng hổ tộc bắt lại đi muốn biết vậy thì trở lại các ngươi thì ra là chặt chẽ cảnh đi tộc trưởng đang ở đó đến hỏi đi trần ngọc hổ tự biết đã là không sống nổi hài hước nhìn xem băng vũ tích bọn hắn hoàn toàn không có cảm giắc cảm giác mình đã là sắp chết đến nơi rồi yên tâm đi chúng ta sẽ đích thân đến hỏi đấy băng vũ tích biết rõ đã theo trần ngọc hổ trong miệng bộ đồ không ra cái gì đó dứt khoát quay người liền nói đem tại đây dọn dẹp sạch sẽ tiếp tục chờ đợi một đám băng hổ tộc đến đến lúc đó đến bao nhiêu chính là diệt bao nhiêu trần ngọc hổ nhóm người này có đi không về bên kia nhất định sẽ tiếp tục phái người đến dò xét đến lúc đó lại là một hồi r ế t chóc bắt đầu tại băng vũ tích quay người lúc rời đi long tuyền huynh đệ đi vào ngô hiên trước mặt nhìn xem trần ngọc hổ cái kia bị đâm thật sâu vào t r ù y nuốt nổ nước miếng nói ngô huynh đệ ngươi trước kia làm gì chả như nào đây biết sẽ loại thủ đoạn này dễ dàng sẽ đem hư linh kỷ cường giả cho đ i n h ở điều này cũng may mắn mà có trần ngọc hổ đủ sơ sẩy đưa ánh mắt đều tụ tập tại băng vũ tích trên người bị ngô hiên một kích thành công trần ngọc hổ phản ứng là rất nhanh nhưng n ô hiên công kích nhanh hơn n ô hiên cười nhạt một tiếng nói ta trước kia không có làm cái gì chính là làm đầu bếp đấy tức là cái kia vài thanh truy lại không thể dùng dính máu rồi hắn cuối cùng liếc mắt nhìn trần ngọc hổ quay người cũng đi theo đã đi ra không bao giờ nữa muốn nhìn nhiều cái này trần ngọc hổ rồi các ngươi tuyệt đối sẽ bị tộc của ta tiêu diệt trần ngọc hổ ra cuối cùng một tiếng kêu rên băng linh tộc trưởng lao đã bắt đầu đ ộ n g thủ liền long tuyền huynh đệ đều gia nhập trong đó chỉ vì trước khi trần ngọc hổ tự đuổi rét qua bọn hắn nếu không phải đối phương người đông thế mạnh long tuyền h u y n đệ sớm thì đem bọn hắn làm v i ệ rồi hiện tại đã đem trần ngọc hổ cho bắt được không hào hào ngược đãi hạ xuống thật sự là có lỗi với chính mình rồi trải qua đoạn này sự việc xen giữa bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này quan sát tình huống trực tiếp chính là chờ đợi thời gian một tuần lưới nét trong lúc nội cũng không có đợi đến lúc băng hổ tộc phái người ra hẳn là hoa tốn thời gian ở giữa tương đối nhiều tạm thời không kịp tới nơi này dù sao nơi này là b ă n g n g u y ê n cuối cùng muốn đến nơi đây cần phải hao phí không ít thời gian đồng d ạ n g bọn hắn cũng thay đổi một nơi tiếp tục đợi ở chỗ này lời mà nói không ai dám cam đoan những cái tia đãi tại người ở ngoài xa sẽ đi hay không cùng băng hổ tộc thông báo chán ghét băng hổ tộc là không ít sợ băng hổ tộc thêm nữa có càng là ôm tranh công tâm tính đi theo băng hổ tộc thông báo băng vũ tích tin tức của bọn hắn nếu thông báo tin tức chuẩn xác như vậy bọn hắn nhất định có thể có được chỗ tốt loại chuyện này khẳng định có người làm được vì thế bọn hắn t u thay đổi chỗ địa phương cũng tránh càng thêm ẩn nấp rồi cái này băng nguyên bảo vật bao lâu mới phải xuất hiện cũng đã ở chỗ này chỉ ngây ngốc chờ đợi một tuần minh long ngồi ở chỗ này đã cảm giác được có chút mệt mỏi đã qua lâu như vậy cái này băng nguyên còn không có rõ ràng gì tượng xuất hiện Cũng trước khi không có gì khác biệt quá lớn điểm khác biệt chính là chiếu bắn ra ánh sáng trở nên càng thêm sáng nhưng khác nhau cũng không lớn cái này dị tượng cũng không biết tiếp tục đến khi nào mới có thể chấm dứt bất quá không có kiên nhẫn chỉ có long tuyền huynh đệ mà thôi n ô hiên bọn hắn đều tương đương chấn định những vật này không vội vàng được long tuyền huynh đệ không quá an phận cũng bình thường thuộc về trời sinh không ngồi yên chủ cũng không lâu lắm minh tuyền đột nhiên hô mau nhìn mau nhìn trên bầu trời nhan sắc có chút thay đổi căn bản không dùng minh tuyền nhắc nhở toàn bộ đang ngồi người đều đồng thời mở mắt bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được thiên không truyền đến nồng n ặ n g băng linh lực so về vừa bắt đầu tán đi ra băng linh lực có chỗ không kịp chủ yếu vẫn là trong đó biến hóa d ư ơ n g mắt nhìn bầu trời chứng kiến cái kia màu xanh nhạt quang mang bắt đầu biến thành màu xanh đậm đồng thời dùng mắt trần có thể thấy rơi ra bông tuyết ra tiếp theo là càng rơi xuống càng lớn đúng là bắt đầu hạ nảy sinh tuyết trận bắt đầu tuyết rơi không phải là chuyên môn để cho chúng ta đến xem cảnh tuyết ta minh long kinh ngạc nói đợi thời gian dài như vậy chính là vì chờ đợi trận này tuyết sau đó trận này tuyết rơi song sau toàn trường giải thể không giống với người khác cảm giác nô hiên cho đã mắt rung động ánh mắt kinh ngạc nói đây là băng lăng thạch cảm giác hình như là rất nhiều băng lăng thạch hướng bên này p h i ê u đến, đến rồi khi bọn hắn nghi ngờ thời điểm cái kêu bông tuyết cũng phiêu đi qua đã rơi vào trên người bọn họ cũng đã rơi vào trên tay của bọn hắn rơi ở trên tay cũng không có mất đi hết mà là giống hạt gạo đồng dạng cảm giác có chút cứng rắn có chút sức nặng đây là băng lăng thạch băng vũ tích tại cảm nhận được tuyết này hoa lúc trong mắt cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ không riêng gì băng vũ tích những người khác đã có chút ít trợn mắt cái này cũng không phải thông thường bông tuyết mà là vô số băng lăng thạch chỉ là cái này băng lăng thạch cũng không lớn đều là giống chừng hạt đ ạ o sức nặng cũng không kém bao nhiêu lớn như vậy loại nhỏ tiểu nhân băng lăng thạch xem như tương đối ít t h ế nhưng cũng không phải là không khó cách nhìn chỉ là băng lăng thạch một phần nhỏ mà thôi nói trắng ra là m u ố n lớn nhỏ như vậy băng lăng thạch chỉ cần nhẹ nhàng chặn lại đến một điểm là được rồi để cho bọn họ kinh ngạc chính là dưới bầu trời n à y sinh băng lăng thạch ra bọn họ đây vẫn là lần đầu t i ê n đập hoàn toàn là theo này to lớn băng nguyên rơi ra băng lăng thạch băng nguyên dài bao nhiêu nô hiên tin tưởng băng vũ tích cũng tin tưởng d à i như vậy khoảng cách bắt đầu rơi ra băng lăng thạch nếu toàn bộ đều thu tập đó là nhiều lần kinh khủng số lượng không c ó chờ bọn hắn hoãn quá thần lai xa xa những người kia cũng đã bắt đầu thu tập rồi nhanh chóng hướng trên mặt đất bày đặt các loại lò đan khiến cái này băng lăng thạch tự động hạ nhân này đỉnh lộ trong băng lăng thạch chính là tiền băng lăng thạch chính là đan dược bất kể có phải hay không là băng thể chất đều ở đây đi thu thập cái kia băng lăng thạch coi như là không thể tự giữ mình sử dụng nhưng là có thể cùng các người đổi lấy đồ đạc cái này cũng đã đủ rồi lại rơi ra băng lăng thạch cái này băng nguyên quả nhiên đủ kỳ lạ loại hiện tượng này ngàn năm đều khó gặp một lần băng vũ tích đôi mắt dễ thương ánh mắt chấp lên có thể có loại này dị tượng đại biểu cái này băng nguyên tuyệt đối có thứ tốt chân chính bảo vật xuất hiện lúc đều kèm theo thiên điệu dị biến hiện tại thiên biến rồi rơi ra băng lăng thạch băng lăng thạch thiên tân và khổ mới có thể đ à o ra một điểm ở chỗ này nhưng lại rơi ra dậy đặc băng lăng thạch toàn bộ thu tập cũng có thể trở thành một ngọn núi rồi loại hiện tượng này bọn hắn đều chưa từng đọc qua đến nay mới thôi đều là lần đầu tiên cách nhìn hạ băng lăng thạch tất cả mọi người đã đứng lên hướng băng nguyên biên giới tới gần nô hiên chứng kiến băng nguyên phía dưới sương mù chỗ băng lăng thạch rơi ở phía trên cũng không có chìm xuống như là sương mù đem băng lăng thạch nâng rồi rơi ra nhiều như vậy băng lăng thạch chẳng lẽ báo hiệu cái này băng nguyên sắp có đồ vật gì đó muốn xuất hiện nô hiên đối với băng lăng thạch cảm giác càng ngày càng mãnh liệt số lượng càng là to lớn băng lăng thạch hắn cảm giác thì càng rõ ràng kỳ quái là hắn tại băng nguyên phía dưới lúc cũng không có loại cảm giác này càng sẽ không cảm giác được thiên không có hay không băng lăng thạch chỉ là theo dưới đáy chiếu đi lên ánh sáng màu l Xạ ra băng, thạch ra, cái này băng linh tri tâm h có thể phóng xuất ra băng lăng thạch vũ sao nô hiên hỏi băng vũ tích lắc đầu nói điểm ấy căn bản chưa nghe nói qua băng linh tri tâm cho dù cường đại hơn nữa đều là không thể nào phóng xuất ra loại này quy mô băng lăng thạch vũ nếu là thật có hiệu quả như vậy có được băng linh c h i tâm chẳng phải là có thể có được dùng vô cùng băng lăng thạch rồi hả các trưởng lão cũng là thập phần nhận đồng băng vũ tích l ờ i mà nói tam trưởng lão nói theo đúng vậy trước khi cảm giác được khí t ứ c có chút giống nhau cảm giác như là băng linh c h i tâm hiện tại xem ra lại có chỗ bất đồng hay hoặc giả là mới đích băng linh c h i tâm xuất hiện mới phải xuất hiện loại này thiên địa dị biến hay sao tổ tiên cũng không có như thế nào ghi lại băng linh c h i tâm là từ đâu thu hoạch đấy chỉ nói là băng linh c h i tâm chính là thiên địa biến thành hiện tại cảm giác thoáng có chỗ tương tự điều này cũng nói không chính xác hiện tại chúng ta chỉ có thể lợi rồi tiếp tục xem xem còn biết sẽ có thay đổi gì Băng bài nói ra, phản tránh thời gian、so、sánh đầy đủ, trong tộc đại an vũ tích thời tộc tốt, tạm thời đại ra, so đầy đủ, khi ô n cần lo lắng g c lo á gì. Khi bọn hắn vừa định bay người đi trở về lúc nô hiên bỗng nhiên cả kinh nói ta cảm giác có rất lớn băng lăng thạch hướng tới bên này mau chóng rời đi cái này hắn dẫn đầu sau này nhanh chóng thối lui đi còn không có lui bao xa b ă nguyên n g bên trong tầng kia sương mù bắt đầu biến sắc dần dần bao trùm ở phía trên băng lăng thạch dung hợp được không đến một lát tự tách ra tia sáng trói mắt ba nguyên trên không đã có lam sắc quan mang tại ba nguyên phía dưới sương mù cũng tạo thành một đạo lam sắc quan mang trong chốc lát một cỗ băng linh lực mang tất cả b ố n phía thổi lên một hồi kịch liệt gió lớn đem tuyết đều cho trà sát được quấn ngược mà đi tạo thành một cỗ kịch liệt bạo phong tuyết trà sát được chúng người không thể thấy vật cỗ này mãnh liệt băng linh lực đến nhanh đi cũng nhanh chỉ là trà sát một hồi phong hậu đằng sau không còn có la dần dần khôi phục bình tĩnh lúc này đập vào mi mắt là b ă nguyên n g cùng thiên giao tiếp địa phương xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn là sương mù hướng thiên không phong thích cùng thiên không cái kia ánh sáng màu lam liên tiếp tạo thành màn sáng xa xa nhìn lại hình như là có một đạo thật dài t h ắ c nước theo trên bầu trời rơi xuống thoạt nhìn t h ậ p phần rung động lúc này ban đầu đ ầ y trời phiêu băng lăng thạch tình huống đã biến mất rồi thay vào đó là cái này màn sáng như là băng lăng thạch cứng lại màn ánh sáng cái này k i a sáng này cảm giác băng linh lực càng thêm thịnh vượng nhìn thấy cái này rung động tình cảnh tất cả mọi người kinh ngạc trận mắt há h ố p mồm băng linh lực vô hạn tăng lên tựa hồ không có điểm tới hạn ngắn ngủn mấy cái hô hấp ở giữa cái tia thăng lên màn ánh sáng lại lần nữa sản sinh biến hóa ở trên đầu ánh sáng long lánh càng ngày càng mạnh mẽ trong lúc đó Lại mà đến, tại lệ a trước mắt mọi người hình ảnh lập tức để cho bọn họ trận mắt há hốc mồm sâu đậm chấn động bọn hắn tại trước mắt mọi người ba nguyên đã không phải là ba nguyên rồi đã bị một tòa cung điện to lớn cho lất đầy không tệ chẳng từ đâu tới cung điện trong lúc đó đánh xuống đem cái kia trông không đến cuối b ă nguyên n g cho lất đầy cái này rất giống cái này b ă nguyên n g thâm vung hố chính là chuyên môn vì cung điện này cho đ ư c mở để cho cung điện này chìm xuống về sau vừa vặn phù hợp công bằng giống vậy kiếm cắm vào vỏ kiếm đồng dạng vừa vặn phù hợp b ă nguyên n g bị lất đầy ý nghĩa cung điện này liền có cái này ba nguyên dài như vậy rộng như vậy đó cũng không phải khoa trương điểm kinh khủng nhất là cung điện này thoạt nhìn thoáng trong suốt tràn ra làm lòng người nhảy lực hấp dẫn băng lăng thạch không tệ cái này nhìn không tới cuối cung điện đúng là dùng băng lăng thạch chế tạo thành đấy mọi người rất rõ ràng t i ể u cảm thấy băng lăng thạch khí tức hoàn toàn là nhào tới trước mặt tuyệt đối là nồng đậm đến không thể lại nồng nặc n ô hiên trước khi còn cảm giác được có to lớn băng lăng thạch sẽ xuất hiện không nghĩ tới tới sẽ là lớn như vậy hoàn toàn là do băng lăng thạch chế tạo cung điện lớn như vậy thú bút đến tột cùng là xuất từ gì nhân thủ băng lăng thạch bản thân t i ể u vô cùng chân quý n ô hiên bọn hắn dốc sức l i ề u m ạ n g đảo đều chỉ có thể đảo ra một đống nhỏ đi ra trước mắt chỗ ngồi này trông không đến cuối cung điện chỉ là một đoạn ngắn cũng đủ để đỉnh một ngọn núi rồi một ngọn núi băng lăng thạch là, là khái niệp gì đời này đoán chừng đều không hấp thu được nhiều như vậy băng lăng thạch đi đương nhiên càng là mạnh thú vị hấp thu độ lại càng nhanh hấp thu không hết là không thể nào đấy chỉ là trước mắt cung điện này cực lớn trình độ thật sự là làm cho người l i ễ u l ư ớ i tương đương với dùng tiền đến chế tạo phong độ hơn nữa còn là lớn như vậy làm cho tất cả mọi người đều n g â y dại cái này cái này băng cung là thế nào xuất hiện vẫn là băng lăng thạch chế tạo nỗ hiên ngược lại rút ngụm khí lạnh chỉ là một đạo tia chấp t ự xuất hiện cái này cung điện to lớn hắn suy đoán nhất định là có cái gì cầm chế đem cái này băng cung kéo tới chỉ là có thể làm được loại trình độ này đấy tin tưởng tuyệt đối là cái cường giả tuyệt thế rồi cái này tu vị trình độ sợ là đã là linh vương kỳ phía trên đến tột cùng là người phương nào gây nên tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu rồi quan trọng là cái này băng cung vì sao xuất hiện dị giới đang chủ chương chín mươi tám truyền thống thật l à lớn cung điện vật này đến tột cùng là từ đâu cho nhô ra nhưng lại toàn bộ đều là băng lăng thạch tay này bút thật sự là lớn quá rồi đó minh long kinh ngạc nhìn trước mắt cung điện vốn muốn tìm kiếm được bảo vật gì đấy không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện một tòa cung điện xôi trào văn học c h u y ệ n internet lưới net hoa s i ê u thân bất quá tòa cung điện này đích đích s á c s á c xem như bảo vật còn là tuyệt đối đứng đầu bảo vật tạm thời không đề cập tới bên trong có hay không đồ đạc chỉ là phía ngoài băng lăng thạch đủ để cho cung điện này là thứ đạt trình độ cao nhất bảo vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại đây băng cung có thể mang đi bất quá cho dù không thể mang đi tuy ý đào một đại khối rời đi coi như là đã kiếm được minh t u y ể n ngược lại là may mà nói nguy hiểm thật chúng ta ly khai cái này băng nguyên nếu không trực tiếp đã bị cái này băng cung cho đẻ chết hắn còn lau mồ hôi đối với cái này biểu thị thập phần may mắn nghe cái này minh tuyền vừa nói còn thật sự có vài phần đạo lý giả thiết bọn hắn đều không có theo ba nguyên đi ra ngoài cái này băng cung trong lúc đó áp xuống tới người phía dưới chẳng phải là trở thành bánh thịt chỉ là đến cùng là đúng hay không hoàn toàn ngồi hạ xuống điểm ấy bọn hắn cũng không rõ ràng rồi tóm lại có thể đi ra cũng đã là kiện vật khí nô hiên cẩn thận quan sát trước mắt chỗ ngồi này băng cung theo khí tức đi lên cảm giác chính là trước kia cảm ứng được băng lăng thạch băng lăng thạch nên có đặc điểm đều đã có thì ra là đơn thuần băng lăng thạch không có pha cái gì đó ở trong đó Trúc tạo c khi bọn hắn đi phía trước tiếp cận mặt khác cách băng cung tương đối gần người đã bắt đầu lục lọi nảy sinh cái này băng cung có cái gì đến đã bắt đầu đục rồi không riêng gì muốn tạc ra một khối băng lăng thạch càng là muốn đào ra cái động tuất tiến vào bên trong tìm tòi hư thực lớn như vậy thủ bút băng lăng thạch cung điện l u ô nô k h n g k hiên ả năng bên trong không có c á gì chứ. Trong chứ. lúc nhất thời, b tới h chuyển thanh linh anh cho a của, ra i gọi cái cái cái cái có lực cung, cung rách đầu muốn chuyện này này đến đến dùng băng băng bắn văn Internet đã gì bắt trào âm em l ra. Xôi ư nét Thần. Nô Hiên tới hoa siêu. gần nơi này tường băng thò tay ở phía trên v ố t ve xuống cảm giác được tí t ì cảm giác mát quả nhiên cùng bình thường băng lăng thạch không có gì bất đồng chỉ là thoạt nhìn thái quá mức quy tắc đều bị làm thành vách từng rồi thoạt nhìn nhất định là quy tắc lớn như vậy băng cung cho nên ngay cả một cái không có cửa đầu cưng xem lão tử đem tường này vách tường bắn cho ra cái rách ra chúng ta đi vào trung tâm bảo minh long cười to vài tiếng rốt cục chờ đến thứ tốt để cho hắn hưng phấn không thôi cũng không cần n h ả m chán như vậy ở nơi hẻo lánh ngồi hắn dùng nửa t h a n h linh lực nhắm ngay cái này d à y đặt tường băng trùng trùng điệp điệp đánh xuống ầm ầm một thanh n m v ă n g lên chưa từng xuất hiện lường trước giống như phá cái động chỉ là ở trên đầu d u n g ra một tầng v ộ băng minh long mở to hai mắt nhìn không dám tin nói ra làm sao có thể cái này đ ề mở không ra lại đến lần này hắn cơ hội là đã dùng hết khí lực toàn thân Nhắm、ngay m n cái này tường băng nặng nề đánh xuống kết quả như trước tường băng không chút sức mẻ chấn động xuống chỉ là tí ti vụ băng liền ra lông cũng không bằng không riêng gì minh long phụ cận những cái kia sớm đã bắt đầu nện tường băng đấy đều không có ném ra nửa rách ra vô luận là dùng vũ khí hay là dùng bản thân cường hãn v ó kỹ cũng không có đem cái này tường băng bắn cho ra cái rách ra vô luận như thế nào đối chiến cái này băng c u n g nếu không có bị o à n h ra cái rách ra dùng sức hướng trên vách tường đánh một quyền chỉ là rớt xuống một ít vụ băng muốn biết minh long nhưng mà hư linh kỳ cường giả cơ hộ dụng hết toàn lực đập xuống coi như là cự thạch đều bị nện thoái mặt này dùng băng lăng thạch chế luyện vách tường nhưng lại nện không phá một điểm băng lăng thạch cường độ cũng không lớn thông thường thợ rèn một cái thiết truy x u ố n g d ư ớ i đều có thể đem băng lăng thạch cho nện cái nát ấy có còn thường xuyên dùng băng lăng thạch chế tạo vũ khí có thể nói độ cứng cũng không lớn chỉ là trước mắt cái này băng cung băng lăng thạch cường độ nhưng lại vượt quá tưởng tượng vô luận như thế nào nện đều không có nửa điểm tổn thương loại tình huống này cũng không vượt ra ngoài ngô hiên nói trước kỳ lạ như vậy bằng cùng tuy nói chẳng kỳ chủ người là ai nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị chính là phá hư tường này vách tường cũng quá cứng ngắc đi cái này đều không phá hư được minh long mở to hai mắt nhìn chính muốn tiếp tục công kích xuống dưới lúc đã bị ngô hiên cho ngăn trở xôi trào văn học c h u y ệ n internet lưới net hoa siêu thần vô dụng cái này băng cung không biết sẽ như vậy mà đơn giản bị phá hư đấy ta cảm giác được cái này băng cung mặt ngoài đều bị bao phủ lên một tầng cơm chế đem cái này băng cung đều cho một mực bọc lại muốn phá hư đoán chừng có chút khó khăn ngô hiên còn có câu không có cập vào ít nhất phải cường hãn tu vị đoán chừng mới có thể phá hư hết cái này cường hãn tu vị đến tột cùng phải nhiều mạnh hắn cũng không phải tinh t ư ở n g dù sao không có cái linh vương kỳ căn bản không có thể đối kỳ tạo thành bất kỳ tổn thương gì đi đúng vậy muốn phá hư cái này tường băng là có chút khó khăn có thể đủ nhiều như vậy băng lăng thạch chế tạo cung điện này chắc hẳn kỳ chủ người nhất định là cái cường già tuyệt thế chế ra khẳng định sẽ không dễ dàng làm cho phá hư băng vũ tích nghi ngờ nói chỉ là làm nhân để ý đấy là cái này băng cung đến tột cùng là dùng tới làm cái gì làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu này đối với cái này điểm nô hiên cảm thấy rất là nghi hoặc hắn suy đoán là ở cái kia đặc thù sương mù bao trùm cái này băng nguyên mới phải xuất hiện đấy nói không chừng là cái này sương mù tại bao trùm cái này băng nguyên về sau lập tức khởi động cái này băng cung truyền t ô n g cấm chế đem cái này băng cung cho chuyện đưa tới có thể coi là là đã biết cái này băng cung như thế nào xuất hiện cũng không rõ ràng lắm cái này băng cung tác dụng là cái gì chẳng lẽ chính là vì làm cho xem xét chỉ là cái này băng cung tựa hồ cùng cái kia băng linh tri tâm không có, có liên quan gì chứ cái này băng cung là bởi vì băng linh chi tâm không phải thiên địa chỗ sàn sao nô hiên nghi ngờ nói đúng trên cơ bản kết luận cái này dị biến cùng băng linh chi tâm không có cửa hại quá lớn ngược lại chỉ là khí tức tương đương quen thuộc hẳn là cái này băng lăng thạch khí tức đ ư u hỏa tại hỗn hợp lại lúc thì đến được băng linh chi tâm cái kia trùng khí tức tam trưởng lao nhiễu chậm mày lại là lắc đầu lại là gật đầu đấy đối với không phải băng linh chi tâm bọn họ là có điều mất nhìn qua chỉ là có cái này kỳ lạ băng cung để cho bọn họ cũng không tính là tay không mà về chỉ là chẳng như thế nào đi vào hiện tại vào cũng không vào được chẳng lẽ chúng ta muốn theo cái này băng bích đi tìm kiếm lối vào đến lúc đó sẽ phải chống lại băng hổ tộc chứ minh long nói ra nếu cửa vào chỉ có một tất nhiên sẽ gặp được băng hổ tộc dùng băng hổ tộc tư dục c a tính tất nhiên sẽ ở cửa ra vào phóng mấy cường giả ngăn lại những người khác tiến vào càng nhiều người tiến vào bảo vật cũng sẽ bị những người khác lấy đi loại này b á đạo thủ đoạn đổi lại mặt khác đại tô n g môn đều áp dụng cái này chúng ta chỉ có thể đi tìm một chút rồi hy vọng cửa vào cũng không chỉ có một đi băng vũ tích biết rõ bọn hắn tất nhiên sẽ cùng băng hổ tộc được với nhưng là nói không chính xác sẽ tìm được mặt khác lối vào lớn như vậy băng cung sẽ không thật sự chỉ có một cửa vào chứ khi bọn hắn quay người hướng mặt trước tìm tòi thời điểm rất xa là có thể thấy có người chạy tới đây đã nhìn rõ ràng người tới lúc tam trưởng lao chính là cả giận nói băng hổ tộc đến rồi bình thường băng hổ tộc thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm chính là hơi chút cường t r ắ n g điểm chỉ có c h ố n g ra cánh hoặc là tản mát ra khí tức lúc mới có thể nhận ra là băng hổ tộc chỉ là đây đối với băng linh tộc mà nói cũng không phải là cái gì năn đề không riêng gì bái kiến băng hổ tộc người càng là có thêm phân biệt do băng hổ tộc phương pháp cho dù không có phân biệt phương pháp có thể tại đây băng nguyên đại địa trong bá đạo như vậy đấy cũng chỉ có băng hổ tộc rồi chuẩn bị công kích băng vũ tích không có quá lâu nói nhảm đã đưa tới cửa vậy bọn họ t i ể u không k h á c h khí chờ lâu như vậy không riêng gì loại bảo vật đi ra nhưng lại phải đợi băng hổ tộc đến bọn hắn đều hận không thể đem băng hổ tộc toàn bộ đều diện trừ mất không biết làm sao thực lực chưa đủ không thể trực tiếp giết đến tận cái kia chặt chẽ cảnh rửa sạch sỉ n h ụ tuy nói không thể trực tiếp sát thương chặt chẽ cảnh nhưng trực tiếp đem bọn này x u ấ t sinh giải quyết mất còn là không có vấn đề gì đấy nhìn ra thực lực đối phương thượng hạ thư linh kỷ cường giả cũng có mấy cái không thể không nói chính như cái kia trần ngọc hổ từng nói băng hổ tộc đã là hôm nay không giống ngày xưa thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều có lẽ cái này vẫn tương đối mặt ngoài thực lực càng thực lực khủng bố đều còn không có bày ra bọn hắn giả bộ như tiếp tục quan sát cái này băng c u n g giả dạng làm bình thường đi ngang qua tu lợi giả cùng đợi băng hổ tộc tới gần không đến một hồi băng hổ tộc liền hướng bên này đã đi tới trên đường đi đều ở đây kiểm tra cái này băng cùng tựa h ồ nghĩ tại thượng cấp tìm kiếm lối vào tiến vào đi vào bọn hắn cách đó không xa lúc bọn hắn cũng đã dừng lại lệ thanh hỏi các ngươi có thấy hay không chúng ta băng hổ tộc người bọn hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách chính là lo lắng đối phương biết sẽ đánh lén đi lên đương nhiên thấy được không lâu chúng ta liền thấy minh long đối với bọn họ cười cười thành thật trả lời không lâu thấy được bọn hắn hiện tại cũng ở đâu cầm đầu đầu l ĩ n h tiếp tục hỏi bọn hắn ngay tại các ngươi đằng sau minh long ngón tay lấy phía sau bọn họ nói ra băng hổ tộc thật đúng là quay đầu sau này nhìn thoáng qua phía sau cũng không phải là cái gì băng h ổ tộc chỉ là trước kia để ra nghi vấn trôi qua bình thường tu luyện giả khi bọn hắn vừa mới xoay đầu lại lúc minh long bọn người cũng đã dẫn đầu vào tới khi thế cường hãng cuộc tới băng h ổ tộc sắc mặt đột biến cả kinh nói không được là đánh lén cùng hắn nói là đánh lén cái này chỉ có thể coi là quang minh tránh đại tiến công đánh lén ngược lại là không thể nào dài như vậy khoảng cách đối phương cũng có đầy đủ thời gian kịp phản ứng chiến đấu lại lần nữa bộc phát trong c h ư ớ c mắt chính là mấy người bị hoành phi mọi người đang chiến đấu tránh kích liệt thời điểm đột nhiên cái này băng cung lại là loẹ r a tia sáng c h ó i mắt ra đem bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là đang bị tia sáng này bao phủ ở về sau bọn hắn cũng đã không thể nhúc nhích nửa phần hoàn toàn bị cố định tại nguyên chỗ vì thế bọn hắn chỉ có thể trừng mắt đối phương lại là không thể ra tay đây là truyền tống cấm chế sao nô hiên không riêng gì cảm giác mình thân thể không thể động đậy còn cảm giác được có một cổ nhẹ nhàng lôi kéo trí lực dưới tình huống bình thường cấm chế hẳn là đối với chính mình vô dụng mới đúng bọn hắn đều còn chưa hô lối ra tia sáng này hướng trong băng cung vừa thu lại Tất chương ả chín mươi chín thiên tuyển đệ tử tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mô đen lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tơ l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô hiên chỉ cảm giắc cảm thấy hoa mắt đây quả nhiên là truyền t ô n g c ấ m chế nếu như không phải truyền t ô n g c ấ m chế mới có thể miễn dịch đi cái này chỉ là hắn đoán mà thôi nói không chừng cao cấp hơn c ấ m chế hắn miễn dịch năng lực cựu không có tác dụng rồi tại trước mắt hắn dần dần khôi phục ánh mắt lúc đập vào mi mắt là trong suốt băng lăng thạch hắn hiện tại vị trí địa phương là một rộng lớn căn phòng của cùng hắn nói là gian phòng còn không bằng nói là sân đấu võ tới thực tế chút ít nơi này diện tích chẳng những rộng lớn hơn nữa không có cái gì chung quanh ngoại trừ cái kêu băng l a n g thạch chế luyện vách tường bên ngoài vẫn là băng l a n g thạch kỳ đặc điểm nếu không có môn toàn bộ chính là cái phong bế gian phòng không có bất kỳ lối ra điểm ấy hắn cũng không phải lo lắng toàn bộ băng cung đều là dùng truyền t ố n g làm chủ đã có thể truyền t ố n g tiến đến khẳng định cũng có thể dùng chuyện đưa ra ngoài nếu truyền t ố n g không n h rồi vậy hắn đợi này thật sự cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này đã qua hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm linh lực tương đương n g đậm t r u n g quanh đều là dùng băng lăng thạch xây thành có thể có như vậy nồng nặc băng linh lực cũng là tương đương bình thường không chuẩn ở chỗ này tu luyện tới đột phá linh vương kỳ nói không chừng là có thể đi ra cái này băng cung rồi chỉ là cái kia cần bao nhiêu năm mới có thể đột phá nô hiên không có hướng tại đây đa tưởng đường kính đi tới tường băng bên cạnh nơi này địa phương giống như hồn nhiên thiên thành thoạt nhìn tương đương nguyên vẹn không có rõ ràng bình thấu dấu vết giống là một khối to lớn băng lăng thạch chính giữa cho đảo dông rồi cũng liền trở thành gian phòng này rồi hắn nhẹ khẽ vớt vớt cái này tường băng không cần công kích hắn tự cảm giác được cái này tường băng cùng bên ngoài đồng dạng là khó có thể công phá đồng dạng hắn tưởng hấp thu cái này băng lăng thạch bên trong linh lực tương tự là không thể nào hoàn toàn là bị k h ó a ở tin tưởng chế tác cái này băng cung chủ nhân cũng là muốn đến nơi này một điểm nếu băng lăng thạch bị hút khô rồi vậy thì thành g i á c r ờ i rồi cái này băng cung đem chúng ta truyền t ố n g vào ra đến tột cùng là muốn làm cái gì n ô hiên nhìn trước mắt tường băng cái này tường băng thoạt nhìn là trong suốt nhưng chỉ là mặt ngoài trong suốt một ít chỗ càng sâu đổ vật cự không thấy được khi hắn đang muốn hướng bốn phía nhìn xem lúc trong sân trong lúc đó xuất hiện cá nhân đợi hắn cho rằng có thể hỏi người lúc nhưng lại phát hiện người đến đúng là băng h ổ tộc người thì ra là trước khi bọn hắn còn tại chiến đấu người người này chỉ là một cái trong đó không nghĩ tới không phải oan ra không gặp gỡ đúng là chuyển vào cùng một cái phòng đây không phải rõ ràng để cho bọn họ chiến đấu sao n ô hiên nhận ra cái này băng h ổ tộc đối phương cũng nhận ra n ô hiên trận mắt nhìn nhau khi bọn hắn nghi hoặc tại sao lại truyền tống vào lúc đến bên hai chuyển đến nặng nghề thanh âm hoan nên đi vào băng l a n g cung đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành người dự thi chỉ cần từng bước một hoàn thành lịch lãm r è n luyện thẳng đến hoàn thành một bước cuối cùng tự có thể trở thành thiên tuyển đệ tử bất quá cho dù không có hoàn thành một bước cuối cùng căn cứ hoàn thành tình huống chúng ta biết sẽ ban thưởng đồ đạc đến đền bù tổn thất hy vọng các vị phải cố gắng những lời này đem bọn họ đều nói có chút bối rối bị đột nhiên truyền tống vào ra đúng là để cho bọn họ tới tham gia trận đấu đấy tạm thời không đề cập tới phần thưởng kia như thế nào làm lớn như vậy thanh thế khổng lộp như vậy b ă n g cung lại là vì tuyển đệ tử có phải cái gì thiên tuyển đệ tử tự nghĩ lại làm thanh thế lớn như vậy còn không phải là vì đem người chung quanh đều hấp dẫn tới sau đó tựu đem những này người toàn bộ đều cho truyền tống bảo nô hiên tin tưởng b ă nguyên n g đại địa trên cơ bản tám phần tu luyện giả đều sẽ tới đến cái này b ă nguyên n g rồi còn dư lại hai thành hoặc là chính là cách quá xa hoặc là chính là bế quan trung tóm lại phần lớn người đều tụ tập tại ba nguyên trước nhân số khá nhiều hiện tại toàn bộ bị hít vào ra không thể nghi ngờ là muốn tiến hành một hồi quy mô to lớn tỷ thí cuộc tỷ thí này vẫn là vì lựa chọn đệ tử thuộc về chọn lọc tự nhiên xưng là thiên tuyển đệ tử cũng chẳng có gì lạ cho tới nay d u n g tỉ thí tới chọn chọn đệ tử tông môn cũng không hiếm thấy nhưng là như vậy đại quy mô lựa chọn đệ tử cái kia vẫn là lần đầu tiên gặp nếu đối với cái này tỉ thí không có hứng thú gì đấy chỉ cần nhận thua t i ể u có thể hoặc là bị đối thủ cho đánh bại t i ể u sẽ tự động bị chuyện đưa ra ngoài nếu hứng thú cho mọi người cửa thứ nhất nội dung chính là đánh bại đối thủ chuyện cười nhiều người như vậy tới nơi này nhất định là phải tìm bảo vật đấy hiện tại đến cùng loại công bình cạnh tranh trận đấu bọn hắn nhất định sẽ thử một chút rồi không nói trước ngày đó tuyển đệ tử sẽ có chỗ tốt gì nhưng có thể tiếp tục tỉ thí số g ư ớ i đã thất bại đều có đền bù tổn thất cái này đền bù tổn thất tin tưởng tuyệt sẽ không quá kém chỉ là xem cái này băng lăng cung ban thưởng còn có thể t r ê n lệch đi nơi nào đừng nói ban thưởng đan dược gì rồi t i ự u đơn thuần ban thưởng một khối to lớn băng lăng thạch tin tưởng ở đây vẫn tương đối đã hài lòng t h a n h âm chưa dứt một ánh hào quang dần hiện ra ra chiếu s ạ ở trên người không đến một lát k i a sáng này t i u biến mất xuất hiện trên cánh tay chính là một đoá bông tuyết đây cũng là tỉ thí chứng minh đây là thiên tuyển chứng minh thua tự động biến mất thắng cựu sẽ tự động gia tăng nắm chắc cơ hội tốt thắng lợi sẽ là của ngươi ở chỗ này cũng không có bất kỳ hạn chế mặc kệ dựa vào bản thân phát huy chỉ cần một kết quả t h ắ n g tại đây lời nói mới vừa vặn chấm dứt nô hiên đối thủ đã là không kịp chờ đợi công tới cũng may người này thực lực cũng không mạnh nhưng là cũng có hóa hư kỳ cấp độ nếu cho hắn tìm đến đối thủ thực lực có hư linh kỳ vậy hắn thì có thể thua trước khi một lần hành động chế trụ trần ngọc hổ chủ yếu dựa vào đánh lén nếu quang minh tránh đại để chiến đấu nô hiên sẽ rất khó chiến thắng rồi băng hổ tộc tại sông tới đồng thời đối phương đã là tạo ra s i n h s ắ n băng rực đã là muốn lấy nhất thực lực cường hãn đem ngô hiên nhanh chóng đạ bại ta cũng vậy rất nhanh giải quyết hết đi ngô hiên nhanh chóng lấy ra băng lăng thạch ngậm tại trong miệng to lớn băng rực từ phía sau triển khai thực lực lập tức bạo tăng băng hổ tộc chứng kiến ngô hiên sau lưng băng rực lúc cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người bởi vì khổng lộ như vậy băng rực hắn vẫn là lần đầu tiên g ặ p tiếp theo mà đến trong mắt của hắn chính là lộ ra cuồng hỉ cùng nóng rực ánh mắt chẳng những không có lối bước trái lại trở nên càng thêm hưng phân có động lực rồi hoàn toàn giống như là nhìn thấy bảo vật đồng dạng vẻ mặt này cùng lúc trước trần ngọc h ổ nhìn thấy ngô hiên lúc cơ hồ là giống như lúc ngô hiên không rõ ràng lắm dụng ý của bọn hắn là cái gì nhưng hắn hiện tại trong lòng t h ầ m nghĩ nhanh lên chấm dứt chiến đấu thật tốt bảo trì thể lực không ai biết được cử a h ả i tiếp theo đến tột cùng là cái gì t ỷ thí hắn chỉ cần tin h t ư ờ n g tiếp tục trận đấu số dưới chỗ tốt cựu biết rất nhiều tới nơi này còn không phải là vì bảo vật chẳng lẽ còn là tới nơi này ngắm phong cảnh hay sao nếu băng linh chi tâm đều ở đây băng lăng cung trong không chế cái kia thì càng thêm hoà mỹ hắn cũng không muốn cùng băng linh chi tâm lỡ mất gì tốt băng linh chi tâm với hắn mà nói chính là cứu mạng đ a n dược nhất định phải đạt được trong trước mắt ngô hiên tốc độ tăng vọt trên không trung hiện lên một đạo tàn ảnh đối phương căn bản không có ngờ tới ngô hiên tốc độ sẽ như vậy nhanh phất tay muốn công kích đi đánh tới nhưng lại tàn ảnh mà thôi ngay sau đó hắn cảm thấy phần lưng một đạo lanh phong thổi qua kèm theo là một kích nặng nề đối phương há một ói r a miệng huyết đi phía trước thoát ra hơn mười thước về sau lan tại mặt đất bất tỉnh nhân sự trận chiến đấu này chỉ đơn giản như vậy đã xong đối với bảo vật khát vọng là chuyện tốt nhưng không biết lượng sức lại là một chuyện rồi căng ra băng rực ngô hiên Đã có t hắn ể cùng chiến trước đỉnh phong hóa hư kỳ đỉnh phong chiến đấu, m t thủ đối à y nhiều n h ấ tin bất tầng, thật t quả hóa hư chưa nhìn. kỳ tầng, thật sự là chưa đủ ạ đây t r ọ g k tưởng chỉ phần ít có một phần nhỏ x ơ n đánh nát, cho dù sống sót cũng khó có thể nhúc、đích. Hắn tin g cốt cho có đích. sót thể t đều bị khó dù ư hiện tại đi ra ngoài cũng không có ai cho hắn kịp thời cứu trị muốn làm mình nhược một điểm lần này nằm xuống sẽ là ngô hiên rồi ngô hiên đem băng lăng thạch đem ra băng rực nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa thần s ắ c một mảnh lạnh nhạt không đến một hồi đã hôn mê băng hổ tộc quả nhiên bị tặng ra ngoài đồng thời một ánh hào quang chiếu ở trên cánh tay của hắn ở trên đầu lại là khắc lên một đoá bông tuyết hết sức kỳ lạ không đợi bao lâu nô hiên lại là cảm giác được thấy hoa mắt trong lòng biết lần này lần nữa bị truyền t ố n g ly khai chuẩn bị tiến vào cửa hải tiếp theo tỉ thí đi trong n g á y mắt trước mắt ánh mắt dần dần khôi phục lại đập vào mi mắt là thật dài thông đạo xa xa là có thể chứng kiến có trèo lên đi lên cầu thang tại cửa nhưng lại đứng đấy một người chẳng lẽ cửa hải này lại là cùng các người tỉ thí khi hắn nhanh chóng tiếp cận thấy là cái trung niên nam tử đứng ở bậc thang chỗ chút nào không ý định độc thù hơn nữa vẫn nhìn hắn không có gì biểu lộ ngược lại có vẻ hơi đàm ạ xem ra giống như là cái mô phỏng chân thật con dối chỉ biết đứng ở chỗ này không thể động đậy nếu trung niên nam tử này là n ô hiên đối thủ hắn nhất định sẽ thổ huyết bởi vì hắn cảm giác được người trung niên này nam tử khí tức mạnh mẽ tuy nói đã là nội liêm rồi nhưng vẫn như n g cảm giác được một cố mạnh mẽ chi lực hướng bốn phía lan tràn cái này tu vị hắn sơ bộ đoán t r ư ừ n g tại linh vương kỳ nhìn thấy linh vương kỳ n ô hiên trốn cũng không kịp chớ nói chi là thì thí bất quá linh vương kỳ là một điểm chỉ là để cho hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc vẫn là trung niên nhân này t ư ớ n mạo mặc dù nhưng đã là trung niên nhưng như cũ là thập phần anh tuấn theo tướng mạo đến xem cùng băng vũ tích có trô rất giống xác thực mà nói hẳn là băng vũ tích cùng người trung niên này có trô rất giống trong lòng của hắn khẽ giật mình giống như hồ đã hiểu cái gì nhưng lại không quá dám xác định hoan g n ê n người dự thi thuận lợi hoàn thành cửa thứ nhất sáng chọn ta sắp trở thành của ngươi dẫn dắt người chỉ là điều kiện tiên quyết là tại ngươi có thể đủ leo lên cái này cầu thang trung niên nhân giảng giải sự t ì n h lúc nô hiên nhưng lại nhìn từ trên xuống dưới hắn làm cho đối phương cảm giác được thoáng không thoải mái liền ngừng giảng giải do hỏi chẳng như ngươi vậy đánh ra ta có vấn đề gì xem ra người này cũng không phải một đầu nhân vẫn là hiểu được trả lời người n g ư ơ i biết băng vũ tích sao nô hiên thuận miệng để hỏi một câu thích nhi nam tử trung niên thân thể chấn động thò tay chảo nô hiên bả vai kinh h ỉ nói ngươi biết băng vũ tích thích nhi nàng hiện tại ra thế nào rồi hắn đã hoàn toàn thất thố căn bản không chú ý cái gì quy tắc cũng không để ý thân phận của mình là dẫn dắt người nhìn thấy trung niên nam tử này thất thố như vậy nô hiên tin h tưởng người này tất nhiên là băng vũ tích mất tích nhiều năm phụ thân băng duệ phong băng vũ tích tìm nhiều năm như vậy đều không chương ó tìm t được nửa â thân n ảnh. Để cho Nô Hiên không có nghĩ tới, cái này băng băng cho tích phụ Để có cái tới, Phong, vũ nguyên đại địa cũng không đại địa t ì một tới. Mọi n g ư ờ trăm đạp cầu thang lô hiên không có dự liệu được sẽ ở cái này băng lăng cung trong nhìn thấy băng vũ tích phụ thân lớn lên như thế rất giống còn như vậy kích động không thể nghi ngờ là băng vũ tích phụ thân băng duệ phong vô luận là tướng mạo vẫn là khí tức lên đều cảm giác băng vũ tích thoáng rất giống hắn xem lưới nét bẩy b ă n g duệ phong kích động bắt lấy ngô hiên bà vai nhẹ nhàng lắc lư hắn muốn từ ngô hiên trong miệng giải băng vũ tích tin tức lúc gặp lại cách nhiều năm như vậy b ă n g duệ phong cũng là giờ nào khắp nào cũng đang muốn băng vũ tích nếu liền nữ nhi của mình cũng không muốn lời mà nói vậy thì không phải là cái người cha tốt rồi chỉ là hắn thật không ngờ liền nữ nhi của mình đều tham gia đến nơi này t r à n g thiên tuyển đệ tử trong trận đấu không đợi ngô hiên nói chuyện b ă n g duệ phong tựa hồ đã nhận ra sự thất thố của mình nhanh chóng thu tay về nhẹ ho khan vài tiếng nói không tốt làm y tứ ta có chút thất thố thật sự là tội lỗi tội lỗi. hoàn toàn không giống như là cái dẫn dắt người hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua bốn phía cũng không có người nào nhưng lại có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí giống như có người nào đó ở chung quanh, quanh quan sát bọn hắn tựa như n ô hiên hít một hơi thật sâu hỏi xin hỏi ngươi là b ă n g vũ tích phụ thân sao b ă n g duệ phong liên tục gật đầu nói ta chính là b ă n g duệ phong chẳng ngươi là tích nhi liên hệ thế nào với hắn cao thấp đánh giá n ô hiên trong lòng có vài phần suy tư nhưng lại lộ ra có vài phần suy đoán van bối gọi n ô hiên tương tự là bang linh tộc đấy mới vừa vặn trở về không bao lâu bất quá ta huyết mạch cũng không có kích hoạt nô hiên còn không có hoàn toàn nói xong băng duệ phong cũng đã ngắt lời hắn ngươi là băng linh tộc hay sao ta như thế nào cảm giác không đi ra huyết mạch lại vẫn không có kích hoạt ngươi không có g ặ p ta băng duệ phong nhìn từ trên xuống dưới nô hiên đối với nô hiên bắt đầu có vài phần hiệu lầm nô hiên tin tưởng trước mắt nam tử này là băng duệ phong nhưng đối phương có thể không tin nô hiên mà nói biết rõ băng vũ tích danh tự cũng không khó nếu ai cũng cầm cái tên này đến hỏi một câu tự đem mình làm người mình còn đến mức nào đúng huyết mạch của ta cũng không có kích hoạt nhưng là ta lại có thể chứng minh mình chính là băng linh tộc đấy cũng đồng dạng có được băng linh tộc huyết mạch nô g hiên lấy ra băng lăng thạch tại băng duệ phong trước mặt ngậm xuống băng lăng thạch băng duệ phong còn kinh ngạc nô g hiên vì cái gì lấy ra băng lăng thạch ra còn để vào trong miệng loại này cũng không phải là không có từng thấy chỉ là chẳng nhét vào trong miệng có ý nghĩa gì khi hắn ngậm xuống lập tức sau lưng nhanh chóng tạo ra cái kia to lớn băng rực băng linh tộc khí tức lập tức phát ra để cho băng duệ phong ánh mắt trì trệ người thân phận có thể làm bộ nhưng là cái này băng rực lại không thể làm lửa điểm giả rõ ràng nói vô luận là đi qua bao lâu cùng loại băng hổ t ộ c một loại đấy băng d ự c vĩnh viễn nhận ra được trong đó sai biệt đang thi triển ra cái này băng d ự c lúc đã bị xác định nô hiên chính là băng linh tộc rồi nô hiên cũng nhận định nam tử trước mắt đúng là băng duệ phong cái đó sợ không phải thì như thế nào với tư cách dẫn dắt người tin tưởng kế tiếp trong tỷ thí cũng sẽ tất nhiên chứng kiến thật sự muốn bắt hắn như thế nào lời nói nô hiên cũng không có cái gì chống đỡ lực nô hiên lấy xuống băng lăng thạch sau lưng băng d ự c liền biến mất rồi cười nói chẳng tiền bối nhận đồng ta là băng linh tộc chưa b ă n g duệ phong hoan quá thần lai、like、về sau nhưng lại nghi ngờ nói cái này băng rực là lớn như vậy đại biểu ngươi huyết mạch t h u ầ n khiết ta đều chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy băng rực so với ta đều muốn rộng lớn hơn nhiều đồng thời b ă n g duệ phong cũng đi theo căng ra băng rực hơi thở quen thuộc nào h tới trước mặt xem lưới nét bảy cái này là băng linh tộc tiêu chí đã ở ra hiệu lấy chính hắn cũng là băng linh tộc đấy bất quá băng duệ phong băng rực sẽ không có ngô hiên lớn như vậy tu vị đã đạt đến linh vương kỳ băng rực lại là không có ngô hiên cực lớn băng rực cực lớn là chuyện tốt cũng không phải là băng rực đại sẽ so băng duệ phong mạnh Tu vị đều còn tại đều vị đó, còn cho dù băng duệ phong k h ô nghi t t r i ể ngờ b ă n dự, đ nói、so、ngô hiên muốn mò hơn n h k ô gật đầu nói đúng đây đều là băng lăng thạch vấn đề tại ngậm vào băng lăng thạch lúc không giải thích được là có thể thi triển băng rực rồi điểm ấy để cho ta cảm giác được có chút cổ quái băng duệ phong rơi vào chầm tư sau một lát mới lên tiếng đây là có chút ít cổ quái ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói chỉ cần đem băng lăng thạch ngậm tại trong miệng tự có thể có được tạm thời sử dụng băng dực năng lực nói trở lại theo đạo lý mà nói có lẽ có thể kích hoạt huyết mạch mới đúng chẳng lẽ là xuất hiện vấn đề gì muốn băng lăng thạch rõ ràng thì có băng lăng thạch có băng lăng thạch cũng không thể kích hoạt huyết mạch vậy thì để cho băng duệ phong cảm thấy cổ quái đúng vô luận là dùng máu tươi đến kích hoạt huyết mạch vẫn là cả khối băng lăng thạch cũng không thể kích hoạt huyết mạch nô hiên thành thật trả lời băng duệ phong cao mày lẩm bẩm nói vậy thì kỳ quái băng duệ phong khẽ giật mình chợt gật đầu nhận đồng nói có khả năng cái này huyết mạch trình độ vẫn là lần đầu tiên cách nhìn nói không chừng thật là cần băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt máu này mạch vậy không biết băng tộc dài cái này băng lăng cung ở trong có hay không băng linh chi tâm đâu này nô hiên ôm hy vọng dò hỏi băng duệ phong sau khi nghe không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói ra không có cái này băng lăng cung không có băng linh chi tâm hắn sâu đậm thở dài tự từ, từ năm đó của ta băng linh chi tâm bị đoạt sau khi đi t i ê u không còn có tìm được qua đến nay mới thôi đều không có tìm được ta thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông rồi nghe nói tin tức này nô hiên cảm thấy có chút thất vọng không nghĩ tới cái này băng linh chi tâm cũng không có tại đây băng lăng cung trong mặc dù có chút thất vọng nhưng sớm biết rõ tin tức cũng không cần tại đây băng lăng cung trong khắp nơi tán loạn、rồi. băng linh chi tâm nhất định là muốn tìm bất quá không phải hiện tại băng duệ phong tinh thần chấn động do hỏi cái kia bên ngoài tình huống ra sao tích nhi bây giờ là tình huống như thế nào n ô hiên nhìn xem băng duệ phong đã c o i đoán cảm g ắ c kế tiếp tình huống băng duệ phong hoàn toàn không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống đoán chừng theo ly khai băng linh tộc cái kia một hồi cũng đã không rõ ràng lắm băng linh tộc bất kỳ tin tức gì rồi c h ắ t hắn chậm rãi vì băng duệ phong nói hạ đại khái tình huống băng duệ phong sau khi nghe mặt mũi tràn đầy phẫn nộ băng hổ tóc tốt t u t băng duệ phong nghiến răng nghiến lợi nói tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này cái này băng hộ tộc gan mập vậy mà dám làm như thế để cho ta tộc lâm vào khốn cảnh như vậy bất quá bọn hắn thời gian cũng không hơn nhiều chúng ta cũng chuẩn bị có thể đi ra đợi sau khi ra ngoài chính là băng hộ tộc này g rỗ chúng ta đều bị ép vào hiểm cảnh ở bên trong bây giờ tìm chỗ an toàn phương đến bế quan xem lưới nét chứng kiến bên này khác thường thay đổi chúng ta mới nhanh chóng chạy tới tiến vào cái này băng lăng c u n g không riêng gì ta còn có băng công chúa cũng cùng nhau vào được n ô hiên nói ra thích nhi cũng cùng một chỗ vào được băng duệ phong trong mắt lộ ra vui mừng không tệ không tệ muốn là trở thành thiên tuyển đệ tử đối với tích nhi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt t a bất quá cho dù không có thông qua chỗ tốt cũng là không ít hy vọng tích nhi có thể đi được xa hơn băng duệ phong thở dài đối với băng vũ tích tại băng lăng cung ở bên trong không có cảm thấy chút nào lo lắng ngược lại cảm thấy có chút may mắn xem ra tại đây băng lăng cung ở bên trong cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm đáng nói văn bối có một chuyện khó hiểu vì người nào tiền bối sẽ đợi tại đây băng lăng cung trong đầu này băng công chúa cắp nàng nhưng mà tìm thật lâu đều không có tìm được đều cho rằng tộc trưởng đã bị băng hổ tộc bắt lại đi n ô hiên cũng rốt cục đã hỏi tới trọng điểm chỗ đây cũng là tất cả mọi người không hiểu địa phương băng hổ tộc còn không có loại này năng lực băng duệ phong lạnh rên một tiếng nói ra tiến vào cái này băng lăng cung đấy không riêng gì có ta còn có các trưởng lao khác toàn bộ đều tại nơi đây lúc trước chúng ta đi ra cũng là vì tìm kiếm băng linh tri tâm nhưng lại gặp cái này băng lăng cung chủ nhân cái này băng lăng cung chủ nhân muốn để cho chúng ta đảm đương cái này băng lăng cung người dẫn đường đảm nhiệm thời gian có thể g i i chứng ngắn đảm nhiệm càng g i i trong h phong phú. Chúng ta đều nhất ú Lao liền ta cũng càng t đều í quyết định, lựa chọn thời gian tương đối đấy. thời tương t định, đối chọn gian ngăn lựa r khoảng thời gian này hay là tại lúc này đây đích thiên tuyển đệ tử sau khi kết thúc tự u có thể đã đi ra toàn bộ quá trình chúng ta c h ọ n vẹn ở chỗ này chờ đợi mười nhiều năm ngày này thật sự là đủ khắp dài nhưng cái này hết t h ả đều là đằng giá b a n g duệ phong là cảm thấy có chút tay náy nhưng cũng không có cảm thấy hối hận nô hiên trong mơ hồ cảm giác được cái này b a n g duệ phong tu vị đã tới gần đến linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn như trước kia hắn gặp qua nguyệt linh tộc thái thượng trưởng lão không sai bị lắm thậm chí càng hơi cường dùng băng duệ phong tuổi tác lại có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này tất nhiên là cùng cái này băng lăng cung chủ nhân có quan hệ cũng nhất định là đưa cho cái gì thật lớn sức hấp dẫn mới khiến cho băng duệ phong c a m nguyện ở chỗ này đã i nhiều năm như vậy bất quá bọn hắn rời đi nguyên nhân nô hiên đã rõ ràng chẳng những là băng duệ phong tại đây liền các trưởng lão khác đều tại nơi đây nếu mỗi người cũng giống như băng duệ phong mạnh mẽ như vậy tu vi lời nói đợi sau khi ra ngoài tiêu diệt băng hổ tộc thật sự là dễ dàng rồi cái này thù lao đến tột cùng là cái gì nô hiên nhịn không được hỏi một câu tại đây không riêng gì tu luyện vô cùng tốt nơi coi như là không có thù lao ở chỗ này tu luyện cũng là coi như không tệ còn cái này thù lao băng duệ phong trong mắt lộ ra hướng tới vẻ cái kia chính là cho một lần đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn cơ hội cho một lần đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn cơ hội nô hiên nghi ngờ nói là ý nói cái này còn sẽ có s á t suất thất bại rồi hả mặc kệ s á t suất thành công như thế nào có thể khoa trương hạ cái này hải khẩu đấy cái này băng lăng cung chủ nhân tuyệt đối là cái đại năng đột phá đến linh vương kỳ hạ một tầng thứ đó là tương đương khó khăn như là trước mặt cấp độ phục d ụ n g đan dược đồng dạng vô luận sát xuất là bao nhiêu cơ bản đều là s u thế chi như theo đuổi hoàn toàn bất chấp hậu quả đương nhiên là có song việc không có tuyệt đối muốn an toàn đột phá ít nhất phải ở chỗ này đãi một trăm n ă m trước mắt là không thể nào đãi một trăm n ă m rồi sự tình sau khi chấm dứt vừa muốn đi ra cùng băng hổ tộc đòi nợ rồi băng vệ phong lạnh dên một tiếng trăm năm về sau băng linh tộc cũng không biết thành d i ặ c gì cái kêu mạnh hơn cấp độ đến tột cùng là đạt tới trình độ nào đâu rồi lại xưng hô như thế nào cho tới nay tựa hồ không có người nào biết rõ t ầ n g thứ cao hơn xưng ơ hô t ê n gì bất quá cái này chỉ là cái danh hiệu có thể đột phá là được rồi cái này cũng không rõ ràng rồi ta biết cũng không nhiều tổ tiên lưu lại tin tức cũng không nhiều dù sao có thể đột phá đây tuyệt đối là chuyện tốt ban g vệ phong lộ ra sùng kính ánh mắt ra cái này băng lăng cung chủ nhân mới thật sự là cường giả bất quá chúng ta cũng chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật sự rõ ràng chính là cái này dùng băng lăng thạch chế tạo cung điện chính là chỗ này chủ nhân vì tuyển đệ tự dùng nếu toàn bộ thông qua được chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời đáng tiếc chúng ta là không có loại cơ hội này muốn tham gia hôm nay tuyển đệ tử đấy thể chất thuộc tính nhất định phải thủy thuộc tính cùng thuộc tính băng thể chất thứ hai tuổi muốn đủ nhỏ tu vị cũng không phải hạn chế chúng ta chỉ có thể làm cái này dẫn dắt người nhưng chỗ tốt cũng không thiếu băng duệ phong mặc dù không có bái kiến cái này băng lăng cung chủ nhân nhưng trong nội tâm đối với hắn vẫn là hết sức t ô n kính nô hiên nhận đồng ứng tiếng có hạn chế là bình thường đấy chỉ cần thủy thuộc tính cùng thuộc tính băng thể chất đấy rất rõ ràng người chủ nhân này cần chính là thủy thuộc tính cùng thuộc tính băng đệ tử vất quá cũng không có nghĩa là cái này băng lăng cung chủ nhân chính là thuộc tính băng hoặc là thủy thuộc tính đấy như vậy cũng tốt so luyện đan cũng không nhất định là hỏa thuộc tính đồng dạng cái kia khi này dẫn dắt người cũng phải cần cái gì tầm thứ nô hiên tiếp tục hỏi dẫn dắt người tu vị ít nhất đều phải tại hư linh kỳ trở lên nhân số cũng không ít bình thường ngay ở chỗ này tu luyện không có như thế nào gặp mặt hôm nay tuyển đệ tử độ khó tương đối lớn chúng ta biết là có ích lợi rất lớn nhưng đến tột cùng là cái gì không được rõ lắm rồi dẫn dắt mỗi người mấy cũng không ít cần tu vị còn muốn tại hư linh kỳ phía trên tiêu chuẩn này thật sự là đủ cao đàm đến nơi đây b ă n g duệ phong sắc mặt biến hóa nhẹ ho khan vài tiếng về sau nói ra thời gian đã nói chuyện đủ lâu rồi rất lâu chưa cùng người nói chuyện rồi nói đều quên thời gian thật sự là tội lỗi ta bây giờ còn muốn làm dẫn dắt người đã kéo thời gian rất lâu rồi hiện tại tạm thời không nói nhiều tiếp tục phía dưới tỷ thí nói lâu như vậy b ă n g duệ phong đều nhanh quên mình bây giờ chức trách tranh thủ thời gian chỉ vào trước mặt cái này thật dài một đoạn cầu thang nói cửa này nội dung so sánh đơn giản chính là đi đến cái này cầu thang đến giao lộ liền thành công rồi nếu cửa ả i này ngươi đã thất bại cũng sẽ bị chuyện đã đưa ra ngoài cũng liền cùng hôm nay tuyển đệ tử lỡ mất dịp tốt rồi nô hiên dơ lên mắt nhìn đi trước khi rất xa là có thể chứng kiến cái này thông đi lên thang lầu cấp số cũng không tính nhiều đại khái là tại hai mươi cấp cũng không tính đặc biệt nhiều cũng không cao lắm nếu cho rằng đơn thuần leo thang lầu lời mà nói vậy thì mười phần sai rồi nếu dễ dàng như vậy lời nói ai sao vì cái kia thiên tuyển đệ tử tuy nhiên chúng ta là đồng tộc đấy nhưng những này ta là không thể nhúng tay nếu nhúng tay không riêng gì thù lao không có ngược lại còn sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt ban g duệ phong muốn đánh nhau tiêu ngô hiên muốn nhờ giúp đỡ nghĩ cách nhưng mà ngô hiên căn bản không muốn qua để cho ban g duệ phong hỗ trợ hắn cũng tin tưởng quy tắc của nơi này nếu gặp được người quen thì giúp một tay đấy đây cũng là không thể hiện được cái gì tính công bình rồi tuy nói không thể giúp một tay nhưng ta vẫn có thể để tỉnh một câu đấy dùng tu vi của ngươi đến xem độ khó cũng không t í n h lớn cả trong cả quá trình chú trọng là ý chí lực của ngươi Ngươi có thể có được như vậy t u ầ n tránh huyết mạch tin tưởng ngươi bản thân cũng sẽ không chênh lệch ban duệ phong nhắc nhở đã minh mạch n một, đi từ từ đi một, một bên băng duệ phong bảo trì trầm mặc chỉ có thể ở bên cạnh xem không thể rút một tay nếu hỗ trợ cái này là không tuân theo quy định nếu vi quy mười năm này ở này bạch chờ đợi cái này kinh người trọng lực để cho ngô hiên nửa bước khó đi tựa hồ sắp không chịu nổi để cho hắn không nghĩ tới nơi này cầm chế đối với hắn vẫn có chỗ tác dụng cũng không rõ ràng l ắ m cái này trọng lực có tính không cầm chế để cho hắn cảm giác sâu sắc áp lực thật sự rất so ở lưng lấy một ngọn núi leo đi lên tựa như khi hắn chuẩn bị muốn liều mạng mệnh tiếp tục đi lên thời gian đột nhiên hắn cố ý dưới chân buông lỏng nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước một lần nữa về tới nguyên điểm ban duệ phong thấy thế không có cảm giác được rất thất vọng ngược lại cảm thấy đó là đương nhiên cửa thứ hai cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể đi lên thì ra là thế máy này dai còn có bực này về liền diệu khảo thi nguyên lai là có chuyện như vậy vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng hiện tại với ta mà nói thật sự là rất đơn giản nô hiên chân đều không có hốn lượn hạ xuống đi phía trước nhanh chóng cất bước công tác liên tục đi về phía trước đi lên cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã đi đã xong máy này dai tới nơi này đỉnh mới vừa vặn đạp vào máy này dai lại làm ộ t tia sáng hiện lên tại cánh tay hắn trên có khắc lên mặt khác một đoá bông tuyết hiện tại hắn tổng cộng đã có được ba đoá bông tuyết chứng minh hắn trải qua trận thứ hai t h thí cửa thứ hai so về cửa thứ nhất còn muốn đơn giản hơn tốc độ này liền băng duệ phong đều chưa kịp phản ứng nô hiên cũng đã đi đến máy này dai sau đó băng duệ phong mới vội vội vàng vàng từ phía dưới nhanh chóng đi tới kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới nô hiên tựa hồ muốn nặng mới quen h ạ n ô hiên rồi làm sao ngươi đi nhanh như vậy cái này cầu thang đối với ngươi không có sinh ra cái gì áp lực băng duệ phong nghi ngờ nói nô hiên cười nhạt một cái nói vừa mới bắt đầu là có chút áp lực cái này cầu thang không phải là khảo thi chính là ảo g i á sao thì ra là tộc trưởng như lời ngươi nói đích dí trí lực vừa mới bắt đầu ta còn bị nói gạt càng là đi lên càng là rất cảm thấy áp lực xem ra không có cái gì h ảo giác trên thực tế đây đã là h ảo giác càng là đi lên phía trước theo trọng lực chậm rãi tăng lớn người thì càng lo lắng trọng lực biết sẽ biến lớn sau đó trọng lực t i ể u thật sự trở nên lớn trên thực tế nơi này trọng lực liền cái thông thường tiểu hải tử đều có thể chịu được b ă n g duệ phong nghe song hài lòng cười nói không tệ không tệ vậy mà ủng có n ộ tính như vậy nhanh như vậy tự khám phá cái này ảo giác nếu là không có cố định đích dí trí lực cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy lên đây chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai ta chính thức trở thành của ngươi dẫn dắt người bây giờ tỉ thí giờ mới bắt đầu so về những ngày hảo giác còn có cái kia tỉ thí nội dung hắn càng thêm quan tâm vẫn là thiên tuyển đệ tử đến tột cùng là cái chuyện gì xảy ra còn có cái này băng lăng cung chủ nhân lại sẽ là cái gì chính là hình thức cường giả trở thành thiên tuyển đệ tử về sau cùng cái này băng lăng cung chủ nhân nói lên vài câu yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cái kia băng linh tri tâm lấy người này đại năng nói không chừng thật đúng là dễ dàng giúp mình tìm cho ra rồi xét đến cùng h xem lưới nét băng lăng cung lao đầu kia lại bắt đầu lựa chọn đệ tử lần này chúng ta không ngăn cản thoáng một phát sao một cái trong đó lao giả nhấp một mụn trà về sau chậm rãi nói ra mà thôi coi như là lựa chọn kỹ càng đệ tử thì như thế nào cuối cùng là khó có thể bổ khuyết hắn thế lực ghế trống hơn nữa chúng ta không làm những người khác cũng sẽ ra tay đấy chật chật cái kia băng lao đầu thật là nóng nảy cho dù tài lực hùng hậu cũng không thể nhanh chóng đem thế lực của mình cho kéo lên đi tại đây một địa phương r á c h nát có thể có cái gì tốt đệ tử cũng đúng bây giờ có thiên phú đệ tử quá ít cho nhiều cái kia băng lao đầu mấy trăm năm thời gian đều làm không ra cái gì khởi sắc đến mấy vị lao giả không chậm không kín mật đàm lấy tựa hồ cũng đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể nói trở lại có chút tiểu ra hỏa tại mưu đồ bí mật lấy làm những cái kia tâm trí bảo các ngươi thấy thế nào trong đó một ông lão lại là kéo ra chủ đề hả những vật này còn có chút tác dụng nếu là không thích hợp thì có ích lợi gì bọn hắn thích làm sao làm t i ể u như thế nào làm chúng ta chủ yếu vẫn là đến xem băng lăng cung đấy hôm nay t i ể u tụ đến nơi này ta t i ể u đi c h ư a rồi có chút việc ấp vị lao giả này thanh n â m chưa dứt thân thể trận t i ể u biến mất không thấy gì nữa lao nhân này chính là đi nhanh ta đây cũng đi nha trận lao giả này cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ trong mặt thất khôi phục kiên tĩnh chỉ có nồng nặc kia hương trà còn ở nơi này phiều đ ộ c lấy nô hiên theo sau băng duệ phong đi đến bên trong đầu đi thoạt r ê n đường băng Duệ p n hắn dẫn dắt người hàng nghĩa. Chủ yếu là toàn bộ hành trình giám sát người dự thi, tiến hành công bình ước định, cũng là giảng giải tỉ thí nội dung n g giải giám giải g đều yếu yếu. thi, thích dắt sát tỉ thí cho Chủ chủ ước o dự là là bộ i r ừ d ẫ nhìn dắt Duệ sát người bên ngoài, cái này băng lăng cung cũng có giám sát đấy. nếu băng giám cái có đấy, p o loạn n người, nhất định trừng n g giúp phạt. trợ Thoạt h đã bị sẽ có chút vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra còn dụng ý là cái gì b ă n g duệ phong cũng không còn nói nhiều b ă n g duệ phong đối với ngô hiên nói đã đủ nhiều nếu không phải ngô hiên vừa mới là người quen biết bang duệ phong căn bản sẽ không nói nhiều một câu u thi thi. Đệ, đệ tử tinh anh o t không ai biết sẽ ngại nhiều chỉ cần thông qua một loạt khảo nghiệm hoàn thành cuối cùng một đạo khảo nghiệm lúc cựu có thể trở thành cái này thiên tuyển đệ tử cũng không phải nghiêm khắc tại nhiều người như vậy ở bên trong tuyển gia tinh anh nhất mười người vẫn là ba người cái này đấy nói cách khác nếu một ngàn người đều có thể thông qua cái này thì thí như vậy thì toàn bộ đều sẽ trở thành thiên tuyển đệ tử một ngàn người tự nhiên là không có nếu là có thể có nhiều như vậy thông qua nhân số chắc chắn sẽ không tiếp tục thu chỉ là cửa thứ nhất cũng đã là si rơi xuống một nửa nhân số cửa thứ hai nhất định lại là si hạ không ít người mấy tin tưởng có thể đến người phía sau mấy cũng không nhiều đi nơi nào xem lưới nét băng lăng cung chủ nhân nhất định là ôm t h ả thiếu không ẩu tâm tính nếu không quá t i ể u cũng không thu nếu không băng duệ phong cũng sẽ không nói có thể trở thành thiên tuyển đệ tử độ khó thật lớn cũng không khỏi không nói cái này băng lăng cung chủ nhân tài lực rất hùng hậu liền thất bại đều có thể có ban thưởng có khả năng đây là một loại cổ vũ có thể đến lần thứ nhất tại đây thì có thể đến lần thứ hai nói không chừng lần trước thất bại lần sau là có thể thành công đâu này lời tuy là nói như vậy nhưng không ai biết được cái này băng lăng cung bao lâu lại đây một chuyến nói không chừng lần nữa tới chọn chọn đệ tử lần trước dự thi đều đã qua tuổi đã hạn chế l i ê n băng vũ tích đều không rõ ràng lắm cái này băng lăng cung vì thế cái này băng lăng cung ít nhất mấy trăm năm mới đến một chuyến hoặc là nói là căn cứ tâm tình đến di động điều này làm cho hắn nhớ tới cái k i a sương mù nói không chừng tại băng lăng cung sau khi rời khỏi cái này sương mù toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thẳng đến sương mù một lần nữa bao trùm cái này băng nguyên về sau băng lăng cung lại lần nữa sẽ xuất hiện có lẽ nói cái này là một loại tụ tập linh lực tại chứa đầy về sau sẽ khởi động nơi này cường đại cơm chế đem băng lăng cung cho kéo qua dựa theo như vậy đến mướn không có cái mấy trăm năm cái này băng lăng cung là sẽ không tới thì ra là chỉ có thể có một cơ hội rồi không có có lần sau cơ hội lần sau còn tới chỉ cần còn sống đoán chừng t i ể u là có thể trở thành dẫn dắt người không đến một hồi nô hiên đi theo băng duệ phong đi phía trước một bước trước khi t r u n g quanh vẫn là băng lăng thạch cấu tạo trong chớp mắt t i ể u biến thành rừng cây rậm rạp dưới chân đồng rạp là biến thành mềm mại t h ẳ n g cỏ bên hai chuyển đến chim nhỏ t i ế n g tê ơ còn có cái kia trông không đến cuối cây cối rất rõ ràng bọn hắn đã chuyển rời đến cái trong rừng rậm cái này hết thể đều tại trong n á y mắt nô hiên một điểm cảm giác đều không có trước mắt tự thay đổi cái tốt cảm thấy thập phần thần kỳ cái này băng lăng cung ở bên trong còn có thể có rừng rậm khi hắn d ư ơ n g mắt nhìn bầu trời lúc thấy rõ ràng mặt trời treo lên thật cao đi xuống dưới chiếu xuống ánh mặt trời sáng rỡ tơ tí ti chút tấm áp để cho n ô hiên cảm giác được đây hết thạy là chân thật như vậy làm sao lại đến nơi này n ô hiên kinh ngạc nhìn xem b ố n phía trong c h ư ớ c mắt thì đem bọn hắn cho chuyện tiễn tặng đến nơi này chẳng lẽ nơi này là thứ ba cửa khảo nghiệm sân bãi băng vệ phong ánh mắt chớp lên trầm giọng nói đúng vậy nơi này chính là khảo nghiệm sân bãi khảo nghiệm nội dung cũng không phức tạp cái này mảnh trong rừng rậm có không ít linh dược đồng thời cũng không có thiếu y ê u thú ngươi cần cần phải làm là tại cái này mảnh trong rừng rậm tìm kiếm ra phía dưới linh dược thời gian cũng không hạn chế băng duệ phong lấy ra một tờ giấy thượng diện ghi có linh dược danh tự nô hiên lấy ra về sau thoáng nhìn thoáng qua trong nội tâm đã nhưng cửa hải này khảo nghiệm chính là tìm kiếm linh dược tìm kiếm linh dược cũng là cần thập phần lớn kỹ xảo nếu là không quen thuộc sinh trưởng địa phương hơn nữa vận khí không tốt lời mà nói vậy thì khó có thể tìm được linh dược rồi độ khó bên trên v ư ợ phải hắn cảm giác khảo nghiệm là người thích chứng năng lực còn có bình thời kinh nghiệm tích lũy tại đây thượng cấp đều không có gì đồ án nói chỉ có linh dược dự tính hơn nữa tại đây trên tờ giấy linh dược có bộ phận n g ẫ hiên căn bản cũng không có nghe nói qua cái này cũng không trọng yếu quan trọng là không có đồ án cùng g i ả n giải chỉ nổi danh cùng linh dược dự tính bởi vậy tìm được không biết linh dược lúc chỉ có thể thông qua ăn mới có thể đoán được cái này đến cùng là đúng hay không cùng cái này trên tờ giấy phù hợp nếu ăn vào có kịch độc độc dược chẳng phải là đi đời nhà ma rồi hả hay hoặc giả là trực tiếp đã hôn mê bị yêu thú tới gặm đây đều là nói không chừng đấy xem lưới nét có đôi khi giải độc đan đều khó mà giải độc dù sao giải độc đan không phải văn năng trừ phi đã giải cái kia linh dược độc tính mới có thể chế tạo ra phá giải loại kịch độc này giải độc đan có chút linh dược vô luận thoạt nhìn vẫn là nghe thấy mà bắt đầu đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà tại ăn hết về sau nhưng lại phát hiện đây là kinh khủng kịch độc đến muộn kịch độc không thể nghi ngờ là tuyên án trận này khảo nghiệm thất bại quả thật hôm nay tuyển đệ tử cũng không phải dễ cầm như vậy độ khó một cửa so một cửa cao hơn không thể không nói điều này thật sự là một đại độ khó bất quá cái này là đối với những người dự thi khác mà nói đây là cực khó khăn cũng là cần muốn thận trọng đối với ngô hiên mà nói cái này cũng không tính toán khó chỉ cần thông qua đôi tay này là có thể nhẹ nhõm phân biệt ra cái này linh dược danh tự cùng dược tính tuy nhiên chỉ có thể phân biệt ra dược tính cùng danh tự cũng không thể phân biệt ra hương vị nhưng là đây đối với ngô hiên mà nói đã là dư xài rồi hắn cũng không phải chế tắc đan xử lý tự nhiên không cần đi để ý tới hương vị chỉ cần phân biệt ra vật này là chính xác linh dược như vậy cũng đã đủ rồi b ă n g vệ phong t ự a hầu nghĩ đến mấy thứ gì đó tiếp tục giảng giải có kịch độc linh dược tại bên trong vùng rừng rậm này có không ít lung tung ăn l ờ i mà nói sẽ người bị kịch độc đến lúc đó mình có thể không thể cởi bỏ vậy thì dựa vào chính mình rồi thời gian là không hạn chế ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm rằng đến đằng sau hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ chậm tiếp thượng câu nói chính mình cẩn thận một chút nếu chúng kịch độc cũng không lấy đi của mình m ệ n h nếu ngất đi đại biểu của ngươi thất bại ta sẽ kịp thời cứu ngươi đấy thấy vậy băng lăng cung chủ nhân vẫn là rất chi kỷ đấy tại không giải được đ ô n lúc c ò nói, vô vô nói, nói, nói, nói, nói xong hắn liền hướng trong rừng rậm chạy tới thời gian là không giới hạn chế hắn cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này mấy năm mới có thể hoàn thành đồng nhất c ử a khảo nghiệm ban duệ phong lần này cũng không c ó theo sau mà là đứng tại chỗ chờ đợi có lẽ cái này dẫn dắt người trong đó tác dụng cái này giải độc chính là một trong công việc rồi trong nháy mắt nô hiên ở mảnh này trông không đến cuối trong rừng rậm đã chờ đợi gần thời gian một tuần tại lúc này trong phòng hắn đã tìm được không ít linh dược cũng bị không ít yêu thú công kích nhưng là đều không có đối với hắn cấu thành quá lớn thiền thoái những này yêu thú tu vị không cao đều là tại hóa hư kỳ tả hữu hắn đều có thể đơn giản đánh bại coi như là hư linh kỳ đấy nô hiên đều có thể đơn giản đào thoát những này yêu thú là khai trí rồi nhưng cũng không có tập được loài người tâm pháp cũng không có viễn cổ tộc như vậy có cánh phi hành cũng sẽ không dù sao cũng sẽ không lợi dụng cái kia linh khí có là kinh khủng kia cậy mạnh còn có cường hãn công kích chỉ là không có tốc độ thử không khả năng đuổi theo kịp ngô hiên bởi vậy tại bên trong vùng rừng rầm này ngô hiên vẫn là xài được đấy tại hai tay dưới sự trợ giúp hắn cũng không tính khó khăn sẽ đem sở hữu tất cả linh dược cho hai tới rồi toàn bộ đều thu thập được cầm về tới băng duệ phong địa phương sở tại băng duệ phong chính ở chỗ này cùng đợi chứng kiến ngô hiên đến trên mặt hắn cũng không có lộ ra vẻ tươi cười như cũng là bản lấy cái t i ê u mặt t ố c trưởng ta đã đem sở hữu tất cả linh dược đều cho thu tập được thỉnh kiểm tra và nhận lô hiên đem sở hữu tất cả linh dược đều đưa cho bang duệ phong nghĩ thầm lần này buông lỏng đã vượt qua cửa thứ ba thật sự là không có có gì khó chính là so sánh hoa tốn thời gian ở giữa mà thôi đương nhiên đây là đối với hắn mà nói đối với những người khác mà nói cái này độ khó bên trên cũng rất lớn rồi bang duệ phong toàn bộ nhận lấy hơi chút nhìn thoáng qua về sau gật đầu nói đúng vậy linh dược toàn bộ đều tại nơi đây nhưng là khảo nghiệm cũng chưa xong ngươi cần đem những này linh dược toàn bộ đều cho luyện chế thành đan dược cái này mấy phần linh dược là hai chủng phương thuốc dân gian thành phần ngươi t i ể u chiếu vào toa thuốc này đến luyện chế bang duệ phong càng làm lưỡng tờ giấy đưa tới thượng cấp ghi có phương thuốc dân gian tại chính mình tìm kiếm hết linh dược về sau chính mình còn muốn luyện chế đan dược vậy cũng là một loại khảo nghiệm chỉ là có phương thuốc dân gian bản thân có lại là có được tốt luyện đan trình độ lợi mà nói đó cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ so tìm kiếm linh dược muốn nhẹ nhõm rất nhiều dù sao hai loại phương thuốc dân gian thì ra là ngũ phẩm đan dược thật sự là không phải là cái gì nan đề chỉ là đối với những cái kia luyện đan cũng không khá làm đấy chính là cực lớn vấn đề khó khăn nói không chừng ở chỗ này phải ngừng không là tất cả mọi người là luyện đan sư cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện chế phẩm chất cao đan dược chỉ là ngũ phẩm là có thể khó cũng không ít người linh vương kỳ không thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đấy đều cũng có không ít đây đối với ngô hiên mà nói tự nhiên là không có, có gì khó thật sự là dễ dàng vô cùng vậy thì tốt ta hiện tại mà bắt đầu luyện chế hắn nhận lấy toa thuốc này lại là tiếp trở về linh dược chuẩn bị bắt đầu l u y ệ n chế ban g duệ phong ngược lại là một mực sủ mặt tựa hồ cái này hết t h ả đều cũng không thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn hay hoặc giả là thái quá mức khó khăn để cho hắn sủ mặt n ô hiên bắt đầu đem những này linh dược đều cho thao xuống một điểm để vào trong miệng bắt đầu nhâm nhi thưởng thức đã cần muốn chế tắc đan xử lý cái kia liền cần nhấm nháp hương vị mới có thể làm ra càng h o à n mỹ hơn hương vị hắn cũng không lo lắng cái này linh dược trong co kịch độc khi hắn phân biệt dưới những này linh dược đều không có bất kỳ độc tố tại một tuần này ở bên trong hắn cũng đã gặp qua không ít kịch độc linh dược cũng may hắn phân biệt đi ra nếu không có thể thì phiền thoái hắn lấy ra dao phay đem tất cả linh dược đều cho cắt nát mất quá trình này hắn cũng không có vận dụng đến h o ạ t hóa chỉ là đơn thuần chế tắc thành đàn xử lý ban g duệ phong cũng không còn yêu cầu cần bao nhiêu sinh mệnh lực cũng không có cái gì yêu cầu cho nên có thể không tiêu hao vậy thì không tiêu hao nhưng là hương vị hắn chắc là sẽ không lung tung làm cho nếu làm ra khó ăn thức ăn đây đối với chủ nghệ tự là một loại vũ nhục cũng là đối với mình không coi trọng đối với hắn mà nói chỉ cần là nguyên liệu đậu ăn biết sử dụng lớn nhất tâm tư đi dụng tâm chế tác cũng không phải yêu cầu không cao hắn cũng đi theo đem yêu cầu giảm xuống băng duệ phong chứng kiến ngô hiên như vậy chế tắc đan giữa lúc trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc đối với cái này cũng cảm thấy có chút kỳ quái loại này thủ pháp luật đan hắn đương nhiên là chưa từng thấy qua bất quá chỉ là kinh ngạc xuống t i ể u thu hồi ánh mắt tiếp tục bản lấy cái mặt xem ra giống như là cùng ngô hiên cũng không quen thuộc tất người xa lạ rất nhanh tại ngô hiên trở mình xào dưới cái này linh dược bắt đầu bị nấu mở tản ra ngô hiên sắc mặt đột biến đem trong nổi đồ vật hướng bên cạnh ném đi toàn bộ đều vung ra đến bên ngoài đồng thời lạnh mặt nói đây là h ảo giác khi hắn hừ lạnh dưới quả nhiên t r u n g quanh rừng rậm nhanh trong biến mất khôi phục băng bích bộ dáng lĩnh ngô hiên cảm thấy khiếp sợ tại trước mặt hắn chính là chút ít bậc thang máy này dai không cần suy nghĩ nhiều chính là trước kia hắn bỏ lên bậc thang ý vị này hắn căn bản cũng không có ly khai cái này trên bậc thang tới đỉnh bộ phận vừa mới đi lên không bao lâu liền trực tiếp lâm vào h ảo giác ba ba ba ba ba ba mà là lộ ra lòng không tệ, không tệ. Giác, công, tự đáy băng mỉm c duệ phong lập lại lần nữa liêu chi phía trước đến nớp thang lời nói để cho ngô hiên rung động trong lòng không thôi thật là quan trung có quan hệ cẩn thận hồi tưởng lại hắn hỏi thăm b a n g duệ phong vùng rừng rậm kia là cửa thứ ba khảo nghiệm sân bãi lúc băng duệ phong cũng không trả lời thẳng là cửa thứ ba chỉ nói là khảo nghiệm nơi nếu luyện chế thành công này đan dược chính là thất bại cái này đều là ảo tưởng rồi luyện chế thành công rồi đại biểu hoàn toàn lâm vào ảo giác cái k i a chính là thất bại khó trách biết sẽ một mực sủ mặt coi như là lấy r a linh dược đều là sủ mặt băng duệ phong đã tin tưởng đây là ảo giác nhưng hắn không thể nói ra được cũng không thể rút một tay nếu hỗ trợ vô luận làng nô hiên vẫn là băng duệ phong đều được đổi ra ngoài không nghĩ tới cửa thứ hai còn không có chấm dứt hôm nay tuyển đệ tử quả thật đủ khó khăn nô hiên đã gọi ra khẩu khí phần lưng đã làm ồ hôi lạnh đ ồ n địa đúng tại ngươi vừa vừa bước vào máy này giai lúc tại ta nói ra ngươi đã thành công lúc ngươi nội tâm đã là bông lỏng để cho cái này h ả o giác đánh vào trong lòng ngươi như vậy sẽ xuất hiện những này h ả o giác bên trong trên cơ bản đều là giả dối ngươi lấy r a đan dược đều là giả dối đều là ngươi tưởng tượng của mình tại bên trong vùng rừng rầm này chỉ có những độc chất kia linh dược đúng ăn hết cũng liền ý nghĩa thất bại nô hiền sau khi nghe trong nội tâm đã minh bạch hắn cơ h ồ là hoàn toàn lâm vào cái này h ả o giác bên trong đôi tay này cũng không có bị lựa g ạ t trên thực tế hắn là mình lựa chính mình cho rằng b ộ cây kia không biết linh dược là chính xác cái kia chính là chính xác rồi trên thực tế cũng không có bất kỳ tin tức chuyển đến mà làm ì n h cho mình ám chỉ độc linh dược thật sự đôi tay này bông lỏng tự phân biệt ra được rồi đây hết thể nếu không phải hắn xào g i a o thời điểm sao không nhậm chức gì mình muốn hương vị tự phán đoán vì h ảo giác hắn xào đi ra ngoài hương vị là quái gì, giống vậy nấu thuốc tựa như cái này h ảo giác mê hoặc tầm mắt của hắn mê hoặc phán đoán của hắn lại không thể mê hoặc hắn đối với mùi vị nhận định cái này h ảo giác mô phỏng không r a mùi vị đó cũng, cũng sẽ thua để cho ngô hiên cho cảm ứng ra đến rồi bởi vì mô phỏng da là luyện đan hương vị không phải đan xử lý mùi thơm thoạt nhìn hắn là may mắn nhưng là với hắn đối với xử lý chấp nhất còn có đối với xử lý mùi vị phán đoán hắn chỉ cần hưởng qua nguyên liệu nấu ăn là có thể đoán được chế tác về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì hương vị cái này là tuyệt đối sẽ không có lôi đấy tức là ảo giác phán đoán sai lầm cứng nhắc đoán được chính là đan mùi thuốc mà không phải cái loại này xử lý mùi thơm ngươi đến tột cùng là như thế nào đoán được hay sao rõ ràng đã là tối hậu quan đầu rồi b ă n duệ phong đối với cái này có chút khó hiểu đã là trước mắt nếu ngô hiên chế tác thành công cái kia chính là thất bại Ngô Hiên chương ư ờ i n ạ t một tiếng, cái này n g chỉ là ờ i thôi, chấp tộc nhất trưởng n mà ư g i giải có của c thể h lý là vì í h thể h ta cảm nộ. Có nộ. n k ô chế cả, có chế hữu không thể không chế sở hữu tất cả, lại không có thể không chế một í trăm s lẻ hai linh vương kỳ cuộc chiến tại ngô hiên thành công về sau một tia sáng lại lần nữa chiếu xuống tại cánh tay hắn trên có khắc bên trên người thứ ba bông tuyết thánh đường trước khi khắc lên bông tuyết sớm đã biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới cho lúc trước hắn bông tuyết cũng là ảo giác hiện tại mới thật sự là qua cửa tiêu chí băng duệ phong có chút nghe không hiểu ngô hiên lời mà nói nhưng đối với ngô hiên vẫn là tương đối hài lòng chỉ cần thông qua cũng đã đủ rồi trước khi hoàn toàn vì ngô hiên méo một cái đổ mồ hôi nếu luyện đan thành công cái kia chính là thật sự đã thất bại hắn tuy nhiên cùng ngô hiên nhận thức cũng không lâu nhưng với tư cách đồng tộc nhân nhất định là cho rằng ngô hiên thành công mới tốt nếu những người khác lời mà nói t i ự u chỉ là ôm bình thản tâm đến quan sát đã thất bại chính là đã thất bại với hắn cũng t i ự u không có bất cứ quan hệ nào ngô hiên đối với cái này đồng thời méo một cái đổ mồ hôi ai có thể nghĩ tới cái này đúng là ảo giác hết thể đều là chân thật như vậy không thể không nói tại băng duệ phong nói ra đã thành công sau khi thông qua cả người hơi chút bung lỏng làm cho lâm vào cái này h ảo giác trong h ảo giác cũng không phải cầm chế đối với hắn như trước có hiệu quả loại này h ảo giác rõ ràng cho thấy thuộc về so sánh thiên nhiên h ảo giác như vậy cũng tốt so thật lâu trước ngô vũ hân nàng thi triển h ảo giác đối với ngô hiên là có tác dụng đấy chỉ là ngô hiên dễ dàng chặn lại cũng không phải cùng cầm chế đồng dạng có thể miễn dịch không ít tô thanh đan vương trong di tích t ư ơ n g tự có ảo giác đó là cầm chế cấu tạo nên là hắn có thể đủ miễn dịch mất nơi này ảo giác hồn nhiên bất đồng như là bảo vật thả ra, chủ công nội tâm của hắn lập tức t i ự u xâm nhập đi lâu như vậy đều không có phát hiện thậm chí còn tại bên trong vùng rừng rậm kia chờ đợi thật lâu cũng là không có phát hiện nếu không phải cố thủ trong lòng cái kia mảnh hương vị hắn đã sớm thất bại ta ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy mặc dù không có từng thấy nhưng vẫn là tình tưởng nhanh nhất thông qua người trên cơ bản mới vừa vặn bên trên máy này dai cựu dễ dàng công phá cái này xâm nhập ảo giác tốc độ cực nhanh làm cho người lữ lưới bác duệ phong cười nói ngươi tuy nhiên có thể thông qua nhưng tiêu hao thời gian tương đối nhiều đã ở một bước cuối cùng mới dừng chân thật sự là tương đương làm c ó được ta đã cho rằng ngươi muốn đã thất bại so về bước đầu t i ê n lúc giải quyết tốc độ chậm hơn không ít n o h i ê n cười nói với ta mà nói có thể thông qua cũng đã không tệ cái thế giới này t h i ê n tài cũng không ít ta có lẽ cũng không là một cái trong số đó cái thế giới này nhiều người như vậy thiên tài đương nhiên tuyệt đối là b o lớn khi hắn nghe được có người lấy cực nhanh tốc độ phá giải cũng không có nằm ngoài sự d ự liệu của hắn thiên tài nhiều như vậy nhất định sẽ có người tốc độ rất nhanh phá giải đấy đối với hắn mà nói có thể thành công cũng đã có thể nếu trước mặt dễ dàng thành công phía sau t i ể u phá giải không được tương tự cũng là bi kịch so về quá trình chú trọng hơn vẫn là kết quả thông qua được hôm nay tuyển đệ tử tỷ thí t i ể u ý nghĩa thành công không ai đi quản ngươi cuộc so tài này quá trình cỡ nào chật vật tiêu tốn thời gian ở giữa cỡ nào lâu dài chỉ để ý ngươi thành công hay là thất bại lúc này đây nhưng lại cho ngô hiên gõ một cái cảnh báo xem ra ở cái địa phương này thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác hơi bất lưu thần sẽ lâm vào ảo giác trong đây hết thảy ban duệ phong tại vừa bắt đầu cũng đã nhắc nhở cái kia chính là chú trọng ý chí của mình lực hôm nay xem ra cũng không phải không có lý sợ l à sỏ xuyên qua ở trong đó đấy đều là lực ý chí lúc này bọn hắn mới thật sự là đi về phía trước chung quanh đều là một mảnh băng bích rất xa lại có thể vừa ý đi bậc thang lại cũng không phải là cái gì ảo giác b ă n duệ phong đem ngô hiên đưa đến nấc thang kia trước mặt lúc hắn hướng trước bậc thang vừa đứng cùng lúc đó chung quanh cảnh tượng nhanh chóng đã co biến hóa biến thành sa mạc khu vực phía sau cầu thang biến mất không thấy gì nữa còn dư lại chỉ có mênh mông sa mạc đỉnh đầu nóng bức mặt trời không trói lọi mắt càng là nóng bức thánh đường đây đối với ngô hiên cùng bang duệ phong mà nói cũng không phải là cái gì cực kỳ khó khăn hoàn cảnh ngô hiên trong nội tâm hơi kinh ngạc chẳng lẽ đây cũng là h ảo giác chính mình phản ứng đều chưa kịp phản ứng lại bị xâm nhập bang duệ phong tựa hồ nhìn ra hắn hoang mang chính là cười nói đó cũng không phải cái gì h ảo giác là chân tránh sa mạc chúng ta đã bị chuyển rời đến khu này trong sa mạc tại đây chính là tỷ võ sân bãi tỷ võ sân bãi chẳng lẽ là cùng tộc trường ngươi ngô hiên nhìn khắp bột phía cũng không có người nào tại trước mắt mình chỉ có bang duệ phong một người nếu tỷ võ lời nói cho ẳ n g phải thật tiểu là s dù n g băng duệ phong vừa mới đột phá đến linh vương kỳ cũng là không thể vượt qua cái hào rộng nỗi hiên lại có thể vượt cấp chiến đấu cũng không thể có thể cùng linh vương kỳ chiến đấu băng duệ phong cười nói đương nhiên khảo nghiệm cửa thứ ba tỷ thí đối với cầm chính là ta bất quá ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không dùng linh vương kỳ với ngươi tỷ thí như vậy căn bản cũng không cần tỷ thí t i ể u tin h t ư ờ n g ai thắng ai thua rồi ta chỉ biết dùng so với ngươi còn mạnh hơn lưỡng cấp độ t u vị với ngươi tỷ thí so với ta mạnh hơn lưỡng cấp độ t u vị hắn bây giờ là hóa hư kỳ tầm tám mạnh hơn hắn bên trên lưỡng cấp độ cái k i a chính là hóa hư kỳ đ ỉ n h phong trình độ thoạt nhìn chỉ là kém lưỡng cấp độ tựa hồ cũng không khó khăn nhưng đừng quên cái này băng duệ phong thuộc về vẫn là linh vương kỳ băng duệ phong tuy nhiên đem tu vị khống chế tại hóa hư kỳ định phong nhưng là lãnh ngộ bên trên cùng kinh nghiệm lên đều vượt xa những cái t i a hóa hư kỳ đình phong như vậy cũng tốt so đính cấp cường giả coi như là dùng nhanh cây đều có thể cho rằng là lợi kiếm luận võ tại cửa thứ nhất đã so qua rồi n ô hiên cũng đoán qua đi mặt tất nhiên có luận võ lựa chọn sử dụng đệ tử đơn giản là lựa chọn tiềm lực luận võ cùng luyện đan đều đó có thể thấy được tiềm lực của một người hắn đoán được sẽ có luận võ nhưng lại đoán không ra t h võ người đúng là băng duệ phong bỏ qua một bên nhận thức không nói chuyện đúng là cùng dẫn dắt người chiến đấu thấy vậy dẫn dắt người tác dụng nhưng không riêng gì đang cứu người cùng giảng giải phước diện còn có tự mình tham dự thì thật sự là để cho ngô hiên có chút đoán trước không kịp bình thường chống lại hóa hư kỳ đình phong với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nan đề nhưng là chống lại khống chế tu vi linh vương kỳ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy rồi hắn có thể đủ thi triển băng rực băng duệ phong cũng có thể thi triển băng rực độ khó bên trên còn là có không ít lại là một cửa có thể đem không ít người ngăn đón ở bên ngoài khảo nghiệm nhưng nếu không có độ khó tựu i cũng không có như vậy phần thường phong phú rồi chỉ cần có được đôi tay này coi như là khống chế tu vi linh vương kỳ cường giả đều có thể có lực đánh một trận so về kinh nghiệm chiến đấu có thể thông qua đôi tay này đến bù đắp lại đúng vậy chính là so với ngươi còn mạnh hơn lưỡng cấp độ nếu ngươi là hư linh kỳ một tầng ta đồng dạng là so với ngươi còn mạnh hơn lưỡng cấp độ thì ra là hư linh kỳ tầng ba ban u ệ phong không chầm không kín giải thích nói khống chế tu vị nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn có võ kỹ phương diện lĩnh mộ điểm ấy là không cần phải khống chế nói cách khác ta đồng dạng có thể thi triển hư cấp võ kỹ thậm chí cao cấp hơn võ kỹ duy nhất hạn chế cự chỉ là cái này tu vị mà thôi cái này băng lăng cung chủ nhân vì tuyển gia đệ tử tinh anh hoàn toàn là vắt hết bóc đều là trăm phương ngàn kế đem người dự thi ngăn đón tại bên ngoài ngăn đón tại bên ngoài đấy tự không là mình muốn đệ tử chân chính có thiên phú đây là không làm khó được đấy thánh đường vậy nếu là cường hạn tu vi t i h n đến so dẫn dắt người tu vị còn cao điều này làm sao bây giờ nô hiên dò hỏi bang duệ phong nói ra cái hội này căn cứ tu vị đến truyền thống đấy cũng không cần lo lắng nô hiên có thể nghĩ tới cái này bang cung chủ nhân khẳng định cũng sẽ nghĩ tới rồi nếu không người dự thi so dẫn dắt người tu vị còn cao cái kia chính là gây ra chê cười đến lúc đó không phải dẫn dắt người khống chế tu vị mà là người dự thi khống chế tu vi ta đã rõ ràng trong nội tâm đã sớm chuẩn bị nô hiên trong đầu đã nghĩ tới vài chủng c h ồ n g phương pháp như thế nào đi đả bại cái này băng duệ phong đồng thời cũng là đang cùng băng linh tộc tộc trưởng chiến đấu tuy nhiên chúng ta là đồng tộc đấy nhưng quy định tự là như thế ta sẽ không cố ý lưu thủ đấy nên như thế nào chiến đấu tự sẽ như thế nào chiến đấu băng duệ phong trịnh trọng nhắc nhở câu muốn là cố ý lưu thủ lưỡng người cũng có thể bị kịch sẽ bị đá ra băng lăng cung trận băng duệ phong ngữ khí hòa xuống cười nói đương nhiên quy định là sẽ không thái quá tại nghiêm khắc cái này trong tỉ thí ngươi là theo ta tại tỉ thí nhưng chính thức s o chính là cái này băng duệ phong lấy ra một cây gậy gỗ thượng cấp cột một cái màu đỏ bằng g ấm tại đây thông hoàng trong sa mạc là tươi đẹp như vậy hắn đem cái này cây gỗ hướng mặt trước xa xa ném đi nhẹ nhàng đâm vào trong sa mạc cũng nói ra cửa ải này nhiệm vụ của ngươi chính là cướp lấy cái kia cây gỗ ta chủ yếu là ngăn lại ngươi nói cách khác chỉ cần ngươi cướp lấy này cây gỗ cuộc tỉ thí này chính là ngươi thắng thời gian không có hạn chế nếu ngươi bị đánh cho trọng thương không thể nhúc nhích như vậy cuộc tỉ thí này chính là người thua nô hiên có chút kinh ngạc thấy vậy tỉ thí vẫn có chối n h ư ợ n g bộ đấy muốn là đơn thuần l i ề u mạng cũng không biết đánh đến khi nào rồi cần không riêng gì thực lực càng là cần kỹ xảo tự xem thấy thế nào đến cướp đ o ạ t rồi như vậy hiện tại m à bắt đầu tại băng duệ phong ra lệnh một tiếng chiến đấu lập tức bắt đầu băng duệ phong tiếng vừa mới rơi xuống nô hiên sau lưng nhanh chóng tạo ra băng rực vô cùng nhanh chóng hướng cái tia cây gỗ bay đi muốn đúng là tốc độ dù sao không phải muốn đánh bại băng duệ phong thật sự muốn đánh bại hắn cũng không biết đến mức nào linh vương kỳ thân thể nhưng mà rất mạnh sao có thể dễ dàng bị đánh bại nô hiên tốc độ cực nhanh để cho băng duệ phong đều không có dự liệu được cũng không khỏi không tạo ra băng rực nhanh chóng đuổi theo phương diện tốc độ so về ngô hiên còn nhanh hơn không ít đó cũng không phải băng duệ phong tại a n gian tại hóa hư kỳ đỉnh phong hình dáng thái hạ băng rực tương tự là rất nhanh vì thế rốt cục tại ngô hiên sắp bay đến cây gỗ lúc trước cũng đã ngăn ở trước mặt của hắn nô hiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nhắm ngay băng duệ phong vùng quyền đánh tới khí thế mãnh liệt băng duệ phong nhanh chóng thò tay ngăn cản đi lên nhất thanh một hưởng đem nô hiên công kích cho một mức tiếp nhận hoàn toàn là dễ dàng công kích này đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì trúng kích khi hắn nhiệm vụ nô hiên còn tiếp tục thi triển chiêu tiếp theo lúc hắn chỉ cảm thấy trong tay tung bay nô hiên đã là nghiêng người phiêu tới căn bản không có ý định cùng băng duệ phong chính diện giao phong mục đích của hắn là cái kia cột màu đỏ băng gấm cây gỗ cũng không phải đả bại cái này băng duệ phong khi hắn vừa định vượt qua băng duệ phong đi qua lúc băng duệ phong đã là dưới chân điểm nhẹ dùng hoàn mỹ thân pháp lách đi qua lại là ngăn ở nô hiên trước mặt của xem ta một quyền này như thế nào Băng、so、dừng p h lại về sau hắn cơ cưa tay miệng hổ cũng đã hơi tê tê ban duệ phong quả nhiên sẽ không lưu thủ hoàn toàn là thi triển gia hóa hư kỳ tu vị đến rồi vũ kỹ này vậy mà chỉ là linh cấp vóc kỹ nô hiên trong mắt một mảnh kinh ngạc tại tiếp xúc quyền kia đầu về sau lập tức phân biệt ra cái kia võ kỹ cấp độ không hổ là linh vương kỳ cơn giả dùng cũng không mạnh mẽ võ kỹ lại là có thể cực lớn phát huy ra cực lớn lực lượng ra hoàn toàn vượt qua cái kia linh cấp võ kỹ có khả năng biểu hiện ra h uy lực cái này là tu vi cảnh giới ngươi cái này băng rực tốc độ rất không tồi chỉ là cũng không quá hoàn thiện có lẽ là ngươi không có kích hoạt huyết mạch nguyên nhân muốn là hoàn toàn k h ô n g chế được phương diện tốc độ tựu i sẽ tăng lên rất nhiều ban duệ phong ở một bên nhắc nhở vài câu hắn tuy nhiên không thể lưu thủ nhưng đề điểm vài câu cũng không phải như thế nào trái với quy định theo bên cạnh nhìn lại không phải là không đang nhắc nhở n ô hiên muốn là hoàn toàn khống chế tốt cái này băng rực t i ể u có thể thắng được hắn chỉ là cái này băng rực ở đâu tốt như vậy khống chế n ô hiên có thể như vậy khống chế băng rực đã rất tốt nếu càng thêm thuần thục khống chế cũng có chút không thể nào tối thiểu hiện tại không được có lẽ huyết mạch kích hoạt t i ể u hoàn toàn khả năng hay hoặc giả là tu vị tăng lên mấy cấp độ sẽ đơn giản rất nhiều lúc mới bắt đầu nhất không riêng gì thời gian qua ngắn hơn nữa trên sự khống chế cũng không tốt nhưng tăng vọn thực lực vẫn có trợ giút lúc này hắn khôi phục nguyên trạng băng rực biến mất hắn lựa chọn tạm thời buông tha cho băng rực tốc độ rất rõ ràng không sánh bằng băng duệ phong lại tiếp tục so đấu tốc độ xuống dưới thua thiệt sẽ chỉ là chính mình mà thôi rồi dù sao hắn thi triển băng rực tiêu hao quá lớn tiếp tục tiêu hao từ từ m ệ t ngã sẽ chỉ là chính mình xem ra chỉ có thể thông qua đánh chính diện rồi phương diện tốc độ đột phá là dường như khó rồi ngô hiên lắc lắc tay chỉ có thể chính diện đem băng duệ phong cho đánh lui hoặc là đánh bay qua một bên mới có thể tranh đoạt đối với ngô hiên hướng bên này chậm rãi đi tới băng duệ phong trong nội tâm hơi có khó hiểu không rõ ràng lắm ngô hiên vì cái gì thu hồi băng rực bọn hắn cũng không thể kỹ càng nói chuyện thời gian cũng không thế nào cho phép chỉ là đơn giản hiểu rõ mà thôi vì thế cái này băng rực tiêu hao cũng không có nói lên nếu là có thể tùy ý thi triển nô hiên ngược lại là rất cam tâm tình nguyện từ đầu tới đuôi đều là thi triển băng rực rồi hiện tại băng rực chỉ có thể nhìn thời cơ đến thi triển nô hiên chính diện công tới băng d u c phong cũng đi theo chạy ra đón t r à o chém ra công kích vẫn là một ít bộ đồ nô hiên nghiêm sắc mặt không chút do dự liền hướng băng d u c phong sơ hở chô đánh qua tương tự là không có nửa điểm lưu thủ chi ý đối với một cái linh vương kỷ cường giả căn bản không cần nửa điểm lưu thủ bị nhanh chóng tìm ra sơ hở ban g duệ phong sắc mặt bình tĩnh phất tay nhanh chóng ngăn cản x u ố n g dưới trong mắt ngược lại là lộ ra vài phần kinh ngạc bị n ô hiên nhanh như vậy tìm ra sơ hở là để cho hắn kinh ngạc không thôi bất quá thân là cờ giả ứng biến năng lực nhất định là có chỉ là sơ hở chính là sơ hở công tới đều có một trận cúng quýt bị trùng trùng điệp điệp một kích ban g duệ phong bị đánh lùi mấy bước n ô hiên thừa dịp cơ hội này nhanh chóng x u ố n g tới muốn một lần hành động cầm súng cây gậy gỗ này ban duệ phong há lại ngồi không dưới chân mới vừa vặn đứng vững cũng đã vật lên vung lên càng thêm kinh người võ kỹ công tới khi thế tại nguyên chỗ xoáy lên một trận gió cát nô hiên lại lần nữa chính diện ngăn cản đi lên hắn phải chính diện ngăn cản tại tiếp xúc n g a y mắt hắn trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng hai chân nặng nề cắm vào trong sa mạc đem mình lao lao cố định trụ đem băng duệ phong công tới trúng kích cho một mực ổn định không muốn bị đánh bay như vậy chỉ biết kéo ra càng dài khoảng cách nhưng chuyện này cũng không hề là của hắn mục đích chủ yếu tại vừa mới ổn định thân thể thời điểm ngăn trở băng duệ phong công cách tay lại lần nữa hướng băng duệ phong sơ hở công tới lại lần nữa bị tìm ra sơ hở băng duệ phong trong mắt đã không phải là kinh ngạc mà là kinh hãi đặt tới linh vương kỳ cấp độ đối với võ kỹ phương diện tìm hiểu đã kinh biến đến mức thành thục rất nhiều sơ hở cực ít chỉ cần không phải chống lại hơn mười người hiệp cơ bản khó có thể tìm ra vì thế đại đa số tỷ thí đều là lấy vũ kỹ đối với võ kỹ cường hãn đối với cường hãn mạnh bạo liều tìm ra sơ hở đến công kích í t càng thêm ít một lần nhìn ra được cơ hồ là không thể nào trừ phi cả hai tu vị kém cực lớn rõ ràng hiện tại cả hai tu vi cảnh giới kém cực lớn nhưng không phải băng duệ phong nhìn ra ngô hiên sơ hở mà là ngô hiên nhìn ra băng duệ phong sơ hở phá h u y ễ n chấn động nô hiên trùng trùng điệp điệp một k í c h vung đi ra ngoài lần này chân chính làm dối loạn băng duệ phong đầu trật tuyến công kích cũng đang chính đã trúng mục tiêu băng duệ phong e o của tại một cái trầm đục dưới băng duệ phong bị chấn động bay ra ngoài mới vừa vặn chém ra công kích may mắt nô hiên đã là thi triển ra băng rực cực tốc hướng cây gỗ chỗ bay đi căn cứ khoảng cách này băng duệ phong đã là không đ ổ i kịp nô hiên nhanh chóng bay đi cái kia cây gỗ đã là gần ngay trước mắt khi hắn p h ấ tay đi muốn tóm lấy cây gỗ lúc cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa cái kia cây gỗ trong lúc đó biến thành một đầu cự mãng nô hiên g vô vô lao lao sau lưng chuyển đến băng duệ phong thanh nhân của khi hắn quay đầu nhìn lại băng duệ phong đã là đứng ở sau lưng nếu nô hiên do dự một chút như vậy thì sẽ bị băng duệ phong cho công kích được rồi đến lúc đó thì có thể bản thân bị trọng thương nhẹ thì mà nói cũng muốn tiếp tục cùng băng duệ phong thì thí đến lúc đó lãng phí thời gian cũng không ít lại phải từ từ tranh đ o ạ n nô hiên rút lên này cây gỗ cười nói không nghĩ tới cuối cùng còn có ảo giác nếu phá giải không hết ảo giác vậy coi như trào lộ chỗ ảo giác không riêng gì có thể khiến người sợ hãi còn có thể trào sai chỗ không rõ ràng lắm bản thể ở nơi nào chỉ là ảo giác với hắn mà nói đã miễn dịch chứ ảo giác chỉ là một lúc sơ sẩy để cho hắn đều không có dự liệu được tốt đang không có quá lớn ác ý nếu là có ác ý lời nói hắn đã là một cỗ thi thể rồi văn duệ phong lộ ra nụ cười hài lòng trước khi ngô hiên công kích không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì bất quá cũng sẽ không thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương lần này ngươi biểu hiện rất không tồi ta muốn cái này băng lăng cùng chủ nhân cũng sẽ thỏa mãn đấy chúc mừng ngươi đã qua cửa thứ ba t h a n h âm chưa dứt hoàn cảnh chung quanh khôi phục nguyên trạng một ánh hào quang chiếu ở trên người của hắn tiếp tục tại trên cánh tay của hắn khắc lên đệ tứ bông tuyết ý nghĩa cửa thứ ba thông qua tờ s cập nhật gần đây hơi trễ không riêng gì có chút b ệ bụn kịch tính bên trên cũng thoáng kẹt một chút được suy nghĩ thật kỹ xin lỗi chương một trăm lẻ ba toàn bộ đấu tác giả l a bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t m m u n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cơ l ậ t to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ rốt cục thông qua được cửa thứ ba n ô hiên nhìn xem khắp trên cánh tay đệ tứ bông tuyết lại hướng băng duệ phong hỏi đây là thật sự sao cửa thứ hai mới vừa vặn thông qua tựu cho tuyết này hoa không nghĩ tới đó là một lừa dối mà thôi lần này nói không chính xác lại đây cái hàng giả các loại sau khi thông qua mới có thể cho hàng thật kỳ thật ngô hiên chỉ là thuận miệng t r e o chọc một câu nếu là thật chính là lừa dối hắn cũng không thể tránh được cái này là khảo nghiệm bao giờ cũng đều đang khảo nghiệm hắn là ả o giống như cũng không l ạ kỳ hoàn toàn chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đào thải người dự thi b ă n g duệ phong cười nói đây là thật sự ngươi c ứ yên tâm đi trước khi lên bậc cấp lúc cái kia cũng thật sự chỉ là thuộc về một nửa mà thôi về sau hai cái hợp lại mới thật sự là thông qua khảo nghiệm tiêu chí thì ra là thế như vậy cái này bông tuyết có c h ố lợi gì chỉ là chứng minh chính mình thông qua n ô hiên đối với cái này có chút khó hiểu đơn thuần vượt qua kiểm tra không phải tốt làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra ở thượng cấp khắc lên cái bông tuyết đâu này đây là một loại chứng minh là ghi chép ngươi thông qua mỗi một quan tiêu chí ngươi có thể cẩn thận đi xem tựu rõ ràng băng duệ phong tâm tình không tệ n ô hiên có thể thông qua để cho hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ n ô hiên nghe băng duệ phong vừa nói như vậy cẩn thận đi đánh giá phát hiện còn thật sự có chỗ bất đồng khắc trên cánh tay đều là bông tuyết nhưng bông tuyết đều có chỗ bất đồng màu xác sâu cạn bất đồng còn có góc đích số lượng bất đồng nhiều nhất bông tuyết số lượng vì lục rác nô hiên trên cánh tay hiện ra lục rác chỉ có ba cái trong đó có một đ ô n g tuyết thoạt nhìn chỉ có ba cái rác góc thoạt nhìn có chút đơn sơ tuyết này hoa rõ ràng cho thấy trước khi lâm vào h ảo rác ở bên trong sau khi thông qua cho một ít đoá vừa mới bắt đầu mau tới cấp cho bông tuyết còn có chiến thắng người đầu tiên bông tuyết đều là quy tắc lục rác vừa rồi đả bại băng duệ phong lấy được cũng là lục rác cái này rõ ràng chính là đánh giá điểm tiêu chí khó trách băng duệ phong không dám lưu thủ nếu như bị điều tra ra vậy cũng thì phiền thoái cũng không biết tích nhi hiện tại ra sao băng duệ phong thở dài ái nữ sốt ruột hắn nhìn thấy ngô hiên có thể thông qua thật vui vẻ nhưng lại không thể đi giải nữ nhi của mình tin tức ai không muốn gặp lại con gái của mình mạnh hơn một chút đâu này chỉ là hắn hiện tại nhất định phải hoàn thành nơi này công tác các loại lần này thiên tuyển đệ tử chấm dứt hắn có thể đủ lúc này rời đi thôi tại băng lăng cung lúc rời đi chính là băng duệ phong cùng phần đông trưởng lão đi ra thời điểm đến lúc đó băng linh tộc thực lực bạo tăng chúng cường hãn bao nhiêu linh vương kỳ trưởng lão đủ để lại lần nữa chấn áp cái kia băng hổ tộc xác thực mà nói là hủy diệt đã băng hổ tộc đều làm tới mức này rồi còn lưu chủng tộc này làm cái gì không riêng gì băng hộ tộc hắn hắn còn nhỏ viễn cổ tộc cũng là được đến cái đại trình đốn toàn bộ băng nguyên đại địa cũng sẽ xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất tộc trường ngươi cứ yên tâm đi băng công chúa nàng không có vấn đề gì đấy nói không chừng cũng có thể thuận lợi đạt tới cửa thứ ba rồi nô hiên ở bên cạnh an ủi vài câu cái này cũng không phải cơ cầu chỉ yêu cầu tích nhi bình an ta cũng đã thỏa mãn băng duệ phong cười nói tốt rồi không nói nhiều đợi hơn mười năm cũng không kém cái ngày này tiêu hao thời gian cũng không dài chúng ta trực tiếp cựu lên đi tiếp tục cửa ả i tiếp theo nô hiên ở chỗ này đã đem linh lực khôi phục lại nơi này linh lực tương đương nầm đậm dễ dàng là có thể hấp thu tới chuyển hóa khôi phục tự nhiên rất nhanh đi theo băng duệ phong cùng đi bậc thang lần này bậc thang không có có gì đó cổ quái cũng không có cái gì ảo giác tự là đơn thuần thang lầu mà thôi nên bình thường chút đó còn là bình thường đấy bất quá vẫn là sẽ có chút ít mất cảm phía trước lượng quan đô có ảo giác nói không chính xác phía sau biết sẽ không có đi đến bậc thang lên tới đỉnh cũng không có cái gì ảo giác đánh úp lại cũng không có, có gì đó cổ quái đi vào t h u ộ diện hoàn cảnh cũng không có gì thay đổi bốn phía đều là băng bích xa xa là có thể chứng kiến trước mặt bậc thang cùng phía dưới cơ bản không có gì thay đổi bất đồng duy nhất chính là cái này trước bậc thang có một bệ đá điều này làm cho hắn nhớ tới tại tô thanh đan vương di tích trong mặt thất cũng đồng dạng là có cái này bệ đá chỉ là thượng cấp không có phức tạp như vậy tự là đơn thuần một cái hố nhỏ khi hắn nghi hoặc biết sẽ sẽ không biến hóa địa điểm lúc hoàn cảnh chung quanh ngược lại là không có biến hóa mà là thay đổi ra một đống h ộ gỗ chỉnh tê xếp đặt tại c h i n kệ số lượng cũng không nhiều tương đối mà nói vẫn tương đối í đấy không cần mở ra những n à y hộp gỗ ngô hiên t ự tin tưởng những n à y trong hộp gỗ nhất định là chứa linh dược khảo thi đến khảo thi đi nội dung đơn giản không có ly khai võ cùng luyện đan nếu tới cái luyện đan cũng không l ạ kỳ ban duệ phong mang theo ngô hiên đi tới cái kia trước thạch thai đối với ngô hiên giải thích nói chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy bên kia hộp gỗ bên trong để đó đều là linh dược đều là một ít so sánh đặc thù linh dược cửa h ải này yêu cầu so sánh đơn giản chính là lợi dụng những cái kia trong hộp gỗ linh dược luyện chế đan dược ngươi bây giờ có thể đi qua nhìn một chút quả nhiên điểm ấy không có vượt quá ngô hiên đoạn trước khi nhìn đến những n à y hộp gỗ lúc đã dự cảm đến muốn luyện đan cửa hải này hắn đi tới nơi này chút ít hộp gỗ trước nguyên một đám mở ra những n à y hộp gỗ từng trong hộp đều để đặt lấy hai cây giống nhau linh dược không nhiều không ít t i ê u hai cây những thứ khác hộp gỗ hắn cùng nhau mở ra có bộ phận là hắn biết có bộ phận là không nhận biết mặc kệ có biết hay không phản đang gõ khai mở lúc hắn đã đi phân biệt rồi đều không có vấn đề gì toàn bộ đều phân biệt đi ra chân quý lời nói cũng không tính được có chút còn vắng có chút độc tố đây cũng là bình thường hiện tượng như thế nào cái luyện đan pháp b ô n g duệ phong giải thích nói lỗ hiên lần nữa đi tới nơi này b ệ đá bên cạnh thấy vậy cùng cái kia tô thanh đan vương không có gì khác biệt đều là lợi dụng đan dược đến khởi động đấy chỉ là tô thanh đan vương yêu cầu rõ ràng rất cao không riêng gì muốn bắt phẩm trở lên sinh mệnh lực linh dược còn muốn kèm theo đây mới là khó khăn không có người nào biết sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy linh dược hoặc là rất cao phẩm cấp đan dược bát phẩm đan dược có thể không phải mọi người đều có đấy cũng không phải mọi người đều có thể tùy ý mang theo chỉ là băng duệ phong nói nhẹ nhàng như vậy h ắ n tin tưởng cửa thứ tư này nếu rất nhẹ nhàng lời mà nói đó mới là có quỷ rồi tất nhiên là một cửa so một cửa khó trừ phi cửa h ả i này vừa mới thập phần sở trường tài năng được sưng ơ tụng dễ dàng ta nhìn kỹ hạ những cái kia linh dược tựa hồ cũng không thể chế làm đan dược gì nói đúng ra phải không quá nguyên vẹn no hiên nói ra b ă n g duệ phong hài lòng gật đầu nói đúng cái này đã bị ngươi đã nhìn ra những này trong hộp gỗ chứa linh dược cùng không ít phương thuốc dân gian đều không hoàn chỉnh cơ bản phối hợp không thành một loại phương thuốc dân gian cự ải này yêu cầu chính là cho ngươi đem những này linh dược luyện chế thành đàn ăn dược cũng chính là mình căn cứ những này linh dược dự tính tự mình nghĩ ra một loại phương thuốc dân gian nghĩ ra phương thuốc dân gian phương thuốc dân gian có thể không phải mọi người đều có thể nghĩ ra đấy độ khó bên trên thật lớn dù sao cần rất mạnh phối hợp nếu luyện chế bình thường điểm khôi phục đan dược có lẽ sẽ không có quá lớn chỗ khó chỉ là hiệu quả bên trên có lẽ còn kém bên trên rất nhiều như vậy chẳng phải là rất khó n ô hiên sắc mặt không biến để cho hắn cảm thấy lo lắng chỉ là hiệu quả quá kém để cho cái này b ệ đá khải không nhúc n í t được khó nhất định là muốn chỗ khó cần chính mình thông qua d ự tính phối hợp ra cái hiệu quả tốt đan dược đến lúc đó bỏ vào cái này b ệ đá tựu i sẽ tự động phán đoán đan dược này hợp không hợp cách hợp cách tựu i cho thông qua không hợp cách sẽ không cho thông qua tiêu chuẩn không phải ta lại phán đừng là cái này b ậ đá phân biệt ban duệ phong đối với cái này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đề mục cũng không phải hắn ra hắn chỉ là với tư cách cái người hướng dẫn mà thôi bình tĩnh mà xem xét một cửa hải này là có chút khó khăn không có cố định chỉ tiêu thoạt nhìn còn có hạn chế tính thời gian không giới hạn chế nhưng là linh dược hạn chế những này hộp gỗ linh dược ngươi toàn bộ đều có thể sử dụng nhưng là toàn bộ đã thất bại cũng liền ý nghĩa ngươi đã thất bại thay lời khác mà nói l u y ệ n chế ra một viên thuốc cái này bệ đa đoán được là thất bại có thể tiếp tục l u y ệ n chế thẳng đến đem những này trong hộp gỗ linh dược luyện chế xong như vậy thì là đã thất bại ban duệ phong lại là nói ra quy tắc cái này quy tắc nghe còn thật sự có chút ít khó khăn trong hộp gỗ cũng không nhiều linh dược mỗi chủng trồng linh dược đều chỉ có hai cây dùng một cây tiểu ít đi một cây đến đằng sau có chút linh dược dùng hết rồi vừa mới lại nghĩ tới có thể luyện chế đăng linh dược cái kia chính là cái bi kịch nô hiên trầm ngâm xuống trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng trái lại hỏi trước kia đề mục cùng cái này đều là giống nhau sao ban g duệ phong ngược lại là không nghĩ tới nô hiên sẽ hỏi ra loại vấn đề này ra hồi đáp không giống v ớ i nhưng là có chỗ cùng loại toàn bộ đều phải xem chính ngươi phát huy đề mục vô luận là đồng dạng còn chưa phải đồng dạng ban duệ phong đều không thể nói ra được phương pháp đã có thể cho chính s á c đông tuyết đánh giá thì có thể bao giờ cũng đang giám thị vậy có thể đủ phóng mang theo người đàn dược sao n ô hiên thuận miệng hỏi một câu điểm ấy đương nhiên là không thể chỉ có thể dùng những cái kia hộp gỗ linh dược luyện chế b a n g duệ phong thành thật trả lời đương nhiên n ô hiên cũng tin tưởng quy tắc chính là như vậy nếu là có thể tùy ý phóng chính mình mang theo đan dược là có thể thông qua lời nói t i ê u cũng không có những này hộp gỗ hắn chỉ là thuận miệng đến một câu mà thôi vậy thì tốt hiện tại sẽ tới luyện chế đi nỗ hiên lại bắt đầu nguyên một đám hộp gỗ mở ra phân biệt đem những cái kia linh dược đều cho t h á o xuống một điểm để vào trong miệng t u bắt đầu ăn lên cử động này không để cho băng duệ phong cảm thấy kỳ quái thông qua ăn linh dược đến phân biệt d ư ợ c tính đây là rất bình thường cử động nhưng tiếc ngô hiên cũng không phải đi phân biệt d ư ợ c tính mà là đi ăn trong đó hương vị hơn nữa linh dược d ư ợ c tính là theo hương vị cơ bản có câu chỉ cần hương vị dung hợp dược tính cũng liền dung hợp đây là một loại lánh loại phương pháp cũng chỉ có ngô hiên mới có thể làm ra được rồi hương vị đều thượng hả không có rất nặng k h u vị dung hợp tính đô tương đối mạnh ngô hiên nhãn tình sáng lên lúc này lấy r a đ ỉ n h lô đem sở hữu tất cả trong hộp gỗ chứa linh dược toàn bộ đem ra phất tay nhẹ nhàng một vòng lục quang t h á n g hiện những n à y linh dược lập tức đổi thành sinh cơ bừng bừng giống là vừa v ặ n hái xuống tựa như việc này hóa hiệu quả cường rất nhiều lô hiên đối với những n à y linh dược đều hoạt hóa một lượn g xác thực mà nói là đem linh dược giảm sinh mệnh lực đều cho hoàn toàn cách sống tiến hành cường hóa vì thành công hắn nhất định phải hạ điểm nặng liệu mới được vốn hoạt hóa nhiều như vậy linh dược cần tiêu hao rất nhiều linh lực cơ bản hoạt hóa hoàn tất về sau linh lực của hắn cũng liền thiếu rồi không nghĩ tới tiêu hao cũng lớn đến không tính được cái này hết thệ đều may mắn mà có trong cơ thể một linh c h i tâm cái này một linh c h i tâm hắn căn bản không sao cả động đậy không nghĩ tới vừa rồi hoạt hóa thời điểm cái này một linh c h i tâm tự nhiên mà vậy cho hắn thâu nhập sinh mệnh lực để cho những này linh dược hoạt hóa mà bắt đầu không riêng linh lực tiêu hao không lớn liền hiệu quả đều thật to tăng cường bực này hiện tượng để cho băng duệ phong đều cảm thấy sau khi nghĩ hoặc không có lối ra muốn hỏi chỉ là kế tiếp tình huống để hắn có chút bình tĩnh không thể nỗ hiên vừa mới hoạt hóa hoạt tất sẽ đem một phần ba linh dược ném vào trong lò tại đây trong hộp gỗ c h ỉ ít có hơn ba mươi chủng c h ồ n g bất đồng linh dược như vậy đã bị hắn ném vào tầm mới tốt linh dược cái này đây là chế thuốc sao ngươi không có thể cứ như vậy cam chịu a ban g duệ phong lúc này nóng nảy t r ư ớ c khảo nghiệm đều so sánh bình thường biểu hiện còn thập phần tốt đẹp cửa ả i này đúng là như vậy hỗn hợp tùy ý tựu ném vào trong lò tâm mươi chủng c h ồ n g linh dược đây là muốn cam chịu luyện chế phế đan sao cái này không cần lo lắng một cắt đều không có vấn đề đấy nô hiên cười nhạt một tiếng trong tay lập tức thi triển ra hòa diễm bắt đầu nấu nổi lên này đỉnh lô bên trong linh dược nghe ngô hiên nói như vậy b ă n g duệ phong trong nội tâm như cũng là không chắc loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp nhưng là cái này vẫn chưa hết tại đỉnh lô bên trong linh dược mới vừa vặn bay ra điểm hương khí hắn lại lần nữa đem tầm một mươi chủng trồng linh dược ném vào trong lò, cùng trước khi đã nấu mở linh dược hôn hợp lại b ă n g duệ phong đã là trợn mắt há hốc mồm phía trước tầm một mươi chủng trồng linh dược hôn hợp vậy thì thôi chả như nào đây ném vào tầm một mươi chủng chồng, linh dược như vậy chẳng phải là hai mươi chủng chồng, linh dược rồi hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cái gì linh dược lợi dụng đến hai mươi chủng c h ồ n g linh dược b a n g duệ phong chưa từng nghe qua nô hiên cũng chưa từng nghe qua nô hiên nghĩ cách rất đơn giản không phải là cần hiệu quả sao cho ngươi hiệu quả siêu cấp hôn hợp linh dược bao n g ư ờ i ngũ vị đều đủ đương nhiên hắn cũng không phải lung tung làm một trận trải quan nếm hạ hương vị hắn đã tin tưởng những này linh dược hương vị hoàn toàn có thể dung hợp được làm thành một nồi canh loãng mười mấy loại thậm chí hơn m ộ ư ơ i chủng trồng tài liệu hôn hợp lại cùng nhau chế biến một nồi nước hắn đều thường xuyên đã làm hiện tại những n à y linh dược hương vị có chỗ bất đồng vì thế hắn chia làm không đồng thời đoạn đến ném vào dần dần ngao thành một nồi nước tiếp tục chế biến ra các loại mùi thơm lúc nô hiên lần nữa ném vào còn dư lại linh dược thì ra là hắn đem tất cả linh dược đều ném vào một phần hơn ba mươi chủng trồng linh dược thật sự là áp đ ả t rồi ngươi xác định không phải tại cam chịu bang d u ệ phong nhìn xem nô hiên đã có chút ít bó tay rồi chật thở dài nói tùy tiện đi dù sao dùng bây giờ trình độ cho dù đi ra ngoài cũng có chút phần thưởng hắn cho rằng nô hiên đã là b ô n thá cho từ từ chế biến dưới càng hương nồng hương vị từ giữa đầu nhẹ nhàng đi ra đồng nhất nổi nước đã dần dần hoàn thành bất quá vẫn là cần chế biến một thời gian ngắn nô hiên không chậm không kín ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại tiếp tục thi triển hỏa diễm chế biến linh dược chậm rãi hầm cách thủy chế những ngày linh dược làm cho mùi thơm chậm rãi bay ra thời gian cũng không dài thì ra là mấy cách giờ nô hiên hỏa diễm một tắt mở mắt chậm rãi đứng lên cười nói đã luyện chế tốt rồi h ắ n t ừ từ mở ra nóc một cỗ phiêu hương phốc tuân ra mà đến không có quá mức nồng nặc sinh mệnh lực chỉ có một chút mà thôi so về cái này nồng nặc mùi thơm cái này sinh mệnh lực lộ ra càng thêm không có ý nghĩa mùi thơm này còn rất dễ ngửi nghe thấy bắt đầu hương vị có chút giống nhau cẩn thận nghe thấy xuống dưới lại có mặt khác một cỗ mùi thơm lô hiên lấy ra hai cái chén đem bên trong luộc chịu đựng chế ra sút đều đổ vào trong chén đỉnh lô ở bên trong còn lại có không ít hắn bưng lên tới đây linh dược tại băng duệ phong ánh mắt kinh ngạc xuống nhẹ nhàng nếm thử một miếng sau một lát hắn chậm rãi gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng nói cũng không tệ lắm hương vị đ ủ nồng đậm linh lực rất cường hãn không hổ là đỉnh cấp canh loãng pha loãng về sau cùng một ít mì sợi phối hợp lại cũng là chọn lựa không tồi cái này cái này có hiệu quả bang duệ phong đi vào n ô hiên trước mặt nghe thấy được cái này canh loáng hương vị ngược lại là có vài phần mê người mùi thơm tộc trường ngươi có thể nếm thử liền biết có hay không hiệu quả n ô hiên ra hiệu để cho hắn uống đồng nhất chén bất quá không nên uống quá nhiều coi như là tộc trường đoán chừng cũng nhịn không được đi bang duệ phong có chút không do ngô hiên lời, lời mà nói nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ cái này một ngụm nhỏ mới vừa vặn vào cổ họng một c ấ nguồn linh lực khổng lồ sông về tất cả kinh mạch phảng phất là phục d ụ n g hơn mười k h ỏ a khôi phục linh lực đan dược băng duệ phong toàn thân run lên kinh hãi nhìn xem chén này giảm đậm đặc sút hắn rốt cuộc minh bạch nô hiên vì cái gì đã nói như vậy nếu một hơi đem chén canh này cho uống hết tương đương với ăn mấy trăm k h ỏ a khôi phục đan dược hiểu là hắn cái này linh vương kỳ cường giả cũng quá sức nếu tu vị thấp tu l u y ệ n giả đừng nói khôi phục đan dược trực tiếp biến thành bạo thể đan dược nô hiên muốn đúng là hiệu quả như vậy cái này bậy đã yêu cầu là hiệu quả hắn tự cho hiệu quả siêu cường khôi phục linh lực cũng liền chỉ là khôi phục linh lực mà thôi không có mặt khác hiệu quả gì không thể phá tan mít trướng cũng không có thể tăng cao tù vi chính là siêu cấp khôi phục đan g ăn dược cái này cái này là thế nào l u y ệ n chế theo đạo lý mà nói nhiều như vậy linh dược hôn hợp lại không thể nghi ngờ là thất bại tác phẩm căn bản sẽ không có mạnh như vậy khôi phục hiệu quả mới đúng sinh mệnh lực cũng là như vậy đồng đậm ít nhất cũng có bát phẩm đi băng duệ phong tràn đầy kinh hãi để cho hắn lý giải không thể che giấu tính sinh mệnh lực ăn hết về sau mới có thể đoán được cái này canh loãng bên trong có bát phẩm sinh mệnh lực cấp độ cái này hết thệ đều quy công cho cái này một linh tri tâm rồi cường hóa hiệu quả rất rõ ràng nhất tầng tầng điệp ra dưới dễ dàng là đến bát phẩm cấp độ nô hiên chỉ cần cần phải làm là thông thường l u y ệ n chế thư giãn t h í c h ý, không có chút nào độ khó nô hiên cười nói điểm ấy t i ể u giải thích không rõ ràng lắm chủ yếu vẫn là nhìn xem hiệu quả mới được hy vọng có thể hoàn thành đi ý nghĩ của hắn là như thế này nhưng đến tột cùng có thể thành công hay không thông qua vậy thì muốn nhìn b ệ đá năng lực phán đoán rồi muốn sinh mệnh lực mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài sinh mệnh lực đồng dạng có bát phẩm trừ phi cái này b ệ đá chỉ định nói rõ muốn đan dược gì nếu không cũng không có vấn đề chứ ngô hiên không chút do dự sẽ đem đỉnh lô giảm thuốc một tia ý thức đổ vào trong b ệ đá nhanh chóng rót đầy cái k i a hố nhỏ mới vừa vặn rót đầy cái này b ệ đá lập tức sáng lên hào quang thật là cường thịnh quan mang cái này rõ ràng cho thấy thành công báo hiệu a băng duệ phong dùng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán nói t h a n h âm chưa dứt vay một tiếng cái này b ệ đá đột nhiên nổ tung đã trở thành một đống bậc phấn bậc này dị tượng để cho ngô hiên cùng băng duệ phong đều có chút trận tròn mắt Ấm ấm một tiếng, bậy đây á trong tung, nổ lúc đó đ là để c hảo o Phong loáng vào trong cho bạo bạo Ngô Hiên cùng băng không ngờ tình. Chẳng canh ngay liền cùng thông vẫn không thông Dùng nổ tung để biểu hiện không có thông qua lời nói,、cái、này chết, hiệu điểm cuối biểu lời cái trước được được, có tạc có bậy bậy Duệ qua sau đều qua qua. qua u đem đổ đó, đó đá đá để sự q là là là cũng nha. quá hiếm thấy đi hả đi Đây là hảo giác ngô hiên hướng băng duệ phong hỏi ở chỗ này thật thật giả giả h ắ n từ biết không có bị hảo giác xâm nhập nhưng bên ngoài biết sẽ sẽ không xuất hiện hảo giác không được do lắm rồi xôi trào văn học chuyện internet lưới net hoa siêu thần tại sao có thể là ảo giác ban g vệ phong phục hồi tinh thần lại lăng lăng nói ra cái này căn bản là bệ đá nổ tung cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra phải hay là không dùng lâu rồi nội bộ biến chất và v v mới phải xuất hiện tình huống như vậy nô hiên nhìn xem cái này đã bạo thành khối vụn bệ đá bộ phận đều cho nổ thành phần lớn rồi nói không chừng là đang phán đoán đan dược thời điểm bên trong xảy ra điều gì tật xấu mới phải xuất hiện tình huống như vậy tốt đang nổ cũng không phải quá kịch liệt bọn hắn đứng khoảng cách gần như vậy trực tiếp cho tuôn g a ra, ra. bọn hắn t i u bị thương cái này rất không có khả năng đồ đạc không có khả năng yếu ớt như vậy ban g d u ệ phong cảm giác có chút không đúng nếu đồ đạc không yếu ớt làm sao sẽ bạo tạc nổ t u n g lại là sửa lời nói chẳng lẽ là cái kia linh dược chế ra chất lỏng linh lực thái quá mức cường hãn đem cái này b ệ đá cho bạo điệu hơn ba mươi trùng c h ồ n g linh dược toàn bộ đều áp s u c thành t vài chén liền linh vương k ỳ cường giả uống đều quá s ứ c thật đúng là đừng nói có khả năng thật là cái này b ậ đá không chịu nổi cái kia đầm đắt sút trực tiếp tựu cho bạo điệu vậy bây giờ đến t ộ t cùng thông qua chưa n ô hiên không nhìn thấy có ánh sáng chiếu xuống tại cánh tay hắn trên có khắc bên trên đ ó a bông tuyết như vậy chẳng phải là ý nghĩa hắn đã đã thất bại sao vậy đã như thế nào hắn không quan tâm hắn chỉ quan tâm kết quả này mà thôi thành công t ự cho thông qua không thành công vậy thì không để cho thông qua tối thiểu đều cho hiện ra hiện tại chỉ là hai người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn chẳng là chuyện gì xảy ra không có qua lời mà nói của cải trong tay còn có một phần linh dược hoàn toàn có thể một lần nữa chế tác phản chính thời gian cũng là không hạn chế không cần dù thế nào gấp tại liên bang duệ phong cũng không biết tình huống như thế nào lúc một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt b ă n g duệ phong sau khi thấy cung kính nói xin chào lương chấp sự đồng thời đã ở ra hiệu để cho ngô hiên cung kính điểm trước mắt là vị đại nhân ngô hiên cũng đi theo có chút túi đầu ánh mắt ngược lại là tại vị này lương chấp sự trên người không ngừng đánh giá tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó nhìn một hồi cũng không có, có cảm giác được cái này lương chấp sự là tu vi gì lộ ra là cái gì thâm bất khả chắc khí tức nội liễm một tia đều cảm giác không thấy cái này lương chấp sự thoạt nhẹ nhàng phất tay một tia sáng tại trước mặt t h o á n g hiện theo ngô hiên phương vị nhìn về phía trước đi trong mơ hồ còn có thể chứng kiến một đoạn hình ảnh đoạn hình ảnh này còn là trước kia n ô hiên chế luyện quá trình còn có bạo bệ đá quá trình không nghĩ tới còn có ghi chép thủ đoạn điều này làm cho n ô hiên thật sâu cảm thán xuống quả thật là toàn bộ hành trình giám sát hoàn toàn có thể rút ra cái kia hình ảnh đến quan sát đến tột cùng có hay không tại ăn gian bất quá cái kia đ ô n g tuyết lại là chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói cái này băng lăng cung ở bên trong toàn bộ đều là cấm chế một lát sau lương chấp sự nhẹ nhàng p h ấ t tay ánh mắt chuyển rời đến n ô hiên bên người đỉnh lô lên ánh mắt có vài phần kinh ngạc nguyên lai là vấn đề như vậy như vậy đổi một cái thử xem xôi trào văn học c h u y ệ n internet lưới net bảy lương chấp sự vung khai tay trước khi bạo chết bậy đá mảnh vỡ toàn bộ biến mất thay vào đó là toàn mới đích bậy đá bất quá như cũng là cùng chức giống như lúc không có gì khác biệt tiếp tục thử xem đi ta ở bên cạnh nhìn xem lương chấp sự cũng không có đang lộng ra cái này bậy đá về sau trực tiếp liền rời đi còn hết sức cảm thấy hứng thú đứng ở bên cạnh nô hiên không nghĩ tới còn có thể dẫn xuất cái đại nhân tới lời nói không cung kính lời mà nói kỳ thật chính là dẫn xuất cái thợ sữa chữa rồi chỉ là cái này thợ sữa chữa địa vị rất lớn liên bang duệ phong đều thập phần cung kính địa vị tất nhiên không nhỏ tu vị càng là không thấp dù sao t i ể u một cường giả là được rồi cũng không phải chủ nhân nơi này hắn nghe theo lương chấp chuyện lại lần nữa cầm lấy lò đan bên trong nước canh cũng không có thiếu hoàn toàn có thể rót đầy cái này trên bẫy đá hố cái này vũng hố cũng liền cùng cái c h é n lớn như vậy số lượng này vẫn có thể rót đầy đấy bất quá bản thân chỉ là dùng để phóng đan dược đấy không là dùng để thịnh s u ấ t dùng tại đổ vào thời điểm lương chấp sự ánh mắt nhưng lại trở nên ngưng trọn g lên trước khi hắn đã theo cái kia trong ghi chép thấy qua lần này lần nữa chứng kiến lại thay đổi phó biểu tình rất nhanh cái này nước canh dần dần rót đ ầ y cái này b ệ đá mới vừa vặn rót đ ầ y lập tức t i ự u phát sáng lên nhấp n h ó á n g kia sáng chói mắt ngay sau đó không có bất kỳ báo hiệu ầm ầm một tiếng cái này b ệ đá lại lần nữa bạo tạc nổ tung biến thành vải khối lần thứ hai bạo tạc nổ tung nô hiên t i ự u lộ ra bình tĩnh rất nhiều đã lần thứ nhất có thể bạo chết như vậy lần thứ hai còn tiếp tục bạo tạc nổ tung cũng là chuyện đương nhiên trước khi hoài nghi là chất lượng vấn đề xem ra không phải chất lượng vấn đề mà là cái này b ậ đá không chịu nổi thấy vậy bậy đá đã không chịu nổi người luyện chế linh dịch cái này khảo thí đại có hạn chế đủ để chứng minh ngươi luyện chế ra tới linh dịch đã đạt đến rất mạnh tình trạng vì công bình để đạt được mục đích như vậy bằng vào ta đến nếm thử xuống linh dịch này hiệu quả đi lương chấp sự muốn lấy thân nếm thử nhìn xem cái này nô hiên luyện chế linh dịch đến tột cùng cỡ nào cưỡng hãn nô hiên trực tiếp thịnh cho hắn một chén lương chấp sự sau khi nhận lấy không chút do dự tiệu uống vào duy nhất một lần sẽ đem tràn đầy một chén cho uống sạch thật sự là rất cưỡng hãn một lát sau lương chấp sự mặt không đổi sắp nói ra linh dịch này khôi phục hiệu quả rất mạnh cũng liền chỉ là khôi phục hiệu quả rất mạnh sinh mệnh lực còn là cũng được dùng cái này hiệu quả đến xem hoàn toàn vượt qua cái này khảo thí đ ạ i thừa nhận phạm vi có thể bạo chết cũng đương nhiên cửa hải này yêu cầu cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc của ngươi hiệu quả hoàn toàn đạt đến thậm chí còn vượt qua cho nên ngươi thông qua được chúc mừng ngươi lương chấp sự lộ ra nụ cười hài lòng nhẹ nhàng phất tựa hô hắn là cái này băng lăng cung khống chế người vung dưới tay một ánh hào quang chiếu ở ngô hiên trên người của tại cánh tay hắn trên có khắc ra một đoá bông tuyết tuyết này hoa do lương chấp sự tự mình trao tạo ngô hiên g ư ơ n g mắt nhìn kỹ lại thấy rõ ràng đoá hoa này bông tuyết không giống người thường dĩ nhiên là bảy rắc góc như là hoa tuyết đều là sáu cái rắc góc vì cực hạn đây cũng là bảy rắc góc điểm này ngay cả băng duệ phong đều ngây ngẩn cả người hắn vẫn là lần đầu tiên bái kiến bảy góc đích bông tuyết người rất không giống người thường hy vọng không để cho chúng ta thất vọng xôi trào văn học chuyện internet lưới net hoa siêu thần lương chấp sự để lại một câu nói về sau trực tiếp biến mất không thấy cuối cùng còn nói tới rồi chúng ta cái này chẳng phải là ý nghĩa ngô hiên bị liệt là chú ý đối tượng hơn nữa còn là không ít người đang chú ý hay sao đây không thể nghi ngờ là nói nhảm có thể đem hơn ba mươi chủng chồng linh dược áp đặt rồi có bao nhiêu cá nhân có loại tiêu chuẩn này hay sao chớ nói chi là bạo chết bậy đã rồi có thể đạt được cái này thất giác bông tuyết cũng là chuyện đương nhiên đ ấy chỉ là cái này lương chấp sự tới đột nhiên đi cũng rất nhanh nô hiên cũng còn không vấn đề tuyết này hoa dùng làm gì chẳng lẽ là cùng ban thưởng móc nối hay sao không nghĩ tới lương chấp sự tất cả đi ra rồi động tĩnh này huyên náo thật là lớn còn tự mình đến ngươi lên qua cửa chứng minh loại chuyện này ta vẫn là đệ nhất bài kiến băng duệ phong nhìn xem nô hiên trên cánh tay bông tuyết sinh lòng cảm、khái. n ô hiên cũng là cảm giác được có chút kỳ quái bất quá tóm lại là chuyện tốt cái này lương chấp sự đến tột cùng là thân phận gì đâu này n ô hiên hỏi cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm dù sao chúng ta tại lúc tiến vào chính là lương chấp sự mang bọn ta đấy tu vị thâm bất khả c h á c sợ là đã vượt qua linh vương kỳ đặt đến t ầ n g thứ cao hơn b n g duệ phong trợ cười nói bất quá chúc mừng ngươi cửa thứ tư thông qua được không nghĩ tới là thuận lợi như vậy n ô hiên nhẹ gật đầu bất kể như thế nào đã thông qua được cửa thứ tư cửa thứ tư thoạt nhìn thật khó khăn nhưng đối với n ô hiên mà nói cũng không tính đặc biệt khó tương đối mà nói còn thật đơn giản nhìn xem trên cánh tay cái thứ năm bông tuyết để cho hắn đối với phía trước có thêm vài phần chờ mong hắn hiện tại cần chính là thực lực đi theo băng duệ phong đi lên bậc thang hướng cao hơn mặt đi tới mới vừa vặn lên tới bậc thang băng duệ phong nhưng lại đứng vững mặt s á t mặt ngừng trọng đối với ngô hiên nói ra phía trước chính là cửa thứ năm rồi thì ra là cửa hải cuối cùng rồi thông qua được ngươi t i ể u có thể trở thành thiên tuyển đệ tử không có thông qua cũng liền ý nghĩa đã thất bại đã đến cửa hải cuối cùng rồi hả ngô hiên g i lên mắt nhìn đi đập vào mi mắt không bao giờ nữa là thông đi lên bậc thang có chỉ là cái kia trông không đến cuối thông đạo đúng cái này là cửa hải cuối cùng rồi cửa hải này ta cũng không thể đi vào so về trước mặt kỳ quan cửa hải cuối cùng là khó khăn nhất đấy cơ bản đều vừa ngã vào đồng nhất q u a n trung băng duệ phong là không thể bang giúp nô hiên nhưng bộ phận nhắc nhở cũng sẽ không như thế nào không tuân theo quy định bất quá cho dù băng duệ phong không có nhắc nhở nô hiên cũng tin tưởng cửa hải cuối cùng là khó khăn nhất đấy nếu cửa hải cuối cùng không khó cũng sẽ không là cửa hải cuối cùng rồi chẳng lẽ còn có thể so với trước mặt còn muốn đơn giản hay sao thông qua trước mặt kỳ quan n ô hiên đối với cửa ải cuối cùng lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí thông qua được t i ể u sẽ trở thành thiên tuyển đệ tử danh như ý nghĩa t i ể u là trở thành cái này b ă n g lăng cung đệ tử của chủ nhân đương nhiên cái này chỉ là khoa trương l ờ i nói nói không chừng trở thành cái t i a lương chấp sự đệ tử đều là nói không chừng đấy thông qua được cũng có tốt xấu chi phân tuyết này hoa chính là chứng minh tốt nhất nếu không có thông qua chỉ có thể bị đá đi ra ngoài nhận lấy tương ứng băn thưởng nỗ hiên nhẹ gật đầu cất bước đi về phía trước ban g duệ phong chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xem hắn đi về phía trước theo xâm nhập hoàn cảnh chung quanh không có gì thay đổi như cũng là thẳng tắp đi thông phía trước thông đạo tại đây đệ nén trong không gian một thân một mình hành tẩu chung quanh đều là yên tĩnh nô hiên không rõ ràng làm chính mình đi rất xa tại phía trước thấy được một ánh hào quang tựa hồ tại cùng đợi hắn đến nhưng mà khi hắn còn không có đến gần thời điểm đạo tia sáng này cũng đã nhào tới bắt hắn cho bao phủ tại trong đó nô hiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoàn toàn mơ hồ không đến một hồi dần dần khôi phục ánh mắt về sau thấy là một mảnh đen như mực chung quanh chính là đen là màu. kịt một màu. dùng nô hiên t u vị buổi tối thấy vật cũng không phải là cái gì v i ệ c khó nhưng hắn hiện tại cái gì đều nhìn không tới ý nghĩa hắn đã đi tới cái không gian kỳ dị trong khi hắn nghi hoặc cuối cùng là cái gì không gian lúc trước mắt đen kịt dần dần biến mất xác thực mà nói là bị các loại sắc thái tràn g cảnh thay thế nô hiên lên trên nhìn lại lúc cả người đều ngây ngẩn cả người hắn phát hiện cái này xuất hiện màu sắc rực rỡ ở bên trong toàn bộ đều là có thân ảnh của hắn nói rõ một chút những này màu sắc rực rỡ trong tấm hình đầu toàn bộ đều là hắn ở đây tham gia phía trước bốn quan lúc hình ảnh ở thời điểm này lại đem t r ư ớ c khảo nghiệm đều tung ra ngoài để cho ngô hiên cảm thấy rất là khó hiểu không bao lâu cái này phiêu động lấy hình ảnh toàn bộ tụ tập tại một điểm ngưng tụ lại với nhau ngô hiên nghi hoặc đây là cái gì tình huống lúc lập tức cựu bột phát ra tia sáng trói mắt ra để cho ngô hiên không có thể thấy mọi vật đại khôi phục thị rất lúc cảnh tượng trước mắt để cho hắn sừng sốt u một chút t r u n g quanh như t r ư ớ c vẫn là đen kịt một m à u nhưng hắn rõ ràng nhìn ra hiện trước mắt là cá nhân đích bóng lưng cái bóng lưng này hắn cảm thấy hết sức quen thuộc rất rõ ràng cựu là chính bản thân hắn Quả nhiên, tại đối diện bóng lưng xoay người lại lúc xem ra quen thuộc mặt không hề nghi ngờ tựu là chính bản thân hắn mặc của điều này làm cho hắn nhớ tới trước những cái kia chẳng cảnh chẳng lẽ không thành trước khi bốn quan góp nhặt nhiều như vậy tin tức hay là tại cửa thứ năm chế tạo một cái cùng chính mình giống nhau như đ ú c người bất quá rất rõ ràng trước mắt đó cũng không phải người mà là cái ảo giác bởi vì trên người đều có chỗ lắc lư giống là không có ngưng động tự như hơn nữa nhìn bắt đầu thập phần cứng nhắc trên mặt rất là cứng ngắc hai mắt vô thần ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn giống như là cái con rối nếu là thật tạo ra cá nhân ra đó mới là thần rồi bất quá cái này là không thể nào đấy thật sự muốn tạo cho ra người đến nô hiên tin tưởng quyết không là cái này bằng làng cung chủ nhân đồng nhất cửa khảo nghiệm rất rõ ràng chính là cùng chính mình đánh cái này h ả o giác có thể mô phỏng vài phần chỉ có đánh nhau mới biết chỉ là cái này bắt được tư liệu đều là phía trước bốn quan thu thập mà đến nói cách khác nô hiên sẽ cái này h ả o giác cũng không nhất định biết dù sao chưa từng thi triển đi ra như thế nào thi triển c ử a thứ năm giết mình cái này h ả o giác dùng nô hiên thanh âm của nói ra thật đúng là giống nhau ý hệ chỉ là không có bất luận cảm tình gì cái này khảo nghiệm không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu đã biến ra cái chính mình nhất định là muốn đem ảo giác chém mất chẳng lẽ tạo ra là để cho hai người nói chuyện phiếm uống t r à hay sao chỉ là cửa ải cuối cùng vẫn là lấy luận võ làm chủ tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới có thể dùng loại phương thức này quyết định cửa ải cuối cùng cũng là rất bình thường t h a n h âm chưa dứt cũng không còn các loại ngô hiên có hay không chuẩn bị cho tốt cái này khảo giác đã triển khai to lớn băng rực giống như mũi tên rời cung lao đến không nương tay đành tới không nghĩ tới liền cái này băng rực đều cho mô phòng rồi phương diện tốc độ thật đúng là cùng ngô hiên đồng dạng tu vị cũng là giống nhau đều nói địch nhân lớn nhất chính là mình bây giờ còn thật sự cùng chính mình đánh nhau rồi phá h u y ễ n chấn động ảo giác thi triển ra ngô hiên trước khi thi triển qua võ kỹ nhắm ngay hắn chính là hung hăng công tới chiêu thức thập phần trôi chảy cơ hội là không chê vào đâu được khí thế cương hãn đem ngô hiên trước khi đứng băng duệ phong khí thế của mô phỏng được cực kỳ hoà n mỹ hoàn toàn cùng ngô hiên đồng dạng mạnh mẽ như vậy khí thế đổi lại ngang nhau tu vi đều cảm thấy cực kỳ đau đầu chỉ là n ô hiên động chưa t ư n g động hoàn toàn cùng đợi cái này h ảo giác công kích b à n h n ô hiên bụng của nhận lấy cái này một k í c h nặng nề nhưng là hắn cũng không có bị chấn đ ắ c chân sau thậm chí ngay cả nửa bước đều không có cái kia công vào khí thế hoàn toàn theo bên cạnh hắn phiêu tán mà đi thổi lên từng cơn gió lốc chấm dứt đi n ô hiên đồng dạng vung quyền đánh qua nặng nghe một quyền từng cơn gợn sóng tại trước mặt chất động hoàn toàn đã trúng mục tiêu mô phỏng mình h ảo giác tại một trận này trận gợn sóng dưới cái này ảo giác rên dỉ đều không có kêu lên, lên tiếng liền biến thành điểm đệm tinh quang p h i u tán mà đi cuối cùng biến mất ở không chung. trung chung q u n h đen k ị lập t khôi phục nguyên trạng toàn bộ quá trình rất ngắn đại đa số thời gian đều tiêu hao tại các loại ký ức ngưng tụ tràn g cảnh chiến đấu vừa mới bắt đầu trong chớp mắt cựu đã xong cửa ải này xếp đặt thiết kế rất là xảo diệu nhưng đáng tiếc thu thập tư liệu của tôi quá ít mô phỏng ảo giác cuối cùng là ảo giác biết đến chỉ là một chút ít mặt ngoài mà thôi cửa ải này bản thân là thật khó khăn đấy thu thập phía trước bốn quan tư chất liệu hoàn toàn có thể mô phỏng ra cái so sánh hoàn mỹ ảo giác cửa thứ nhất đến cửa thứ ba đều là dùng chiến đấu làm chủ nhất là cùng linh vương kỳ một trận chiến vốn là gian tân một trận chiến cho dù có thể thông qua cũng phải thi triển ra tất cả vừa liếng đến lúc đó tự hoàn toàn ghi chép lại rồi chỉ có như vậy cửa hải cuối cùng độ khó mới là khó khăn nhất đấy chính mình sẽ ảo giác đều biết tự mình biết ngược điểm ảo giác cũng hiểu muốn thi triển ra võ kỹ ảo giác cũng tin tưởng là cái gì muốn thắng cuộc tỷ thí này chỉ có để cho mình v ộ ợ t phá mới có thể đả bại chính mình cái này là khảo nghiệm cũng là một loại tăng lên lịch lãm rèn luyện chỉ là ngô hiên cơ bản mỗi một q u a n dừng lại thời gian cũng không dài dài nhất đúng là cửa thứ hai rồi chỉ là bày ra thực lực thật sự là quá ít cái này băng cung đều thu thập không đến cũng liền tạo ra được cái t u ổ i mục ảo giác ảo giác trung quy là ảo giống như võ k ỹ thi triển cũng so sánh cũ ngô hiên đối với vũ k ỹ của mình c ô n g chế đã đạt đến mức độ kinh n lời trước khi một c h i ề u kia không thể nghi ngờ là muốn chết đang thi triển thời điểm sớm đã có phương pháp phá giải dễ dàng t i ể u đưa cho trọng kích đem cái này ảo giác tiêu diệt điều này làm cho ngô hiên có chút dở khóc dở cười vừa lúc đi vào cho rằng sẽ rất khó khăn không nghĩ tới nhanh như vậy tự đã xong thắng được cuối cùng một cuộc t h thí quả nhiên sau một lát một ánh hào quang chiếu xạ xuống dưới tại cánh tay hắn trên có khắc lên thứ sáu bông tuyết tương tự là lục g i r c đấy biểu thị thập phần hoàn mỹ thông qua được chúc mừng ngươi người dự thi ngươi thành công hoàn thành trận này thiên tuyển đệ tử tỷ thí chuyến tới thanh âm cùng vừa mới bắt đầu vào nghe được thanh â m giống như lúc thanh â m này đương nhiên sẽ không là cái kia lương chấp sự đấy nô hiên suy đoán là cái này bằng lòng cung chủ người thật thật cao hứng ngươi có thể đủ tham gia trận này thiên tuyển đệ tử tỷ thí hơn nữa có thể hoàn thành cuộc tỷ thí này nhưng là còn có một bước cuối cùng cùng đợi ngươi còn có một bước cuối cùng tại nô hiên nghi hoặc lúc một ánh hào quang bao phủ hắn trước mắt lại là một bông hoa loại cảm giác này hắn gặp được cái kia chính là truyền thống trong n g a y mắt hắn đã bị chuyện đưa đến cái không có một bóng người trong cung điện hiện lên hiện tại hắn trước mắt là thứ tế đàn không có gì đặc thù trang trí dùng la thạch đầu chế tác thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa cũng có chút năm rồi không bao giờ nữa là cái kia băng lăng thạch chế tạo xin mời ngươi lên đến cái kia trong tế đàn hoàn thành người cuối cùng trình tự n ô hiên không rõ ràng lắm cái này hàm nghĩa là cái gì luôn không khả năng là biết hại hắn chứ suy nghĩ một chút hắn mới cất bước hướng cái k i a tế đàn đi đến c h ư một trăm linh năm bổn nguyên thân thể lỗ hiên dần dần hướng cái k i a tế đàn đi tới đối với không biết đều có loại không khỏi nghĩ hoặc nói không chừng là thứ bấy dập cũng là không nói chính xác xôi trào văn học chuyện internet lưới nét bảy ví dụ như đi đến cái này tế đàn linh lực bị tháo nước hoặc là linh hồn bị hút ra và vân vân như vậy cũng tốt so với lúc trước nguyệt linh tộc xuất hiện tình huống chính là có trưởng lao linh hồn bị mà chuyển biến thành bất quá nghĩ đến băng duệ phong như thế tín nhiệm tại đây cái t i ê đoán chừng tại đây tự không có, có cái vấn đề lớn gì khi hắn vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc chỉ thấy chung quanh hiện lên một tia sáng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngô hiên trong tầm mắt người này đúng là ban g duệ p h o n g trước khi còn đang muốn ban g duệ p h o n g không nghĩ tới cứ như vậy xuất hiện ban g duệ p h o n g sau khi xuất hiện tại nguyên châu ngơ ngác một chút một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại kinh ngạc nói đã thông qua được ý tứ rất rõ ràng hắn căn bản không có dự liệu được ngô hiên sẽ như vậy nhanh thông qua mới vừa v ậ n tách ra không bao lâu t i ể u dễ dàng như vậy thông qua được cái này xem như thế đi trước khi có người nói với ta để cho ta bên trên cái này thế đàn cái thanh âm kia chẳng lẽ là cái này b ă n g cung chủ nhân đã có người quen cái kia cái này hết thể đều xử lý hơn nhiều băng duệ phong kinh ngạc nói thật đúng là thông qua được hắn còn không có hoàn toàn theo trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại cái này tiên tuyển đệ tử cứ như vậy đã cho rồi vốn là khó khăn như vậy đấy không nghĩ tới đơn giản mà một lần hành động tựu i cho ngô hiên đã qua còn hoài nghi phải hay là không ảo giác một hồi lâu hắn mới rõ ràng đây không phải ảo giác mà thật sự thật sự thông qua được nếu không có thông qua lời nói ta cũng không sẽ xuất hiện tại nơi này rồi b ă n g duệ phong hít một hơi thật sâu cảm giác đây hết thể tới là như vậy đột nhiên đúng cái thanh âm kia chính là chỗ này bằng cung chủ nhân hắn cũng không ở nơi này nghe nói là đi chỗ rất xa thanh âm kia chỉ là t r ù n g t r ù n g ghi chép cái này tê đàn dùng tới làm cái gì nô hiên dò hỏi b ă n g duệ phong cười nói đây là dùng để khảo thí thể chất của ngươi hơn nữa cho ngươi tưởng thưởng t ê đàn là thuộc về một bước cuối cùng kỳ thật cũng thì tương đương với đối với ngươi đánh giá cho tự động đánh giá đấy không thể không nói ngươi là nhanh nhất đến nơi này ngươi xem chung quanh đều không có người nô hiên nhìn khắp bốn phía theo vừa lúc đi vào tự không có thấy người nào hắn là thuộc về cái thứ nhất thấy vậy tế đàn cũng không phải độc lập mà là công cộng đấy đó là ý nói tiếp tục tại nơi này các loại lời mà nói sẽ đợi đến lúc những cái kia thông qua khảo nghiệm người dự thi rồi hả nô hiên hỏi ban g duệ phong gật đầu nói ra đ ú n g nếu ngươi tiếp tục chờ lời mà nói là có thể đợi đến lúc những cái kia hoàn toàn thông qua người dự thi nếu nhiều người lời mà nói cũng chỉ có thể nguyên một đám lên rồi nói đến đây ban g duệ phong trong mắt có vài phần chờ mong hắn hy vọng nữ nhi của mình cũng có thể đến cái chỗ này có thể đến nơi đây không riêng gì có thể sớm nhìn thấy băng vũ tích cũng tin tưởng băng vũ tích có thể có được cái này danh lệch sợ lọt trở thành cái băng lăng cung đệ tử tại đây không có một bóng người bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh người khác đều còn không có khảo nghiệm hoàn tất hắn cũng đã có thể hoàn thành tất cả khảo nghiệm cũng tự không có người nào ở chỗ này thực tế đến tột cùng có bao nhiêu người đến tại đây đó chính là hắn không thể đoán được thánh đường t r ư ơ n g mới nhất hoa siêu thần không hề giống là những cái kia luận võ đều có thể tuyển ra không ít người ở chỗ này không thông qua tựu i là không thể đến tại đây lên đi tiến hành xong một bước cuối cùng căn cứ tế đàn hiện ra hiệu quả còn sẽ có mặt khác kèm theo cái gì nội dung còn chính thức tình huống kỳ thật ta cũng không rõ lắm băng duệ phong đến rồi mười năm đều không rõ lắm tình huống nơi này đại đa số đều là so sánh nhẩn nấp đấy kỳ thật chủ yếu vẫn là băng duệ phong thuộc về tạm thời đưa tới làm dẫn dắt người nếu là thật chính là băng l a n g cung người tin tưởng biết sẽ tin tưởng rất nhiều vậy thì giống cái kia lương chấp sự đồng dạng thuộc về băng lăng cung người còn có thể khống chế băng lăng cung tin tưởng địa vị cũng sẽ không rất thấp dù sao chỉ cần t i n t ư ở n g một điểm có thể trở thành băng lăng cung người cũng không phải là cái gì chuyện xấu khổng lồ như thế tài lực dùng băng lăng thạch đến chế tạo cung điện thật sự là tài đại khí thô rồi nô hiên nhẹ gật đầu đã không có vấn đề gì vậy thì đi lên xem một chút cái này tế đàn đến tột cùng lại như thế nào cái chuyện quan trọng bởi vì đã không có điều kiên kỵ gì nô hiên nhanh chóng tựu đi lên tế đàn cái này tế đàn do như là đá đồ đạc xây thành nhìn kỹ lại không giống như là cái gì t h ạ c đầu bất kể là cái gì dù sao là thuộc về nhận lấy tưởng thưởng địa phương cái này là được rồi tế đàn cũng không cao bậc thang chỉ có hơn mười tầng rất nhanh liền đi tới đỉnh đỉnh không có quá nhiều đồ đạc chỉ có một căn cao hơn nửa người cột đá ở trên đầu điêu khắc rậm rạp chẳng trị văn tự nô hiền xem không hiểu đây là vật gì xem bộ dáng là phải bắt được căn này cột đá mới được rồi hắn đi tới nơi này cột đá trước thò tay nhẹ nhàng theo như ở phía trên mới vừa vặn tiếp xúc khi hắn chính nghi ngờ thời điểm cái này tế đàn lần nữa loẹ ra một ánh hào quang đem hắn bao bao ở trong đó không đợi hắn kịp phản ứng hắn cầm chặt cột đá tựu i tản mát ra ánh sáng rực rỡ mũi nhọn thoạt nhìn hết sức trói mắt cái này q u a n g mang lóe lên vô cùng đột nhiên t r ậ t tựu i biến mất không thấy gì nữa cái này cột đá cũng khôi phục nguyên trạng để cho ngô hiên cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tại chỗ thật xa nội danh lão giả tính tọa tại trên bệ đá trong lúc đó mở mắt ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng không nghĩ tới lựa chọn đệ tử nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được cái t ù tài thể chất đặc thù tuyệt đối có thể bồi dưỡng được cái rất mạnh đệ tử đến lúc đó tuyệt đối là cái rất mạnh át chủ bài y bắt cũng rốt cục có thể có người kế thừa lao giả trong mắt chấp động lên vẻ hưng phấn nhịn không được theo trên bệ đá đứng lên chậm lại là chậm rãi ngồi xuống giận dữ nói hiện tại tạm thời không thể trở về đi chỉ có thể cứ như vậy để đó rồi các phương diện như thế nào còn không hiểu được có thể hay không kế thừa y bắt cũng không rõ ràng lắm các loại bây giờ sự t ì n h giải quyết rồi nói sau lao giả ánh mắt quang hướng tiền phương lại la lắc đầu lại la thở dài tựa hồ để cho hắn nhớ tới chuyện cũ vị lao giả này đưa thân vào một đoá băng hoa bên trong ở chung quanh băng hoa ở bên trong đều bị đóng kết lấy các loại yêu thú hắn đã bị truyền tống đã đi ra đi tới cái gian phòng ở bên trong gian phòng rất lớn chủ yếu vẫn là bên trong có không ít người mỗi người đều mặc thống nhất quần áo quần áo màu xanh lam trong đó lương chấp sự cũng ở trong đó nô hiên lập tức minh bạch hắn bị truyền tống đến những n à y chấp sự gian phòng nhân số có hơn hai mươi cái cũng liền ý nghĩa có hơn hai mươi cái chấp sự toàn bộ đều là cường giả đỉnh cao xôi trào văn học chuyện internet lưới net bảy điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán mình bị chuyện đưa đến nơi đây chẳng lẽ là đến chọn lựa sư phó nô hiên xuất hiện về sau tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cổ quái lương chấp sự không riêng gì sắc mặt cổ quái trong mắt càng là kinh ngạc vô cùng đối với nô hiên xuất hiện cảm thấy rất là kinh ngạc chủ yếu hơn chính là hắn bái kiến nô hiên các vị đại nhân chẳng đem ta truyền tống tới nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào nô hiên nhẹ dọn g hỏi câu phá vỡ nơi này đi lặng chập c h u y ê n tới nhưng lại ngược lại rút ngụm khí lạnh lương chấp sự tiến lên nói ra điểm ấy để ta làm giải thích đi dù sao chúng ta cũng đã gặp mặt chỉ là của ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn có được lấy như vậy thể chất thật sự là làm cho người cảm thấy khó có thể tin thể chất Ta k h ô nô g băng gì phải linh thể sao? Còn có thể có cái gì thể chất? cái là Còn n sao? có có hiên cảm giác có chút khó hiểu theo lúc đầu thời điểm đã bị định ra rồi là băng linh thể có được băng linh t ổ huyết mạch suy nghĩ kỹ một chút lời mà nói lại không quá đúng chấp thu hỏa l i những chi tâm về sau, nhưng lại biến thành có được phượng linh tộc huyết mạch. Cái này càng làm cho hắn cảm chỉ có chi mạch đặc cùng, cũng tộc mạch. nhưng thành phượng linh huyết hắn thấy khó hiểu, chỉ có thể phán định vì đã bị hỏa linh chi tâm ảnh hưởng, xuất hiện huyết mạch đặc thủ. Xét đến cùng, cũng là băng linh tộc huyết h lại biến Sai. tâm tâm xuất Xét làm về vì sau, này đến băng n là bị đã này chấp sự cơ hồ làm i ệ n g đồng thanh hô lên khí thế sự h ù n g vĩ giống như bị phá vỡ mây xanh đem ngô hiên đều gây kinh hãi có nghiêm túc như vậy tất yếu sao mọi người cảm thấy mình thất thố đều nhao nhao ho nhẹ thanh âm giảm bớt hạ hào khí lương chấp sự ngược lại là cổ cái nói xem ra ngươi vẫn là không rõ ràng lắm thể chất của mình đoán chừng là thể chất của ngươi nhận lấy ảnh hưởng gì thiên hướng trong đó một bên đầu tiên chúng ta nói một chút để cho ngươi tới nơi này nguyên nhân đi ngươi thông qua được khảo nghiệm ý nghĩa ngươi có thể gia nhập chúng ta b ă n g lăng cung nô hiên minh bạch gật đầu vốn chính là tuyển đệ từ đấy bằng không như thế nào được xưng tụng thiên tuyển đệ từ đâu đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không gia nhập nhưng là ban thưởng t i h u sẽ khá bình thường chỉ làm cho đan dược nếu như lựa chọn gia nhập chúng ta cho gặp mặt ban thưởng chính là sẽ dành cho cái tia phần khổng lồ bằng linh lực đủ để cho người tăng lên đại cảnh giới nếu toàn bộ đều dùng hoàn mỹ thông qua lời nói thậm chí càng nhiều một chút bất quá cũng là có hạn chế tối đa cho tăng lên tới linh vương kỳ một lượng tầng đằng sau nhất định phải chính mình tu luyện dựa theo ngươi lấy được đông t u y ế t đến tính toán ít nhất có thể theo hóa hư kỳ tầng tám đột phá đến hư linh kỳ đình phong lương chấp sự trong miệng tăng lên đại cảnh giới lấy một thí dụ chính là theo hóa hư kỳ một tầng tăng lên tới hư linh kỳ một tầng hoặc là hóa hư kỳ tầng năm tăng lên tới hư linh kỳ tầng năm cái này là tăng lên đại cảnh giới hơn nữa cũng minh xác nói ra cái này ban thưởng chính là dễ dàng để cho n ô hiên theo hóa hư kỳ tầng tám đột phá đến hư linh kỳ đình phong nói là như vậy tùy ý giống là đang nói cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể lô hiên nghe xong cũng nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh cuối cùng là cái gì khủng bố công năng lại là có thể tăng lên lớn như vậy cảnh giới đây cũng quá vô cùng lịch thiên đi quả thực so phục d ụ n g thần đan còn muốn thần a cảm giác tăng cao tu vi không bao giờ nữa khó khăn quả thực như là uống nước đơn giản như vậy muốn tăng lên t i u tăng lên muốn tạo ra cái hư linh kỳ cường giả quả thực so uống nước còn đơn giản đương nhiên cái này chỉ là khoa trương thuyết pháp chính thức hưởng thụ loại này phúc lợi đấy chỉ có thành công thông qua khảo nghiệm người mới có thể hưởng thụ lấy hơn nữa nhất định phải gia nhập băng lăng cung nếu không chắc chắn sẽ không cho bực này phần thưởng c h ọ n vẹn tăng lên một cảnh giới lớn cái này so cái gì quỷ đan dược hữu hiệu hơn nhiều đổi lại những người khác đều khó mà cự tuyệt trừ phi là linh vương kỳ trình độ dù sao phần thường này chỉ có thể tăng lên tới linh vương kỳ một lượng tầng muốn là đối với những cái kia hư linh kỳ mà nói chính là cái trí mạng rụ rỗ liên ngô hiên hiện tại cũng có chút ngăn cản không nổi cái này cần tiết kiệm bao nhiều thời gian bất quá nhất chủ yếu vẫn là coi trọng cái này băng lăng cung có thể có năng lực như vậy tăng cao tu vi càng là đã chứng minh cái này bằng lăng cung cường hãn cái gì đỉnh cấp thần bảo cái gì đỉnh cấp tâm pháp còn không phải dễ như t r ở bàn tay cái kia gia nhập băng lăng cung có cái gì hạn chế đ â u này cho dù lớn hơn nữa hấp dẫn nhất định sẽ có trả giá đấy nếu không cần suy nghĩ đáp ứng muốn là đối phương bán đứng hắn cũng không biết hạn chế ngược lại là không có gì chính là gia nhập chúng ta băng lăng cung thì ra là theo chúng ta cùng rời đi rồi lương chấp sự giọng nói v ừ a c h u y ề n nhưng là ngươi nhất định phải gia nhập băng lăng cung cho dù ngươi không muốn chúng ta đều cường hành đem ngươi cho mang đi tuy nhiên c u n g chủ không ở nơi này nhưng tin tưởng hắn cũng là muốn quyết định như vậy đấy nô hiên nghe xong bộ mặt mỉm cười nói rút lại muốn cường hành đem mình cho mang đi cái này không khỏi cũng thật là bá đạo đi có thể coi là hắn không muốn trước mặt nhiều cường giả như vậy tin tưởng hắn chỉ có thể ngoan ngoan tự phạm l i ê n người c u n g chủ kia quyết định cũng không xuống ra t i u mạnh mẽ như vậy áp dụng nhưng mà tại sao phải cường hành mang đi chính mình đâu này nô hiên trong đầu suy nghĩ một chút lập tức nghĩ tới trước khi bọn hắn nói thể chất vấn đề không khỏi hỏi các ngươi cường hành mang ta đi phải hay là không về thể chất phương diện vấn đề không sai chính là về ngươi thể chất vấn đề lương chấp sự trịnh trọng nói thể chất của ngươi trước khi tế đàn đã phân biệt đi ra cũng không phải là cái gì b ă n g linh thể mà là bổn nguyên thân thể bổn nguyên thân thể đây là cái gì nô hiên nghi ngờ nói đúng chính là bổn nguyên thân thể lương chấp sự giải thích nói bổn nguyên thân thể đó là có thể đủ dung hợp mặt khác thuộc tính thân thể vốn thân thể của ngươi là không có bất kỳ thuộc tính đấy nhưng là có thể hấp thu những thứ khác thuộc tính sau đó sẽ dung hợp mặt khác thuộc tính đồng thời cũng liền có được nhìn như giống nhau huyết mạch trên thực tế cũng không có bất kỳ biến hóa nào muốn phân biệt ra được cũng là thật khó khăn đấy nô hiên nghe xong đều có chút ngốc trệ nói t r ắ n g ra là thân thể này chính là cái vạn năng có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính nói không chừng ngày nào đó hấp thu cái một linh lực cường h ã n điểm trong cơ thể lại sẽ nhiều hơn cái một linh tộc huyết mạch rồi dựa theo nói như vậy chẳng phải là ta hấp thu mặt khác thuộc tính linh lực về sau trong cơ thể ta thuộc tính cũng biết rất nhiều rồi hả nô hiên liên tưởng đến muốn là mình đã hấp thu không ít thuộc tính ngũ hành đều cho hấp thu cái kia thật sự chính là cái vạn năng thân thể không không phải là cái gì đều có thể tùy tiện hấp thu lực à ràng, là có cần thể dung hợp tiến thân thể. Thình thân thể. hợp nghe dung buồn nguyên Người rõ l lượng bản nguyên mới có thể c không không hấp í thu c n hợp vào thể nội dung hợp nô hiên lập lại niệm một chút cơ thể hơi chấn động kinh ngạc nói dựa theo nói như vậy hấp thu cái gì hỏa lình tri tâm mới có thể dung hợp vào được hắn càng nghĩ càng có thể sợ lên trong đầu n g h ĩ cách cũng càng ngày càng rõ ràng giống như có lẽ đã đoán xảy ra điều gì đúng h ỏ a linh chi tâm vậy cũng là lực lượng b ả n nguyên nhưng chỉ là bước đầu cấp độ mà thôi chân chính cường hãn lực lượng b ả n nguyên ngươi đều còn không có tiếp xúc qua nếu tu vị quá thấp cũng còn không có nhận gần cũng đã hóa thành cho bụi lương chấp sự lắc đầu tựa hồ đang cảm t h ắ n ngô hiên tu vị quá thấp thân thể là cái cự đại bảo vật tu vị quá thấp cũng là chưa đủ nhịn dựa theo nói như vậy trước khi tự thân cái gì t h u tính đều là do tại lực lượng bàn nguyên mới biết sẽ ảnh hưởng đến nô hiên vội vắng hỏi đúng ta dám nói khẳng định buồn nguyên thân thể lúc đầu thời điểm là không có bất kỳ mặt khác thuộc tính đ a n g nói chỉ có tại hấp thu một ít lực lượng bản nguyên về sau mới có thể nổi bật xông ra trong đó một điểm nếu hấp thu h ỏ a linh tri tâm trong cơ thể ngươi sẽ hiện ra h ỏ a linh thể thuộc tính nếu hấp thu kim linh tri tâm cái k i a t r o n g cơ thể sẽ hiện ra kim linh thể hiện tượng lương chấp sự không có khóa rót nô hiên biểu lộ thời gian dần qua cho nô hiên giải thích nô hiên sắc mặt biến hóa mấy lần mới hỏi vậy theo như vậy mà nói nếu ta hấp thu băng linh tri tâm t lương chấp sự nhữ mày nói bất quá có thể có được quyền này nguyên thân thể người thật sự là có ít phương diện này tin tức có ít c u n g chủ có lẽ có thể hiểu rõ thêm nữa chỉ là hắn bây giờ không có ở đây hắn muốn tìm đúng là bổn nguyên thân thể không riêng gì c u n g chủ cơ bản tất cả mọi người đang tìm nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được hiện tại xác thực bị chúng ta cho đã tìm được nói đến đây lương chấp sự lộ ra hiểu ý cười cười những người khác đều cười theo tựa h ồ ngô hiên trong mắt bọn hắn chính là cái trí bảo ngô hiên trong nội tâm cái tiết nhưng lại giống như sóng to gió lớn cái này chẳng phải ý nghĩa chính mình tìm cái lâu như vậy băng linh tộc tìm lâu như vậy băng linh chi tâm vẫn ở trong cơ thể mình hắn không thể tin được nhưng không thể không tin những người ở trước mắt luôn không khả năng đều tại l ử a gạt mình chứ chính yếu nhất từ nơi này hỏa linh chi tâm ở bên trong đáng tiếc h phân ể ệ t mục linh c h i tâm vì sao không có thể hấp thu điểm ấy ngô hiên chỉ là suy nghĩ một chút lập tức tự đoán được m ụ t linh tri tâm cũng không hoàn chỉnh căn cứ là hỏa linh tri tâm thật lâu trước hấp thu hỏa linh c h i tâm cũng không có dung hợp đến trong cơ thể tại hỏa linh c h i tâm thay đổi được hoàn chỉnh về sau mới có thể bị hoàn toàn hấp thu chỉ là không nghĩ tới băng linh chi tâm biết sẽ ở trong cơ thể mình dựa theo nói như vậy chẳng phải là theo thân thể này vừa mới bắt đầu không thể lúc tu luyện cũng đã hấp thu băng linh chi tâm sao hấp thu băng linh chi tâm chẳng những không có hữu ích còn gặp người chết vậy thì để cho hắn không được không kỳ quái bất quá hắn tin tưởng có nhiều người như vậy ở chỗ này ở trong đó n g h i hoặc tất nhiên định lại ở chỗ này cởi bỏ chỉ là có một chút hắn đã xác nhận hắn cũng không phải băng linh tộc người vậy hắn lại sẽ là người nào đâu này băng linh chi tâm như thế nào lại cho người so về bồn nguyên thân thể để cho hắn càng đau đầu hơn đấy h i ệ n nhiên là những này vấn đề lớn còn có thế nào đi theo băng vũ tích nói ts vốn chín giờ t i ể u có thể phát cũng là bị ta xóa bỏ một đoạn lớn chương một trăm linh sáu hấp thu linh lực mau đen lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ n ô hiên tiêu hóa lấy lương chấp sự cho mình giàn giải thật sự là để cho hắn có chút chưa tình hồn lại thoáng cái đem trước khi hắn nhận thức cho phá vỡ băng linh chi tâm trong người để cho hắn đều có chút bối rối mình không phải là băng linh tộc đấy đương nhiên là không thể nào kích hoạt huyết mạch thiếu thiệt thòi hắn còn đau khổ tìm kiếm các loại kích hoạt huyết mạch phương pháp cuối cùng còn tưởng rằng là băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt huyết mạch bây giờ nghe ra một cắt đều là phù vân cho tới bây giờ cũng không thể kích hoạt huyết mạch nói thế nào kích hoạt nhưng mà cái kia băng rực lại là chuyện gì xảy ra thân thể này người cũng không thể có thể tử vong chứ cái này b u n g u y ê n thân thể hấp thu những này lực lượng bản nguyên về sau sẽ có hay không có bất lương ảnh hưởng Nô Hiên hỏi, lương chấp sự cười nói ngươi vừa mới nói đến điểm tử t h ư ợ rồi điểm ấy nhất định là có ảnh hưởng rồi nếu tu vị quá thấp tự hấp thu lực lượng bản nguyên hoàn toàn là tự tìm đường chết thân thể không chịu nổi sẽ cực kỳ vất vả thậm chí còn sẽ bị cái k i a lực lượng bản nguyên n u ố t mất dẫn đến cái chết nô hiền sau khi nghe lập tức đã minh bạch tại sao phải chết rồi đã là thuộc về cùng loại băng linh lực thái quá mức nồng đ ậ m làm cho toàn thân bị đóng kết tình huống điểm ấy cùng không kích hoạt huyết mạch không sai biệt lắm tình huống đều dẫn đến cái chết xem ra kết quả cũng không có thay đổi bất kể là cái gì thân thể điều ề u xuất sẽ h ệ hiện Duệ n tình huống này. băng linh như nào trong thân thể, đây cũng là cái cực lớn nghi Băng Phong cũng đã nói, băng linh chi tâm bị cướp đi rồi, như thế nào không giải thích được tại trên người mình. tâm thế xuất tại thể, tâm thế thích tại Chỉ chi hoặc. chi giải là là đây cái cực cướp được bị đi rồi, i sẽ đã đ này làm cho hắn cảm thấy không hiểu ra sao đến tột cùng là đối với hắn mới có lợi đâu rồi vẫn là chỗ hỏng đâu này rất rõ ràng là hại hắn chỉ là làm hại không phải hắn mà là khác người bên ngoài mà thôi bổn nguyên thân thể có thể nói là chân quý nhất thể chất rồi lại là nhất đ ồ bỏ đi thể chất lương chấp sự giải thích nói bổn nguyên thân thể thật là chân quý nhưng đang không có hấp thu lực lượng bản nguyên xuống cựu sẽ trở nên không đáng ngộ đ ồ n g thế gian lực lượng bản nguyên lại là tốt như vậy tìm kiếm cho nên nếu tìm không thấy lực lượng bản nguyên hấp thu cựu không có một chút tác dụng nào cũng không có thể thể hiện bản thân ưu thế đến, đến rồi nếu là không có hấp thu lực lượng bản nguyên cái kia bản thân chính là cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi tu luyện thế nào đều tu luyện không được không có tính nhắm vào thuộc tính tu luyện hoàn toàn là làm nhiều công í c cố hết sức không được cảm ơn chỉ có điều cái kia là đối với một mực không có bị phát hiện dưới tình huống mới phải xuất hiện tình huống lương chấp sự cười nói nếu tại trong tay cường giả lợi mà nói vậy thì sẽ trở nên cực kỳ chỗ hữu dụng nếu bồi dưỡng tốt trợ giúp hấp thu lực lượng bản nguyên lợi mà nói tất nhiên trở thành cái cường giả tuyệt thế bất quá vẫn là cách ngôn lực lượng bản nguyên cũng không dễ tìm nhưng là cũng không nhất định cần hấp thu quá nhiều chủng c h ồ n g lực lượng bản nguyên có một hai chủng hoặc là ba loại cũng đã, đã đủ trên thế giới này song thuộc tính thậm chí ba loại thuộc tính đều rất ít bồn nguyên thân thể chân quý ngay tại ở điểm ấy thuộc tính đa dạng hóa vô luận đối địch hay là tu luyện đều có vượt quá những người khác lương chấp sự có chút ít hâm mộ nói nếu hấp thu càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên như vậy lực lượng càng là biết sẽ tăng gấp đôi điều kiện tiên quyết như trước vẫn có thể tìm kiếm ra lực lượng bản nguyên mới được nếu không hết thể đều vì nói xuông lương chấp sự nói nhiều như vậy dù sao hay là tại nói rõ bổn nguyên thân thể rất có ưu thế chỉ cần hấp thu lực lượng bản nguyên là có thể trở nên rất mạnh mặt khác chấp sự ánh mắt khác nhau có rất nhiều kinh ngạc có rất nhiều ghen ghét ai cũng muốn có ngô hiên thân thể này chỉ là bọn hắn cũng không có loại vật này cường cầu không được nhưng cũng không phải là bổn nguyên thân thể tự hạnh phúc không có lực lượng bản nguyên vẫn là nói xuông thân thể n ô hiên hiện tại tạm thời không có như thế nào cảm thụ đi ra ngược lại là cảm giác được tương đối dễ dàng bị lương chấp sự vừa nói như vậy còn thật sự có chút ít nhiệt huyết sôi trào nếu đem năm loại lực lượng bản nguyên đều cho hấp thu chẳng phải là ngũ hành thân thể rồi hả cái này bổn nguyên thân thể trước kia có chưa từng xuất hiện n ô hiên hỏi ra lời về sau phát hiện cái này có điểm giống là nói nhảm nếu là không có tiền lệ bọn hắn làm sao biết đương nhiên đã xuất hiện số lượng ít tại hấp thu lực lượng bản nguyên về sau đều sẽ biến thành cường giả tuyệt、thế. nói đến phần sau lương chấp sự thở dài nhưng đáng tiếc nói tiếc là đã v ỡ lạc một cái cường giả tuyệt thế cứ như vậy v ỡ lạc thật sự là chúng ta l o à i người một nỗi tiếc nuối k h ô n ngôi n ô i hiên lập tức đã t r ở m ặ c xem ra cường thịnh trở lại người đều sẽ là cái chết không có gì là tuyệt đối chân chính đ ỉ n h phong có lẽ không có chính thức sẽ không chết chỉ có thiên cùng địa mà thôi rồi hiện tại lại có cái bổn nguyên thân thể xuất hiện thật sự là để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng chúng ta tin tưởng c u n g chủ càng hy vọng nhìn thấy ngươi nếu công chủ tại nơi này cũng sẽ đem ngươi lưu lại sẽ không, không công đem ngươi để cho chạy lương chấp sự ánh mắt chấp lên chỗ bằng vào chúng ta phải đem người cho mang đi mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta băng lăng cung nếu đem ngươi đem thả đi cung chủ trở về nhất định sẽ trách trách chúng ta đấy nô hiên rốt cuộc minh bạch bọn hắn tại sao phải cường hành mang đi chính mình rồi đổi lại hắn hắn thân thể hoàn toàn có thể cự tuyệt nhưng thân thể này t i ể u dường như khó rồi lực lượng bản nguyên là dường như khó tìm kiếm nhưng đó là đối với nhà bình thường tộc hoặc là tông môn mà nói đối với cái này khổng lồ băng cung mà nói độ khó là có nhưng đạt được tựu cũng không khó khăn như vậy rồi h ả o n g h i ệ m bị ngô hiên thông qua chứng minh có ngài phú thân thể lại là như vậy cà thủ có thể không cưỡng ép bắt hắn cho lôi đi sao chỉ là hắn ở chỗ này còn có rất nhiều chuyện muốn làm nếu cùng băng lăng cung đi như vậy như thế nào cùng hỏa linh n g u y ệ t cùng hỏa linh h â n các nàng giao cho tại đây quá nhiều chuyện không u ú n g được cứ như vậy đã đi ra để cho hắn cảm thấy rất là không muốn băng linh tộc đều còn không có có khởi không ít đều đối với hắn có ân tự rời đi như thế rồi cũng không phải là phong cách của hắn nhưng là bây giờ lương chấp sự còn nói muốn đem hắn cường hành cho mang đi muốn phản kháng cơ bản là không thể nào gia nhập băng lăng cung ta còn là rất vui lòng nhưng là hiện tại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm tạm thời không có ly khai thân nếu không chờ ta giải quyết xong mọi chuyện cần thiết lại đi băng lăng cung đâu này nô hiên tinh tưởng cường ngạnh là không được cựu xem bọn hắn trả lời như thế nào rồi lương chấp sự đã trầm m ặ t xuống quay người cùng các chấp sự thấp giọng thương lượng một chút một lát sau mới xoay người lại nói ra kỳ thật ngươi là không thể theo chúng ta cùng rời đi chúng ta bây giờ không thể ly khai băng lăng cung tại đây thuộc về cái không gian kỳ dị ngươi có thể đến nơi đây chúng ta cũng không thể đi ra ngoài bên ngoài có thể không phải chúng ta có thể đi ra địa phương cho nên ngươi có không ít thời gian xử lý sự t ì n h hơn nữa muốn chân chính gia nhập băng lăng cung ngươi ít nhất phải đến linh vương kỳ tiêu chuẩn linh vương kỳ mới có thể gia nhập n ỗ hiên ngược lại rút ngụm khí lạnh yêu cầu này thật sự là quá cao đi lại nói tiếp thật đúng là toàn bộ bị hút đi vào cũng không phải là bọn hắn đi ra bất quá nhiều người như vậy chấp sự ít như vậy cũng không có thể tiếp đại toàn bộ người cũng không phải linh vương kỳ mới có thể gia nhập mà là đạt tới linh vương kỳ mới có thể đi vào băng lăng cung lương chấp sự trịnh trọng nói b ấ trước quả chuẩn, đó đặt Đợi đặt Đình khó khó. có cũng việc nước của cũng chúng cũng cho không dùng ngươi chuẩn, đặt tới Linh Vương Kỳ cũng không tính khó. Đợi lát nữa chúng ta cũng có thể nhẹ nhóm, ngươi đặt tới Hư Linh Kỳ Đình Phong. gì, Kỳ Kỳ phải thể Hư tới tới ta lát t khi lương chấp sự cũng đã nói nếu gia nhập băng lăng cùng sẽ đạt được cái ban thưởng cái này ban thưởng chính là tăng lên một cảnh giới lớn tu vị hiện tại hắn nhất định phải gia nhập bậc này chỗ tốt cũng là có thể hưởng thụ lấy hơn nữa dùng thế đ à n phán đoán xem sư phụ của ngươi không lại là chúng ta mà là c u n g chủ cho nên coi như là đem ngươi cho mang về băng lăng cùng cũng là một mực đề đó cùng hắn như vậy còn không bằng cho ngươi ở tại chỗ này lại nói tiếp bên này còn tương đối an toàn điểm lương chấp sự nói ra người cung chủ kia bao lâu mới có thể trở về n g ẫ h i ê n trong nội tâm máy động không nghĩ tới sư phụ của mình sẽ là cái này băng lăng cung chủ nhân cái này thiên tuyển đệ tử quả nhiên không phải mỗi người đều sẽ trở thành băng lăng cung đệ tử của chủ nhân đại bộ phận có lẽ đều sẽ trở thành những này chấp sự đệ tử nếu toàn bộ đều trở thành băng lăng cung đệ tử của chủ nhân cái kia người cung chủ này giáo qua được đến sao cái này không rõ lắm cho dù trở thành băng lăng cung đệ tử cũng không phải lập tức liền theo chúng ta đi cũng là muốn thông qua cái lối đi kia mới có thể đi vào băng l à g cung vô l u ậ n là ai đều là đạo lý giống nhau lương chấp sự chậm rãi giải, giải thích nói thông đạo cái kia lối đi này ở nơi nào n ô h i e n nghi ngờ nói cái này ngươi yên tâm đi đợi đến lúc ngươi đột phá đến linh vương kỳ tự nhiên sẽ có người mang n g ư ơ i tiến về trước chúng ta tuy nhiên không thể đi ra ngoài nhưng để cho bên ngoài người đi theo ngươi là không có vấn đề gì nơi này là tương đối an toàn nhưng là tuyệt đối không thể để cho ngươi có nửa điểm tổn thất lương chấp sự sắc mặt nghiêm túc nói nghe lương chấp sự khẩu khí giống như là có cái gì địch nhân tự như điều này làm cho ngô hiên nhớ tới một việc không nhịn được hỏi thân thể này chân quý như vậy phải hay là không sẽ có người muốn diệt hết linh hồn của ta sau đó chiếm lĩnh thân thể của ta hay sao n g u y ệ n linh tộc trưởng lão đều bị xâm chiếm như vậy chính mình phó thân thể bị xâm chiếm cũng không phải là không được rồi cái này đương nhiên là có khả năng lương chấp sự phi thường trắng ra nói linh hồn xâm chiếm loại chuyện này cũng không hiếm thấy thủ pháp bên trên so sánh h è n h hạ nhưng khuyết điểm cũng rất lớn xâm chiếm về sau dễ dàng cải biến vốn có thân thể nhất là cái này vạn năm khó gặp bổn nguyên thân thể trên căn bản là khó có thể xâm chiếm rồi càng là dễ dàng hủy hoại mất thân thể này nếu xuất hiện cái gì bại xích càng là biết sẽ linh hồn cùng thân thể đều cùng nhau hủy hoại phong hiểm nhìn như rất lớn nhưng cũng sẽ có người tới nếm thử cho nên ngươi không cần đem thân thể của mình bí mật nói cho hắn biết người nghe chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc bổn nguyên thân thể đấy hoặc là bị khảo thí đi ra là không ai biết được ngươi là bổn nguyên thân thể đấy lương chấp sự sắc mặt nghiêm túc đối với ngô hiên vấn đề rất là coi trọng nghe là không có gì cơ hội nhưng chỉ cần có cơ hội đã có người biết sẽ nếm thử nô hiên nhịn không được nuốt nổ nước miếng nói không chừng ngày nào đó mình bị đánh cho bất tỉnh rồi sau đó cứ như vậy cho đi thân thể này cũng liền bị những người khác chiếm được nếu đã thất bại hắn sớm đã không ở thất bại bộ dáng cũng không nhìn thấy rồi dựa theo nói như vậy băng lăng cung người cũng có thể xâm chiếm thân thể của hắn rồi hả bất quá thật sự muốn là muốn chiếm linh thân thể của mình làm gì còn cùng chính mình nói nhảm đâu này dù sao linh hồn của hắn nhất định hủy diệt nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hôm nay lại có bí mật muốn bảo vệ nếu để lộ ra đi chính là thân thể bị xâm chiếm rồi điều này làm cho hắn nhớ tới cái kia phương tiên sinh nếu như bị cái kia quỷ dị tông môn tinh tưởng nói không chừng đều bị trộm tới rồi chúng ta nói chính là như vậy nhiều hiện tại đi trước tăng cao tu vi như vậy mới có thể có một chút năng lực tự bảo vệ mình chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi ra ngoài lương chấp sự nhẹ nhàng phát tay nô hiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g trong chớp mắt hắn một lần nữa về tới cái kia trên tế đàn chỉ là bên người nhiều hơn lương chấp sự tại dưới tế đàn vẫn là chỉ có băng duệ phong một người đứng đấy không có nhiều ra những người khác k đây là tốt đẹp giường nào nguyện vọng trước kia hắn muốn chưa từng cảm tưởng qua ngưng tạm hắn tự tay nhẹ nhàng theo như ở phía trên mới vừa vẫn tiếp xúc trên cánh tay bông tuyết trong lúc đó biến mất biến thành ánh sáng màu lam dót vào cái này trong trụ đá trong chốc lát ngô hiên cảm giác được trong tay có cổ lực lượng mạnh mẽ n、so、hóa hư c kỳ chín tầng tại này cổ mạnh mẽ linh lực xuống điên cuồng để cho hắn đột phá theo hóa hư kỳ tầng tám một lần hành động đột phá đến hóa hư kỳ chín tầng nhưng tất cả những thứ này cũng chưa song kết cỗ này băng linh lực như trước vẫn là điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới muốn cho hắn tiếp tục đột phá lương chấp sự quả nhiên không có lửa gạt hắn nô hiên cái này thông qua khảo nghiệm ban thường chính là chỗ này tăng cao tu vi cái này tế đàn giống như là cái này băng lăng cung phát ra điểm đem khổng lồ như vậy băng lăng thạch bên trong băng linh lực ra bên ngoài phát ra mở ra cái này chốt mở đấy đúng là những cái kia bông tuyết căn cứ bông tuyết bao nhiêu đến phán định cho bao nhiêu nồng nặc băng linh lực khó trách chỉ biết tiếp nhận thủy thuộc tính thể chất hoặc là băng thể chất tu là giả rõ ràng để cho bọn họ thông qua khảo nghiệm đồng nhất hạng ban thường sẽ không dùng băng linh lực bại bởi m ặ khác thể chất sẽ chỉ là hưởng phí hết mà thôi cũng không thể đủ hấp thu bất quá chủ yếu nhất là băng lăng c u n g chỉ tuyển nhận thủy thuộc tính cùng thuộc tính băng người còn lại hết thể không nhận tội chỉ có thể nói cái này băng lăng c u n g người cũng toàn bộ đều là nước cùng băng thể chất người